Chương 142, mới chúc tiết. Chương 142, mới chúc tiết. U Lam bọc nước, cấp thấp thiên tài địa bảo. Mặc dù không thể dùng để đền bù linh Lincoln, nhưng lại có thể dùng để chế tác đẳng cấp cao thủy thuộc tính linh phủ, cùng một loại gọi thấm Lam Đan, pháp lực hồi phục đang dược. Hoa này có giá trị không nhỏ, nếu là xuất ra đi giao dịch, ngược lại là có thể bổ khuyết không ít chương miểu trong khoảng thời gian này thâm hút. Ngay tại chương miểu bản tay hướng U Lam bọc nước thời điểm, Tam Va bỗng nhiên đưa ra cảnh cáo, ca ca, có cái dáng rất khó coi đồ tới." Tiếng nói của hắn vừa dứt, biến sắc, đột nhiên lùi lại. Tiếp lấy một đầu quái dị xuất hiện ở trước mặt của hắn, đột nhiên hướng về Trương Miệu chụp tới. Cái kia tái nhật đại thủ phảng phất mang theo vô tận băng hàn, tại bắt phá không khí thời điểm, mang đến thấu xương rên lạnh. Trương Miệu là lần đầu tiên cùng loại vật này giao thủ, ngay đầu tiên, hắn hộ thể pháp thuật liền bị kích hoạt, thanh diệp linh giáp thuật bảo vệ thân thể của hắn, đỡ được một cái này. Trương Miệu trong lòng giận mình, cái này thời điểm này, cơ quan thủy long giáp cũng tự động hộ chủ, bên cạnh hắn hiện ra mười mấy cái thủy cầu, bịch, một lần liền hướng về quái qua. Mấy mấy cái nguyên nước cầu vào quái trên thân, trong nháy đem quái đánh bay xa mấy chục Nhưng là nhường Trương Miệu kinh hãi chính là, loại công kích này vậy mà không có muốn này quá dị mệnh, chỉ là đem hắn đánh lui mà thôi. Thật mạnh phòng ngự. Trương Miểu thầm nghĩ đến. Cái này thời điểm này, hắn tử trong ngực lấy ra một viên đan dược. Cái này đan dược là một loại cấp thấp pháp lực hồi phục đan dược, có thể tạm thời tăng cường linh khí chuyển hóa thành pháp lực hiệu suất, nhường thân thể càng nhanh nghiền ép đạo cơ chuyển hóa pháp lực. Loại này đan dược trong khoảng thời gian ngắn không thể phục dụng nhiều lần, không phải vậy đạo cơ nghiền ép quá ác, có thể sẽ tổn thương đến đạo cơ đến chúc cơ, dùng linh thạch khôi phục pháp lực liền không có lời. Mặc dù linh thạch có thể lập tức chuyển hóa thành pháp lực, nhưng là chi phí quá cao. Tỷ như nói Trương Miệu nếu như sử dụng linh thạch khôi phục pháp lực, hắn một lần khả năng liền muốn dùng 10 vạn linh thạch. Trong nhà này có linh thạch khoáng cũng không chịu được như vậy tạo a sở dĩ đan dược ngay tại lúc này liền phi thường có lời. một viên khôi phục pháp lực đan dược tiện nghi hơn 1.000 linh thạch, quý. Quý bên trên không ngừng phát triển. Mặc dù không thể lập tức khôi phục pháp lực, nhưng là hơi chút kéo dài một ít thời gian, vẫn có thể khôi phục không ít pháp lực. Cơ quan thủy long giáp là cái pháp lực tiêu hao nhà giàu, sở dĩ Trương Miểu tại chế tạo ra bảo bối này về sau, hắn cũng mua một số khôi phục pháp lực đan dược dự bị. Bây giờ chính là sử dụng đan dược thời điểm đan dược vào bụng, dược hiệu lập tức phát huy, pháp lực bắt đầu khôi phục nhanh hơn. Mà bên kia cơ quan thủy long giáp thì là lập tức cải biến. Hắn ngưng ra ta nguyên thủy cầu, trực tiếp biến thành tứ nguyên thủy cầu. Đừng nhìn cái này nhiều môn nguyên, nước này cầu mật độ thế nhưng là lần nữa tăng lên gấp ba, uy lực của nó cũng không chỉ đề cao gấp 3. Nhưng là trương Miểu lúc này pháp lực gánh vác cũng là đề cao gấp đôi. Hắn cảm giác chính mình vừa mới luyện ra pháp lực đều bị thủy long giáp cho thu. Muốn tốc chiến tốc thắng, không phải vậy ta tiêu hao không nổi, sẽ bị rút Trương Miểu ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Ma thủy long giáp lúc này cũng bắt đầu tiến công. Mấy chục quả tứ nguyên thủy cầu hướng về quái dị lần nữa đánh qua. Lần này, thủy cầu đánh vào quái dị trên thân, trong nháy mắt đem quái dị phòng ngự xé rách, từng tầng đánh vào trên người hắn, đem hắn thân thể đánh cho vùng vãi khắp nơi. Trương Miểu tập trung nhìn vào, này quái dị vết thương không có đổ máu, hắn tự hồ cũng không phải là huyết nục tạm thành. Chẳng thể trách này quái dị, giống như yêu không phải yêu, giống như quỷ không phải quỷ. Tứ nguyên thủy cầu hắn hại, hắn không cảm thấy cảm giác đau, cũng không thèm để ý chút nào thân thể tổn thương, hắn ngược lại kích thích hung tính. Đông Nhiên hướng phía Trương Miểu cùng Thủy Long Giáp bén nhọn kêu lên. Một tiếng này gầm rú, trực tiếp xuyên qua Trương Miểu đầu lâu, nhường hắn đau đến toàn thân phát run, hoạn không thể lăn lộn trên mặt đất, toàn bộ sọ não đều là ông ông. Một giây sau, Trương Miểu sắc mặt tái nhợt, lại là kém chút đứng không vững, vội vàng đỡ lấy bên người đại thụ thân cây. Hắn lần này sắc mặt tái nhợt, toàn thân suy yếu, là bởi vì là trong nháy mắt này, Thủy Long Giáp Đông Nhiên hấp thu hắn toàn bộ pháp lực. Pháp lực hụt, bị móc sạch, là hư cảm giác. Nhưng là cũng chính là giờ khắc này, Trương thấy cơ quan Thủy Long Giáp bên lần nữa ra mấy chục nguyên Sau đó hướng về quái dị lần nữa bắn trụm mà đi. Cơ quan thủy long giáp là khôi lỗi, khôi lỗi là không có tinh thần hỗn phách, bọn hắn không ăn quái dị một bộ này công kích. Ngược lại cơ quan thủy long giáp bắt lấy cái này khe hở, lần nữa ngưng ra mấy chục quả thủy cầu, hướng về quái dị đánh ra tính quyết định một kích. Thủy cầu xé rách quái dị thân thể, tại cái này dày đặc quanh kích dưới, quái dị thân thể bị xé nứt thành từng khối mảnh vỡ, quái dị chỉ ở trong nháy mắt liền hóa biến mất tại chỗ. Liên ở thời điểm này, mấy trăm quả kinh nghiệm hạt châu rơi xuống, sau đó bị thể nội tự chúc hấp thu hầu như không còn. Trương Miểu hơi sững Sau đó chìm vào tâm thần nhìn về phía Tử Trúc. Tử Trúc hấp thu cái này mấy trăm kinh nghiệm, đã mọc ra một tiết mới trúc tiết. Cái này trúc tiết bây giờ có nhàn nhạt tầng một tia sáng, ước chừng 45% tiến độ. Đây cũng là tại thai nén thứ gì? Trương Miểu trong lòng kinh ngạc nghĩ đến. Tử Trúc hấp thu kinh nghiệm cũng là có quy luật, bình thường, tử trúc hấp thu kinh nghiệm có thể nói là một loại độ thuần thục, là một loại nào đó pháp thuật hoặc là kỹ năng, độ thuần thủ. Nhưng là cũng có ngoại lệ, tỉ như cái kia linh căn kinh nghiệm, linh căn hẳn không phải là pháp thuật hoặc là kỹ năng đi. Sau đó Trương Miểu có thể hấp thu một loại nào đó kinh nghiệm, nhất định phải hắn có cái này ký nghệ. Nói cách khác, hắn nhất định phải đầu tiên nắm giữ một số cái này ký nghệ, mặc kệ hắn nắm giữ như thế nào, dù sao là muốn có chút cơ sở. Như vậy từ chúc mới có thể hình thành chúc tiết, bắt đầu hấp thu kinh nghiệm. Cuối cùng, cái này kinh nghiệm nhà cung cấp nhất định phải là vật sống, thực vật hoặc là động vật, hoặc là cùng loại với quái dị loại kia, vật sống mới được. Nếu là sách vợ cùng ghi chép lại tri thức, đó là hình thành không được kinh nghiệm, chỉ có thể Trương Miểu chính mình đi nắm giữ. Như vậy vấn đề tới, Trương Miểu tại này quái dị trên thân hấp thu kinh nghiệm là cái gì kinh nghiệm? Kết hợp các loại điều kiện, Trương Miểu Tử suy nghĩ tỉ mỉ thi một lần, sau đó hồ nghi nghĩ đến, cái này chúc tiết, không phải là vạn cổ hành âm chúc thiết đi. Hắn càng nghĩ thì càng cảm thấy đúng, bởi vì cái kia quái dị thét lên thật ra thì hiệu quả cùng vạn cổ hành âm không sai biệt lắm, chẳng lẽ cái kia quái dị cũng sẽ vạn cổ hành âm. Cái này có ý tứ a vô luận như thế nào, có thể được đến kinh nghiệm là một chuyện tốt. Như vậy liền có thể mượn nhờ từ chúc sức mạnh, đem rất nhiều chuyện trở nên đơn giản. Thở phào, Trương Miểu tiến lên đem cái kia lam bọt nước lấy xuống. Sau đó hắn ôm lấy tam oa, thu hồi cơ quan thủy lòng, giáp, xoay người ngồi lên đại đom đóm bên trên lẩm bẩm lầu bầu nói, cần phải trở về, pháp lực đều hao hết, nơi đây không nên ở lâu. Hắn thúc giục đại đom đóm trở về, đại đom đóm cũng cuống quýt rơi xuống, trực tiếp từ thân cây tầng rơi xuống đến rễ cây tầng. Đến rễ cây tầng liền an toàn rất nhiều. Đại đom đóm đem Trương Miệu đưa về nhà, sau đó chính mình mới bay trở về đường khẩu. Cái đồ chơi này là công vụ dùng linh trùng, giống như không thể tư dụng. Về đến trong nhà, cùng nhị muội bản giao hai câu, hắn liền núp ở phòng ốc nơi hẻo lánh bắt đầu tu hành ngồi xuống. Theo pháp lực từ, từ khôi phục, sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng tốt, cuối cùng không có như vậy suy yếu. Ngày thứ 2, Trương Miểu đi vào đường cầu. Hắn đi vào công văn hội đó chỗ, đem những cái kia trùng yêu giáp xác toàn bộ đổ ra, sau đó đối hội đoán chỗ tu sĩ nói, "Giúp ta tính toán, nơi này có bao nhiêu công vân. Hội đoán chỗ tu sĩ mở to hai mắt nhìn, sau đó hắn nói, "Mở tiểu kỳ đây là gặp phải bầy trùng. Thế nhưng là không nghe nói các người tiểu kỳ gặp được trùng yêu a, hôm qua lúc trở về, ta còn trông thấy Lý Kim Bình đi uống rượu." Trương Miểu cười cười, nói, "Hôm qua nhàn rỗi nham chán, liền đi thân cây tầng nhìn một chút, sau đó ngẫu nhiên gặp một đám trùng yêu, thuận tay liền giải quyết." Trương Miểu nói phong khinh vấn đạm, nhưng là tu sĩ kia nghe được lại là kính nể không gì sánh được. Trên đời tằng nguy hiểm, nơi nào sẽ có người nguyện ý đi đi dạo, cũng chỉ có Trương Miểu loại này kẻ tài cao gan cũng lớn tu sĩ mới dám như vậy. Hối Đoái cho tu sĩ kiểm kê một trận, sau đó nói: "Tổng cộng là 120 phó giáp sát, dựa theo tiêu chuẩn, có thể cho ngài hối Đoái 3600 công hiến, xin hỏi ngài muốn toàn bộ hối Đoái sao?" "Đổi đi." Trương Miểu nhàn nhạt nói. Một bộ giáp xác mới 30 công huyên nhà, có chút thấp. Bất quá hắn một tháng giữ gốc công hần cũng mới 100 mà thôi. Thế như vậy lại không tính thấp. Trương Miểu hối Đoái công hần rời điểm, Tiểu Kỳ thành viên cũng nghe hỏi chạy đến, trông thấy Trương Miểu tại hối Đoái như vậy nhiều giáp xác bọn hắn cũng giật này mình hỏi đại ca ngươi tại sao có thể có như vậy nhiều giáp sắc Trương miểu cười cười nói hơi chút tăng thêm một lần lớp được rồi ban đêm mời các ngươi uống rượu hắn không muốn nhiều lời những người khác cũng thức thời không có hỏi nhiều mấy ngày kế tiếp thời gian miểu có rảnh liền sẽ đi thân cây tầng nhìn xem có tam hoa trợ rút hắn tại thân cây tầng ngược lại là như cá gặp nước lẫn vào phi thường tốt Tam hoa có thể thuận tiện phát hiện các loại bảo bối cũng có thể bén nhạy phát hiện các loại nguy hiểm gặp được tiểu đàn tiểu cố chủ yêu Trương miệu sẽ tự mình giải quyết vào chúng nếu là gặp được đại cổ nhóm lớn chủ yếu Trương Miểu liền sẽ xuất động cơ quan thủy long giáp. Cơ quan thủy long giáp không thể dùng nhiều, bởi vì tiêu hao pháp lực quá nhiều. Nếu là tiêu hao pháp lực quá nhiều, vạn nhất gặp gỡ quái dị liền phiền toái. Trương Miểu hiện tại pháp lực có thể chống đỡ thủy long giáp Hai mì na mì tứ nguyên nước nặng công kích, lại nhiều liền lực không thể bằng. Vì vậy, hắn đều là tính toán pháp lực đến dùng. Dù là như thế, hắn tại ngày thứ 7 thời điểm, vẫn là gặp phải một cái quái dị. Gặp được cái này quái dị về sau, Trương Miểu tính toán một lần pháp lực dự trữ, sau đó quyết định làm một phiếu. Cái này quái dị tại mỗi vòng tứ nguyên thủy cầu công kích đến, liền hóa thành cho bộ cũng cho Trương Miệu cống hiến mấy trăm kinh nghiệm đối phó xong cái này quá dị, Trương Miệu cũng mau chóng rời đi. Cuộc sống như vậy qua 2 3 tháng. Ngày này, Trương Miệu vừa tới đường khẩu điểm danh, sau đó liền bị Ngụy Kiến ngăn lại nói: mở tiểu kỳ, đường chủ triệu kiến ngươi." Trương Miệu gật gật đầu, sau đó nhìn thấy trên mặt của hắn có một tia thật sâu mừng thầm. Trong lòng của hắn khẽ động, trực tiếp hỏi: "Đường chủ tìm ta đi làm sao?" Ngụy Kiến mỉm cười, rất có một loại ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác. Hắn nói: "Ta đây làm sao biết, ngươi đi liền biết." Ngụy Kiến cái này thái độ có chút cường ngạnh a, những ngày này hắn đều là trốn tránh ta, làm sao hôm nay trở nên cùng thế? Trương Miểu trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá hắn vẫn là hướng về đường chủ gian phòng đi đến. Tiến vào đường chủ gian phòng, hắn đã nhìn thấy Ngựa đi bảo đảm cũng ngồi trong phòng. Chương 143, nhiệm vụ. Chương 143, nhiệm vụ. Từ lần trước tại Ngựa đi bảo đảm ngực đâm một kiếm, gia hỏa này liền mượn cớ tu dưỡng, không còn có xuất hiện tại Đông Thành đường khẩu. Hôm nay tại đường chủ gian phòng trông thấy hắn, ngược lại để Trương Miệu có chút ngoài ý muốn. Ngựa đi bảo đảm trông thấy Trương Miệu tiến đến, hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, căn bản không có sắc mặt tốt cho Trương Miệu nhìn. Trương Miểu cũng mặc kệ hắn, mà là đem ánh mắt đặt ở Ngựa đi giữ mình bên cạnh người bên trên. Người này tựa hồ cùng ngựa đi bảo đảm quan hệ không tệ, vừa mới lúc tiến bảo, hắn còn cùng ngựa đi có nói có cười. Trương Miểu trên giới dò xét hắn, rất tự giác không có cùng hắn chào hỏi. Lúc này đường chủ còn chưa có xuất hiện, bất quá bên cạnh gian phòng ngược lại là chuyển đến từng đợt mùi khét. Qua một lần, Trương Miểu nghe thấy một tiếng mắng to, bà ngươi cái chân, tại sao lại thất bại? Làm. Cái này âm thanh mắng xong về sau, chỉ nhìn thấy gian phòng bên cạnh cửa nhỏ bị dốc sức đẩy ra, Tôn Bất Lưu sắc mặt xú xú đi đến. Mọi người thấy sắc mặt hắn không tốt, tranh thủ thời gian đứng dậy đối với hắn hành lễ nói, gặp qua đường chủ. Tôn Bất Lưu sắc mặt thật không tốt khoát khoát tay, sau đó ngồi tại chủ bàn trước đó. Sau đó ngựa đi giữ mình bên cạnh người liền đánh bạo nói, "Đường chủ, cái này thắng bại là là chuyện thường mình ra, cái này một lò đan dược không luyện tốt, lần sau không ngừng cố gắng chính là Ông trời đền bù cho người cần cù, kiểu gì cũng sẽ thành công. Ông trời đền bù cho người cần cù cái dám." Tôn Bất Lưu nghe thấy lời này ngược lại lại mắng đi ra, hắn lúc này một mặt oán niệm nói, "Khả năng lão tử ta liền không có luyện đan tiên phú. Luyện cái đan, không phải cháy khét chính là Khiến cho lão tử cẩn thận từng ly từng tí, so với cùng người khác đại chiến mấy trăm lần hợp còn mệt hơn." Mẹ nó, về sau không luyện. Tôn Bất Lưu lời nói nhiều người ở chỗ này trong lòng mỉm cười, nói cũng không tiếp tục luyện đan đó là giả, cái nào kim đan kỳ tu sĩ biết không thử nghiệm luyện đan đâu. Tu sĩ đến kim đan kỳ, kim đan liền sẽ có, đan hỏa, cái này thiên phú thần thông. Đây là từ trong kim đan thả ra hỏa, võ có thể đốt cháy thiên địa, văn có thể luyện đan luyện khí đặc biệt là luyện đan, luyện đan nhất định phải dùng tới đan hỏa. Không có đan hỏa giá trị, đan dược là không hoàn mỹ. Mặc dù có ít người dùng lửa than, điệu hỏa, tụ lửa, dầu hỏa chờ ngọn lửa luyện đan, nhưng là thực sự luyện đan sư đều không thừa nhận đó là lửa đan. Cái kia nhiều nhất chỉ có thể là luyện dược, chỉ có đan hỏa luyện ra đan dược mới thật sự là đan dược. Vì vậy, đến Kim Đăng kỳ, 99% tu sĩ Kim Đan đều sen đến thử luyện đan. Đương nhiên, luyện đan là một loại kỹ nghệ, cũng có thiên phú lời giải thích, không thiên phú người luôn thất bại, một cách tự nhiên liền từ bỏ môn này kỹ nghệ. Nhưng là vẫn có người không cam tâm, đều là muốn trở thành một cái luyện đan sư. Tôn Bất Lưu chính là người như vậy, hắn rất muốn trở thành vì một cái luyện đan sư, thế nhưng là hắn luyện đan trình độ tại toàn bộ lục cốc thành cũng là nổi danh, nổi danh lệch. Phùng Bất Liêu hiển nhiên không nguyện ý tại luyện đan cái đề tài này bên trên sâu trò chuyện, hán chuyện nhất chuyện, nói: "Trương Miểu, ngươi còn không có gặp qua ta tay trái tay phải một trong, tại Tĩnh Tây tu sĩ đi." Trương Miểu nghe nói như thế, liền vội vàng đứng lên giả bộ như khách khí nói: "Thì ra ngươi chính là đường bên trong hai vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ một trong tại Tĩnh Tây đô ý. Thật sự là chăm nghe không bằng một thấy." Với Trương Miểu, lấy lòng tại Tĩnh Tây chỉ là không đau không ngứa chắp tay một cái nói, mở tiểu kỳ khách khí: "Ngươi đại danh ta ngược lại thật ra có nhiều nghe thấy, đối đầu bất tính, với hạ dầu diễm, ngươi bình tại ta chỗ này cũng không tốt." Trương Miểu sắc mặt hơi trầm lại, sau đó nhìn sang Ngựa đi bảo đảm, nói, cái kia tất nhiên là có tiểu nhân ở bên cạnh ngươi loạn tức cái lưỡi, tại đô uy vẫn là phải xa tiểu nhân a. Ngựa đi bảo đảm nghe được hắn, lúc này phát ra đến, "Họ trường, ngươi không muốn âm dương quái khí, nếu là không thoải mái, chúng ta có thể lại làm một trận, nhìn xem ai lợi hại hơn một số." Mắt thấy tình cảnh trở nên căng trương, Tôn Bất Lưu lại là ho nhẹ một tiếng, nói, "Được rồi, đều là đồng liêu, làm gì như thế dương cùng bạc kiếm." Lời nói của hắn không ai dám không nghe, tất cả mọi người thu liễm, sau đó hắn nói tiếp, "Lần này gọi các ngươi mấy cái đến." là bởi vì tổng đường có một cái nhiệm vụ. Đang Thiên Minh tên điên gần nhất rất không yên ổn. Tổng đường để cho chúng ta ra một số người, đi thu thập bọn họ một số người, để bọn hắn yên tĩnh một điểm. Lần này ta muốn đem nhiệm vụ giao cho các ngươi ba cái. Hắn nhìn một chút tại Tinh Tây, nói, lão hổ, ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất, lần này ngươi dẫn đội, ta tương đối yên tâm. Hắn lại nói xong, tại Tinh Tây vội nói, có thể được đến đường chủ tín nhiệm, là ta láo hổ phúc khí. Tôn Bất Lưu gật gật đầu, sau đó chuyển hướng ngựa đi bảo nói, tiểu Bạc Đàm Ta biết ngươi muốn đi tổng đường đào tạo sâu, nếu như hành động lần này làm được xinh đẹp, ta liền hướng tổng đường để cử ngươi. Lời nói của hắn ngượng ngỡ đi bảo đảm ánh mắt sáng lên, liền vội vàng nói, đa tạ đường chủ dịu dắt, tiểu nhân nhất định trông phà khói lửa. Tôn Bất Lưu lại lần nữa gật gật đầu, sau đó hắn quay đầu với Trương Miểu nói, Trương Miểu, ngươi là người mới, hơn nữa thực lực còn không thấp, để ngươi làm cái tiểu kỳ là lãng phí, bất quá trực tiếp để bà ngươi, ta cũng không tốt phục chúng. Sở dĩ, nhiệm vụ lần này ta mới khiến cho đi, thực lực ngươi cũng không kém, nhiệm vụ lần này làm tốt, cũng có đầy đủ công lao lên trước, người khác cũng không tốt ở sau lưng nói bên tuyên. Ngươi nhưng hiểu rồi khổ tâm của ta." Trương Miểu nghe thấy lời này, liền vội và nói, "Đường chủ khổ tâm, cấp dưới hiểu rồi, ta chắc chắn nhường đường chủ hài lòng." Tôn Bất Lưu lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó nói, "Được rồi, các ngươi đi chuẩn bị ngay đi." Ba người cáo từ rời đi. Giờ đi đường chủ gian phòng về sau, Trương Miểu sắc mặt liền trở nên ngưng chọc lên. Cái này Tôn Bất Lưu cùng hắn chơi tâm nhàn a nói cái gì, không tốt phục chúng, hắn Tôn Bất Lưu chính là tu sĩ kim đàn, tại Đông Thành Đường khẩu có thể nói là một tay già tiên, lời nói của hắn nơi nào sẽ có không tốt phục chúng. Đây rõ ràng chính là một cái lấy cớ ức. Tốn Hồ hắn cũng biết rõ Trương Miểu cùng Ngựa đi bảo đảm mâu thuẫn, vậy tại sao còn muốn an bài Trương Miệu cùng Ngựa đi bảo đảm đi ra nhiệm vụ? Ở trong đó chẳng lẽ có cái gì kỳ lạ? Liền ở thời điểm này, Trương Miểu đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt nhìn mình, hắn nhìn lại, lại trông thấy Tôn Bất Lưu đang đứng trong phòng nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem hắn. Hắn vội vàng thu hồi ý nghĩ trong lòng, đối Tôn Bất Lưu khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó mới rời khỏi nơi này. Mà Tôn Bất Lưu nhìn xem Trương Miệu rời đi, trên mặt cũng là không vui không buồn, một điểm vẻ mặt đều không có. Trở lại Kim Lâu kỳ phòng, Trương Miểu còn không có nói cái gì, Lý Kim Bình liền một mặt lo lắng lại gần nói, "Trương ca, Có phải hay không muốn đi ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ?" Trương Miểu gật gật đầu, nói, "Các ngươi tin tức vẫn rất linh thông." Lý Kim Bình lắc đầu, nói, "Còn không phải cái kia Ngụy Kiến. Hắn vô tình hay cố ý tại trước mặt chúng ta nói ngươi muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, đồng thời lần này sinh tử khó liệu, ta nhìn hắn còn có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ." Trương Miểu nghe thấy lời này, có chút không hiểu nói, "Ta cùng Ngụy Kiến ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, hắn vì sao như vậy?" Lý Kim Bình nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói, "Bởi vì Trương ca là vô cùng có khả năng đem hắn từ tổng kỳ vị trí bên trên dồn xuống đến, thực lực của hắn tại mấy vị tổng kỳ bên trong là đến mức Hắn chỉ có một thân cảnh giới, nhưng là thực lực rất bình thường, Đường chủ đại nhân đối với hắn rất không thích. Ngay đến, hắn hẳn là cảm nhận được các lực. Nghe thấy lời này, Trương Miệu là khá là không biết phải nói gì. Cái này giống như là Liệp cầu lo lắng hùng sư đoạt bọn hắn thịt tối như thế, Liệp Cẩu không nghi tới, bọn hắn luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm thì tối, hùng sư là một chút hương thú đều không có. Lý Kim Bình lo lắng nói, "Đại ca, lần này ra ngoài làm nhiệm vụ, ngươi cần phải ngàn vạn cẩn thận." Trương Miệu nhẹ gật đầu, sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Qua một lần, ngựa đi bảo đảm cùng tại Tĩnh Tây lên đến, bọn hắn với Trương Miểu hô, tiểu kỳ. Ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta muốn lên đường. Chương miểu chuyện này cũng không có gì phải chuẩn bị. Hắn trực tiếp đi theo hai người rời đi nơi này. Ba người lần này cưới chính là quỷ nhãn mướn bảy màu, đại đom đóm cũng không thích hợp tại không ngày nào lục cốc ngoại địa mới cưới ngược lại loại này đại huệ tiêu thân có thể thích ứng các loại hoàn cảnh, có thể khắp nơi bay loạn đại huệ tiêu thân ưu nhã vung vẩy cánh bướm, hướng về không ngày nào lục cốc bên ngoài bay đi. Dọc theo con đường này, ba người đều không có nói chuyện, chỉ là cắm đầu đi đường đợi đến bay ra không ngải nào lục thời điểm. Ngựa đi bảo đảm mới bỗng nhiên hô một tiếng, rốt cục bay ra ngoài, ngày mù nội nó. Có thể phơi đến Thái Dương chân là quá tốt rồi." Hắn phát ra một tiếng càng khái, giơ hai tay ra ôm một cái mặt trời. Mà cái kia tại tính Tây cũng cười một cái nói, nghĩ phơi nắng, về sau có người phơi." Hiện tại vẫn là trước hoàn thành nhiệm vụ. Hắn từ trong ngực móc ra mấy chương chân dung, nói, "Mấy cái này chính là chúng ta mục tiêu, chúng ta muốn đi xử lý mấy người này." Bọn hắn ở tại Vân Châu, muốn đi nơi đó, nhưng là muốn cẩn thận một chút. Ngựa đi bảo đảm chăm chú gật đầu, mà trương Miểu lại là không chút nào hiểu Vân Châu có cái gì nguy hiểm, hắn cũng không có hỏi, bởi vì hắn biết hai người kia tất nhiên sẽ không nói cho hắn. Ba người tiếp tục cưới đại huyễn thiên phi, bay vài ngày về sau, bọn hắn cuối cùng đã tới một cái chỗ thần kỳ. Tại rộng lớn trên bầu trời, có một đóa đặc thú mây trắng, mây trắng như là cái phễu, cái phễu phần dưới tiếp xúc mặt đất, mà cái phễu đầu trên thì là một cái cự đại mặt phẳng. Tại cái này trên mặt phẳng, có núi có nước có nhà, một tòa nông thôn phong cách thành thị liền xây dựng ở trên đám mây. Nơi này chính là Vân Châu, cũng là tiên nhân đại chiến sau lưu lại kỳ cảnh một trong. Đóa này mây trắng là không bay qua được, trên mây trắng chỉ có cấm bay cấm chế, bất luận cái gì bay qua chim thú, tu sĩ đều sẽ mất đi năng lực phi hành trực tiếp rơi xuống, ngay cả có thể bay được vào tu sĩ Kim Đan cũng không ngoại lệ. Muốn đi cái này Vân Châu, chỉ có thể thông qua cái kia tinh tế thật dài cái phiêu dưới đáy từ từ leo đi lên. Từ chiến lược góc độ đến xem, cái này Vân Châu không thể nghi ngờ là một cái dễ thủ khó công địa phương. Trương Miểu ba người đáp xuống Vân Châu lên cao thông đạo cách đó không xa, tại lối đi này dưới cũng có một chấn nhỏ, đây cũng là Đăng Thiên Minh địa bàn. Trương Miểu ba người thu liễm khí tức, thu hồi tọa kỵ, cẩn thận hướng về chấn nhỏ đi đến. Bọn hắn biết giảm mạo đầu nhập vào Thiên Minh tán tu, sau đó lẫn vào Vân Châu phía trên. Mà lúc này phía dưới Vân Châu trấn nhỏ cũng náo nhiệt phi phàm. Bởi vì nơi này ngay tại cử hành mỗi năm một lần, Đăng Thiên Tranh Đài, vô số mười mấy tuổi tiểu hài tụ tập ở đây, sau đó bọn hắn biết tay không leo lên đầu này tinh tế thật dài Đăng Thiên thông đạo, nếu như có thể đạt tới vân châu phía trên, như vậy thì sẽ bị tuyển nhập Đăng Thiên Minh, biến thành Đăng Thiên Sỹ cổ, từ đó đạt được Đăng Thiên Minh hết sức bồi dưỡng. Trưng nghiệp bọn hắn vừa tới thời điểm, vừa vẫn có một nhóm tiểu hài đã bỏ tới hơn 100 trượng cao địa phương, bỗng nhiên, một trận cuồng phong thổi qua, mấy cái tiểu hài bỗng nhiên toàn thân lắc một cái, tay bỗng nhiên thoát lực không có bắt lấy trên lối đi nô lên, trực tiếp, à, một tiếng hét thảm, từ không trung rơi xuống. Rơi trên mặt đất quẳng thành náo nhọ đám người vây xem phát ra, à, một tiếng tiếc hận âm thanh, sau đó lại tràn đầy phấn khởi nhìn về phía giữa không trung hài tử. Xem bọn hắn sắc mặt, tựa hồ còn tại chờ mong có hài tử đến rơi xuống. Chương 144, tường đầu thảo. Chương 144, tường đầu thảo. Đây là tình huống thế nào? Chương Miểu ngạc nhiên nói ra. Đây là Đang Thiên Minh đám kia tên điên làm nghi thức, nhường hài tử tay không leo lên vân châu, lấy thu hoạch được sự cổ chi vị. Tại Tinh Tây lạnh cười lấy trả lời, ngữ khí của hắn toàn bộ là với Đang Thiên Minh tu sĩ khinh thường. Mà Chương Miểu nghe được cái này, con mắt đều trừng lớn. Thỏ nói, "Những hài tử kia, bọn hắn chỉ có mười mấy tuổi, bọn hắn sao có thể làm ra loại sự tình này?" Ha ha. Tiên điên trong mắt, chúng sinh bình đẳng. Ngựa đi bảo đảm cũng chào phúng nói một câu. Cái này thời điểm này, lại có mới một nhóm hài đồng bắt đầu leo lên thăng thông đạo. Những hài đồng này trên mặt lộ ra sợ sệt, khẩn trương, ngây thơ cũng không biết sắc, sau đó tại mấy cái tu sĩ thúc dục dưới, bọn hắn bắt đầu leo lên. Bỏ lên không có cao bao nhiêu, liền có một đứa bé oa oa kêu, sau đó ngã xuống. Dứt khoát cái này thời điểm này cách mặt đất còn không có quá cao. Hắn đến rơi xuống sau không có nhận đến tổn thương gì, nhưng lại cũng dẫn tới xung quanh hư thành một mảnh, tựa hồ đối với này phi thường bất mãn đứa nhỏ này khóc chạy xuống đi. Nhưng là hắn là may mắn, bởi vì hắn trốn khỏi tử kiếp. Những hài tử khác tiếp tục leo lên, đó có thể thấy được, bọn hắn cũng là nhận lấy nhất định huấn luyện, thế nhưng là, lại như thế nào huấn luyện, bọn hắn cũng bất quá là một đám hơn 10 tuổi tiểu hài. Lại bò lên một trận, cái này thời điểm này, lại có mấy đứa bé không kiên trì nổi, bọn hắn nhao nhao kêu thảm từ giữa không trung đến rơi xuống, độ cao này, bọn hắn có thể sẽ không ngã chết, nhưng là gãy tay gãy chân lại là không thể tránh được. Các bị thương hải tử ngồi trên mặt đất thống khổ kêu rên, rất nhanh liền có người tới đem bọn hắn mang đi. Mà tại thiên không còn lại hải tử, bọn hắn lúc này gánh nặng trong lòng sẽ phi thường lớn. Nghiêm trọng gánh nặng trong lòng sẽ ảnh hưởng phát huy của bọn họ, sẽ để cho bọn hắn xa vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Nhưng là, đây là một trận không cho phép quay đầu thi đua, muốn bỏ thi đấu biện pháp duy nhất chính là từ không trung đến rơi xuống. Vậy xem các tu sĩ mặt lộ vẻ ửng hồng, đều xa vào đến một loại điên cuồng, bọn hắn hò hét người, là trời chống không hải tử cố lên, nhưng là bọn hắn lại mắng, cho đến rơi xuống hải tử đang tiên minh tu sĩ, thật toàn bộ là tiên điên. Trương Miểu nhìn đến đây, hắn đã phi thường khó chịu. Sau đó hắn nhàn nhạt nói, chúng ta hẳn là đi cứu những hài tử kia sao? Tại tinh Tây lắc đầu nói, "Không, đây không phải nhiệm vụ của chúng ta, chúng ta chỉ phụ trách giết người, không chịu trách nhiệm cứu người." Nghe thấy lời này, Trương Miệu cũng trầm mặt xuống tới. Hắn hiện tại rất muốn đi cứu những hài tử kia, nhưng là một mình hắn sức mạnh, là kết thúc không thành cái mục tiêu này. Đăng Thiên Minh cũng là có Kim Đan lão tổ. Tại tinh Tây nhàn nhạt liếc nhìn Trương Miệu một cái, hắn nói, "Đi thôi, trà trộn vào Vân Châu đi." Ba người một phen cải trang cách ăn mặc, sau đó đi vào cái này trấn nhỏ bên trong. Tất cả cũng rất thuận lợi, trong chấn cơ hồ tất cả tu sĩ lực chú ý đều tại những cái kia leo lên hài tử trên thân, cơ hồ không có ai đi xem xét Trương Miểu ba người. Nghĩ tới đây, Trương miệu không khỏi nhìn tại tinh Tây một chút, ra hòa này, chẳng lẽ lại là cố ý lựa chọn một ngày này tới. Ba người đi vào lên cao thông đạo lối vào, lúc này vào miệng chấn thủ tu sĩ cũng có chút không yên lòng, bọn hắn viết máy kiểm tra một chút Trương Miểu ba người, liền đem bọn hắn để vào lên cao trong thông đạo. Trong thông đạo là một đạo thật dài của sáng, của sáng liền phía trên Vân Châu cùng phía dưới mặt đất. Mà ngoài thông đạo, vô số hài tử ngay tại leo lên cái thông đạo này. Trương Miểu ba người đứng tại trong cột ánh sáng, một giây sau, bọn hắn liền bị một cỗ hấp lực không ở, sau đó cả người hướng lên víu khởi, tiếp lấy tốc độ của bọn hắn càng lúc càng nhanh, hưu, một cái, trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng biến mất tại bên trong cột ánh sáng. Trương Miểu chỉ cảm thấy một trận hào quang lóe lên, sau đó hắn liền ngừng lại. Hắn xuất hiện tại Vân Châu phía trên, một tòa cùng loại với chuyển thống trận như thế kiến trúc bên trong. Hắn nhìn sang chung quanh đây bài trí cùng trên đất trận văn. Trận thế này tương đối phức tạp, chỉ là cái này nhìn thoáng qua là nhìn không ra thứ gì tới. Bên cạnh tại Tinh Tây đã thúc giục gấp rút hắn rời đi, hắn cũng không lại dừng lại trực tiếp rời đi nơi này. Ra kiến trúc này, ánh vào trương miệu tầm mắt chính là một tòa tòa nhà cao thấp khác biệt, nhưng là phong cách lại tương tự bảo tháp kiến trúc. Những này bảo tháp có bát rất tháp, có lục rất tháp, cũng có bốn góc tháp. Tại một tòa tòa nhà bảo tháp ở giữa, là các loại loại nhỏ hồ nước cùng lục thực. Loại này loại nhỏ hồ nước bất quá 1 trượng vuông, bên trong trồng chính là hoa sen, nuôi dưỡng chính là cá vàng. Trắng đoán con đường bên trên, có không ít tu sĩ đi qua, bọn hắn đi được không nhanh không chậm, trên mặt đều mang theo mỉm cười, tựa hồ có một loại điểm tình an nhàn chi trí. Nếu là không có nhìn thấy cái kia đống máu leo lên mi thức, Trương Miểu nhất định sẽ đối với nơi này giác quan vô cùng tốt. Ba người vừa đi ra khỏi truyền tổng trận, liền có một cái tu sĩ hiếu kỳ chào đón, hắn trước với ba người đi cái lễ, miệng tục nói: "Vô lượng phúc lợi, ba vị đạo hữu lạ mắt, là tới tham gia chúng ta Vũ Hóa Pháp hội sao?" Tại Tinh Tây không chút hoang mang nói, nhận đến buổi cảnh đại sư mời, chuyên tới để tham gia pháp hội. Người này, à, một tiếng, sau đó hơi cười nói: "Vô lượng phúc lợi, nguyện ba vị khách nhân tất cả an Nói xong, hắn liền đi. Chờ hắn rời đi, Tại Tinh Tây mới nói: "Đi, chúng ta tìm mục tiêu thứ nhất." Nhiệm vụ lần này, bọn hắn hết thảy chặn đánh giết ba cái mục tiêu. Ba người này đều là trúc cơ tu sĩ, nghe nói bọn hắn nhiều lần với Vạn Tiên Minh tiến hành quấy rối, đã gây đến tổng đường phi thường không nhanh, sở dĩ lần này nhất định phải xử lý ba người bọn hắn. Mục tiêu thứ nhất là một người đầu trọc đại hán. Tổng đường cho tin tức rất kỹ càng, mọi người rất nhanh liền tìm đến trụ sở của hắn. Tiếp lấy tại Tĩnh Tây móc ra một tấm phá cấm phủ, đem mục tiêu ra cấm chế phá vỡ, sau đó ba người một loạt mà tiến, đối ngay tại tu hành mục tiêu xuất thủ. Tại Hưu Tâm Tĩnh Vô Tâm đình hú dưới, lại là ba cái trúc cơ tu sĩ vây cùng, người này không có kiên trì quá lâu, liền bị tại tinh tây lấy mạng nhỏ. Thi thể không có xử lý, ngược lại cứ như vậy bày ra tại gian phòng, cũng lưu lại, vạn tiên người, có thủ tất báo, câu nói. Xử lý mục tiêu thứ nhất, ba người lập tức chuyển tiến, đi tìm kiếm cái thứ hai mục tiêu. Cái mục tiêu này cũng cách không xa, ba người lập lại chiêu cũ, phá vỡ nhà hắn, cùng nhau tuân đi vào, sau đó đem hắn giết chết. Sự tình thuận lợi ngoài ý liệu, ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, liền giải quyết hai cái mục tiêu, hiện tại chỉ còn lại có mục tiêu cuối cùng. Ba người tiếp tục chuyển tiến. Sau đó đến cái thứ ba mục tiêu trụ sở. Tại Tinh Tây đang muốn móc ra phá cấm phù mở ra cái này trụ sở cấm chế, dĩ nhiên, Trương Miểu hỏi, "Chờ một chút, nhiệm vụ liền muốn hoàn thành, các ngươi nhưng có rút lui kế hoạch?" Tại Tinh Tây cùng Ngựa Đi Bảo đảm liếc nhìn nhau, sau đó tại Tinh Tây liền nói, "Đương nhiên là có, chúng ta làm xong tất cả về sau, biết dựa theo đường cũ trở về. Chờ bọn hắn phát hiện cái này mấy cô thi thể, chúng ta đã sớm trốn về không ngày nào lục cốc." Một bên Ngựa Đi Bảo đảm cũng không nhịn được nói ra, "Chính là, người đi theo chúng ta đi là được, nơi nào có nói nhảm nhiều như vậy." Nhưng là giờ khắc này, Trương Miểu lại là trong mắt lệ quang lóe lên. Đối bọn hắn liền nói: "Các ngươi nói láo, theo ta thấy, chờ chúng ta xông đi vào, bên trong đại khái sẽ không chỉ có một người, mà là có số lượng đông đảo đăng tiên minh tu sĩ đang chờ chúng ta, mà các ngươi thì là có thủ đoạn khác rời đi, sau đó đem ta lưu ở nơi đây đi." Tại tinh tây cùng ngựa đi bảo đảm hơn lần ra, tựa hồ bị Trương miệu nói chúng. Tại tinh tây lúc này biến sắc, nói: "Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ nhiệm vụ liền không hoàn thành sao? Ngươi nói lời này có cái gì căn cứ?" "Có cái gì căn cứ? Căn cứ chính là cái này không bình thường phong thủy." Tại Vân Châu, nhờ vào nơi này tiêu chuẩn xây nhà phong cách Nơi này kiến trúc phong thủy cơ bản đều không sai biệt lắm. Trước hai cái mục tiêu trong nhà, trên cơ bản đều là xôi gió sôi nước, một người thành tướng chi phong thủy. Nhưng là tại cái này một nhà, hắn phong thủy liền thay đổi. Lá sen túi đầu, cá lặn trong màn mờ. Đây là quá yếu nhiều chi tượng, phong thủy hơi lộn sột, cũng không tinh tiết. Hai cái này cho thấy, lúc này trong tháp người tuyệt đối không ít. Nếu là cứ như vậy lỗ mãng sông đi vào, bên trong sợ không phải đã sớm mai phục được rồi đao phụ thủ. Trương Miểu cẩn thận là có đạo lý, sự tình ra khác thường tất có yêu. Phía trước hai lần hành động quá đơn giản thuận lợi. Thu lợi đến phảng phất không giống như là một trận ám sát, phảng phất là một trận giao dịch đúng vậy, tựa như là một trận giao dịch, dùng cái kia hai cái tu sĩ mệnh, đến giao dịch Trường Miểu mệnh. Đăng Thiên Minh cùng Vạn Tiên Minh lẫn nhau không đối phó, Vạn Tiên Minh tới giết Đang Thiên Minh người, mà đăng Thiên Minh cũng sẽ đi giết Vạn Tiên Minh người, nhưng là nếu như, nếu có người ở trong đó sâu chuối, dùng trương Miểu mệnh đổi Đang Thiên Minh hai người mệnh. Cái này tựa hồ hai bên đều bị tổn thương, sau đó song phương mặt mũi đều không có trở ngại Đang Thiên Minh chết người, có thể là trong đó không lấy vui, cũng là muốn bị thành toán người. Mà Trường cũng là đắc tội người, muốn bị Vạn Tiên Minh bên trong một ít người thành tẩy mục tiêu. Tại Tinh Tây nhìn hằm hằm Trương Miểu, mà Ngựa Đi Bảo Đảm lúc này liền đến làm thuyết khách, nói: "Mọi người không muốn nội chiến, đây là đang địch nhân địa bàn, trước hoàn thành nhiệm vụ là gấp." Hắn nói xong, liền muốn tiếp nhận tại Tinh Tây trong tay phá cấm phủ, dự định tiếp tục nhiệm vụ. Mà bọn hắn loại này cấp bách bộ dáng, càng là xác định Trương Miệu suy đoán. "Ta nhường người lãnh thủ." Trương Miệu lúc này cũng không cùng bọn hắn nói chuyện tào lao, lúc này hắn liền móc ra thanh trúc kiếm, hướng về Ngựa Đi Bảo Đảm liền đâm qua Ngựa Đi Bảo Đảm biến sắc, cũng không đoãi hỏi tới dùng phá cấm phủ. lúc này kích phát chính mình hộ thể pháp thuật, lại móc ra một mặt tâm nhỏ ngăn tại trước người mình trong tay lại xuất hiện một cái phân thủy tiên, hướng về Trương Miểu hùng hăng đâm tới. Thanh trúc kiếm trong nháy mắt đâm ra 9980 kiếm, trong nháy mắt đâm rách ngựa đi bảo đảm hộ thể linh quang, sau đó, đinh đinh đang đang, đánh vào cái kia tâm chắn nhỏ bên trên. Cái này tâm chắn nhỏ cũng là một kiện phòng ngự pháp bảo, trực tiếp bảo vệ tốt Trương Miểu vổng thứ nhất tiên công. Mà ngựa đi bảo đảm lại là giữ tợn cười một tiếng, nói, ngã một lần khôn hơn một chút, lần này ta sẽ không lại bị ngươi pháp thuật đánh bại. Cái gì thánh đấu sĩ sẽ không chết tại cùng một chiêu số hạ. Mà đổi thành một bên, tại tinh tây cũng thả ra hai cây dây leo, hướng về Trương Miểu liền của tới. Đây là tại Tinh Tây bảng hiệu pháp thuật, tường đầu thảo. Cái này pháp thuật có thể quất roi bất kỳ bên nào người, hóa ra là phe bạn khả năng sau một khắc liền biến thành địch quân, sau đó liền bị cái này tường đầu thảo hóa thành dây leo quất roi. Về phần làm sao chuyển biến, đều xem lão hổ tâm tình. Trương Miểu quyết định tập nhanh, hắn vung kiếm đem hai cây dây leo chặt đứt, cả người lui ra phía sau mấy bước. Cầm trong tay cơ quan thủy long giáp liền muốn phong thích. Mà cái này thời điểm này, tại Tinh Tây thì là lạnh lùng nói, ngươi cũng không thể chết ở trong tay chúng ta. Hắn nói xong câu đó, nhiên lớn tiếng nói, trong tháp người chớng ngẩn ra đó, đi ra đối phó giết các ngươi cái đạo hữu hung thủ à. Trước 145, phản sát. chương 145, phản sát. Tiếng nói của hắn rơi xuống, thắp cửa lớn liền mở ra, mấy cái tu sĩ từ đó đi ra. Trong đó cầm đầu chính là nhiệm vụ lần này cái thứ ba mục tiêu. Hắn nhìn quanh bốn phía một cái, nhìn xem tại tinh tây nói, tại, làm sao không dựa theo ước định bắt rùa trong hũ. Tại tinh tây nhàn nhạt nói, kế hoạch có biến, bị tiểu tử này phát hiện. Hắn liền giao cho các ngươi xử lý, chúng ta muốn đi. Trưng miệu thấy cảnh này, trong lòng cười lạnh. Quả nhiên, cái này tại tinh tây chính là tên phản đồ tường đầu thảo. Hắn đã sớm cùng Đăng Tiên Minh tu sĩ có cấu kết, đồng thời dự định chỗ tốt hai đầu ăn. Hơi chút nghĩ một hồi liền hiểu, Đăng Tiên Minh bên trong có người muốn mượn từ Vạn Tiên Minh người xử lý sạch một ít người, thế là liền để Vạn Tiên Minh phái ra sát thủ tới. Mà sát thủ tại chính mình địa bàn giết người, cái này truyền đi mặt mũi không dễ nhìn, kết quả là liền muốn có một cái Vạn Tiên Minh sát thủ xa lưới, như vậy liền có thể vãn hồi một số mặt mũi. Loại này chó má suối quẩy giao dịch cũng có người đi làm, đó có thể thấy được loại này tán tu liên minh là cỡ nào không có điểm chốt. Trưng Miểu chính là vác nổi thằng xui xẻo. Mà đương chủ Tôn Bất lưu. Khả năng chính là đây hết thảy trong bóng tối bảy cái người, tại Tĩnh Tây là hắn người tín nhiệm nhất, dĩ nhiên chính là tốt nhất người chấp hành. Tại Tĩnh Tây nói xong lời này, quay người muốn đi. Nhưng là cái này thời điểm này, Trương Miểu dỗng nhiên nói, các người muốn ta chết, nhưng là cũng phải cấp ta một cái đã chết minh minh bạch bạch, vì cái gì tuyệt ta? Nghe thấy hắn, lão hồ hơn mẩn ra, hắn vẫn không nói gì, cái kia gấp gáp ngựa đi bảo Đạm liền cười ha ha, nói, ngươi không biết vì cái gì. Vậy ta liền nói cho ngươi, bởi vì ngươi là hoắc bàn tay mây giới thiệu tới, mà Tôn Đường chủ cùng hoắc bản tay mây căn bản là không đối phó. Ai bảo ngươi đầu ngốc này tiến nhập địch nhân địa bàn? Ha ha ha. Nghe thấy lời này, Trương Miểu cả người đều run rột. Mẹ nó, hắn đây là vô tội nằm thương a, hắn thư đề cử là giả a, ai biết cái này hoax bản tay mây cùng Tôn Bất Lưu là loạn giả đối đầu a. Ngày, Trương Miểu giờ khắc này như cùng ăn con rồi như thế buồn nôn lại không nói gì. Lão Hồ lúc này chừng ngựa đi bảo đảm một chút, nói, đi bảo đảm, lời của ngươi nhiều lắm. Ngươi chính là bởi vì không quản được miệng, sở dĩ ngươi mới lên trước như thế chậm. Ngựa đi bảo đảm cười hắc hắc, hắn cũng hiểu rồi đạo lý này, thế nhưng là hắn vẫn là không quản được miệng a, lần này có thể nhìn thấy lục nhã hắn Trương nhiều chết, hắn là phi thường quý vẻ. Mà Trương Miểu cũng rốt cục gật gật đầu, nói: "Hóa ra là như vậy, vậy ta hiểu rồi." Tiếng nói của hắn rơi xuống, sau lưng bỗng nhiên một trận tia sáng sáng lên, một cái cơ quan thủy long giáp trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn. Cái này bỗng nhiên biến cố làm cho tất cả mọi người đều lạ sử sợ. Đang Thiên Minh tu sĩ lúc này hô lên: "Là 8 bộ long giáp." Tiếp theo, cơ quan thủy long giáp đã ngưng kết ra mấy chục quả tam nguyên thủy cầu đối phó loại nhân vật này, tam nguyên thủy cầu đã đủ. Đây chơi thủy cầu làm cho tất cả mọi người trong lòng mình, tại tinh tây bản năng, lưng phái, nhiên thấy hiệu quả, hắn lúc này liền hô: "Sự tình không đúng, đi mau!" Nói xong lời này, hắn cũng không đoái hoài tới ngựa đi bảo đảm, chính mình lúc này liền muốn móc ra phủ chú đi đường. Nhưng là liền ở thời điểm này, Trương Miểu đột nhiên phát ra một tiếng tiếng hổ khiếu long ngâm, một tiếng này hùng vĩ mà trang nghiêm, trong nháy mắt liền chuyển khắp phương viên ba dặm, nhường hết thể mọi người đầu góc vừa loạn, xa vào đến hỗn loạn cùng trong sự sợ hãi. Tại tinh tây móc ra phủ lục còn không có kích phát, liền bị cái này hùng vĩ thanh âm ảnh hưởng, trong nháy mắt tiến vào vô tự trong hỗn loạn, căn bản không kịp kích phát phù chú. Mà cái này thời điểm này, cơ quan thủy long Giáp tam nguyên thủy cầu cũng không khác biệt hướng về quanh tất cả tu sĩ qua. Trước dùng, vạn cổ huyền âm. Hoàn thành tinh thần trấn nhiếp, làm cho tất cả mọi người đều hỗn loạn tại chỗ, không làm được bất kỳ phản ứng nào. Sau đó cơ quan thủy long giáp đánh ra vô số thủy cầu, đem tất cả mọi người đánh giết. Bộ này quần thể cường không cường lực Áo E pháp thuật tổ hợp, chính là Trương Miểu trước mắt tuyệt sát chi chiêu. Có vạn cổ hành âm không chế hiệu quả, những người này ngay cả phát bảo, phù lục cũng không kịp sử dụng, chỉ có hộ thể pháp thuật tự động phòng ngự có tác dụng. Nhưng là loại này hộ thể pháp thuật căn bản ngăn không được thủy cầu liên tục tấn chỉ có thể gắng gượng nhìn xem thủy cầu đem bọn hắn thành Trong nháy mắt này, Trương Miểu tính cả nhiệm vụ mục tiêu cùng tại Tĩnh Tây, đi bảo toàn bộ giải quyết. Nhưng là loại công kích này cũng có một chút không tốt, cái kia chính là động tinh quá lớn, một lần liền hấp dẫn nơi đó tu sĩ chú ý trong nháy mắt này, Trương Miểu đã nhìn thấy có người hướng về nơi này bay tới. Hắn cũng không dám dừng lại, lúc này vung tay lên, lung tung bắt lấy một ít linh thạch túi cùng túi chứa vật liền chạy ân. Hắn là có chút sợ nghèo, theo bản năng liền bắt chút linh thạch túi cùng túi chứa vật. Trong đó, hắn cũng đã nhận được tại tinh tây trong tay phù lục, hắn hơi chút xem xét, liền phát hiện đây là một tấm tiểu Na Di phù. Ngoài đó, tên Vương Bắt đàn này còn nói đường cũ trở về, cái này tiểu Na Di phù chính là dùng để rút lui đi. Trương Miểu thầm mắng một tiếng. Cái này tại Tĩnh Tây cùng ngựa đi bảo đảm đã sớm muốn ám toán mình, đương nhiên không có khả năng cho mình tiểu Na Di phủ. Hắn hướng về truyền tống trận chạy tới, nhưng là Đăng Thiên Minh tu sĩ cũng nghĩ đến điểm này, bọn hắn cũng hướng về truyền tống trận chạy tới. Trương Miểu Hỏa nhãn kim tinh có thể thấy rất xa, hắn một lần liền hiểu rồi tình cảnh của mình. Nếu là mạnh mẽ xông tới truyền tống trận, không nói truyền tống trận hiện tại có phải hay không đã quan bế, cái này mạnh mẽ xông tới liền phi thường không sáng suốt. Thế là hắn cắn răng một cái, quyết định thật nhanh kích hoạt trong tay tiểu Na Di phủ. Tiểu Na Di phủ có thể trong nháy mắt đem người Na Di đến chúng quanh tháng năm năm dặm bên ngoài. Khoảng cách này ngẫu nhiên, nơi này cũng ngẫu nhiên, bất quá sẽ không đem người Na Ji đến đây đầu, Phòng ốc chờ thể rắn bên trong, bàn nhỏ tỷ lệ biết Na Ji đến thủy, dung nham chờ trong chất lỏng, đại khái tỷ lệ là Na Ji đến chống trại chỗ. Loại này ngẫu nhiên phù lục thật ra thì cũng không tốt dụng, nhưng là đang chạy chối chết thời điểm, đại đa số tu sĩ đều không có đến tuyển. Trương Miểu chỉ có thể khẩn cầu vận khí của mình không sai, có thể Na Ji đến một cái nơi tương đối an toàn. Một giây sau, hắn liền xuất hiện tại một gian phòng ốc bên trong, một cái nữ tu chính chủng to mắt nhìn xem hắn. Hắn lúc này gầm nhẹ, không cho phép lên tiếng, không phải vậy giết ngươi. Cô gái này tu nghe thấy hắn, cũng chăm chú gật đầu. Sau đó nàng chỉ chỉ miệng của mình, lại khoát khoát tay, ra hiệu chính mình cũng sẽ không nói chuyện. Nàng nhìn thấy Trương Miệu, không có một chút tâm tình cần trượng, nàng ngược lại nhìn xem Trương Miệu sau lưng một tấp cũng không rời cơ quan thủy lòng giáp, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Nàng từ bên người trên bàn sách kéo đến một trang giấy bút, sau đó viết: "Ngươi đây là tám bộ long giáp sao?" Trương Miệu ngay tại bốn phía kiểm tra nơi này, nơi này tương đối tối, chỉ có một khối phát sáng bảo thạch phát ra quang mang, hơn nữa có rất nhiều thư tịch, nơi này tựa hồ là một cái tàng thư các. Nhìn thấy Trương Miểu không để ý tới chính mình, Cô nương này có chút bất mãn, sau đó nàng lại tiếp tục viết một hàng chữ, nơi này rất an toàn, người bên ngoài sẽ không tới tra nơi này. Xem hết nàng viết chữ, Trương Miệu tạm thời tin tưởng nàng, thế là liền hỏi, người là ai? Nơi này là nơi nào? Có đi ra biện pháp sao? Cô nương này suy nghĩ một chút, sau đó viết, nơi này là cổ tích thất, tại dưới cổ tháp dưới mặt đất, có thể từ dưới cổ tháp ra ngoài. Trông thấy câu trả lời này, Trương Miệu cũng có chút không nói gì. Sau đó cái cô nương này lật ra một cuốn sách, mở ra cho hắn nhìn, cũng chỉ vào hàng chữ kêu hỏi, ngươi đây là tám bộ long giấc sao? Trương Miểu đầu tiên nhìn về phía cái kia sách sách, phía trên vẽ lấy một cái cùng hắn cơ quan thủy long giáp rất giống cơ quan, bên cạnh còn đánh dấu lấy một hàng chữ, 8 bộ long chúng giáp sĩ. Trương Miểu nhìn kỹ một chút sách này, thứ này lại có thể là một bản giới thiệu thượng giới phong tình, thư tịch. Cái này một chương này bên trong, giới thiệu thượng giới có một tông môn, một thân ám hiệu chế tác cơ quan. Trong đó cấp thấp nhất chính là 8 bộ long chúng giáp sĩ. Tại, 8 bộ long chúng giáp sĩ, phía trên còn có vô tướng kim cương la hán, tại, vô tướng kim cương la hán, phía trên lại có từ bi giận mặt bồ tát, cuối cùng chính là cao cấp nhất, mặt trời vô lự Phật chủ. Trương Miểu trong lòng có chút kinh ngạc, hắn cẩn thận xem hết, sau đó với so một lần chính mình cơ quan thủy long giáp, đột nhiên cảm giác được chính mình cơ quan thủy long giáp chính là phía trên miêu tả, 8 bộ long chúng giáp sĩ, bên trong thủy long chúng giáp sĩ. Cái gọi là 8 bộ long chúng, theo thứ tự là: Kim một thủy hỏa thổ phong lôi âm, 8 loại khác biệt cơ quan long giáp sĩ, mỗi một loại long giáp sĩ nắm giữ một loại pháp thuật, có 8 loại khác biệt pháp thuật. Trương Miểu thấy có chút kinh dị, hắn cơ quan thủy long giáp là tại rượu Nhật chân quân nghi Mộ ở bên trong lấy được, chẳng lẽ cái này rượu là thượng giới người? Thực tế tưởng tượng, cũng thật sự có khả năng. Bởi vì đến nguyên anh về sau, liền có thể chuyển thế trùng tu, nếu là diệu Nhật chân quân là chuyển thế trùng tu người, như vậy mang theo ký ức cũng rất bình thường. Trương Miểu đang nhìn bộ sách kia, mà cô nương kia thì là không ngừng đánh giá cái này cơ quan thủy long giáp, nàng thậm chí thận trọng chọc, chọc chọc cơ quan thủy long giáp, mà cơ quan thủy long giáp chỉ là lạnh lùng nhìn xem nàng. Trong nội tâm nàng vui mừng, đang muốn tiếp tục nghiên cứu một chút cơ quan thủy long giáp, nhưng là cái này thời điểm này, Trương Miểu lại là trực tiếp thu hồi cơ quan thủy long giáp, nhường hắn biến trở về cơ quan viên cầu. Thấy cảnh này, cô nương này con mắt lại trở lớn, nàng vội vàng đưa tay, tựa hồ muốn ngăn cản đầy hết thảy. Nhưng là Trương Miểu vẫn là mặt không đổi sắc đem chính mình Thủy Long Giáp thu vào. Cô nương này tức giận đến miệng đều dữ lên, nàng vội vàng kéo quá giấy bức viết, "Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy tám bộ long trúng, mời ngài lại cho ta nhìn xem được không?" Nàng la hiểu được cầu người, viết cũng rất khách khí. Nhưng là Trương Miểu lại là lãnh đạm từ chối nói, "Không được, Thủy Long Giáp cũng mệt mỏi, hắn muốn nghỉ ngơi." Thủy Long Giáp nơi nào sẽ mệt mỏi, chính là duy trì Thủy Long Giáp xuất hiện cũng là muốn tiêu hao Trương Miểu pháp lực, Trương Miểu chỗ nào đồng ý ở loại địa phương này lãng phí pháp lực. Cô nương nghe nói như thế, Nàng một mặt thất bại trở lại trước bản sách, sau đó cầm lấy một quyển sách nhìn lại, cũng không tiếp tục để ý tới Trương Miểu. Trương Miểu cũng cảm thấy cô nương này tâm là thực sự lớn, nàng không chút nào sợ người. Trương Miểu giờ phút này cũng đang tự hỏi, muốn thế nào chạy ra nơi đây. Liền ở thời điểm này, cô nương kia bỗng nhiên quăng ra một cái viên giấy. "Muốn ra ngoài sao? Ta có thể giúp ngươi, nhưng là ngươi phải cho ta nhìn xem tám bộ lông chúng." Trương Miểu xem hết viên giấy bên trên chữ, lại đánh giá đến cô nương kia, cô nương kia cũng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Tiếp lấy Trương thận nghĩ nghĩ, sau đó nói, "Có thể, nhưng là ngươi muốn làm sao đem ta đưa ra ngoài?" Cô nương này nghe thấy lời này, nàng mỉm cười, trên giấy viết, ta biết một cái thông đạo, có thể nối thẳng Vân Châu dưới đáy, ngươi có thể ở nơi đó nhảy ra Vân Châu, sau đó ngươi liền tự do. Trương Miểu nhìn thấy lời này, trong đầu cảm thấy rất là vực. Đây là để cho mình đi chết, chương 146. Hô hát như khí. Chương 146, hô hát như khí. Ngươi cũng đã biết, cái này Vân Châu phụ cận đều là cấm không lĩnh vực, không chỉ có chim bay khó lọt, cái khác bất luận cái gì bay trên không thủ đoạn đều không được. Trương Miểu nghiêm túc nói. Cô nương này gật gật đầu, là người địa phương, làm sao lại không biết vấn này? Thế là nàng tại cái kia phong phú trong thư tịch một trận tìm kiếm, sau đó tìm ra một bản cổ tịch, lận ra trong đó một tờ đưa cho Trương Miểu. Trương Miểu tiếp nhận cổ tịch xem xét, lại phát hiện là một đoạn kỳ lạ phù văn viết nội dung, cái này phù văn hắn chưa từng thấy, không phải kim một thủy họa thổ ngũ hành phù văn bất luận một loại nào. Hắn nghi hoặc nhìn cô nương, cô nương lại đang sách đóng bên trong một trận tìm, tìm được một bản, hưng vận sửa phát âm, đưa cho Trương Miểu. Trương Miểu tiếp nhận xem xét, ánh mắt lại là có chút co rụt lại. Cái này, cái này lại là một bản cao cấp phù văn, văn phù văn, hưng sửa phát sẽ học. Phù văn chính là tiên điệu chi văn. Với tiên điệu mà nói, khả năng cái này văn chỉ là một loại. Nhưng là đối với người mà nói, cái này văn là chia làm nhiều mặt, có cơ sở nhất kim một thủy hỏa thổ ngũ hành phụ văn, cũng có càng cao cấp lôi phù văn, điện phù văn, phong phù văn các loại. Nhân loại tu sĩ căn cứ từ mình đã biết, đem phù văn chia làm rất nhiều loại, mỗi một loại độ khó khác biệt, hiệu lực và tác dụng cũng khác biệt, xem như nhân loại lấy chính mình thị giác với thế giới quy luật quy nạp tổng kết. Mà văn phù văn chính là một loại so với kim một thủy hỏa thổ văn muốn cao hơn một cấp phù cầm tới bản này hùng sửa phát âm thời điểm, hắn không thể tin nhìn một chút cô kia. Cô nương tiên lại ra hiệu chính hắn dựa theo hồng vận sửa phát âm đi so với cái kia cổ tịch bên trên phụ văn đây là một kiện cũng không dễ dàng sự tình, bất quá Trương Miểu là có, phủ văn tinh thông, cái này chút ít. Từ chốc hình thành cái này, tiết chút tiết nhường hắn với phụ văn đặc biệt có thiên phú, nhường hắn học lên phụ văn có thể gấp bội đơn giản. Trương Miểu vội vàng học được đứng lên. Nói thật, cao cấp phụ văn không giống với cấp thấp phụ văn. Cao cấp phụ văn tương đương với cao cấp ký nghệ, là có rất ít địa phương chuyển tụ cho, loại này đều là khắc nghệ sư đồ thừa hoặc là gia đình truyền thừa. Cấp thấp có thể thông qua các nơi phụ văn lao sư học tập, ra một số tiền tài liền có thể. Nhưng đã đến cao cấp phù văn, cái kia chính là chân tàng tri thức, là sẽ không dễ dàng đối ngoại truyền tụ cho. Hiện tại Trương Miệu có thể nhìn thấy một bản Vân phù văn, không vận sửa phát âm, cái này tương đối khó được. Trương Miệu như nói như khát học được đứng lên, văn phù văn số lượng không nhiều, cái này dù sao không phải cơ sở phù văn, hắn từ đơn cực ít, nhưng là giải thích khá nhiều. Trong thấy Trương Miệu như thế yêu thích văn phù văn, cô nương kia suy nghĩ một chút, lại đang thư tịch đóng bên trong tìm tới hai quyển sách đưa cho hắn. Một quyển là mây truyện, mây lục cùng giải đọc một quyển là 108 hoàn. Cái này hai quyển sách cũng là giới thiệu văn văn cùng chỉ bảo học tập có cái này hai quyển sách trợ giúp, chưng miểu học tập độ khó lại giảm xuống không ít, hắn vừa hướng theo các loại thư tịch, vừa bắt đầu phiên dịch trong cổ tịch Vân Phù Văn. Sau đó còn vừa nói, "Ngươi cho ta nhìn cái này, ngươi hiểu Vân Phù Văn." Cô nương này gật gật đầu, sau đó nàng viết ra một hàng chữ nói, "Ta hiểu Vân Phù Văn, Kim Cương Phủ Văn cùng tối Phù Văn." Nhìn bộ dáng của nàng, lại còn có một ít tiểu đắc ý Trương miểu cũng không khỏi đến gật đầu nói, "Cái kia ngươi là đà tại đa nghệ." Cô nương này tiếp tục viết, "Cổ tịch đã nói, cấm bay cấm chế có cực hạn, rời đi 300 trượng liền sẽ vô hiệu, vì vậy, ngươi có thể trước khi rơi xuống đất triệu hồi ra bay trên không thú." Như vậy sẽ không phải chết. Trương Miểu nhìn nàng một cái, sau đó gật đầu nói, người nói không sai, thế nhưng là Vân Châu cách mặt đất cũng bất quá 330 trượng, muốn tại cuối cùng 30 trượng triệu, triệu hồi ra bay trên không linh thú, cũng chạy thoát, cái này dùng sai quá thấp, hơi không cẩn thận, trực tiếp liền quẳng xuống đất, bằng vào ta thực lực, tuyệt đối sẽ bị nát chết. Chúc Cơ Tu sĩ cũng không phải kim cương bất hoại chi thần. Từ 1000 mét không trung trực lăng lăng té xuống, cũng là sẽ chết. Cô nương kia nháy mắt mấy cái, tiếp tục viết, nhưng là đây là biện pháp duy nhất. Nhìn thấy hàng chữ này, Trương Miểu lại là rơi vào trầm tư. Thật ra thì Tại cái kia cổ tịch bên trên Vân phủ văn không chỉ có giới thiệu cấm bay cấm chế, còn ghi chép một môn Vân phủ văn pháp thuật, hô hát nhị khí. Dựa theo trong cổ tịch ghi chép, cái này, hô hát nhị khí, chính là một môn đẳng vân giá vụ bay trên không pháp thuật, có thể không nhìn cấm bay cấm chế bay trên không, nếu là tập được này thuật, tại Vân Châu cấm bay cấm chế phạm vi bên trong có thể tùy ý bay trên không. Mây chính là tụ vô định hình, tán không thân ảnh, tượng trưng cho đại tiêu giao đồ vật, loại vật này như thế nào lại bị chỉ là cấm chế có hạn chế. Trương nhìn thoáng qua cô nương kia, nói ra, đã như vậy, ngươi muốn làm sao mang ta đi lối đi kia? Cô nương này biết, quá vài ngày sẽ có mới sẽ cô được tuyển chọn, bọn hắn muốn tiến hành tiên chủng dung hợp nghi thức, đến lúc đó thông đạo sẽ mở ra, ta có thể mang ngươi tiến vào thông đạo. Trương Miểu gật gật đầu, sau đó thả ra cơ quan thủy long giáp tới. Cô nương này vừa thấy được cơ quan thủy long giáp, lập tức liền nào tới, đối cơ quan thủy long giáp bắt đầu nghiên cứu. Trương Miểu không biết nàng vì sao với cơ quan thủy long giáp như thế có tính chất, nhưng là hắn cũng không có hỏi nhiều. Hắn ngược lại là trốn ở một bên, bắt đầu tu hành, hô hấp nhị khí. Cái này, hô hát nhị khí, tu hành cực kỳ đơn giản, chỉ cần phát ra hô, cùng, uống, hai thanh âm, liền có thể luyện tập Nhưng là đâu, cái này, hô, có hơn 100 cái cách đọc, cái này, uống, cũng có hơn 100 chủng cách đọc. Mỗi một lần tiếng ho hét đều muốn hơi cải biến cách độc, mới có thể chân chính tu hành đúng chỗ. Cũng may chương Miểu tinh thông xương âm, có âm thanh chỉ cần hơi điều chỉnh xương cốt chấn động liền có thể phát ra. Cái này khiến hắn tu hành hiệu suất cực cao. Như thế, hai người đợi tại cái này trong phòng, thẳng đến 3 ngày sau. Ba ngày sau, một thanh âm bên ngoài chuyển đến, Thánh cô nương nương, năm nay sự cổ đã tuyên hẹn ra, bí cảnh cũng sẽ mở ra, còn mời ngài chuẩn bị sẵn sàng. Thanh âm này nói xong cũng đi, cũng không cần chờ có người trong nhà đáp lại. Hiển nhiên nàng cũng biết, có người trong nhà là sẽ không đáp lại. Mà cái này thời điểm này, cô nương kia liền viết chữ với Trương Miểu nói, "Được rồi, đã đến đến giờ, ngươi chuẩn bị một chút, ban đêm chúng ta liền ra ngoài." Cứ như vậy, đợi đến ban đêm, cô nương này liền thoải mái mang theo Trương Miệu ra cửa. Đúng vậy, không có bất kỳ cái gì ngụy trang, không có bất kỳ che giấu nào, Trương Miệu cứ như vậy đi theo cô nương sau lưng, trực tiếp đi ra cửa phòng, sau đó rẽ trái tiến vào một cái hướng phía dưới thông đạo. Dọc theo con đường này không có bất kỳ ai, chỉ có cô nương này cầm lấy trâu quang tại phía trước dẫn đường. Hai người đi đến một chỗ cự thạch bên cạnh, cái này cự thạch lúc này đã bị rời, lộ ra một cái đen xỉ hướng phía dưới cửa hang. Cô nương lần nữa hướng về phía trước, trực tiếp nhảy vào trong động. Trương Miểu cũng đi theo cùng nhau nhảy vào. Thời gian nháy mắt, Trương Miểu liền rơi xuống một cái trong động đất. Cái này vách động đều là màu trắng vân thạch tạo thành, trong động có một bình đài, trên bình đài đang nằm một cái 13, 14 tuổi thiếu niên. Hiển nhiên, nơi này chính là kia cái gì, tiên chủng dung hợp nghi thức hiện trường. Cô nương kia chỉ chỉ một cái giao lưu, ra hiệu Trương Miểu từ nơi đó ra ngoài. Trương Miểu gật, gật đầu, đang muốn từ nơi đó rời đi. Cái này thời điểm này Trên đầu đột nhiên lại rơi xuống ba cái cô nương tới. Cái này trước cô nương, một cái che hai mắt, một cái thiếu thốn lốt hai, một cái lô muối không có. Các nàng ba cái đến rơi xuống về sau, cũng kỳ quái hướng về Trương miệu nơi này nhìn qua. Không thể nói chuyện cô nương đi hướng trước, nàng đánh lấy thủ thế, tựa hồ tại cùng mấy cái kia cô nương giải thích cái gì. Ba người kia nghe xong giải thích của nàng về sau, cũng không nhìn nữa hướng Trương Miểu, mà là chuyển hướng cái kia nằm thiếu niên. Bốn cái cô nương lấy tứ phương chỗ đứng đứng tại thiếu niên kia bên người, sau đó một miệng kinh động, tựa hồ tại niệm tụng cái gì chú văn. Qua một lần, Một viên màu xanh nhạt hạt giống từ trong bình đại dâng lên, sau đó một lần rơi vào thiếu niên kia ngực. Thiếu niên kia trong nháy mắt cũng khởi thân thể, tựa hồ tại nhận thụ lấy thông khổ. Mà viên hạt giống kia thì là không ngừng hướng về thân thể thiếu niên xâm nhập. Mấy vị cô nương cũng đang không ngừng niệm chú duy trì cái trạng diện này. Trương Miểu nhìn thoáng qua, sau đó liền hướng về nơi hẻo lánh mà đi. Cái này nơi hẻo lánh có một cái cửa ngầm. Trương Miểu đẩy ra cửa ngầm tiến lên. Phía trước là một đầu đường ngập nền, con đường này tựa hồ là thiên nhiên hình thành. Trương Miểu dọc theo trước thông đạo tiến, tại thông đạo hai bên Có không ít cùng loại với giá sách như thế ngăn chứa, tại thông đạo trên vách tường cũng có các loại bích họa. Trương Miểu vừa đi vừa nhìn, giá sách bên trong sách đã không thấy, nhưng là bích họa vẫn là rất rõ ràng. Phía trên miêu tả hai cái phát ra ánh sáng người đang đánh nhau. Bên trong một cái người có 6 tay ba mặt, phất tay tựa hổ có vô cùng qua mang, mà đối thành một người thì là tóc thai bù xù, tay hắn cầm trường kiếm, tựa hồ chỉ huy thiên quân vạn mã. Hai người đánh một trận, riêng phần mình tụ thương. Sau đó, cái kia 6 tay 3 mặt người thật giống như là Nộ Tung, mà cái kia đầu tóc rũ rượi người thì là Tổ Huyết Vô Lạc. Nộ Tung về sau trên mặt đất xuất hiện ba cái kỳ dị địa phương, một trong số đó là vô tận đại thụ, một cái khác chính là lơ lửng trên không trung vân châu, còn có một cái là thật sâu khe nước, trong liệt cốc đen sì tựa hồ có hắc khí. Trương Miểu nhìn một chút, đây tựa hồ là bên Ngâm cổ địa trong truyền thuyết tiên nhân đại chiến. Trương Miểu nhìn mấy lần, đang muốn nhìn nhìn lại, chợt phát hiện phía sau bức họa bị xúc trừ ra. Trong lòng của hắn có chút tiếc nuối, bất quá bây giờ cũng không lo được những vật này, hắn tiếp tục đi tới. Rốt cục đi đến cuối lối đi. Nơi này là một cái đối ngoại lỗ nhỏ, đứng tại cửa hang một bên, liền có thể trông thấy phía dưới thổ địa. Cô nương kia nói chạy trốn con đường chính là cái này. Từ nơi này nhảy xuống, còn tưởng là thật sự là thần không biết quỷ không hay, căn bản sẽ không tinh động vần Châu bên trên các tu sĩ. Trương Miểu nhìn xem nơi này, trên mặt hắn không khỏi bất đắc gì cười cười. Sau đó sắc mặt hắn nghiêm, bắt đầu hô, hú, hô lên. Theo thanh âm của hắn không ngừng hô lên, thân thể của hắn mặt ngoài cũng sinh ra một đoàn mây mù, sau đó nhàn nhạt bao vây lấy hắn. Hắn cũng cảm giác thân thể tựa như là bị mây mù nâng lên, sau đó hắn cắn răng một cái, trực tiếp hướng về bên ngoài nhảy tới. Giờ khắc này, hắn như là một ngôi sao như thế hướng về mặt đất rơi xuống. Hắn nhíu ngưng thần, không ngừng hô quát lên tiếng. Bên ngoài thân mây mù càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua đem hắn bao phủ đứng lên, mà cái kia cố nổi lên thác lực cũng càng lúc càng lớn, Trương Miểu cảm thấy thân thể chính mình càng ngày càng nhẹ, hắn hạ xuống tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Thấy cảnh này, trong lòng của hắn vui mừng, hắn pháp thuật rốt cục phát huy tác dụng. Hô hát nhị khí có thể chế tạo ra một đoàn có thể đẳng vân giá vụ mây mù, nhưng là Trương Miệu tài học không lâu, mặc dù học tập hiệu suất rất cao, nhưng là cũng không thể tại trong vòng vài ngày lại thành, hắn hôm nay chỉ có thể nhờ mây mù nâng giảm bớt thân thể của hắn trọng lượng, nhờ hắn có thể chậm rãi bay xuống xuống đất, như vậy không đến mức chết. Hiện tại xem ra, kế sách này là thành công, chương 147. Hoắc Điển. Chương 147, Hoắc Điển. xanh thảm trên bầu trời, có một khối màu trắng lục địa, tại cái kia màu trắng dưới đất bằng, có một đám mây trắng bay xuống. Trương Miểu bị mây mù bao phủ, hắn hạ xuống tốc độ giảm mạnh, dù là như thế, trong lòng của hắn cũng có chút hân trương, đợi đến rơi xuống cách mặt đất 100m thời điểm, hắn vỗ một cái linh thú túi, đem đại hịch tiêu thân triệu hắn đi ra đại hịch tiêu thân vừa mới phóng xuất, nó vẫn còn có chút ngợp bước, bất quá nó lập tức liền hiểu rồi tình huống, tranh thủ thời gian vô cánh, chờ đi Trương Miểu bay lên. Chính là như thế một lần. Trương Miểu cách mặt đất đều không đủ 30m. Rốt cục, đại hạch tiêu thân ổn định thân hình, mang theo Trương Miểu bay lên. Trương Miểu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải có mây mù giúp hắn chậm lại hạ xuống tốc độ, hắn tại cách đất 30 trượng địa phương căn bản không kịp ngồi lên đại hạch tiêu thân. Bởi vì tốc độ rơi xuống là biết càng lúc càng nhanh, coi như hắn có thể phản ứng kịp, cái tia đại hạch tiêu thân cũng phản ứng không qua tới, sẽ trực tiếp mang theo hắn quẳng xuống đất. Trương Miểu ngồi đại hạch tiêu thân, hướng về không nào phương hướng bay trở về. Một bên trở về, Trương liền một bên nghĩ Cái này đông thành đường khẩu là không thể quay về, mặc dù hắn đại bộ phận cơ nghiệp đều ở nơi đó, nếu là không quay về, vậy hắn những ngày này chuẩn bị đều vô phí, tổn thất của hắn sẽ rất lớn. Nhưng là nếu quả như thật trở về, như vậy Tôn Bất Lưu là sẽ không từ bỏ ý đồ. Trương Miểu muốn một cái song toàn kế sách mới được. Hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nghĩ đến chết mất ngựa đi bảo đảm lời nói. Hắn là bởi vì dùng Hoắc Trường Vân thư để cử, mới khiến cho hắn bị Tôn Bất Lưu ghen ghét bên trên. Như vậy, hắn có phải hay không chỉ cần đầu nhập vào vị này Hoắc Trường cái kia hắn liền có thể tạm thời vô sự? Trương Miểu suy nghĩ một chút, cảm thấy biện pháp này tựa hồ có thể thực hiện. Kết quả là, hắn chuyển cánh hoạt, hướng về Thanh Phương trấn mà đi. Đi tìm Hoắc Trưởng Vân trước đó, hắn nhất định phải biết một số vị này Hoắc Trưởng Vân tình báo tin tức. Mà Lao Hứa nơi đó hẳn là có hắn một số tin tức. Bay đi Thanh Phương trấn, nhìn thấy Lao Hứa, cùng Lao Hứa hàn huyên một hồi, Lao Hứa nói cho Trương Miểu hắn biết Hoắc Trưởng Vân tin tức. Vị này Hoắc Trưởng Vân gọi Hoắc Điển, là một tên kim đan cảnh tu sĩ, mà hắn đồng thời cũng là Vạn Tiên Minh bên trong ngũ độc giáo lĩnh tụ cấp nhân vật. Tại Vạn Tiên Minh bên trong, hắn tại ngũ độc giáo tử bên trong danh vọng cao, cũng rất chiếu cố cùng là ngũ độc giáo minh chúng vất quá, bởi vì ngũ độc giáo người tương đối đoàn kết, tại Vạn Tiên Minh bên trong lại người đông thế mạnh, bọn hắn tác phong làm việc rất không được Vạn Tiên Minh tu sĩ khác chào đón, vì vậy bọn hắn nhiều bị đánh ép. Cũng tỉ như Hoắc Điển, hắn liền thường xuyên bị phái ra làm nhiệm vụ nguy hiểm. Tại Lao Hứa chỉ điểm, Trương Miểu hướng về Hoắc Điển sở tại địa phương mà đi, hắn dự định tìm nơi nương tựa vị này Hoắc trữ văn. Hiện tại Hoắc Điển chính dẫn theo bộ phận Vạn Tiên Minh mình chúng cùng Nhật Nguyệt Minh tu sĩ tranh đoạt một cận, khi phát hiện này mạch về sau, Hai bên liền vì thế tranh mạch quyền sở hữu ra tay đánh nhau, đã náo loạn tốt hơn một chút năm. Hai bên một bên tranh đấu, một bên tổ chức nhân thủ đào quáng, hai bên đều không buông lòng. Trương Miểu cứ lấy đại vực tiêu thân hướng về linh thải quán phi. Rốt cục, hắn trông thấy phía trước một mảnh trủi lủi mặt đất, quét sạch chờ chọi mặt đất bốn phía, lại là tươi tốt có cây, hắn bốn phía nhìn một chút, nói: "Mai rùa kim đỉnh chi tướng, phía dưới nhất định bảo tàng nạ kim, là kho báu nơi. Loại này phong thủy tướng, gọi mai rùa kim đỉnh. Mai vốn là màu xanh sẫm, mà nếu như mai rùa định chọc, lộ ra màu vàng nâu lưng, cái kia chính là mai rùa kim đỉnh." Loại này phong thủy giống như biểu thị mai rùa dưới có bảo vật chất chứa. Liên cùng ngươi như thế, dáng dấp địa trung hải tiểu tóc, bình thường đều là thông minh tuyệt đỉnh, tại cái kia như là mai rùa kim đỉnh, tiểu tóc dưới, bình thường đều là đầu góc thông minh dã. Bây giờ này phong thủy tướng phía dưới, chính là một đạo thật dài linh thạch khoáng mạch. Trương Miểu tìm tới Vạn Tiên Minh doanh địa, bay thẳng đi. Vạn Tiên Minh cùng Nhật Nguyệt Minh doanh địa phút toàn năm bắc, lẫn nhau thành kỵ rắc chi thế. Hai bên tường xuyên lẫn nhau từng đôi giết, lẫn nhau đánh lén đối địa, dù sao có thể đánh đánh, không thể đánh cũng phải buồn nôn đối phương. Chính là như vậy. Hai bên doanh địa mỗi thắng cũng có thể sản xuất trăm vạn khối linh thạch. Trương Miểu đến chính mình phương này doanh địa, đi qua một phen nghiệm chứng thân phận, sau đó Trương Miểu liền gặp được Hoắc Điển Hoắc Trường Vân. Hoắc Điển là một cái tuổi trẻ khôi ngô tuấn tú hắn tử, hắn mặt trắng không dâu, hai mắt sáng ngời có thần, đôi lông mày trong mây, một mặt chính khí dáng vẻ. Tại bên cạnh hắn thì là nằm sấp một cái ba chân huyền thủy kim tiệm. Cái này kim tiệm chính là ba chân huyền thủy tiềm thứ một loại, hơn nữa là vô cùng cao cấp một loại. Hình thể của nó có to bằng cái đất, thường xuyên trên mặt đất đi ngủ, toàn thân màu vàng như ánh sáng, đang hô hấp ở giữa, có ẩn ẩn phong lôi chi thanh lại phong lôi thanh âm bên trên, lại có hơi nước bốc hơi đây chính là kim đan kỳ linh trùng ủy thế. Ngũ độc giáo tu sĩ dựa vào chính mình linh trùng tấn thăng kim đan thời cơ, cũng đi theo cùng nhau tấn thăng kim đan. Cả hai cùng chung cùng một kim đan, có một đan hai mệnh lời giải thích. Mặc dù có chút hiếm thấy, nhưng là cả hai có thể cho rằng một thể, chân chính đánh nhau cũng là một cộng một lớn hơn hai. Chứ ra không thể tấn thăng nguyên anh, thật ra thì như vậy kim đan cảnh chiến lực muốn so cùng giai kim đan mạnh hơn một chút. Trương Miệu mới vừa vào cửa bài kiến, cái kia hoắc liền hướng về hắn lại, cái kia nửa nửa đại kim tiềm mắt liếc nhìn Trương Miệu một cái. Kim Thiểm con mắt lại gọi, "Kim Tình, mặc dù thật nhiều linh thú đều có, Kim Tình, bất quá Kim Thiểm Kim Tình có thể khám phá huyết tượng, thẳng tới bản tâm, có nhất đẳng thức nhân chi năng đại Kim Thiểm chỉ là liếc nhìn Trương Miểu một cái, liền nhắm mắt lại không tiếp tục để ý Trương Miểu." Ngược lại lúc này Hoắc Điển vẻ mặt dịu xuống rất nhiều, hắn vội Trương Miểu nói, "Ngươi gọi Trương Miểu, ngươi dưỡng hụ thuật luyện được không tệ." Trương Miểu tranh thủ thời gian hành lên nói, "Kẻ hèn này Trương Miểu, gặp qua Hoắc Trường Vân." Hoắc Điển khoát tay, nói, "Không cần gọi Hoắc như thế là ngũ độc một mạch đệ tử, gọi ta một tiếng sư bá đi." Trương Miểu liền vội vàng nói đến Gặp qua Hoắc sư bá. Hoắc Điển gật gật đầu, nói: "Tiểu Kim nói ngươi nhân phẩm không sai, có lòng thương hại, có ẩn nhận chí tướng, có lý trí thái độ, là cái khả tạo chi tài. Ta quan ngươi thể trạng xuống mãn, xương trạng thái cân xứng, đây là dưỡng hủy thuật luyện đến tinh tâm tiêu chí. Luyện tập dưỡng hủy thuật thân thể ngứa lạ không gì sánh được, cho dù có ngũ độc thần xa trợ giúp cũng có rất nhiều người chịu đựng không nổi, ngươi có thể luyện thành như vậy, nói rõ ngươi có nghị lực có bền lòng, ngươi dạng này người trẻ tuổi là rất khó được." Hoắc lời nói nhường Chương có chút hưởng thụ, ai không thích khích lệ đâu? Bất quá lần thứ nhất gặp mặt, Hoắc cứ như vậy khích lệ chính mình. Chẳng lẽ là có vấn đề gì? Thật ra thì đây là Trương Miểu hiểu lầm Hoắc Điển, Hoắc Điển người này liền có chút chính trực, nói chuyện cũng rất ít quanh co lòng vòng, làm việc cũng Quang Minh lối lạ, không phải vậy hắn cũng sẽ không bồi dưỡng được kim tiềm loại này linh chủng. Hoắc Điển tiếp tục với Trương Miểu nói, "Ta là lần đầu tiên gặp ngươi, cũng chưa từng nhớ kỹ Minh bên trong có nhân vật như ngươi, nếu là có, ta hẳn là đã sớm biết. Ngươi là từ đâu mà đến?" Trương Miểu liền vội và nói, "Ta là tới từ Nam Quốc nơi, bởi vì tránh né cường mà tiến vào Mên Ngâm cổ Điện. Trước đó vài ngày, ta dùng ngải thư để cư tiến vào Đông Thành Đường cậu, lại nghĩ không ra nhận lấy nhà vào." Nói xong, hắn liền hơi có cắt giảm cùng Hoắc Điển nói ra chính mình cả phải, nghe thấy hắn, Hoắc Điển cũng không nhịn được mỉm cười, hắn cười nói, ngươi cũng là không rõ ràng, cũng không hỏi thăm một chút ta cùng Tôn Bất Lưu quan hệ, liền lô mãng cầm lấy ta thư để cử tiến vào Đông Thành Đường khẩu. Hắn cười nói, ta cũng mặc kệ ngươi cái này thư để cử là từ đâu mà đến, làm đại sự người không câu nệ tiểu tiết. Bất quá ngươi không rõ nghe liền tùy tiện làm việc, cái này có chút liều lĩnh, Lô Mãng. Lục cấp thành 4 cái đường khẩu, liền không có một cái là chúng ta Ngũ Độc giáo, chúng ta mặc dù người đông thế mạnh, nhưng là vẫn bị gạt ra khỏi trung tâm. Lục cốc thành công việc béo bở nhưng không tới phiên chúng ta. Chúng ta chỉ có thể kinh doanh bên ngoài đường khẩu, chung bi là ăn nhờ ở đầu, kém một bậc. Năm đó Ngũ Độc giáo dư mạch chạy trốn tới Minh Ngông cổ địa, sau đó bị Vạn Tiên Minh thu lưu. Vạn Tiên Minh nhìn chúng chính là Ngũ Độc giáo truyền thừa cùng thực lực, mà Ngũ Độc giáo thì là nhu cầu cấp bách một khối địa bàn nghỉ ngơi lấy lại sức, cả hai ăn nhịp với nhau, sau đó gia nhập cái này lòng lẹo liên minh. Bất quá Ngũ Độc giáo người gia nhập trước đó, Vạn Tiên Minh liền tự có cách cục, Ngũ Độc giáo người gia nhập về sau cũng khó có thể dung chuyển loại này cách cục, cao tầm nhân sĩ đều không có Ngũ Độc giáo người. Ngụy đến Hoắc Điền một vị đường đường kim đan hậu kỳ cao thủ, cũng bất quá là bàn tay mây sứ giả trước vị, cái này nhìn ra vạn tiên minh với ngũ độc giáo người trận ép. Hoắc Điền nghe Trương Miệu gặp phải, cũng hữu tâm bang một lần cái này có tiền đồ đệ tử, thế là hắn nói, ngươi tới tìm ta, ta tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Chẳng qua hiện nay ta ở chỗ này chủ trì đại cục, với lục gốc thành sự tình cũng là ngoài tầm tay với, những người kiếp nhưng không có người sẽ cho ta mặt núi. Hắn suy nghĩ một chút, nói tiếp, nếu không ngươi tạm thời đợi ở chỗ này, chờ ta lúc trở về, mang nữa ngươi cùng nhau trở về, nghĩ đến cái kia Tôn Bất Lưu còn không có lá gan này cùng ta vật. Nghe tới hắn, Trương Miểu ngược lại là cười khổ một tiếng nói, "Chỉ là trong thành có cơ nghiệp của ta, còn có ta độ bình, những này cũng không thể cách quá lâu, ta sợ." Lời nói của hắn nhường Hoắc Điền lắc đầu, sau đó Hoắc Điền lại nghĩ đến một lần, nói, "Đã như vậy, vậy ngươi còn không bằng đường đường chính chính trở về, ngươi chính là tiếp nhận tổng đường nhiệm vụ đi chấp hành, trở về giao nhiệm vụ chính là lẽ phải." "Tổng đường?" "Tổng đường bên trong mặc dù ta cũng không có người quen, bất quá bọn hắn cũng không phải bền chắc như thép. Ngươi lại đi tìm tổng đường cung chân nhân, hắn là tổng đường bên trái đi đại chân nhân, phụ trách toàn bộ tiên minh ngoại vụ. Cái này ám sát nhiệm vụ liền về hắn quảng ngươi trực tiếp tìm hắn giao nhiệm vụ, sau đó nhường hắn điều ngươi tiến vào tổng đường lệ thuộc trực tiếp về đội. Hoắc Điển cười cười, nói, cái này cung chân nhân thích nhất tinh xảo chơi vui đồ vật, ta chỗ này vừa vặn có một vị 56 mặt liên hoàn khóa, ngươi cầm lấy đi đưa cho hắn, hắn sẽ giúp ngươi điểm ấy chuyện nhỏ. Hắn nói xong, tiện tay vung lên, một khối có 56 mặt tinh xảo liên hoàn khóa liền rơi vào trương miệu trong tay. Cái đồ chơi này là phạm nhân bên trong thợ khéo chế tác tinh xảo đồ chơi, giá cả cũng không đắt lắm, chính là tương đối thưa thất mà thôi, cũng coi là chỉ có thể ngộp mà không thể cầu đồ vận. Bất quá vật này đối với tu hành không dùng được, Vì vậy tu sĩ đối với cái này bình thường đều là chẳng thèm ngó tới, xem ra cái kia cung chân nhân yêu thích thật không tầm thường. Trương Miểu đạt được vật này, hắn lập tức với Hoắc Điền nói, "Đa Tạ sư bá trợ rút, đệ tử vô cùng cảm kích." Chương 148. Về thành. Chương 148. Về thành đạt được Hoắc trưởng Vân chỉ điểm, Trương Miểu nói lời cảm tạ rồi đi. Một phen chấp chợ, hắn rút cục trở lại lục tốc thành, nhưng là hắn không có lộ ra, mà là trực tiếp đi tổng đường đường cậu, liền như là Hoắc Điền nói như thế, hắn trực tiếp đi bãi phòng cung chân nhân. Tiên minh tổng đường vào miệng mặc dù tại dãy cây tầng, nhưng là chân chính đại lão làm việc nơi trốn cùng chỗ ở lại là tại tán cây tầng. Tổng đường chỗ đại thụ ở giữa có truyền thống thông đạo liên thông tán cây tầng cùng rễ cây tầng, chỉ cần mấy hơi thời gian, liền có thể thông qua cái lối đi này lui tới hai cái địa phương. Tại một gian ánh nắng tươi sáng nhà trên cây bên trong, Trương Miệu gặp được vị này cùng chân nhân. Hắn nhàn nhạt nghe Trương Miểu nhiệm vụ báo cáo, sau đó nói, dựa theo ngươi nói, tại cái cuối cùng nhiệm vụ chỗ mục tiêu, ba người các ngươi bị vây công, cái kia vì sao ngươi đã thoát, mà ngựa đi bảo đảm cùng tại tĩnh cây thực lực thế này so với ngươi mạnh hơn ngược lại chết rồi. Trương Miểu không nhanh không chậm nói, mặc dù khó mà mở miệng, nhưng là thuộc hạ cảm thấy, vận khí cũng là một loại thực lực. Trương Miểu lời nói nhường cung chân nhân mỉm cười, sau đó hắn vuốt vuốt trong tay 56 mặt liên hoàn hóa, nhàn nhạt nói: "Không sai, vận khí cũng là thực lực một loại. Người số sốvarphi tốt, liền so với người khác trước được tiên cơ, liền so với người khác nhanh một bước, mà mọi chuyện so với người khác nhanh một bước, như vậy thì biết càng lúc càng nhanh, thẳng đến đem người khác xa xa vùng ra sau lưng." Trong mắt của hắn lộ ra một tia khôn khéo chi sắc, sau đó nói: "Được rồi, chuyện của ngươi ta xem rõ ràng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ngoại sự đường người, cùng Đông Thành Đường khẩu không có liên quan. Ngươi tất cả đều sẽ điều nhập tổng đường tới." Nghe thấy lời này, Trương Miểu trong lòng rung động Với cung chân nhân nói, đa tạ chân nhân dịu dàng. Cung chân nhân khoát khoát tay, nói, tiến vào trồng đường, ngươi liền có tư cách tại tán cây tầng tìm một cái nhà trên cây ở lại. Cùng cái kia đen sì rễ cây tầng xoa ra, nơi này muốn tươi đẹp rất nhiều. Bất quá tán cây tầng nghỉ lại lấy các loại chim thú, ngươi nếu là vô sự, cũng không cần tùy ý ra ngoài, không phải vậy bị ngậm đi cũng có nói. Trương Miểu trong lòng một nắm, lúc này gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Có cung chân nhân cam đoan, Trương Miểu liền trở lại rễ cây tầng bắt đầu nhà. Hắn mặc dù không có báo cho bất luận kẻ nào, nhưng là cũng bị chính mình kim lô kỳ thuộc hạ phát hiện, bọn hắn đều chạy tới nhìn thấy chính mình đám này thất hạ, Trương Miệu cũng không tốt đuổi hắn đi nhóm, chỉ là động viên bọn hắn vài câu về sau, bản giao chính mình đi tổng đường. Thuộc hạ của hắn nhóm sắc mặt đều có chút khó bỏ, không đi qua tổng đường là cao thăng, bọn hắn cũng chỉ có thể chúc mừng. Mọi người giúp đỡ hắn cùng một chỗ dọn nhà, đến cuối cùng, Lý Kim Bình nhìn thấy những người khác đi, hắn mới đến Trương Miểu bên người nói, lần này chỉ có đại ca một mình ngài trở về, Tôn Đường chủ rất tức giận. Đại ca ngài coi như đến tổng đường, cũng phải cẩn thận một chút a. Trương gật, gật đầu, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, hắn cùng Bất Lưu là ngày xưa không oán, ngày nay không thù bị loại người này ghi hận bên trên, hắn còn tưởng là thật sự là không may. Cùng Lý Kim Bình nói cái tạ, lại cho hắn rời đi. Trưng Miểu trở lại chính mình mới nhà trên cây bên trong. Cách xa Tôn Bất Lưu, chính mình cuối cùng lại an toàn một số. Tán tu nơi, quả nhiên phiền phức phần ông. Nơi này phần lớn tu sĩ tự biết tu hành vô vọng, cũng bắt đầu lục đục với nhau tranh quyền đo lợi, tu hành đều bị khiến cho chướng khí mù mịt. Tán cây tầng là tràn ngập ánh nắng tầng một. Ba ngày, ánh mặt trời chiếu tại trên tán cây, tán cây diệp tử hấp thu ánh nắng, cũng phản xạ ánh nắng. Ánh nắng hiện đầy toàn bộ không gian, bị lá cây loại bỏ ánh nắng ấm áp ấm áp, cũng không mắt. Mà tối được ban đêm, tán cây tầng sẽ còn thả ra ban ngày tích xúc ánh nắng, ánh nắng lần nữa tràn đầy tại lá cây ở giữa. Nơi này vô luận ban ngày hay là ban đêm, đều là ánh nắng tràn đầy dáng vẻ. Tại ngọn cây đầu cảnh, thỉnh thoảng có chim thú xuất hiện. Những loài chim thú mỗi sáng sớm giòn kêu to, lông vũ nhan sắc nhiều mặt, hình thể dáng vẻ rất tha mềm mại, nhìn thấy bọn chúng tâm tình đều sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng là chính là loại này xinh đẹp chim thú, lại là tán cây tầng nguy hiểm lớn nhất. Những loài chim thú xinh đẹp về xinh đẹp, nhưng là bọn chúng đều là một số xinh đẹp điên phê, không có dấu hiệu nào, bọn chúng liền sẽ đánh thành một đoàn, lẫn nhau tổn thương. Tiếp lấy liền có kẻ yếu bị giết chết, rơi xuống tán cây tầng. Mà sau khi đánh xong, những này điên phê chim nhỏ lại biết yêu nhã cùng ca vang lên, lẫn nhau khiêu vũ, trải vướt lông tóc, phản phất tất cả đều không có phát sinh giống như. Bọn chúng không chỉ có trong hội đấu, sẽ còn công kích vạn tiên minh nhà trên cây. Mặc dù mỗi gian phòng nhà trên cây đều có cấm chế bảo hộ, nhưng là không chịu nổi những này chim thú hung mãnh, thỉnh phẩm liền có nhà trên cây bị công phá, tu sĩ bị vây công tin tức. Cái này thời điểm này, liền muốn mọi người cộng đồng xua đuổi chim thú, khôi phục yên tĩnh đã như vậy, vậy tại sao còn phải tại tán cây tầng sinh hoạt? Bởi vì tại tán cây tầng bên trong, nơi này ánh nắng xuống túc, linh thực sinh trưởng biết trước nay chưa có tốt, ở chỗ này dài 1 năm, tương đương với tại dãy cây tầng dài 5 năm, ở chỗ này sinh hoạt vạn tiên minh tu sĩ đều sẽ mở ra chính mình, nhà ấm linh điển, đến trồng thực các loại linh dược linh thực, dựa vào nơi này đặc biệt hoàn cảnh, hắn thu hoạch cũng tương đối khá. Cũng tỉ như chương miễu dây hồ lô, bọn chúng sau khi đi tới nơi này, hắn sinh trưởng tốc độ tăng lên rất nhiều, vốn là ngay cả nụ hoa còn không, có dây hồ lô, hiện tại đã nở hoa. Nhị muội đang bận trò chúng nó tụ phấn. đương ngoại sự đường phi thường thanh nhàn, cơ bản không có sự tình gì làm cũng không cần tuần tra cái gì. Cứ như vậy, Trương Miểu liền có lượng lớn thời gian làm chính mình sự tình. Rút cái thời gian, Trương Miểu đem nhiệm vụ lần này lấy được túi chữ vật toàn bộ mở. Linh thạch túi không có cấm chế, toàn bộ linh thạch túi mở ra, Trương Miểu hết thể được hơn 1 vạn 7000 linh thạch. Đây đối với Trúc Cơ đại lão mà nói cũng không tính hiểu. Túi chữ vật mới là đầu to, Trúc Cơ tu sĩ cũng sẽ không như là luyện khí tu sĩ như thế liều mạng theo đất, nhiều khi, Chúc Cơ tu sĩ đều ngẩn ý đem linh thạch đổi thành các loại vật tư thả đứng lên. Có đôi khi, chỉ có linh thạch là vô dụng, khan hiếm chân quý bảo bối mới là đồng tiền thật. Trương Miểu đối tốt hơn một chút mở phá cấm phủ, hắn cầm lấy pha cấm phủ đối bên trong một cái túi trữ vật vỗ một cái, liền mở ra mồ hộ đứng lên. Hắn cũng không biết cái này túi chữ vật tựa như ai, dù sao mặc kệ đã từng là ai, hiện tại cũng là của hắn rồi. Cái thứ nhất túi chữ vật đồ vật không coi là nhiều, trừ ra một số quần áo uống nước tạp vật bên ngoài, còn có mấy quyển sách pháp thuật cùng điển tịch. Trương Miểu hơi mở ra, tựa hồ là đang thiên minh bên kia pháp thuật cùng công pháp. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua liền để qua một bên. Những vật này đối với hắn mà nói cũng không tính trân quý. Trừ đó ra, còn có một số vân châu đặc sản tài nguyên thì như giải vân thạch, đây chính là Vân Châu đặc sản linh tài. Hắn chất lượng rất nhẹ, nhưng là độ cứng rất lớn, là một loại rất tốt vật liệu lợi khí. Còn có chính là vạn năm thạch trung nhũ, đây cũng là Vân Châu đặc sản. Sinh ra từ không trung vạn năm thạch trung nhũ có được cực mạnh khâu lại năng lực, mặc kệ là trị thường vẫn là làm thuốc luyện đan, đều có hiệu quả. Tiếp lấy còn có Vân Châu đặc sản mây tham gia, cái gọi là mây tham gia không biết chỗ. Mây tham gia bảo bối này thường xuyên tại Vân Châu dưới mặt đất tán loạn, muốn tìm được nó cực kỳ xem vật khí, coi như trước tiên thấy được nó, cũng sẽ không cẩn thận để nó cho đạo cậu. Vật này là luyện chế cao cấp pháp lực khôi phục đan trọng yếu vật liệu, cùng u lam bọt nước như thế, là rất cao cấp tài liệu luyện đan. Mấy cái đăng tiên minh tu sĩ túi chữ vật đều là loại vật này, hơi có khác biệt, chính là bọn hắn điện tịch khác biệt, bọn hắn không hổ là tán tu, năm cái túi chữ vật, lại có lục môn nghiên pháp, thất môn pháp thuật. Quả nhiên là lại tạp lại loạn điện tịch cùng pháp thuật chương miểu đều không nóng nảy nhìn. Tiệm lại một chút những tài liệu này thu hoạch, đoán chừng tại 3 4 vạn linh thạch còn chừng. Chủ yếu là cây kia mây tham gia đăng tiền, những tài liệu khác cũng không tính là đăng tiền. Tại tinh túi trữ vật liền tương đối phong phú. Trừ ra hai môn công pháp điện tịch bên ngoài, Còn có số lượng không ít vật liệu, trong đó có một viên thiên đường quả. Đây là đang không ngày nào lục trong cốc sinh trưởng một loại mục thuộc tính thiên tài địa bảo, nghe nói có thừa cường một linh căn công hiệu. Cái quả này số lượng đưa tớt, thu hoạch được cũng khó khăn. Tại tinh Tây mặc dù là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nhưng là cũng không có tư cách thu hoạch được trái cây này. Hiện tại hắn trong tay trái cây này, tam thành là dùng đến cùng đăng thiên minh tu sĩ giao dịch. Thật không dễ dàng đi đăng thiên minh một lần, làm sao có khả năng không làm điểm buôn lậu chuyện làm ăn. Cái này tương đầu thảo chính là dựa vào cái này làm dầu. Lương Trường phái nha, chính là hai đầu ăn. Trái cây này tại lục cấp thành ngược lại không tốt xuất thủ bởi vì loại này trái cây rất dễ dàng tố nguyên một lần liền sẽ bộc lộ ra trương miệ tới chỉ có về sau đi địa phương khác lại ra tay Chứ ra cái này còn có một bản tâm đắc bạn chép tay đây là tại tinh Tây những năm này tu hành tâm đắc trương miệu mở ra nhìn một chút đều làm miêu tả hắn như thế nào lương chừng như thế nào tại ba cái tán tu liên minh bên trong mọi việc đều thuận lợi các ăn món chỗ loại này buồn nôn bản chép tay trương miệu một mùi lửa liền đốt đi Chứ cái đó ra ngựa đi bảo đảm túi chữa và thu hoạch không nhiều nghe nói trong khoảng thời gian này ngựa đi bảo đảm ở nhà giữa thương thời điểm trên giới hoạt động tựa hồ là muốn vận hành đến ngành giấy đi, vì vậy hắn hẳn là tốn hao không nhỏ, sở dị hắn túi chữ vật không có cái gì tốt hàng cũng đương nhiên. Tổng cộng tới nói, lần này thu hoạch tại 10 vạn linh thạch trên xuống. Đương nhiên, đại bộ phận đều là vật liệu cùng thiên tài địa bảo, muốn đổi thành linh thạch mới có nhiều như vậy. Mặc dù sự tình biến đổi bất ngờ, nhưng là kết quả là tốt. Tối thiểu Trương miệu thu hoạch không nhỏ, từ từ xuất hàng, hẳn là có thể trợ chống hắn thật dài một quãng thời gian tu hành. Thế là, ở sau đó thời gian, hắn ngẫu nhiên đi cây tầm suất một chút hàng, sau đó chính là đi thân cây tầm tìm quế dị tới giết. Trong lúc rảnh rỗi, hắn cũng lật xem một lần những điển tịch kia cùng pháp thuật. Pháp thuật phần lớn là một ý thuật cùng bên trong thuật, không có cái gì đáng xem. Nhưng là điển tịch cũng có chút khác biệt, những này điển tịch mặc dù đều có khác biệt, nhưng là có vẻ như đều có cùng một gốc, tựa hồ gọi mặt trời bản nguyện trải qua. Cái này mặt trời bản nguyện trải qua cầu là siêu thoát, kể chính là vũ hóa. Mục tiêu cuối cùng nhất là tìm chết. Nhưng là bọn hắn không phải chết vô ích, mà là một loại siêu thoát chết, là một loại cầu giải thoát chết, là một loại muốn càng trường thọ mệnh cùng thần thông chết. Vật này đọc lấy đến có chút hiếm thấy, nhưng là đây chính là mặt trời bản nguyện trải qua nguyên cẩm của bọn nó bên trong giữa các hàng, đều để lộ ra muốn tạo ra ra một loại vô địch thiên hạ thần thông hoặc là pháp bảo, để bọn hắn có thể trong nháy mắt vũ hóa thăng thiên, chế tạo một cái thanh tĩnh, yên tĩnh, sạch sẽ thuần tịnh thế giới. Nhìn những này địa tịch, Trương Miệu lắc đầu, cái này đang thiên minh tu sĩ quả nhiên đều là điên phê. Ngày này, Trương Miệu lại như bình thường như thế đi thân cây tầng đi săn quái dị. Nhưng là lần này, hắn tự hồ là đã rơi vào quái dị cả bấy, hắn ngay tại giải quyết một cái quái dị thời điểm, bỗng nhiên từ bên cạnh bay ra ngoài hai cái quái dị. Tình cảnh một lần liền biến thành ba đánh một. Mặc dù quái dị có một cái đã bị Trương Miệu đánh cho choi thoát, thoát, mắt thấy là phải chết rồi. Nhưng khi mới gia nhập hai cái quái dị ra trận về sau, một cái quái dị liền đuổi theo Trương Miệu đánh lên, một cái khác quái dị thì là đi vào cái kia thụ thương nghiêm trọng quái dị bên người, vậy mà cho nó trị liệu. Cam. Trương Miệu còn là lần đầu tiên trông thấy quái dị có thể được chữa trị. Trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng, bắt chuyện Thủy Long Giáp liền muốn bỏ mệnh. Lúc này Trương Miệu pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, đã không có đầy đủ pháp lực lại cùng ba con quái dị của nhau, hắn chỉ có thể bắt chuyện Thủy Long Giáp cấp tốc liên khung, muốn chạy ra nơi này. Nhưng lại liền ở thời điểm này Ba con quái dị bỗng nhiên làm thành một vòng, sau đó lẫn nhau nắm tay, tiếp lấy tới một cái, đại hảo sướng. Bến nhọn ma âm trực tiếp rót vào Trương Miệu trong đầu, nhường Trương Miệu trong nháy mắt trong đầu kỳ đau nhức khó nhịn, một lần liền từ tọa kỵ bên trên nga xuống. Phía sau hắn cơ quan thủy long giáp lập tức bắt hắn lại thân thể, đi theo Trương Miệu cùng nhau rơi xuống dưới. Ba con quái dị nhìn thấy kế hoạch của mình thành công, cũng liền vội vàng đuổi theo. Trương Miệu một trận rơi xuống, cơ quan thủy long giáp che chở thân thể của hắn, đụng ngay mấy chục cây cảnh cây, hai cái thật vừa đúng lúc, trực tiếp rơi xuống đến một cái bên trong hốc cây. Một giây sau, Một đoàn lớn lên giống là con rơi yêu trùng bị kinh động, nhao nhao từ bên trong hốc cây bay ra, sau đó hướng về Trương miệu rơi xuống hốc cây vào tới. Trương miệu rơi xuống hốc cây, vừa lúc là loại này biên bức yêu trùng bồi dưỡng con non hốc cây. Trung quanh nơi này hốc cây, toàn bộ là loại này biên bức yêu trùng ra. Trương Miểu cái này đột nhiên xâm lấn người xâm nhập, lập tức nhận lấy vô số biên bức yêu trùng tiến công. Nhưng là liền ở thời điểm này, ba con quái dị cùng nhau mà tới. Vô số giận phát mút trời biên bức yêu trùng dống nhiên chỉ trệ, sau đó lửa biến thành hoảng sợ, nhao nhao thét chói lên thoát đi ra viên của bọn chúng. Chỉ là trong mấy mắt, bọn chúng cũng mặc kệ Trương Miểu kẻ xâm nhập này mà là trực tiếp cục đua trốn. Trương Miệu cứ như vậy trốn qua một tiếp Nhưng là tiếp đó, ba con quái dị thì là hướng về hốc cây mà đến, bọn hắn rôi ra tái nhật tay, hướng về trong hốc cây bắt tới. Cái này thời điểm này Trương Miệu cũng khôi phục một chút linh trí, hắn ôm đầu, trong miệng phát ra thống khổ dên dị. Nhìn xem bắt tới thương bạch đại tay, hắn vội vàng móc ra một viên đan dược nút vào, sau đó toàn bộ thân thể trốn ở nơi hẻo lánh, muốn kéo dài thời gian. Cây này động tương đối chật hẹp lại kéo dài, tái nhật đại thủ bắt lấy mấy lần đều không có bắt được Trương Miểu thân ảnh, quái dị nhóm bắt đầu bắt đầu nôn nóng, bọn chúng bắt đầu lay thân, thân cây móc ra từng cái lô lớn, phảng phất muốn trực tiếp đào xuyên đại thụ, đem Trương Miểu cho móc ra đây là cỡ nào thầm cựu đại toán, sừng sốt muốn đem Trương Miểu hướng tử lộ bên trên bức bách. Trương Miểu trong lòng cũng nổi nóng, không phải liền là giết tầm mười con quái dị nha, làm sao các ngươi còn không chơi nổi rồi? Cái này thời điểm này hắn cũng có chút bất đắc dĩ, lúc này hắn pháp lực còn không có khôi phục một nửa, nếu là hết sức xuất kích, ngược lại là có thể đánh một cái quái dị, nhưng là còn lại quái dị muốn làm sao? Hắn pháp lực chỉ đủ hắn đánh giết một cái quái dị. Cái này thời điểm này Bên ngoài bỗng nhiên cho tới bây giờ một trận lũ dữu tiếng thế Những cái kia bị dọa đi biên bức yêu trùng lúc này lại trở về. Bọn chúng trong miệng ngậm từng khối kỳ quái thạch đầu, sau đó bay đến quái dị phía trên, liền đem những cái kia thạch đầu hướng phía quái dị đã đánh qua. Nhắc tới cũng kỳ, những cái kia thạch đầu nện ở quái dị trên thân, lập tức đem quái dị thân thể ném ra từng cái hố nhỏ, những cái hố nhỏ mặc dù không trí tử, nhưng là cũng làm cho quái dị đau đớn khó chịu. Quái dị lần nữa hét rầm lên, lần này thét lên biên yêu trùng tử trọng, nhưng lại còn lại biên bức yêu vẫn là không buông bỏ, tiếp tục dùng tiểu thạch đầu ném quái dị. Bọn chúng muốn bảo vệ chính mình để trứng địa, muốn bảo vệ đời sau của mình, bọn chúng sẽ không buông tha cho tiến công quái dị. Tại biên bức yêu trùng không màng sống chết công kích đến, ba con quái dị rốt cục không kiên trì nổi, chỉ có thể hận hận rời đi. Mà những cái kia biên bức yêu trùng thì là như ong vỡ tổ tràn vào trong động, đối Trương Miểu chính là một trận thế lên. Trương Miểu lúc này liền nói, "Được rồi được rồi, ta lúc này đi, ta lúc này đi." Nói xong, hắn hô quát một tiếng, phun ra một đoàn mây mù đen chính mình bao quạ, từ từ bay lên. Hôm nay trạng thái không tốt, chỉ có một chương chương 149. Nhân duyên tế hội. Chương 149, nhân duyên tế hội. Mây mù bao phủ, chậm chạp bay đi. Một đám biên bức yêu trùng nhìn chằm chằm hắn, nhìn xem Trương Miểu rời đi. Nếu không phải biên bức yêu trùng giờ phút này tử thương nghiêm trọng, bọn chúng tất nhiên sẽ không để Trương Miểu rời đi. Đợi đến Trương Miểu rời đi, những loài yêu trùng lập tức tiến vào bên trong hốc cây, bắt đầu chuyển di bọn chúng chúng trùng. Mà Trương Miểu lại là đem lực chú ý đặt ở những cái kia đá vụn bên trên. Những cái kia biên bức yêu trùng dùng để đánh lui quái dị đá vụn tất nhiên không tầm thường, bình thường cục đá căn bản đánh không thương tổn dị, chớ nói chi là nhường tung, từ từ tìm được những cục đá kia tới nguyên nhân. Tại một mảnh ánh sáng nhạt trong lùng lung, có một lùn mục nát thân cây tạo thành đêm ảnh. Nơi này có một ngang lộn xộn sụp đổ thân cây, những này thân cây lẫn nhau mang lấy chéo trống, tạo thành một cái khổng lồ mà quái dị hang ổ, những cái kia biên bức yêu trùng chính là từ nơi này lấy được những cái kia đá vụn. Trương Miểu nhẹ nhàng đi qua, cẩn thận kiểm tra một chút, sau đó tiến vào này quái dị trong xao hệt. Mới vừa tiến vào, bên hai liền chuyển đến như có như không âm thanh, loại thanh âm này đều ớt, nhưng lại phản phất chính đại hùng âm, nhưng mà muốn là nghĩ cẩn thận đi nghe, lại chỉ có thể nghe cái đại khái mơ hồ, phản phất nghe được, nhưng mà lại không có hoàn toàn nghe được. Loại cảm giác này làm cho lòng người ngứa khó nhịn, nếu là xúc động người, giờ phút này sợ là gấp đến độ vào đầu đất hai, nóng vội không gì sánh được đi. Bất quá cũng may Trương Miệu không có gấp gáp như vậy, đã nghe được không rõ, hắn cũng lời truy đến cùng, mà là đem lực chú ý đặt ở trước mắt nơi này. Cái này hang ổ không lớn, đẩy ra cảnh cùng mục nát thân cây, lại hướng đi về trước hai bước đã đến hang hồ bên trong. Tại ánh sáng nhạt bên trong, cái thấy một khối to lớn bia đá bị chồng chất cảnh cây thân cây vần vành, những cảnh cây này thần cây như là từng cái đại thủ, thật chặt bắt lấy tấm bia đá này không lay được. Mà bia đá tựa hồ cũng tại phản kháng. Dù là bị cảnh cây thân cây vây quanh, nhưng là trọng yếu nhất bia trên mặt lại là có thể thấy rõ ràng, không có nửa điểm che chắn. Bia đá bốn góc bị cảnh cây thân cây gấp giết, ngoan cường cảnh cây ý đồ xâm nhập trong tấm bia đá, đã đem bia đá bốn góc sụp đổ, sụp đổ bia đá nơi hẻo lành tản ra thành hòn đá nhỏ rơi trên mặt đất, những này hòn đá nhỏ chính là con rơi trùng yêu nhặt đi đối phó quái dị. Tấm bia đá này có được một loại nào đó quái dị chán ghét hoặc là kinh ý sức mạnh, con rơi trùng yêu tựa hồ chính là bắt lấy điểm này, mới dùng nơi này hòn đá nhỏ đem quái dị đánh lui. Trương nhìn xem tấm bia đá này, bia đá trừ ra nước tóe bốn góc Cùng địa phương khác bóng loáng như gương, mặt ngoài như là rèn luyện ngọc thạch như thế thủy nhuận phản quang, thậm chí có thể nói, cây này làm tầng ánh sáng nhạt, tựa hồ chính là tấm bia đá này thả ra tới. Trương Miểu lúc này quỷ thần xui khiến, bỗng nhiên vươn tay đặt ở trên tấm bia đá. Trong chốc lát, bia đá bỗng nhiên chuyển đến một cỗ hấp lực, đem hắn cho hút vào. Phật quang lập lòe, phạm âm u rộng lớn đại điện bên trong, một vị tôn giả chính ngồi xếp bằng trung tâm, ngay tại miệng ực kinh. Bên cạnh hắn, vây quanh 3000 Phật 3000 Bồ tát, 3 thiên La Hán cùng 3000 phụ chúng. Những người này như đi si như say nghe tôn giả giảng kinh, nghe được diệu dụng Trên mặt tự nhiên lộ ra mừng rỡ, vui mừng, hiểu rõ, đốn ngộ tri sắc. Nếu là nghe được không hiểu chỗ, tự nhiên cũng lộ ra hoa mang, chỉ đột, không giảng hòa phiền não chi sắc. 3000 người nghe cùng một thiên trải qua, lại có 3000 khác biệt phiền não, 3000 khác biệt đốn ngộ, 3000 khác biệt suy nghĩ. Trương Miệu cũng ngồi xếp bằng trong đó, cũng như xi si như say nghe kinh văn, thế nhưng là khi hắn đang muốn nghe rõ kinh văn nguyên bản thời điểm, đột nhiên cái này Tôn giả nói ra, cái gọi là phương pháp không chuyển lục nghĩ, nói không chuyển không phải người. Ngươi lại đi thôi. Một tiếng này hùng âm, trực tiếp đem Trương Miểu cứ vậy mà làm ra ngoài, toàn bộ đại điện, tín đổ phật quang, phạm âm đều giống như thủy triều rút đi. Trương Miểu đỗng nhiên giật cả mình, sau đó hắn phát hiện chính mình chính trạm đến lấy bia đá. Lúc này bia đá đã không có bắt đầu thấy ánh sáng sạch sẽ, hiện tại xem xét, tấm bia đá này phảng phất đã trải qua ngàn vạn năm gió táp mưa sa, cây chói phủ dị xiết, lúc này bia đá mặt ngoài đã là mất mô, mặt mày xám xịt. Trương Miểu trong lòng giật mình, hắn vừa mới tiến tới thời điểm bia đá cũng không phải như vậy, vì sao hắn? Nghĩ tới đây, hắn chợt nhớ tới vừa mới chính mình nhìn đến đồ vật. Cái kia lại là cái gì? Là huyền cảnh vẫn là hình ảnh? Là thật hay giả tượng? Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, Hắn đột nhiên cong lên, lại phát hiện trên tấm bia đá loang thoảng khắc lấy chữ. Đây là, hắn nhìn kỹ, một lần liền nhận ra đây là Kim Cương Phù Văn, phía trên ghi chép là một tiên kinh văn ha cật độ phương pháp không thị nghịch. Kinh này, kinh này hắn nghe qua. Nghĩ tới đây, Trương Miểu đột nhiên sử sở, hắn lúc nào nghe qua cái này kinh văn? Hơn nữa, hắn lúc nào nhận biết Kim Cương Phù Văn? Ý nghĩ này ở trong đầu hắn điên cùng quay lại, sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, trực tiếp nhắm mắt chấm tư, đem tâm thần đặt ở thể nội tử trúc bên trong. Khi hắn nhìn thấy tử trúc một khắc này, hắn giống như phát hiện tử trúc phi thường cao hứng. Tử trúc đang không ngừng lắc lư thân thể chính mình, mấy tiết trúc tiết cũng bị nó lắc dáng rất đều đọi, trúc tiết bên trên lá trúc cũng càng phát ra sinh biếc, hiển nhiên là mộc phi thượng tốt. Càng làm cho Trương Miểu giật mình là, có hai mảnh trúc tiết mờ mị sinh huy, đã đạt tới lóe sáng trình độ. Hắn tập trung nhìn vào, trong đó một tiết trúc tiết là đại biểu phù văn tinh thông cái kia một tiết, cái này một tiết trúc tiết phát ra nồng đậm từ quang, cơ hồ khiến cả tiết trúc tiết biến thành sáng chói tự Mà đổi thành một tiết, tiết thì là cái tiết đại biểu, âm, tiết, lúc này nó cũng là phát ra từ quang, như là từ quang đèn giống như. Trương Miểu thấy cảnh này, Hắn liền bỗng nhiên có chút hiểu rồi tại sao mình trong nháy mắt có thể xem hiểu Kim Cương Phụ Văn. Tình cảm tử chúc chốc chốc phát sinh dị biến. Thế nhưng là vì sao lại phát sinh dị biến đâu? Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, duy nhất có thể nghĩ tới giải thích là, tử trúc tại vừa mới loại này như ảo cảnh như thế tình cảnh bên trong, hung hăng hút một đợt kinh nghiệm, đến mức nhường hắn trúc tiết kinh nghiệm lên nhanh. Chẳng thể trách, cái tiêu tôn giả biết bỗng như nói, phương pháp không chuyển lục nghĩ, nói không chuyển không phải người. Đây rõ ràng chính là tôn giả phát hiện có người tại hao hắn Long dê, một lần liền cho hắn cả không vui, trực tiếp đem chương miểu cho chạy ra. Vị kia tôn giả giảng kinh dùng ngôn ngữ, chính là phụ văn Thanh âm. Mà hắn giảng kinh chính là đang truyền thụ tri thức, Trương Miểu nhân duyên tế hội gia nhập vào, Qua loa nghe một lát, hắn mặc dù không có nghe được cái gì đồ vật, nhưng là trong cơ thể hắn tự chúc lại là hung hang hao một đợt lông dê đồng lý, cái kia đại biểu, vạn cổ hồi âm, chúc tiết cũng giống như thế. Vị kia tôn giả giảng bài dùng chính là môn này pháp thuật. Vì vậy Trương Miểu cũng đã nhận được đại lượng này pháp thuật kinh nghiệm, đến mức nhường hắn nhất phi trùng thiên. Làm rõ ràng điểm này, Trương Miểu trong lòng có chút mừng thầm, nhưng là đồng dạng nghi hoặc cũng sinh ra, vị kia tôn giả đến cùng là ai? Ngay cả Phật Đạt đều muốn vây bên người hắn nghe giảng bài. Trương Miểu trong lòng nghi hoặc nhưng lại liền ở thời điểm này, trước mặt hắn bia đá bỗng nhiên rung động, sau đó toàn bộ trong sào huyệt cảnh cây cùng thân cây đều bắt đầu chuyển động. Tiếp theo, cảnh cây thân cây dùng sức xoắn một phát, trực tiếp đem bia đá cho xoắn nát. Không có cái kia cô thần kỳ sức mạnh bảo hộ, tấm bia đá này căn bản không chịu được đại thụ giảo sát. Xoắn nát bia đá, thân cây cùng cảnh cây cũng bắt đầu đổ sụp. Trương Miểu mau từ trong xào huyệt chôn thoát, sau đó đã nhìn thấy cái này kỳ quái hang ổ trực tiếp khô héo hủ hóa, sau đó toàn bộ rớt xuống. Không có cái này kỳ quái hang ổ, Trương cảm giác toàn bộ thân cây tầng đều nhẹ nhõm không ít. bên cạnh đại thụ đều thẳng tắp đứng lên. Mà cái này thời điểm này, ba con quái dị lại là nghe động tính liền chạy đến. Mới tới nơi đây, bọn chúng ba con quái dị còn có một chút e ngại không tiến, nhưng là rất nhanh bọn chúng liền cảm thấy cái kia cố để bọn chúng e ngại khí tức tán đi, lá gan của bọn nó một lần lớn rất nhiều, khi thấy Trương Miệu Phiêu lúc đi ra, bọn chúng càng là lập tức phát ra rít lên một tiếng, sau đó, hô, liền hướng Trương Miệu nhào tới. Trương Miệu cũng nghe thấy cái kia ba con quái dị thét lên, nhưng là lần này hắn nhưng không có cảm thấy cái gì choáng đầu đau đầu, ngược lại liền như là nghe được phổ thông một tiếng thét lên. Hắn lúc này hiểu rồi đây là có chuyện gì. Hắn bây giờ đã là vạn cổ huyền âm. Đại thành, đã với loại này pháp thuật sinh ra kháng tính. Đồng dạng pháp thuật, người khác ở trước mặt hắn sử xuất, cái kia thật là mua dịu qua mắt tợ. Hắn hừ lạnh một tiếng, lúc này nói đến, chút tài mọn, cũng dám mua dịu qua mắt tợ. Xem ta chính đại phạm âm. Quá. Một tiếng kêu nhỏ, hồng âm tí nhỏ, nhưng lại tràn ngập hùng vĩ tâm ý, này âm vừa ra, ba con quái dị một lần liền ngưng động, phảng phất thân thể tiến vào hầm băng, một lần liền đông cứng. Không đợi Trương Miểu lần nữa ra chiêu, cái kia ba con quái dị chợt biến thành ba cái người bình ảnh. Ba người bọn hắn với Trương có chút túi người chào, tựa hồ là đang cảm tạ hắn đưa chúng nó siêu thoát. Sau đó mới chậm rãi biến mất không còn tâm tích. Mấy trăm điểm kinh nghiệm làm theo bay vào Trương miệu từ chúc bên trong, từ chúc chúc tiết lần nữa phát ra ánh sáng, tựa hồ lại thăng lên một bậc thang. Trương miệu tại thời khắc này bỗng nhiên có một loại hiểu ra. Cái này, Vạn cổ hành âm, hắn chân thực tên phải gọi, Thanh chính pháp âm. Thanh âm này tác dụng chân chính là gột rửa tâm linh, dẫn dắt hồn phách. Nhưng là nếu như người tu hành tâm thuật bất chính, hoặc tu hành có sai, liền sẽ biến thành lấy mạng pháp âm, ma âm quỷ chờ một chút bên ngoài phương pháp. Những cái kia quá dị, chính là sai lầm tu hành cửa này pháp thuật tu sĩ chuyển hóa mà đến, bây giờ Trương Miểu dùng chân chính Phạm âm để bọn hắn giải thoát, bọn hắn cuối cùng quà tặng cũng làm cho Trương Miểu phạm âm siêu thoát đại thành, đặt thành phản phát quy chân chi cảnh. Trương Miểu một trận phiêu hốt, tại bên cạnh hắn là 10 cái toàn thân ngông quang bóng người, nhưng bóng người này đều từng là quái dị, hiện tại cũng bị Trương Miểu phạm âm giải thoát. Vì báo đáp Trương Miểu ơn tình, bọn hắn đem hành không động đại liền, Trương Miểu đưa đến tán cây tầng biên giới đến nơi này, những bóng người kia với Trương Miểu im lặng túi người chào, cuối cùng tiêu tán không thấy. Mà Trương Miểu cũng bắt lấy tán cây tầng lá cây, tiến vào tán cây tầng bên trong đến nơi này. Hắn tránh thoát một số dụng ý khó dò chim thú, sau đó trở lại chính mình nhà trên, cây bên trong. Lần này ra ngoài, ngược lại để hắn thu hoạch không cạn. Tấm địa đá kia, đoán chừng là năm đó hai vị tiên nhân đánh nhau thời điểm để lại, cũng không thuộc về bản giới đồ vật. Bia đá kia bên trên hẳn là có truyền thừa, cũng bị Trương Miệu đạt được. Đồng thời lấy được, còn có cái kia ngoài ý muốn, nghe đạo thể nghiệm. Cái kia thể nghiệm mặc dù ngắn ngủi mà kỳ dị, nhưng là cũng làm cho Trương Miệu thu hoạch tương đối khá. Thật ra thì dựa theo Trương Miểu ý nghĩ, nếu không phải hắn người mang tự chúc, chỉ sợ cũng chỉ là đi vào cảm thụ một chút tôn giả dạng đạo không khí, trên thực tế là không chiếm được bất cứ thứ gì cũng chỉ có tử trúc loại này không nói lý đồ vận, gắng gượng tại loại này tình huống dưới hao đến lông dề, mới khiến cho hắn thu hoạch tương đối khá. Dù sao mặc kệ là bởi vì duyên tế hội, vẫn là ngoại ý muốn kết quả. Dù sao Trương Miểu là đạt được chỗ tốt, chương 150. Nhàn sự. Chương 150, nhàn sự. Nếu là không có tử trúc, Trương Miểu nên được đến một phần hắn xem không hiểu kinh văn ha cật độ phương pháp không tìm địa. Xem không hiểu là bởi vì đây là do Kim Cương Văn Tư viết, nhưng là hiện tại, hắn không chỉ có nhìn hiểu môn này kinh văn, còn có thể tùy tiện đã hiểu cùng học tập bởi vì hắn phụ văn chi thức không mẹn mẹn là tinh thông, mà là biến thành đại thành. Từ chúc đạt được hải lượng phù văn kinh nghiệm, trực tiếp nhường chương miểu có được cực mạnh phụ văn tiên phú, đồng thời tùy tiện học xong kim cương văn. Môn này kinh văn là một môn cấm pháp. Cái gọi là cấm pháp cũng không phải là cấm kỵ chi pháp, mà là cấm chế chi pháp. Tại thế giới này, liền không có cái gì cấm kỵ chi pháp, chỉ cần đối với người hữu dụng, cái này pháp thuật liền có người học tập, có người sử dụng. Pháp thuật vốn không đúng sai đạo đức, nơi nào có cái gì cấm kỵ. Cấm chế này chi pháp, liền như là cho độ vật mã hóa thêm khóa thiết lập hạn chế. Nhỏ đến cho túi chữ vật thêm cấm chế, lớn đến cho một khoảng trời thêm cấm chế. Đây đều là cấm chế chi pháp. Mà môn này ha cật độ phương pháp không thịnh địa cấm chế pháp tắc là cho chính mình thêm cấm chế. Đem cấm chế thêm đến trên người mình, nhường thân thể chính mình biến thành một cái tập ngàn vạn cấm chế vào một thân thân thể, từ đó đạt thành, không gì kiêng kỵ, tự mình làm vô độ, tùy tâm sử dụng, thần thông. Cái này có chút cùng loại với cho mình phóng ra bất độc, sau đó để cho mình bách độc bất sơ ý tứ. Trương Miểu suy nghĩ thật lâu, cảm thấy chính là ý tứ như vậy ở bên trong. Môn này kinh văn sửa cũng đơn giản, chính là cho chính mình thêm cấm chế. Tỷ Như, làm trương miểu cho mình hạ đạo cấm chế, vĩnh viễn không tiếp cận nữ nhân. Như vậy, làm cấm chế này sau khi thành công, tất cả nữ nhân đều không có khả năng tiếp cận hắn. Lại tỷ Như, hắn cho mình hạ cấm chế, vĩnh viễn không bị đau gây thương tích. Như vậy hắn liền vĩnh viễn cầm không nổi đau, cũng sẽ không bị đau gây thương tích. Cấm chế là công bằng, bởi vì công bằng, sở dĩ cường đại. Ngươi thậm chí có thể cho mình hạ cấm chế, vĩnh viễn không tử vong, như vậy ngươi liền hội trường sinh bất tử, tử vong dùng để sẽ không tiến đến, nhưng là vô cùng có khả năng biến thành hành thi tẩu độc, lục thể hư thối mà bất hủ, tinh thần hệ bại mà bất diệt càng là mơ hồ mà phạm vi rộng cấm chế, càng là dời bỏ người hy vọng. Loại này phương pháp tu hành rất là hiếm thấy, cơ hội là không ai tu hành. Nhìn đến đây, Trương Miểu với môn công pháp này lại hứng thú thiếu thiếu, dùng tại trên thân người khác còn có thể, dùng tại trên người mình lại không được. Trên thực tế, phần lớn cấm chế đều là dùng tại không có sự sống thể bên trên, dùng tại có sinh mệnh vật thể bên trên, con đường này khả năng có người đi qua, nhưng là đi không thông. Bởi vì phạm âm đã thành. Trương Miểu cũng không đáng xuống dưới tìm quái dị thu hoạch được kinh nghiệm. Như thế hắn mỗi ngày thời gian lại nhiều đứng lên. Trương Miểu mỗi ngày tu hành không ngừng. Sau đó bồi dưỡng hắn 3 chân huyền thủy tiểm thử cùng 2 đôi đất vàng gấm bọc cạp. Bây giờ 3 chân huyền thủy tiểm thử đã đến bước kế tiếp, đã bồi dưỡng được không ít huyền thủy tiểm thử, hiện tại chỉ cần chờ đợi cái nào đó nòng nọc đột nhiên biến dị, biến dị thành thiếu một cái chân 3 chân huyền thủy tiểm thử. Tiểm thử đẻ trứng lượng rất lớn, hơn nữa trương miểu nuôi rất nhiều, đây là có thể mong đợi. Về phần 2 đôi đất vàng gấm bọc cạp cũng giống như thế, đất vàng gấm bọc cạp đã nuôi còn lại chính là nhìn lao thiên gia để mặt, nhường đại sinh đất gấm bọc biến thành đôi, đôi đều là phải kiên nhẫn công việc. Cũng có nhị muội cái này tốt oa giúp hắn. Không phải vậy, hắn thật không có nhiều như vậy tâm cơ đi làm loại chuyện này. Cũng khó trách ngũ độc giáo bên trong đều là lấy toàn bộ giáo chúng lực lượng đi bồi dưỡng cái này 5 loại độc trùng. Trừ đó ra, dây hồ lô bên trên cũng bắt đầu kết xuất tiểu hồ lô. Hồ lô thành linh thực về sau, cái này tốc độ phát triển liền chấm rất nhiều, cũng may có hay không ngày lục cốc đặc thù tăng thêm, không phải vậy hồ lô vẫn đúng là không tốt các loại. Mọc ra tiểu hồ lô về sau, Trương Miểu liền muốn tuyển ra ưu huyết, đem loại kém tiểu hồ lô hái đi, lưu lại tốt hồ lô tiếp tục sinh trưởng. Loại chuyện này mỗi cái giai đoạn đều muốn làm một lần, thẳng đến mỗi cái dây hồ lô bên trên chỉ có một viên hồ lô. Mà hái xuống hồ lô cũng không có lãng phí, non hồ lô cắt miếng dùng dầu xào một xào, vừa mới bắt đầu nhị muội trông thấy Trương Miểu cắt hồ lô, đó là dọa đến hoa dung thất sắc, sau đó lại trông thấy Trương Miểu đem cắt gọn hồ lô xuống vạc dầu xào lăn, cái kia càng là khóc lên. Trong nhà đã nghèo đến muốn ăn chúng ta sao? Muội muội ta không muốn bị ăn. Ô ô ô, nhị muội khóc thiên đập đất hô. Trương Miểu thì là tức sạm mặt lại trấn an nàng, có đôi khi hắn cảm thấy nhị muội náo mạch kín tựa như là hồ lô như thế, là không xoay chuyển được, hơn nữa vĩnh viễn không biết nàng đầu bên trong suy nghĩ gì, nàng chú ý địa phương cũng khác biệt, có lẽ đây chính là mẹ hồ lô đi. Nhị muội khóc một trận, sau đó Trương Miểu liền hống nàng ăn một điểm xà hồ lô. Tiểu cô nương ăn một lần, lúc này ánh mắt sáng lên, bạn còn gọi lấy nước mắt con mắt một lần chừng đến tăng tròn, gọi thẳng, cái này ăn thật ngon. Ta còn muốn. Nàng rưng rưng ăn hai bát lớn. Lần này, nàng cũng không quan tâm tại sao muốn ăn tiểu hồ lô, hiện tại chỉ quan tâm tiểu hồ lô ăn ngon như vậy, chúng ta lúc nào lại ăn nó. Tại Vạn Tiên Minh bên trong, vẫn là có không ít ngũ độc giáo tu sĩ. Những tu sĩ này phần lớn treo cái Minh chúng thân phận, nhưng là cũng không tại Vạn Tiên Minh bên trong cư thực, chính bọn hắn mở cửa cửa hàng, chính mình dưỡng linh trùng, chính mình chủ linh thực tự thành một cái tiểu xã hội. Cũng bởi vì như thế bài ngoại cùng đoàn kết, đây cũng là ngũ độc giáo tu sĩ không bị vạn tiên minh cao tầng yêu thích nguyên nhân một trong, nếu là bỏ mặc những người này tiến vào cao tầng, như vậy về sau vạn tiên minh có phải hay không muốn đổi tên gọi ngũ độc giáo rồi. Cao tầng không thích ngũ độc giáo diễn xuất, liền càng phải chèn ép ngũ độc giáo. Mà ngũ độc giáo càng là bị đánh ép, bọn hắn cũng là đoàn kết cùng bài ngoại. Cái này thuộc về vòng lập vô hạn. Bất quá Trương Miểu cũng không quan tâm những thứ này. Hắnỷ vào chính mình là ngũ độc giáo đệ tử thân phận, ngược lại là tại ngũ độc giáo đệ tử bên trong lẫn vào không sai. Hắn thường xuyên cùng ngũ độc giáo bên trong am hiệu Bồi dưỡng linh trùng đệ tử liên hệ, cũng học được không ít linh trùng Bồi dưỡng kỹ xảo. Hắn cũng vui lòng chỉ giáo, thường xuyên dạy bảo cái khác ngũ độc giáo đệ tử dưỡng hủy thuật cùng phóng xạ thuật. Hắn cái này hai môn pháp thuật tạo nghệ rất sâu, dạy bảo người khác cũng là dư xài. Cái này khiến hắn tại lục cấp thành bên trong ngũ độc giáo đệ tử danh vọng không sai. Mà Trương Miệu cũng phát hiện một cái dưỡng hủy thuật đặc biệt có thiên phú người, cái tiêu chính là hồn sư phó Tô nữ, hồn cô nương. Hùng cô nương mặc dù đối nàng ra gia, gia nuôi kỹ thuật một giáo 3 sẽ không, nhưng là với Trương Miểu chỉ điểm nàng dưỡng hủy thuật có thể nói là một điểm liên thông, còn có thể suy một ra ba. Đừng nhìn đây là một môn chịu khổ công vụ, nhưng là muốn luyện được tốt, cũng phải hiểu làm sao hiệu suất cao chịu khổ. Không cô nương chính là cái kia hiểu được làm sao hiệu suất cao chịu khổ người, trước kia vừa luyện môn này pháp thuật thời điểm, cô nương này là trọi cứng lấy tê dại đau khổ, mùi vị đó Trương Miểu biết, đó là một loại cực kỳ khổ sở mùi vị, nhưng là cô nương này cứ như vậy gắng gượng qua đến đến rồi. Trương Miểu cũng hoài nghi cô nương này nó tỉnh, có phải hay không bởi vì cái này gì chứng. Về sau, nàng thật sự là không chống nổi, mới năn nỉ ra ra của nàng đi giúp nàng mua ngũ độc thần sa, sau đó mới ăn ngũ độc thần sa luyện công. Cho tới bây giờ, Da da của nàng tiểu điểm điểm này lợi nhuận, hơn phân nửa là biến thành ngũ độc thần xa, sau đó tiến vào trong miệng của nàng. Tu sĩ cấp thấp tu hành, mãi mãi cũng không có cái gì xôi gió xôi nước thời điểm. Là ngươi nằm chắc tu hành mật lạc, đang muốn tức giận phấn đấu thời điểm, tài nguyên cũng chính là linh thạch tiểu gì cũng sẽ chế được ngươi. Ngươi liền nhìn Hun cô nương, nếu không phải có cái biết nuôi tiềm da da, thân thể của nàng đã sớm luyện sụp đổ. Bất quá từ khi Trương Nhật biết thiên phú của nàng về sau, hắn liền bắt đầu tiếp tế tiểu cô nương ngũ độc thần sa. Dù sao nhị muội đặc biệt biết chế ngũ độc thần sa, đến lúc đó liền đều đặn một số cho nàng là được. Nị muội ngũ độc thần xa dùng để nuôi tiềm thử cùng gấm bọc cácp, bởi như vậy hai đi, hôn cô nương cũng coi là nhị muội muội. Ngày này, Trương Miểu tại rễ cây tầng cùng Vân ra gia nói chuyện phiếm, hôn cô nương ngay tại một bên rèn luyện cơ thể. 3600 cân trung đồng tại trong tay nàng trên dưới tung bay, thỉnh thoảng đánh ra hô hô âm thanh. Nhị muội ngồi ở một bên vỗ tay tốt hơn, thỉnh thoảng khen thưởng nàng một viên ngũ độc thần xa. Mà đạt được khen thưởng về sau, hôn cô nương tựa như là lệnh nọ chủ nhân tiểu cẩu như thế, vung vậy chuông đồng càng thêm ra sức. Hai cái cô nương ở bên kia chơi đùa. Trương Miểu ngay tại bên này cùng Vân Gia Gia uống trà trò chuyện về tiềm thứ nuôi dưỡng kỹ thuật. Vân Gia Gia cũng biết hắn cái này thân bản lĩnh là chỉ nhìn không lên cháu gái, mà Trương Miệu giúp hắn rất nhiều, cái này thời điểm này hắn cũng không giấu dễm, có thể dạy đều dạy. Hàn yên một hồi, Vân Gia ra, ra liền nói, "Trương tiểu đệ, ngươi nhưng nghe nói một cái tin đồn." "Tin đồn gì?" "Nghe nói trước đó vài ngày không ngày nào lục cốc phát sinh dị động, tựa hồ có đồ vật gì tiết lộ." "Có đồ vật tiết lộ?" "Là cái gì?" Trương Miệu kỳ quái hỏi. "Ta làm sao biết, chính là có làm sao một cái tin đồn, nghe nói là kinh động đến Vạn Tiên Minh quảng đại chân nhân cùng Tiên minh chủ." Bất quá chúng ta không có cảm giác được cái gì gì hướng. phân ra ra nói loại này tin tức ngầm mỗi ngày đều có vô số đầu đại đa số là giả số ít là thực sự bất quá thật thật giả giả khó mà phân biệt mọi người cũng liền nghe cái náo nhiệt ngược lại là chuyện kế tiếp nhường Miểu hơi chút để bụng thành cây viên ra bồi dưỡng ra một loại mới linh thực hạt lúa nghe nói cao khoảng một trượng, hơn nữa căn cứ người lưu tâm rõ xét tựa hồ hắn sản xuất cây lúa đối với chúng ta linh trùng có hiệu quả sản xuất cây lúa đối với chúng ta linh trùng có hiệu quả tin tức này chuẩn xác không người là thế nào biết đếnương hiểu hỏi tin tức này cũng không giả Ta một cái láo hỏa kế nói hắn từng chiếm được một cân cây lúa sau đó làm thành ngũ độc sau khi ăn xong hắn tiểu bảo vệơ đường thích ăn phân ra ra nói ngũ độc cơm là ngũ độc giáo lưu truyền đồ ăn dùng cây lúa hỗn hợp 5 loại độc vật đi qua trứ nấu, cơm hấp thu độc tố nhưng là lại không có hấp thu nhiều như vậy độc tố như vậy người bắt đầu ăn liền an toàn rất nhiều vật này có thể nhìn thành yếu hóa bản ngũ độc thần xa cái đồ chơi này người có thể ăn linh trùng cũng có thể ăn bất quá linh trùng phần lớn là ăn thịt với cơm vứng thú không lớn nhưng là đi qua cải tiến cái này Linh trùng cũng dần dần với ngũ độc cơm và miệng biến thành linh trùng một loại bổ sung đồ ăn Cái này linh thực hạt lúa ngươi có thể lấy được sao? Lấy tới sau cũng cho một số ta thử một chút." Trương Miểu nói. "Đây không khó, chỉ là hiện tại sản lượng thấp. Được rồi, ta chuẩn bị cho ngươi một điểm thử một chút. Linh trùng chăn nuôi không thể đều là đốt ăn ngũ độc thần xa. ngũ độc thần xa cho dù tốt, cũng sẽ nhường linh trùng chăn ăn, thỉnh phẳng cải biến một lần khẩu vị, luôn có thể kích phát linh trùng ăn uống ham muốn, nhường linh trùng dáng dấp càng nhanh một số." Chương 151. Bạt hai mạnh còn cốt hắn. Chương 151. Bạt hai mạnh còn hắn. Tán cây tầng bên trong, Vạn Minh Minh chủ chắp hai tay sau lưng, chính nhàn nhạt nhìn phía xa trời chiều. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà khắp nơi trên đất, trên tán cây chim thú cũng thừa dịp cuối cùng này thời gian, tại tranh đoạt cuối cùng đồ ăn. Cung chân nhân đứng tại Minh chủ bên người, thẳng đến Minh chủ hỏi hắn còn có bao nhiêu thời gian. Cung chân nhân trả lời, ngắn thì 10 năm, lâu là 2, 30 năm, dù sao sẽ không vượt qua mở rạc. Còn có 10 năm sau. Minh chủ nhìn xem trời chiều từng chút một rơi xuống, cuối cùng ánh chiều tà cũng sắp biến mất ở chân trời. Hắn nhàn nhạt nói, Mên Ngum cổ địa cấm chế bảo vệ nơi này trên 5 năm, lợi hại hơn nữa chế, cũng chống cự không nổi thời gian an ổn. Mên nông cổ địa, tựa như là cái này chạng vạng tối ánh chiều tà, chỉ có thể hiện ra cái này cuối cùng mỹ hảo. Nghe được hắn, cung chân nhân cũng chầm mặc không nói. Tiên Minh Minh chủ cười cười, nói, "Cũng may còn có cuối cùng này thời gian. Còn có 10 năm, vậy nói rõ vạn tiên cổ địa cuối cùng còn có thể cởi mở một lần. Lần này chính là chúng ta cơ hội cuối cùng." Các tiên nhân nói thành ở hàng không, cũng ước chừng là như thế đi. Nơi này cuối cùng là phải tiến vào kết thúc. Thiên Minh Minh chủ cảm thắn mà nói, "Cấm chế một khi mất đi hiệu lực, nơi này sẽ phát sinh cái gì?" Cung chân nhân không nhịn được hỏi, "Sẽ phát sinh cái gì?" Vân Châu đem sập, Lục Cốc đem cô, Ảnh Nguyên đem diệt. Đây là tất nhiên. Đương nhiên, những này đều không phải là vấn đề, vấn đề là làm cấm chế biến mất về sau, nơi này đem trực diện ngoại giới tất cả nguyên anh đại năng thăm dò, thậm chí là cực ít lộ diện hóa thần lão tổ cũng sẽ tới tham gia náo nhiệt. Đây chính là tiên nhân di tích a. Đến lúc đó, tán thu cuối cùng có yên vui cũng sắp biến mất, Vên Ngum cổ địa cũng đem không còn tồn tại. Tiên Minh Minh chủ thở dài, hắn lúc này ánh mắt sáng ngời, với cung chân nhân nói, chúng ta cơ hội cuối cùng ngay tại cổ địa chỗ sâu, cầm tới nó, liền có thể tiến giai nguyên anh, thậm chí là hóa thần chi cảnh cũng không phải không thể thăm dò. Nghe thấy lời này, Cung chân nhân nhẹ gật đầu, hắn suy nghĩ một chút, nói: "Đang Thiên Minh cùng Nhật Nguyệt Minh người, bọn hắn sẽ không ngồi nhìn chúng ta đến lợi. Đây là tự nhiên, cái thứ hai cái chỉ hiểu hút máu lão quỷ, bọn hắn làm sao biết tiên nhân gì tích vĩ đại, bọn hắn sẽ chỉ thành sự không có bại sự có thừa. Cho nên chúng ta muốn trước ra tay là mạnh, từ giờ trở đi, chính là đối bọn hắn thanh toán." Cung chân nhân giờ phút này trong lòng hơi giận mình, nhưng là nghĩ đến chính mình cùng Minh chủ kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, hắn cũng gật đầu một cái nói: "Ta hiểu được, ta cái này đi làm." Mà tại một bên khác, Trương Miểu ngay tại quan sát mới một nhóm huyền thủy thiểm thử sinh ra. Nó này huyền thủy tiểm thư non nọc nhỏ tiến vào dài chân giai đoạn, có thể hay không đạn sinh ra ba chân huyền thủy tiểm thư liền nhìn lúc này. Mấy trăm con nòng nọc nhỏ đều bị Trương Miểu nhìn mấy lần, nhưng là thật đáng tiếc, cái này một món cũng không có đạn sinh ra ba chân huyền thủy tiểm thư. Trương Miểu hơi có chút một trí, vất quá hắn rất nhanh liền tự đủ, nơi nào có dễ dàng như vậy liền thành công, thất bại là thành công nó mẹ, có mẹ tại, sớm muộn có nhi tử sinh ra. Bồi dưỡng còn cần tiếp tục, nuôi con đế Nam Hải cổ lên. Trương Miểu cho mình đánh cái khí, nhìn xem chính mình ngày càng lớn mạnh con đế dao, hắn gãi đầu một cái, lần này lại phải tiếp tục mở rộng con đế dao. Theo tiềm thử tăng nhiều, hắn mỗi ngày muốn cho ăn đồ ăn cũng rất nhiều, cũng may con đết lương thu mua đơn giản, số lượng nhiều bao no, chính là phí tiền không ít. Bởi vì Trương Miệu là yêu cầu không ngừng sinh sôi đời sau huyền thủy tiềm thử, lấy thu hoạch được cái kia nhỏ bé đột biến tỷ lệ. Vì vậy trụ cột của hắn quần thể càng lớn càng tốt. Bởi như vậy, hắn liền không thể bán ra thành thể huyền thủy tiềm thử hồi vốn, chỉ có thể không ngừng đầu nhập. Ngôi dưỡng nghiệp chưa sót, chỉ có chính mình hiểu được. Có một câu gọi, thân gia trăm vạn, mang lông không tính, những này con đết con đết bây giờ chính là nuốt vàng thú, chỉ có vào chứ không có ra. Nghĩ tới đây, chương Miểu không khỏi cười khổ một tiếng. Nói, ta sẽ không nuôi ra một cái tỉ hưu đi. Bên cạnh nhị muội nghe thấy hắn nói một mình, có chút hiếu kỳ hỏi, "Ca ca, tỉ hưu là cái gì?" Trương Miểu nói, "Đó là một loại sẽ chỉ ăn, sẽ không kéo thần thú." Nhị muội nghe thấy lời này, nàng một lần mở to hai mắt nhìn, mặt một lần liền trở nên đỏ bừng, lúc này liền tức giận chạy đi nói, "Ghét nhất ca ca." Trương Miểu sững sờ, lập tức lập tức hô, "Không phải nói ngươi, bảo bối của ta." Đầu binh là không cần ăn đồ vật, hấp thu một điểm thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa là được. Nhưng là gần nhất nhị muội say mê ăn hồ lô, dĩ có chút tiêu hóa không khoái. Bụng nhỏ bụng nàng giận dỗi. Nàng ợ nghe thấy Trương biểu nói chỉ ăn không kéo coi là đang chê c cười nàng tiểu cô nương lòng tự chọn một lần liền nổ Trương biểu vội vàng tiến đến xin lỗi lỗiỗ người thế nhưng là đỏ bừng mặt nhị mọi trực tiếp biến thành hồ lô Hà giống xem ra trong thời gian ngắn là hống không xong nhưng vào lúc này bên ngoài có người kêu cửa xin hỏi Trương Đạo Hữu có đó không Trương biểu ở chỗ này cơ hồ không có người nào tế kết giao cũng rất ít có người đến nhà bái phòng hắn hơi nghi hoặc một chút đi của môn sau đó đã nhìn thấy một cái xa lạ tu sĩ đứng tại cửa của hắn ta là Trương biểu xin hỏi người là Trương biểu hỏi ca chỉ là thay người cho Trương Đạo Hữu đưa một phong thư. Người này cũng không có nói nhảm, trực tiếp đem một phong thư đưa cho Trương Miểu. Trương Miểu nhận lấy thư tín về sau, người đưa tin liền cáo từ rời đi. Tại sao có thể có người đưa tin cho ta? Chẳng lẽ là từng ngày xã người? Trương Miểu hiếu kỳ mở ra thư tín xem xét, phát hiện đây không phải từng ngày xã gửi tới thư tín, mà là Kim Lô Kỳ một vị tiểu đệ gửi tới xin giúp đỡ tin. Trương Miểu tại Kim Lô Kỳ đảm nhiệm tiểu kỳ thời điểm, có mấy vị cấp dưới. Trong đó một vị gọi Viên Thế Tương, cái này Viên Thế Tương thúc ra nghiên cứu ra một loại linh thực hạt lửa. Hiện tại đang bị những người khác cấm đoán, ngay cả thuốc gia đều bị chói đi, hắn thực lực nhỏ yếu, cũng không có cách nào nghĩ cách cứu viện, càng nghĩ, chỉ có thể cầu đến Trương Miểu nơi này. Xem hết phong thư này, Trương Miểu cười thầm trong lòng, cái này chẳng phải đúng giùm nha, hắn mới nghe được linh thực hạt lúa tin tức, hiện tại liền cùng chuyện này cho dính dáng đến. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này linh thực hạt lúa làm sao lại kéo ra được nhiều chuyện như vậy. Dựa theo đạo lý, lục cốc người bên trong thành đều là vạn tiên minh thành viên, tán tu liên minh mặc dù lỏng lẻo, nhưng là cơ bản quy củ vẫn phải có, không phải vậy nơi này đã sớm lộn xộn, trong đó Với Minh bên trong Minh chúng cưỡng đoạt là bị tuyệt đối cấm chế. Đây là với tu sĩ cơ bản thân người tài sản bảo hộ, không phải vậy nơi này thật không có chút nào quy củ có thể nói. Nhưng là hiện tại xem ra, quy củ này là chết, người vẫn là sống nhà, cưỡng đoạt mặc dù mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, nhưng là bí mật lại thường có phát sinh. Trương Miểu suy nghĩ một chút, cùng ngoại sự Đường Đồng Liêu báo cái chuẩn bị, sau đó liền xuống đến dãy cây tầng. Báo cáo chuẩn bị là tất yếu, không báo cáo chuẩn bị ngược lại gặp nguy hiểm đến dễ cây tầng, hắn trực tiếp tìm tới Viên Thế Tương. Viên Thế Tương vừa thấy được hắn, vốn đang mặt buồn rười rượi hắn lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, một lần liền tiến lên đón mẹ miệng nói, "Trương Đại ca, ngươi cần phải giúp ta làm chủ a bọn hắn. Bọn hắn thật sự là khi người quá đáng." Trương Miểu gật gật đầu, nói thẳng, "Cụ thể chuyện gì xảy ra?" "Ta thúc ra là trong thành có chút danh tiếng linh thực vun tổng sư, vài ngày trước ngẫu nhiên bồi dưỡng ra một gốc linh thực hạt lúa. Bản này cũng không kỳ quái, hắn chỉ là đem cái này hạt lúa hạt giống tiếp tục bồi dưỡng, sau đó phân ra một số hạt lúa ra ngoài để người đánh giá một lần. Không nghĩ tới, cái này hạt lúa đánh giá lại là rất không tệ, hắn linh khí hàm lượng muốn vượt qua phổ thông linh thực hạt lửa hơn 2 lần, hơn nữa linh thú, linh trùng cũng có có rất nhiều người đều đến dự định cái này hạt lúa hạt giống. Sau đó, sau đó chính là hai ngày trước, thành Tây Đường khẩu có một nhóm người liền đến thúc ra tiểu điếm, nói là cái này linh thực hạt lúa là thúc ra trộm bọn hắn, trực tiếp đem ta thúc ra mang đi. Đây không phải hố người, lừa người, mà về sau thúc ra gia, gia người liền tìm đến ta, hy vọng ta cho khơi thông một lần quan hệ. Ta cũng liền đi, thế nhưng là cái kia thành Tây Đường khẩu người căn bản không nể mặt mũi, còn hướng ta vơ vét hai vạn linh thạch. Ta này chỗ nào cho được. Nói đến đây, hắn liền với Trương Miệu nói, ta ở chỗ này cũng không có nhận biết người nào. Duy nhất nhận biết đại nhân vật cũng chỉ có Trương Đại Ca ngài, thúc ra từ nhỏ đợi ta liền rất tốt, lần này nói cái gì ta đều muốn tự hắn, sở dĩ liền cầu đến ngài trên đầu. Trương Miệu nhẹ gật đầu. Chuyện này nhìn lên tới cũng không phức tạp, nhưng là có một vấn đề, vì sao thành Tây Đường khẩu người sẽ vì một loại linh thực hạt lúa mà làm to chuyện? Bọn hắn là có người chỗ dựa, còn là thực sự cái này hạt lúa giá trị kia người? Trương Miệu trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là vẫn với viên thế từng nói, đừng nóng độ, chuyện này đi qua nhìn xem. Hắn tại Kim Nô kỳ thời điểm, những thuộc hạ này đối với hắn kính Trọng có thừa, cũng coi như một phần hương hòa tình tất nhiên đã cầu đến cùng bên trên, tự nhiên là không thể thấy sự tình không để ý tới. Thế là Trương Miểu mang theo viên thế tướng, Lý Kim Bình cùng cái khác Kim Ngô kỳ thuộc hạ, cùng đi hướng Đông Thành đường khẩu. Lục Cốc thành không lớn, nhưng là có đồ vật nam bắc 4 cái nội đường đường khẩu, phụ trách toàn bộ lục cốc thành an toàn cùng các loại sự vật. Bốn cái đường khẩu ở giữa phân chia cũng rõ ràng, lão viên ra cũng đúng là tại thành tây đường khẩu quản hạt bên trong. Trương Miểu đi vào thành tây đường khẩu, hắn đầu tiên là rất khách khí cho thấy thân phận, sau đó dự định gặp một lần mang đi lão viên người. Không bao lâu, mang đi lão viên người cũng xuất hiện, bọn hắn vừa xuất hiện liền ồn ào Làm sao vậy, đây là thế nào? Vì cái gì chúng ta đường khẩu sự tình đều là có ngoại đường miệng người để ý tới. Cái này còn có hay không quý cũ? Nghe thấy cái này ngang ngược cản rỡ giọng nói, Trương Miểu trong lòng cũng có chút khó chịu, bất quá hắn vẫn là rất nhẹ nhàng với người kia nói, ta là tổng đường ngoại sự đường Trương Miểu. Về công tới nói, mặc kệ là bên trong tứ đường vẫn là ngoại đường, chúng ta tổng đường luôn có giám thị cùng chất vấn quyền, tìm đến các ngươi tra hỏi, đây không tính là phá hư quý cũ. Vũ tư, ta cùng bị các ngươi bắt đi người có giao tình, đến hỏi một chút tình huống, quan tâm một lần cũng không thể quá trách nhiệm. Sở dĩ còn xin các vị tạo thuận lợi Trương Miểu ôn tồn mà nói, mọi người nghe cũng cảm thấy có đạo lý. Tại nơi này, nhưng không có người nhà người quen tránh đi quý củ, chú ý chính là một người tình lui tới, sự cố thông suốt. Nếu là người quen cùng người nhà bị mang đi ngươi còn làm bộ làm tịch làm lẽ tránh, đó là sẽ bị người xem thường. Thật phiến thức. Người kia thầm mắng một câu, sau đó liền với Trương Miểu nói, lao đầu kia trộm đi chúng ta tổng kỳ ra một gốc linh thực hạt lửa, cũng một mình bồi dưỡng bán lấy tiền, cái này còn có cái gì tốt nói. Viên Thế Tương nghe được cái này lúc này liền cắc bách, hắn lập tức hô, phong cái vào mặt mẹ ngươi, nhà ta thúc ra trung thực bạn phận, thực lực thấp kém, làm sao lại cũng sao có thể ăn cắp một vị tổng kỳ đồ trong nhà, người đây rõ ràng chính là ngậm máu phù người. Trương Miệu cũng đồng ý gật đầu nói, thuộc hạ của ta nói đến rất có đạo lý, một vị tu vi thường thường lao nhân ra, làm sao lại trộm một vị trúc cơ tổng kỳ đồ vật, cái này hiển nhiên rất không hợp với lẽ thường. Hắn làm sao trộm ta làm sao biết? Dù sao mặc kệ các ngươi tin hay không, ta là tin tưởng. Đồ vật không phải hắn trộm, vì cái gì chúng ta có thể tại nhà hắn phát hiện tăng vật? Người này cứng lên cổ, lúc này cũng kêu la. Lần giải thích này, trực tiếp đem Trương Miểu làm bó tay rồi. Gặp qua mặt dày vô sĩ, nhưng không có gặp qua dày như vậy nhan vô sĩ. Trưng Miệu ngăn chặn trong lòng hòa khí, nhàn nhạt nói, chân tướng sự tình tạm thời bất luận, vậy ta muốn gặp một lần người cũng có thể đi. Người ngươi cũng thấy không được. Người này cũng phi thường lưu manh mà nói. Vì sao thấy không được? Trưng Miệu trong mắt hơi hiếp, hỏi lần nữa. Thấy không được chính là thấy không được, ngươi làm sao nhiều lời như vậy? Nơi này là thành Tây Đường Khẩu, không phải là các ngươi đông thành Đường Khẩu địa Người này lần nữa quát. Và nó, cho thể diện mà không cần. Trưng Miệu cũng hỏa, chính mình ôn tồn nói chuyện, làm sao tới chính là loại này một lời không hợp liền lớn h Hắn lúc này thoải mái, một bàn tay rắn giáng chắc chắc đánh vào trên mặt người kia. Mặt của người kia tựa như bị cự truy truy bên trong, lúc này mặt đều biến hình, cả người bị đánh bay đứng lên, trên không trung chuyển 360 độ, sau đó, bẹp, một tiếng, cả người bị đánh đến dán tại trên tường. Trương Miểu đột nhiên làm khó dễ, nhưng tình cảnh lập tức an tĩnh lại. Thành Tây Đường khẩu người đều dùng không dám tin ánh mắt nhìn xem Trương Miểu, phảng phất nhìn xem một cái quá gì. Qua đường này, mới có người phản ứng kịp. Đánh người? Mẹ nó, đông thành Đường khẩu người tại thành Đường khẩu đánh người. Một tiếng ngày ồn ào, một lần kinh động đến Đường khẩu người vốn đang trong bóng tối người xem náo nhiệt lần này đều không bình tĩnh, bọn hắn một lần đi ra, cũng mặc kệ mọi việc, hướng phía Trương Miệu mấy người này liền đánh tới. Trương Miệu sau lưng mấy người thuộc hạ cũng không phải ăn cơm khô, lúc này triển khai tư thế, bắt đầu đánh trả. Mà Trương Miệu càng là một quyền một cái, ai đến tiến ai, trúc cơ trở xuống người, bị hắn một bàn tay tắt đến bất tỉnh nhân sự. Trúc cơ trở lên người, bị hắn một bàn tay tắt đến choáng váng. Trương Miểu bàn tay thô cũng là ẩn chứa pháp lực, ngũ hành nạp thiên công nhờ hắn pháp lực ủng cũng làm cho hắn bàn tay treo lên người đến đặc biệt đau nhức. Đặc biệt là hắn vừa học tập ha cật độ phương pháp không thịnh bia hiểu được chế chi pháp, hiểu được phá cấm chi thuật. Lấy phá cấm chi thuật nhiễu loạn hộ thể linh quang tạo ra, biến tướng đánh thành phá pháp hiệu lực và tác dụng. Cái này khiến hắn mỗi một cái bàn tay đều có thể trực tiếp phá vỡ tu sĩ hộ thể linh quang, trực tiếp phóng ra tại trên nội thể. Sở dĩ, cái này bàn tay không chỉ có đánh cho đau nhức, còn đánh cho đặc biệt vang, có bộ phận tiếng vang chính là hộ thể linh quang phá tỏa âm thanh. Cái này bạn thai mạnh con đánh cho đùng đùng rung động, chư ngưỡng như vào chỗ không người, quanh thân ba người tận đích quốc, bất kể là ai đến, đều muốn ăn hắn một cái đại tát Chỉ là thời gian qua một lát, những cái kia rảo giạt mà đến thành Tây Đường khẩu tu sĩ, lúc này đều đụng mặt bảng giống như là từng cái bị bạo lực gia đình tiểu tức phụ như thế, núp ở nơi hẻo lánh dùng e ngại ánh mắt nhìn xem Trương Miểu. Bạt thai đánh người, mặt đau, tâm càng đau, bởi vì cái này thật không có mặt mũi. Bị đánh không vẹn vẹn là luyện khí tu sĩ, ngay cả mấy cái ra mặt trúc cơ tổng kỳ đều bị đánh đến tìm không ra bắc, chương 152. Kim Đan cứu chàng. Chương 152, Kim Đan cứu chàng. Được rồi. Trứng khí mù mịn, còn thể thống gì? Liên ở thời điểm này, một đạo uy áp hướng về Trương Miểu đánh tới. Đạo này uy áp cực khủng bố, trong nháy mắt liền để Trương Miểu toàn thân ra gà, nâng lên tay cũng dừng một chút. Sau đó hắn đã nhìn thấy một cái cao gầy trung niên nhân tại gắt gao nhìn hắn chằm chằm đây là Kim Đan kỳ tu sĩ Uy áp, thành cây đường khẩu đường chủ rốt cục lộ diện. Sắc mặt của hắn rất khó coi, chính nhìn tròng chọc vào Trương Miểu. Toàn thân khí tức cũng hướng về Trương miệu mà đi. Bất quá Trương miệu tu hành Hà Cật độ phương pháp không thể bịa. Hắn mặc dù không có cho mình hạ cấm chế, nhưng là tại cái này trong chốc lát, hắn cũng cho chính mình hạ một đạo lâm lúc cấm chế, chống lại đại lao khí tức công kích. Vị này Kim Đan kỳ tu sĩ gọi cả mình, người cũng như tên, dáng dấp là rất cao, ước chừng có 2m12, nhưng lại hắn cũng rất gầy. Dây cơ hổ toàn thân không thít, có chút thoát tướng cảm giác. Nhìn thấy vị này đại lão, Trương Miểu cái khác tiểu huynh đệ đó là ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chỉ có Trương Miểu đối với hắn hành lễ, không kiêu ngạo không tự tin nói, tổng đường ngoại sự đường Trương Miểu, gặp qua cao đường chủ. Tổng đường. Tổng đường người liền dám ở ta chỗ này ra tay đánh nhau, tổng đường người liền dám không coi ai ra gì. Hôm nay, Cao Minh trong lòng cực kỳ tức giận, hắn không phải khí Trương Miểu tại hắn thành Tây Đường khẩu náo sự, mà là khí chính mình bọn này tụi hạ thật là giá áo tối cơm, ngay cả cái người ngoài đều không giải quyết được, còn bị người ngoài dùng bạc mạnh con tùy ý quật. Thế này sao lại là quật những phế vật kia đây là đang có hắn cao mình cái ta, ta hôm nay không cho cái này không biết trời cao đất rộng Trương miệu từng chút một kim đăng kỳ tu sĩ rung động hắn liền không gọi cao Minh nên ở thời điểm này một thanh âm kinh ngạc âm thanh chuyển đến ai nha, Đây là thế nào tập thể đau ra sao một người dáng dấp có mấy phần vui mừng người đi đến hắn kinh ngạc nhìn hiện trường lại nhìn một chút Trương miệu lần nữa nhìn một chút cao Minh trong thời hắn đến Trương miệu trong lòng nhất định liền vội vàng hành lên nói Trương miệu gặp qua quét đường tòa vị này quéch đường tòa Dĩ nhiên chính là tổng đường ngoại sự đường đường chủ qué hiện đại Trương Miểu là báo cáo chuẩn bị qua, báo cáo chuẩn bị, cái tiêu chính là ngoại sự đường công sự, ngoại sự đường tự nhiên muốn bảo bảo hắn. Cho nên nói, báo cáo chuẩn bị rất cho yếu. Quách Hiển Đạt nhìn một chút hiện trường, trong lòng một lần liền sáng tỏ mấy phần. Tại Lục Cốc trong thành, đông nam tây bắc bốn cái đường khẩu có cực lớn quyền tự chủ, mặc dù tổng đường có tra xét chất vấn quyền lợi, nhưng là nhiều khi cái này bốn cái đường khẩu đều không để ý cái này, cái này khiến tổng đường trong lòng người rất khó chịu. Cái này cái giẫm lớn một chút địa phương đường miệng phần đông, Kim Đan Vân Đông, quả nhiên là miếu tiểu yêu gió lớn, cạn con rùa nhiều. Thất nhiên liền sẽ phát sinh loại này tưởng tượng chuyện bất hòa. Trương Miểu có thể hiểu rồi đạo lý, vị này Cao Minh Đường chủ làm sao lại không biết, hắn giờ phút này cũng hiểu rồi tình huống, lúc này cười lạnh nói, "Quách Đường chủ ngươi là tới cứu tiểu từ này." Quách Hiển Đạt lưu manh gật đầu, nói, "Hắn mặc dù có chút lỗ mãng, bất quá dù sao cũng là ta người. Hơn nữa ngươi người cũng không nể mặt chúng ta, vậy cái này mặt mũi không cần cũng được, bị đánh cũng hẳn là." Hai cái đường chủ không ai nhường ai, một giây sau, Cao Minh bỗng nhiên phun ra một viên hỏa hồng sắc kim đan, hướng về Quách Hiển Đạt liền đánh tới. Cái này kim phun ra sau có lớn nhỏ cỡ nắm tay, hồn nguyên nhất thể tựa như kim cầu mà nó mặt ngoài đây là tầng một ngọn lửa màu đỏ rực báo khỏa, đây chính là đan hỏa. Kim đan vừa ra, lập tức hướng về Quế Hiển Đạt đột tới. Mà Quế Hiển Đạt hiển nhiên cũng dự liệu được giờ khắc này, hắn cũng phun ra một viên kim đan, đồng dạng bao vây lấy màu đỏ ngọn lửa, hướng về cái này mai kim đan đánh qua. Hai cái kim đan ầm vang đụng vào nhau, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, cấu thành toàn bộ đường khẩu đại thổ cũng rung động rung động phát run, bùi đất tuôn rơi như mưa rơi xuống. Kim đan nổi giận, ngươi ở chỗ này trong lòng mình, vội vàng chạy ra đường khẩu. Mà hai vị này cũng không để ý đạo tẩu đám người, mà là chỉ uy kim đan lần nữa đánh tới. Tu sĩ kim đan đánh nhau thật ra thì rất nhàm chán, bọn hắn thường dùng nhất chiêu số chính là kim đan đối hoành. Kim đan liền thành một khối, cứng không thể phá, có thể nói là thế giới này cứng rắn nhất vật chất. Mà đan hỏa cực nóng nhưng phần thiên địa, lại có thể nói là thế giới này nhiệt độ cao nhất đồ vật. Như thế một cái vừa nóng vừa cứng đại gia hỏa, còn muốn cái gì pháp thuật thần thông, vô kỹ năng lực, trực tiếp nhường kim đan đi giải quyết tất cả. Bởi vì kim đan cứng không thể phá, cho nên có thể đánh nát kim đan cũng chỉ có kim đan. Kim đan đối hoành, ai kim đan nát, ai liền chết. Kim đan kỳ tu sĩ chiến đấu, nhàm chán lại nguy hiểm. Đây quả thật là tức quyết cao thấp, cũng quyết sinh tử. Hai người Kim Đan ngầm vang đụng nhau mấy lần, ai cũng không có phần ra cao thấp, thật ra thì hai người cùng ở tại Vạn Tiên Minh, thực lực đều là hiểu rõ, lần này công kích, hơn phân nửa cũng là thắng bại không phân. Ngay tại hai vị tu sĩ Kim Đan Kim Đan kích tình đụng nhau thời điểm, Trương Miểu lại là một phát bắt được vị kia bắt lấy Lao viên tổng kỳ, lúc này liền hỏi, người đem lão viên bắt được đi nơi nào? Tại sao muốn bắt hắn, tại sao muốn nhưu hại hắn? Trương Miểu một tay bắt lấy người kia bà bay, một tay lại cao cao giơ lên, có một bộ ngươi không nói ta liền quất ngươi thế. Cái này tổng kỳ lúc này liền giọng động. Hắn liền vội vàng nói: "Lão đầu kia bị ta nhốt tại gian phòng bồi dưỡng linh thực hạt lúa đâu?" "Đại ca, ta thật không có ý tứ gì khác, chính là cảm thấy cái này hạt lúa dùng tốt. Ngươi mẹ nó còn dám lại ta?" Trưng Miểu thái độ khát thượng, trong mắt của hắn hung quang cùng một chỗ, trực tiếp một cái đại bạt thai đánh vào cái kia tổng kỳ trên mặt. "Ba!" Một tiếng thanh thúy không gì sánh được, cái kia tổng kỳ đã cảm thấy mình bị một thất điên ngựa đụng đầu, nửa cái mặt đều sưng phồng lên. Hắn nghẹn nào nói: "Đại ca, đại ca ta sai rồi, ta nói, ta nói. Thì ra gia hỏa này đã từng, từng chiếm được một tấm đất đỗ." Toa thuốc này bên trên ghi chép dùng một loại gọi Ngọc Hưng Mết, cây lúa chế tác ngũ độc cơm, có thể để cho linh trùng linh thú tăng trưởng phát dụng tăng tốc. Chương này đơn thuốc hắn rất sớm trước kia liền được, thế nhưng là hắn làm sao cũng không có tìm tới cái kia. Ngọc Hưng Mết, sở dĩ liền không có coi là chuyện đáng kể. Thằng đến vài ngày trước, hắn ngẫu nhiên đạt được lão viên ra bồi dưỡng mới linh thực cây lúa, sau đó thử một chút, phát hiện gạo này liền rất như là Ngọc Hưng Mết, coi như không phải, cũng là nên Mết một loại vô cùng tốt bình thay. Thế là hắn liền động tâm tư, muốn đem cái này cây lúa chiếm thành của mình, sau đó bán ra loại này đặc chế ngũ độc cơm kiếm lời. Trương Miểu nghe hắn nói xong, Lại đang trên người hắn tìm ra đơn thuốc nhìn một chút, sau đó hắn một mặt hồ nghi nói, cứ như vậy, bên trong không có cái khác nội tình, không có phía sau đẩy tay, không có ẩn tàng nhân vật. Người này gấp đến độ đều muốn khóc, hắn nghẹn ngào nói, đại ca, đây chính là một loại mới linh nghệ, có thể có nội tình gì, có thể có cái gì phía sau đẩy tay, có thể có cái gì ẩn tàng nhân vật. Nhà ta đường chủ đều đi ra, còn có thể có nhân vật nào đó. Trương miệu không tin, thế là hắn lần nữa giơ lên cao cao tay phải, lần này, người kia theo bản năng rụt cổ một cái, cả người đều bị dọa đến như là chim cút như thế. Lần này Trương Miểu ngược lại là cảm thấy hắn không có lựa gần mình. Nói sớm lời nói thật không được sao, cái này không bạch ai mấy lần đánh. Trương Miệu lầm bầm nói. Người này nghe thấy Trương Miệu nói như vậy, nước mắt của hắn càng là gục gâu, đại ca, ta từ đầu tới đuôi đều là nói nói thật a. Nhưng người không tin A Kim đang đại Lao ở bên trong đánh nhau, Trương Miệu không tốt chính mình rời đi, dù sao đây là hắn đưa tới. Thế là hắn với Lý Kim Bình cùng Viên Thế Tương nói, Viên gia lão thúc gia bị giam tại cái này tổng kỳ linh điền, chính các ngươi giải cứu, chuyện còn lại các ngươi cũng không cần quản, hẳn là không các ngươi chuyện gì. Viên Thế Tương nghe xong, lúc này lên đường đứng lên. Hắn hiểu được, chuyện còn lại Trương Miểu chính mình kiêng, hiện tại vấn đề này đã không phải là hắn cùng hắn thúc ra có thể dính vào bên cạnh. Bọn hắn loại tiểu nhân vật này nên rời khỏi sân khấu. Hai người mang theo cái khắc kim nô kỳ người rời đi, mà Trương Miểu thì là đang quan sát hai vị tu sĩ Kim Đan đấu pháp. Hai người rất có phân tất, chỉ là đem lực ảnh hưởng cực hạn tại đường khẩu bên trong, không có đem chiến đấu khuyết tán ra ngoài. Cái này dù sao cũng là nhà mình, làm hỏng còn muốn chính mình ngồi. Kim Đan va chạm ở giữa, ánh lửa vỡ toang. Đan hỏa bay ra một thước bên ngoài liền tự nhiên dập tắt. Nhược quả không khống chế cái này đan hỏa, đan hỏa rơi chỗ tất nhóm lựa hai, khả năng ngay cả đại thụ đều muốn bị đốt đoạn đánh một trận, hai bên vẫn là không có phân ra cao thấp. Cái này thời điểm này, hai người đều có chút lui bước tâm lý, mà vừa lúc lúc này Tôn Bất Lưu tới. Tôn Bất Lưu là nghe hỏi chạy tới, tứ đại đường khẩu mặc dù bình thường cũng có bận rộn, nhưng là đối phó tổng đường thời điểm, bọn hắn đều là một lòng đoàn kết. Lần này nghe nói tổng đường quyết hiện đạt đánh hạ, Tôn Bất Lưu tranh thủ thời gian tới xem một chút là chuyện gì xảy ra. Hắn tại đường khẩu nhìn thấy đứng một bên Trương Miểu, hắn thật sâu liếc nhìn Trương Miểu một cái, sau đó liền vọt vào đường khẩu bên trong. Qua một lần, đường khẩu bên trong liền hành quân lặng lẽ không có kim đan và chạm phát sinh kịch liệt vận động. Hiển nhiên Tôn Bất Lưu khuyên can vẫn rất có hiệu quả. Lại qua không bao lâu, Quách Hiển đạt mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm đi ra, hắn nhìn thoáng qua tại cửa ra vào chờ đợi chư miểu, Hai lòng gật đầu nói, "Đi, chúng ta trở về." Trên đường trở về, Quyết Hiển đã nói, "Lần này ngươi làm được không, gia, ngươi là thế nào nghĩ, thế mà nghĩ đến dùng Đại Bạt Thai đánh bọn hắn?" "Ha ha ha, cái này nhưng quá độc ác, ngươi là không giết người, lại muốn chu tâm a cái nào đại các lão già có thể trải qua ở Đại Thai hầu hạ à. Hắn nghĩ tới nơi này, lại nhịn không được bật cười, sau đó vỗ vỗ chư bà vai nói, Tiểu tử ngươi thực lực không tệ, về sau liền cùng ta bên người, nghe ta phân phó. Nha, đây là một lần liền vào đường chủ pháp nhãn. Trương Miểu có chút ngoài ý muốn nói, đa tạ đường tọa dịu dàng. Quách Đường chủ gật gật đầu, sau đó nhìn một chút Trương Miểu nói, thực lực còn kém chút ý tứ, ngươi muốn tại trong vòng 10 năm tấn thăng chốc cơ hậu kỳ, đường chủ ta dẫn ngươi đi thấy chút việc đời, nhìn xem cái này mênh mông cổ địa bí mật lớn nhất. Trương Miểu nghe sướng sở, hắn liền đột hỏi, dám hỏi đường chủ là bí mật gì. Quách Đạt cười ha ha một tiếng nói, bí mật nói ra liền không có ý nghĩa, ngươi lại thật tốt tu hành. 10 năm sau ngươi thành hậu kỳ tu sĩ, bí mật có thể nhìn thấy, nói không chừng ngươi kim đan tấn thăng cũng có hy vọng. Nghe thấy hắn, Trương Miểu càng là tò mò. Bất quá quyết hiển đạt đắc ý một trận, vẫn là đối với hắn nói, bất quá lần này ngươi đắc tội ta mình, ra hỏa này người gầy tâm nhãn cũng nhỏ, hơn nữa nghe nói ngươi cũng là đắc tội Tôn Bất Lưu mới đến ta chỗ này, hiện tại được rồi, tứ đại đường chủ bên trong nhỏ nhất bụng gà rụt, rất mang thù người ngươi đều đắc tội. Về sau sợ là muốn cục đôi tu hành lạc. nghe cũng cười khổ lắc đầu, bất quá hắn rõ ràng, quyết hiển đạt lời này tầng sâu ý là, ngươi đắc tội bọn hắn bên cạnh người. Về sau chỉ có thể dựa vào chúng ta tới sinh tồn, về sau ngươi cũng không nên làm tưởng đỗ thảo. Chương 153. Cạnh tranh. Chương 153, cạnh tranh. Ngày thứ hai, Viên Thế Tương lại sai người tiện thể nhắn, mời Trương Miểu một lần. Trương Miểu đi vào Viên Thế Tương trong nhà, đã nhìn thấy Lao viên một mặt cảm kích hướng hắn bái tạ. Trương Miểu đỡ dậy lão nhân ra, nói, Lao nhân ra quá khách khí. Lão viên tiên ân bạn tạ về sau, hắn cũng cảm thán nói, ta cả đời cẩn thận, duy trì có sợ có cái gì ngoài ý muốn. Đi ra ngoài mạo hiểm không dám, thiên minh nhậm chức không dám. Chỉ dám trong nhà đủ loại linh thực, kiếm chút linh khí. Vốn cho rằng cả đời như vậy bình bình đạm đạm cũng tốt, thật không nghĩ đến sắp đến tuổi già, lại còn sẽ có như thế một lần. Hắn cảm kích với Trương Miểu nói, nếu không phải Trương đại nhân đồng ý ra mặt cứu ta, ta coi là thật muốn chết tại cái kia ác nhân trong tay. Trương Miểu nghe hắn, cũng có chút im lặng. Cuộc đời một người, cẩn thận không đủ, nhưng là chỉ dựa vào cẩn thận liền có thể an ổn vượt qua sao? Ngoài ý muốn tiến đến thời điểm, cũng mặc kệ ngươi bình thường là cẩn thận nhiều, chỉ có bản thân cường đại, mới có thể chống cự nguy hiểm tốt nhất ỷ vào. Lão nhân gia lần này là thực sự sợ. Hắn bày tỏ chính mình sẽ đem mới linh thực cây lúa trồng chợt biện pháp công bố ra, hạt giống cũng sẽ mau sớm tản ra. Chỉ hy vọng về sau loại này xui xẻo sự tình đừng lại nhiễm phải hắn. Trương Miểu cũng đã hiểu hành vi của hắn, cũng ở bên cạnh an ủi vài câu. Sau đó lao nhân ra liền cùng hắn kéo về nhà, cũng nói ra, gần nhất cũng không biết xảy ra chuyện gì, ta trồng trọt cây lúa phát sinh biến dị tỷ lệ lớn rất nhiều. Trước kia mấy năm không xuất hiện một gốc, hiện tại một tháng liền xuất hiện vài cọng. Chẳng lẽ ta lớn tuổi, ngược lại còn đụng vào vận khí tốt. Câu này vốn là trách lời nói, lại làm cho Trương Miểu có chút đề bụng. Mấy tháng này ngược lại là thường xuyên nghe nói có loại này lời đồn, tựa hồ không ngày nào lục cốc tự vật, động vật biến dị tỷ lệ đề cao rất nhiều. Phản phất có một loại đồ vật đạt được giải phóng, mới khiến cho cái này biến dị tỷ lệ tăng lên rất nhiều. Trương Miểu không khỏi tự hỏi, những chuyện này phát sinh trước sau, tựa hồ liền là chính mình gặp được bia đá kia trước sau. Chẳng lẽ bia đá kia đã từng áp chế không ngày nào lục cốc biến dị? Đây không phải không thể nào. Bởi vì bia đá kia là ghi chép ha cật độ phương pháp không bia bia đá, bản thân vô cùng có khả năng liền gánh chịu có cấm chế, hiện tại bia đá phá thoái. Phía trên địa cấm chế lực lượng cũng mất đi hiệu lực, khả năng liền với không ngày nào lục cốc tạo thành ảnh hưởng. Giải quyết lao viên sự tình, cái trước khi dễ lao viên tổng kỳ cũng đem hắn trong phòng linh điện, bồi thường, cho lão viên. Lao viên tự nhiên là có qua có lại, đem nơi đó sinh ra linh mễ toàn bộ cho Trương Miểu. Trương Miểu cũng đem lão viên bồi dưỡng ra mới linh thực cây lúa mệnh danh là Ngọc Hương Ngũ Có Ngọc Hương Ngũ Độc thêm thêm Miểu trong tay tấm kia lật thuốc, Trương Miểu liền có thể chế tác Ngọc Hương Ngũ Độc Cơm, loại này ngũ độc cơm dùng để đốt ăn linh trùng, linh trùng quả nhân đều thích ăn. Trên thực tế thông qua quan sát, cái này Ngọc Hương Ngũ Độc Cơm chỗ dùng lớn nhất là khai vị. Có chút linh trùng linh thú bọn chúng rất rả muàm, cái này cũng không ăn, vậy cũng không ăn. Ngươi còn không thể càng bọn chúng gấp, ngươi quấn lên, bọn chúng liền chết cho ngươi nhìn. Mà Ngọc Hương ngũ độc cơm liền có một loại khai vị kiện tỷ công năng, có thể làm cho linh trùng linh thú khẩu vị mở rộng, cái gì đều muốn ăn, cái gì đều đồng ý ăn, hơn nữa ăn được nhiều lớn nhanh. Mọi người đều biết, không kém năng bảo bảo dinh dưỡng muốn cân đối, mà khẩu vị tốt bảo bảo bình thường dáng rất cũng nhanh. Có Ngọc Hương ngũ độc cơm tư khai vị cũng bắt đầu ăn no thì ngủ, ngủ ngon chăn heo sinh hoạt. Từ từ, Trương Miểu cũng phát hiện chính mình nuôi hổ lô bắt đầu phát sinh biến dị. Hắn chọn chọn mấy chục gốc hồ lô, bây giờ đều đã kết quả, hơn nữa đi qua mấy vòng sơ quả, mỗi một gốc dây hồ lô bên trên chỉ có 2 3 cái hồ lô, trước kia còn không rõ lộ ra, hiện tại đã có chút hồ lô phát sinh biến dị, trở nên cao cấp hơn. Linh thực biến dị là chuyện tốt, cái này có thể sàng chọn ra càng cao cấp linh thực. Trương Miểu cẩn thận quan sát, đem những cái kia biến dị không tốt, hoặc là biến dị phương hướng không đúng lắm hồ lô cho loại trừ. Người có thể tin tưởng, có một viên hồ lô vậy mà biến dị đến có thể phát sáng. Vẫn là loại kia đủ mọi màu sắc kia sáng laze, trời vừa tối, cái này hồ lô liền phóng ra đủ mọi màu sắc kia sáng laze. Nếu như phối hợp, di chuyển lần đánh lần, phối nhạc, cái này thỏa thỏa chính là một cái hoang dại sàn nhảy. Bạo đuối này quá mức cao điệu, Trương Miểu đưa nó hái xuống, sau đó treo ở trên trần nhà, trời vừa tối liền bắt đầu tu hành ha cật độ phương pháp không tìm địa. Bởi vì công pháp tu hành là muốn phát ra tiếng, mà cái này kinh văn âm thanh chính là kim cương văn, là phạm âm một loại. Độc Liên có một loại trang nghiêm chính đại nghiêm túc cảm giác. Sau đó, loại này nghiêm túc phạm âm phối hợp ngũ quang thập sắc tia sáng laser, liền có một loại tại phật đường nhảy disco cảm giác. Đây là một loại người chưa bao giờ thể nghiệm qua thuyền mới thể nghiệm. Đại oa muội tam oa bọn hắn đều chơi điên rồi. Ngay tiếp theo, nuôi tiềm thử trời vừa tối cũng đi theo ánh đèn đang giơ họ, nuôi bọ cạp trời vừa tối cũng đi theo ánh đèn tại lắc đầu, ngải vi đặt địa, mọi người cùng nhau đến, hình tượng này quá đẹp, Trương Miệu cũng không dám tưởng tượng. Nhưng là hiệu quả là tiêu chuẩn. Bởi vì nhảy mấy ngày địch, những cái kia con điết con điết cùng bọ cạp có lẽ thật lắc chứng đều tán thất bại, lại còn thật phát sinh biến dị, đã đàn sinh ra ba chân huyền thủy tiềm thử cùng hai đôi đất vàng gấm bọ cạp. Kể từ đó, Trương tập đủ rồi 5 loại nhưng tấn thăng linh 5 loại linh trùng tới tay, Trương Miểu cuối cùng là nhẹ nhàng tựa ra, nhiều ngày như vậy bó dưỡng, cuối cùng không có uổng phí tâm cơ. Hiện tại, chỉ cần một cái nghi thức, đem những này linh trùng đốt cho hủy là được rồi. Dựa theo ngũ độc giáo điển tịch các nói, là cần dùng một cái đại đỉnh, sau đó đem 5 loại linh trùng để vào trong đỉnh, tiếp lấy tế bái 49 ngày, sau đó lại để vào hủy, nhường hủy đưa chúng nó nuốt ăn, như vậy hủy liền có được ngũ hành ngũ độc, không chỉ có có thể hoàn mỹ tấn thăng kim đan, còn có tấn thăng nguyên anh tiềm lực. Trương Miểu ở trong thành mua một cái đại đỉnh, sau đó đem 5 loại linh trùng để vào trong đó. 5 loại linh trùng đều là rất nhỏ yếu luyện khí linh trùng. Bất quá không cần gấp, hủy với linh trùng cảnh giới không cần cầu, chỉ yêu cầu là ngũ hành đều đủ là được đem lại đỉnh phong tốt. Còn lại chính là đói bọn chúng 7749 ngày, như vậy có thể giảm bớt bọn chúng hung tính, cũng có thể đem không cần thiết tạp chất tiêu hóa hết. Trơ 7749 ngày về sau, Trương Miểu mở ra đại đỉnh, phát hiện bên trong là 5 cái đói bụng suy yếu, nhưng là tinh thần cũng không tệ lắm tiểu ra hỏa. Sau đó Trương Miệu liền gọi ra thể nội lũy. Lớn chừng chiếc đũa bị cắn nát Trương Miệu bàn tay, từ lòng bàn tay bơi đi ra. Nó tách ra huyết đục, tiến vào trong đỉnh lớn. Sau đó con mắt đen như mực liền nhìn chằm chằm cái tia 5 cái linh nhìn. Năm cái linh trùng tựa hồ cảm nhận được hiếp, bọn chúng cũng không cam chịu yếu thế phát ra tê tê tiếng kêu đang cố gắng đe dọa hủy, nhưng là hủy làm sao lại bị bọn chúng hú đến, lúc này bắn ra khe cắn, liền trực tiếp cắn lấy độc giác thanh phúc vương xả trên thân. Đầu này tiểu xả cũng không cam chịu yếu thế, lúc này cắn ngược lại đi qua, đồng thời muốn đưa nó quyến chết. Bất quá hủy là nghỉ ngơi dưỡng sức mà đến, cũng không phải những này đói bụng hơn 10 ngày tiểu đáng thương có thể so. Chỉ là trong mấy mắt, hủy miệng trương đại 180 độ, trực tiếp đem độc giác thanh phúc vương xả cho nuốt ăn. Nó thân thể nhỏ nhỏ nuốt vào so với nó lớn gấp đôi độc phúc vương xả, vậy mà không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Sau đó nó liền hướng về ba chân huyền thủy tiểm thử nhỏ tới đáng thương ba chân huyền thủy tiểm thử, nó vốn là một cái tàn tật, lại gặp gỡ thiên địch gián, lần này là di chuyển cũng không động được, phản kháng cũng không dám phản kháng. Trực tiếp liền bị hủy ăn. Ngay cả ăn hai viên đại tướng, còn lại ba con cũng có chút hoang mang. Quang Lân xích hỏa giác tích dùng sức gào rít, tựa hồ muốn hủ sợ hủy. Mà hai đôi đất vàng gấn bộ cặp thì là không ngừng leo lên đại đỉnh, trước muốn từ nơi này cho leo ra đi. Nhưng là nó đói bụng rất nhiều ngày, mà đại lại bóng loáng có bỏ, nó bất kể thế nào bỏ đều không bò lên nổi. Ngược lại là cuối cùng lục dục kim lô công phi thường có khí. Nó vỗ cái nhỏ, trực tiếp hướng Hủy phát động công kích. Nửa khắc đồng hồ về sau, hủy rốt cục ăn nó rồi. Nó lúc này khí tức cũng phát sinh từng tia cải biến, nhưng là nó còn quá yếu, những này cải biến cũng không đột xuất. Ăn no rồi hủy một lần nữa trở lại trương miệu trong tay, sau đó cắn mở một khối làn da, trực tiếp chui vào trương miệu thể nội. Hủy chui vào trương miệu thể nội trong ngay mắt, trương miểu liền cảm thấy một trận tê dại đau nhức, cảm giác này so với trước kia càng sâu. Hủy trở nên mạnh hơn. Hoặc là nói, tiềm lực của nó trở nên mạnh hơn. Từ hôm nay trở đi, hắn liền có thể cường dưỡng Hủy, thậm chí có thể nuôi dưỡng được một đầu nguyên anh đại linh trùng. Hủy chủ yếu đồ ăn chính là ngũ độc thần xa mà vì nhường hủy phát triển nhanh hơn, hơnương miệ cũng phối hợp Ngọc Hương ngũ độc cơm cho nó ăn nó ăn Ngọc Hương ngũ độc cơm liền sẽ khẩu vị mở rộng sau đó gấp độ thu hút ngũ độc thần xa bực này sức ăn có thể cực lớn tăng tốc nó trưởng thành để nó rút ngắn mấy trăm năm trường thành kỳ hủy rất mạnh nhưng là cường tại Hậu kỳ hiện tại nó vẫn là rất yếu bất quá hủy trong quá trình trưởng thành biết đại đại cường hóa trương miệ thể chất nhườngương miệu thể khách mà trong đoạn thời gian nàyương biểu hồ lô cũng rốt cục có thể thu hoạch mấy chục gốc dây hồ lô trương miệu thu hoạch mưi cái hồ lô Những này hồ lô tự nhiên trưởng thành đến thành thục, sau đó Trương miệu cơm mở miệng hồ lô, dùng móc đem trong hồ lô bộ hồ lô tử móc ra đến, còn lại hồ lô sắc liền tử có dị dụng. Bởi vì những này hồ lô đều là nhiều ít đã trải qua biến dị, hàm tính chất đã vượt qua phổ thông linh thực hồ lô, loại này hồ lô đã trở thành một loại linh tài. Mặc kệ là dùng đến lực khí, loay hoay phong thủy trận, vẫn là dùng đến chứa đựng năng dược, chứa đựng các loại thiên tài địa bảo, vậy cũng là cực tốt đáng tiếc những này hồ lô cũng không có thiên nhiên không gian năng lực, không phải vậy luyện chế thành trữ vật hồ lô, ngược lại cũng có một phen đặc biệt ý vị. Mấy mấy cái hồ lô, thu hoạch mấy trăm quả hồ lô tử Đi qua một phen chọn lựa, đem những cái kia phát dục không tốt, phát dục kỳ quái hạt giống tuyển lọc rơi, còn lại trừng 100 quả sau đó liền dùng cái này trừng 100 khỏa hồ lô hạt giống làm cơ sở ngọn nguồn, bắt đầu tế luyện hồ lô đậu binh đệ nhất đệ nhị vòng tế luyện, đào thải hạ hồ lô đậu binh còn có thể tiếp tục trồng thực, những này hạt giống liền lưu lại tiếp tục trồng. Mà vòng thứ 3 về sau, bởi vì pháp lực xâm nhập quá sâu, hồ lô hạt giống liền không thể nảy mầm, chỉ có thể tiếp tục một con đường đi đến đen. Theo tế luyện xâm nhập, hạt giống biết càng ngày càng ít, cuối cùng một viên tốt nhất hạt giống biết tế luyện biến thành cái thứ tư anh em hổ lô đậu binh chính là như vậy, tốt nhất hạt giống sẽ trở thành đậu binh, mà lần một số hạt giống sẽ trở thành tốt nhất hạt giống chất dinh dưỡng. Về phần kém nhất những cái kia hạt giống, chỉ có thể chôn dưới đất, tiếp tục nảy sinh trưởng thành, mang đến mới, tốt hơn hạt giống. Cái này thật ra thì hòa tu sĩ như thế, tốt nhất tu sĩ, đi qua đủ loại gặp chắc trở, sẽ trở thành đứng đầu nhất đám kia tu sĩ, mà lần một số tu sĩ sẽ ở cùng thiên tài tranh phong sa suốt bại tử vong, biến thành thiên tài chất dinh dưỡng. Ngược lại là tầm dưới chót nhất tu sĩ Bọn chúng không cần đi cùng thiên tài tranh phong, có thể kết làm phu thê, sau đó sinh hạ mới hài tử, biến thành mới tu sĩ, đạn sinh ra mới thiên tài tu sĩ. Cạnh tranh sinh tồn đều có hắn dụng, không ở ngoài là. Chương 154, 10 năm. Chương 154, 10 năm. Không ngày nào lục cốc không xuân thu, bất luận là loại nào mùa vụ, nơi này đều là một mảnh màu xanh biết rạp rạo. Dạ Nhưng là phía trước chút năm, bộ này cảnh sắc liền thay đổi. Bởi vì không ngày nào lục cốc cũng bắt đầu biến sắc. Phảng phất như là cả sự gạ cây, lá cây biến thành màu vàng, màu đỏ. Không ngày nào lục cây cũng bắt đầu xuất hiện lá cây biến sắc. Loại biến hóa này là chậm chạp mà rõ ràng. Trước kia nơi này là một mảng lớn lục sắc hải dương, nhưng là hôm nay, nơi này đã là rừng tầng tầng lớp lớp nuốt hết tu diệp là sương. Ban đầu, mọi người là có chút kinh dị, nhưng là người đều là dễ quên cùng không kinh sợ khi thấy chuyện quá dị, nhìn đến mức quá nhiều, tự nhiên cũng liền tập mãi thành thói quen. Chỉ có cao tầng tu sĩ biết, lục cốc biến sắc, cũng đại biểu lục cốc tiến vào tử vong. Thời gian vội vàng mà qua, gần như 10 năm trôi qua. Mười năm bên trong, Trương Miểu ngày đêm tu hành, cẩn thận làm người. Tu vi tại liên tục tăng lên. Hắn nuôi bốn cái hồ lô hoa cũng ngày càng cường đại, bất quá đại oa nhị muội đã sa vào bên cạnh, tam oa cũng đem sa vào bên cạnh, nhỏ nhất tứ oa vẫn được, còn có thể tế luyện thêm mấy lần. Tiểu tứ oa mặc dù nhỏ tuổi nhất, nhưng lại là ít nhất tuổi giả thành. Khác hồ lô hoa, đại oa chất phát trung thực, nhị muội đáng yêu hoạt bát, tam oa khôn khéo cơ trí, mà tứ oa thì là ông cụ non. Cùng hắn mấy cái ca ca tỷ tỷ so ra, hắn tựa như là một cái coi nhẹ chuyện lao nhân, cũng giống là một cái khám phá thế gian người. Hắn thừa pháp thuật là ha cật độ vương pháp không thịnh nắm giữ là cấm pháp. Khả năng bởi vì như thế, hắn có chút phóng bế cũng có chút tiền ý hắn thường xuyên là một bộ nhìn thấu thế gian bình thẳng mặt, sau đó nhặt chỉ cười một tiếng, tiếp theo bị nhị muội một hồ lô đánh vào trên đầu. Nhị muội rất không thích hắn ra vẻ thâm trầm, Tứ oa cũng không dám đối với hắn tỉ tỉ làm cái gì, chỉ có thể tội nghiệp đi tới một bên, sau đó tiếp tục trang thâm trầm. Thật ra thì hắn thâm trầm không phải chứa, Chương miệu nhìn ra được. Hồ lô hoa kế thừa chính là Chương miệu pháp thuật, nhưng là đều sẽ đem kế thừa pháp thuật trở nên càng thêm lợi hại. Tứ oa cũng không ngoại lệ. Hắn pháp thuật cũng rất lợi hại. Lại một lần, Đại oa cùng Tứ oa tranh tài Đấu pháp. Đại oa giơ lên cánh tay của mình nói, khí lực của ta rất rất lớn lớn đến có thể giơ lên đại sơn. Lời nói của hắn nhường nhị muội cùng tam oa đều nhận đồng gật gật đầu, đại ca mặc dù nox, nhưng là khí lực là thực sự lớn. Mà thứ oa lúc ấy rất phong khinh vân đạm cười một tiếng, chỉ vào chính mình cùng tọa hạ hồ lô nói, ta không tin, ngươi ngay cả ta cùng hồ lô của ta đều giơ lên không dậy nổi. Đại oa nhìn xem hắn đậu đinh lớn nhỏ thân thể, cùng bị hắn xem như ghế ngồi tiểu hồ lô, lúc này liền cười nói, ngươi không tin, vậy ta liền nâng cho ngươi xem. Thứ oa không quan trọng đầu. Hắn cái này trang bức bộ dáng nhường nhịn muội rất khó chịu, sau đó liền cho mình lại ca đọc viên, đại ca đem hắn lên, nhường hắn nhìn xem ngươi lợi hại Đại oa không hề nói gì, hắn đi vào tứ oa bên người, ôm hắn cùng Hồ Lô liền hướng bên trên nhấc lên. Nhấc lên, lại nhấc lên. Tình cảnh có chút xấu hổ, đại oa vậy mà thật nâng không nổi tứ oa cùng hắn tiểu Hồ Lô. Đại oa lúc này cũng không tin, hắn hoảng động thân thể, thân thể không ngừng dài cao, dài đến cao một trượng thời điểm, hắn lần nữa ôm lấy lên tứ oa. Thế nhưng là, đây là không có đem tứ oa ôm lấy. Lần này nhường đại oa cả sẽ không, hắn ổ lên một tiếng, bốn phía đi một vòng, tựa hồ muốn nhìn một chút có phải hay không tứ oa động cái gì tay chân, đem hắn cùng mặt đất ngay cả đi lên. Nhìn một vòng không có kết quả, hắn lại hoảng động thân thể. Lần này biến thành cao ba trượng cự nhân đại hoa hình thể càng lớn, lực lượng của hắn lại càng lớn. Lần này, hai tay của hắn ôm lấy Tứ Hoa, lần nữa dùng sức. Bất quá để mọi người giật mình là, hắn vẫn không thể nào ôm lấy Tứ Hoa. Lần này, liền nhìn náo nhiệt trương miểu đều giật mình đây cũng là nguyên lý gì? Đại oa lần này là thực sự tức giận. Hắn lần nữa hoảng động thân thể, thân thể một lần trở nên cao 30 trượng, trở nên như núi lớn lớn nhỏ, đây chính là hắn có thể giơ lên sơn nhạc lực lượng. Lần này, hắn bắt lấy Tứ Hoa, muốn đem Tứ Hoa nhấc lên khỏi mặt đất. Nhưng là Tứ Hoa vẫn là không nhúc thậm chí ngay cả một tia động đậy đều không có. Lần này Đại oa là hoàn toàn phục, hắn với tứ oa nói: lao tứ, ngươi là thế nào làm, ta cái này thân cao, ngay cả núi nhỏ đều có thể chuyển đi động, làm sao vẫn là mang không nổi ngươi?" Tứ oa cười ha ha một tiếng, nói: "Cho dù đại ca có thể chuyển nổi sơ nhạc, nhưng là có một dạng đồ vật ngươi là tuyệt đối mang không nổi." "Đó là cái gì?" Nhị muội Hiếu Kỳ hỏi, lần này nàng toàn bộ là Hiếu Kỳ, cũng không có để ý tứ oa trong mắt. "Khí lực lớn hơn nữa ngươi, cũng mang không nổi chính mình a ta dùng cấm chế chi pháp, đem ta xem cùng với ngươi, xin hỏi đại ca ngươi như thế nào rời lên chính ngươi?" Tứ oa cười nói đại oa nghe xong, Trên mặt hắn không có lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, ngược lại là chậm chậm nói, "Ta không thể di chuyển chính ta sao? Điều đó không có khả năng đi." Nói xong, hắn liền bắt đầu nếm thử đem chính mình cho rời lên tới. Mọi người kinh ngạc nhìn xem hắn nâng lên hai chân của mình, sau đó ngã một cái lăn đất hồ lô, ngã ra đi xa mấy bước. Sau đó nhị muội cười một tiếng nói, "Đại ca, ngươi đừng vờ ngớ ngẩn, ngươi trống không nổi chính mình." Đại oa vẫn còn có chút không nghĩ ra, hắn nói, "Không hoàn hốt, tất nhiên là ta quá lớn, sở dĩ trống không nội chúng ta, ta thu nhỏ là được rồi." Nói xong, hắn hoảng động thân thể Toàn thể một lần liền biến thành một tước đầu đinh, tiếp lấy lại tiếp tục nếm thử. Lần này, hắn lại ngã một chó gầm bùn. Cái này biểu diễn làm cho tất cả mọi người đều không nhịn được cười. Bất quá đại oa lần này còn đúng là dính lên, hắn thật đúng là không tin cái này ta, hắn lại dung thân biến hóa, biến thành một tấc lớn nhỏ. Cái này thời điểm này, một trận gió bỗng nhiên thổi tới, hắn một lần liền bay lên. Sau đó mọi người chỉ nghe thấy hắn cao hứng bừng bừng hô, các ngươi nhìn, ta nâng lên chính mình. Hoa, nâng thật cao. A, dừng lại không được. Cơn gió đánh lấy xu đem một tấc lớn nhỏ đại oa thổi tới cao một trượng đem đại oa thổi đến như là Tôn hầu tử tại trong mây lan lộn. Lần này, hắn tự hồ cũng hiểu rồi chính mình không phải là bị chính mình ngông lên tới, mà là bị gió thổi. Cứ việc cười đùa một trận, nhưng là cũng có thể nhìn ra tứ ba năng lực thật không đơn giản. Cẩm chế trong tay hắn xem như bài trò, chơi ra đặc biệt tới. Hắn mỗi ngày chấm tư, đoán chừng đều đang suy nghĩ dùng như thế nào tốt năng lực của hắn đi. Trong vòng 10 năm, Trương Miểu trừ ra tu hành, cũng đi theo cách đường tỏa 4 phía chinh chiến. Đặc biệt là cái này 2 năm, cái này chinh chiến tần suất tăng nhiều, cơ hồ mỗi tháng đều muốn ra ngoài nhiều lần, đều là đi đối phó Nhật Nguyệt mình cùng Đàng Thiên Minh tu sĩ. Hôm nay Chương Miểu lại tiếp vào một cái nhiệm vụ, nhường hắn đi giải quyết một cái đăng thiên minh tu sĩ, cũng đoạt lại một cái đóng kín để bảo tồn hộ. Quách Hiền đạt xuất ra người kia chân dung đối với hắn nói, người này cực kỳ giàu hoạt, giỏi về mê hoặc lòng người dịch dung chạy trốn. Ngươi gặp được hắn thời điểm muốn ngàn vạn cẩn thận. Còn có, người này mệnh không phải quá trọng yếu, trọng yếu nhất chính là hắn trong tay hộ, vật này đối với chúng ta rất trọng yếu. Ngươi nhất định phải đoạt lại hộ, nếu như đoạt không trở lại, cũng phải đem hộ hủy đi. Nói xong, hắn tay lấy ra tử sát phụ lục, nói, nhớ kỹ, đoạt không trở lại mới hủy đi, nhưng là tận lực an toàn cầm về. Đây là hủy đi hộ phụ lục. Ngươi cẩn thận cầm lấy, cái này phụ lục sẽ chỉ với cái hộp kia bên trong vật phẩm có phản ứng, nếu như ngươi hủy đi, đem phù bội mang về." Trương Miểu gật gật đầu, tiếp nhận phụ lục nhìn một chút, đây là một tấm đẳng cấp rất cao tự phù, phía trên là Vân phù văn viết, chiết xuất, tâm ý nếu không phải Trương Miểu học qua Vân phù văn, hắn còn không nhận ra cái này phụ lục là cái gì, đây đây là một tấm rất cao cấp chiết xuất phụ, phải dùng cao cấp như thế chết xuất phù, như vậy chiết xuất đồ vật tự nhiên cũng cực kỳ cao cấp. Bây giờ mấy năm này Vạn Tiên Minh liên tiếp đối ngoại xuất thủ, Trương Miểu cũng kiến thức không ít đồ tốt, nhưng là loại này tự phù còn là lần đầu tiên thấy. Giao phó xong chính sự, Quách Hiển Đạt liền nhìn một chút Trương Miểu nói, "Thế nào, thời gian liền muốn từng chút một tới gần, ngươi có nắm chắc tấn thăng trúc cơ hậu kỳ sao?" Trương Miểu nhẹ gật đầu, nói, "Hẳn là cũng chính là cái này mấy tháng công phu, ta liền có thể tấn thăng trúc cơ hậu kỳ." Quách Hiển Đạt gật gật đầu, sau đó đối với hắn nói, "Ngươi 10 năm này đi theo ta, cũng hiểu rồi cách làm người của ta, ta là rất xem trọng ngươi, cái này mênh ngông cổ địa sắp xong rồi, cái này vạn tiên minh cũng phải xong, bây giờ đại hạ tương vinh, chúng ta cũng phải bắt cho được cơ hội cuối cùng, đem cái này trọng cao ốc cuối cùng chỗ tốt vơ vét một phen. Nếu là không có chút cơ hậu kỳ, những cái kia chỗ tốt người cũng lấy không được. Trương Miểu nghe lại gật gật đầu. Mười năm này thời gian, quyết hiện đạt đối với mình cũng thực không tồi, nên đệ bạc đệ bạc, nên cho chỗ tốt cho chỗ tốt, lại mang theo tự mình hoàn thành mấy hạng nhiệm vụ, đạt được không ít chỗ tốt. Cùng cấp trên một phen thành thật với nhau về sau, Trương Miểu liền thu thập một lần, rời đi lục quốc thành, hướng về bên ngoài bay đi. Hắn cư chính là một cái trong mây tước, loại này linh thú hình thể không lớn, cái tựa như hơi lớn một số chó, nhưng là bay cực nhanh. Là một loại cực tốt bay trên không linh thú. Chỉ là loại này tức không tốt nuôi, nó kém ăn lại thích sạch sẽ, còn cần nhiều đường. Nếu như không cho bọn chúng yêu đ đường bọn chúng liền sẽ không ăn không uống tuyệt thực mà chết cái năng dễ nói Trương Trươngệu có ngọc hương ngũ cơm chuyên trị các loại tiểu nhi cái thích sạch sẽ cũng dây nói cho nó tắm rửa là được yêu yêu đương như thế một vấn đề tình yêu yêu là một loại cảm giác nếu là thèm muốn cái khác vậy thì không phải là thuần túy tình yêu đây chẳng qua là hình tiền của nó hoặc là thân thể là thấp hèn sở dĩ nắm giữ cái này trong mây tước người yêu chẳng khác nào nắm giữ cái này trong mây tước kết quả là trương miệu liền trở thành lục cốc thành số ít có thể khống chế trong mây tước tu sĩ Người lấy cái này tức tức, nghe nó lưu dịu tiếng tê ở. Trương Miểu một cái chớp mắt mười dặm, trong nháy mắt liền biến mất tại lục cốc nội thành. Hắn hiện tại muốn đi đến một cái sơn cốc, chờ đợi mục tiêu xuất hiện, cũng đánh giết hắn. Chương 155, Tiên chủng. Chương 155, Tiên chủng. Mên nông cổ địa, mặc dù đã bình ngồn nguyên thảo nguyên chiếm đa số, nhưng là cũng có sơn cốc dòng sông. Trương Miểu ngoảnh nhìn phía trước sơn cốc, nơi này chính là cái kia đang tiên minh tu sĩ muốn xuất hiện địa phương. Minh bên trong cũng không biết làm sao làm được tin tức, nói là tu sĩ kia tất nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Trương Miểu bốn phía nhìn một chút, cái này sơn cốc như địa long ngủ điệm, bốn phía thổ địa nhẹ nhàng, bỗng nhiên liền có thổ địa hở ra, hình thành một đạo sơn cốc. Đây chính là địa long ngủ điệm chi tướng. Loại địa hình này phía dưới, lúc có địa mạch tuần nút, thuộc về nhất đẳng dấu địa. Phong thủy chú ý, dấu, tốt nhất phong thủy nơi tất nhiên là dấu phong nạp khí, là tích xúc nơi, chú ý hậu tích bắt phát. Cái địa phương này phong thủy tốt, nếu như dùng để đột phá, ngược lại là có thể gia tăng một điểm xác thành công. Trương Miểu trong lòng nghĩ như vậy đến. Sau đó, bên cạnh hắn Tamoa bỗng nhiên mở miệng nói, "Kaka, sơn cốc một bên khác, có người đến." Nghe thấy lời này, Trương Miệu mường rỡ, hắn mặc dù không nhìn thấy Sơn Cốc một bên khác, nhưng là hắn biết, hắn là mục tiêu vào cuộc. Hắn vội vàng hướng sau lưng nói ra, "Đi, chúng ta đi qua." Phía sau hắn, trong mây tức đang cùng Thủy Long giáp hàm tình mạnh mạnh. Nghe thấy Trương Miệu lời nói, trong mây tức lưu luyến không rời đi tới. Sau đó nâng lên Trương Miệu hướng về Sơn Cốc bay đi, còn không có bay đến trong Sơn Cốc, ngồi tại Trương Miệu trong ngực Tam Ba liền nói, "Kaka, ca ca, lại có người tới." "Lại có người?" Trương Miệu hỏi. "Ừm, người tới nhường đi vào trước người giao ra cái gì?" "Tiên trùng." Tam Ba nhìn một chút, đọc lên những người kia ngữ. Tiên chủng. Trưng miểu nhớ mày, cái đồ chơi này là đăng thiên minh tu sĩ bảo bối. Nghe nói bọn hắn phải dựa vào cái đồ chơi này tấn thăng kim Đan Trương miểu suy nghĩ một chút, nói, chúng ta lặng lẽ đi vào. Hắn nói xong, liền thu hồi trong mây tước, sau đó hô quát một tiếng, phun ra một đoàn mây mụ đem chính mình bảo khỏa, từ từ hướng về phía trước lướt tới. Cái này hô hát nhị khí hắn mặc dù tu hành 10 năm, nhưng là môn này pháp thuật phẩm dai rất cao, vốn cũng không phải là trúc cơ có thể tu hành, muốn chân chính đằng vân giá vụ, vẫn là phải kim đăng Kỳ Hiện tại hắn cũng chỉ có thể là cưới mây giấu sương ngủ, dựa vào cùng loại với phiêu phù thuật dáng vẻ từ từ hướng về phía trước hiêu. Trương Miểu bay tới trong sơn cốc, trong sơn cốc đã đánh lên. Trong sơn cốc, mấy cái đăng thiên minh tu sĩ ngay tại vây công một vị cô đơn chiếc bóng đăng thiên minh tu sĩ. Bị vây công người chính là Trương Miệu mục tiêu lần này. Người này thực lực rất không tệ, bên người có ít quả bảo châu bay múa, thỉnh thoảng bay về phía tiến đến, đánh tới hướng địch nhân. Mà chính hắn cũng không ngừng ngâm sướng phát thuật, đỏ thấm cầu, xanh băng tiễn, như là không cần tiện giống như hướng về phía trước đi. Mấy cái đăng thiên minh tu sĩ ngược lại bị một mình hắn áp chế, bọn hắn tựa hồ có chút sợ ném chuột vỡ bình, căn bản không dám khắc lại toàn công. Dù là như vậy, tại mấy người quần nhau dưới, mục tiêu nhân vật cũng dần dần rơi vào hạ phòng, mắt thấy chính mình liền muốn không địch lại, hắn bỗng nhiên hồ, "Các ngươi dừng tay cho ta, không phải vậy ta sẽ phá hủy tiên trùng." Hắn nói xong, liền từ trong ngực móc ra một cái hộp, xa xa trương miệu tập trung nhìn bảo, cái này liền là chính mình muốn dẫn trở về hộp. Mà những người khác nhìn thấy hắn xuất ra hộp, lúc ấy liền ngừng lại, sau đó nói: "Ngươi thật là điên rồi, ngươi muốn cái này tiên trùng để làm gì?" ngươi không có tiến hành quá vũ hóa nghi thức, coi như đạt được tiên chủng, ngươi cũng không hấp thu được, ngươi cũng tấn thăng không được kim đan kỳ. Mục tiêu nhân vật nghe được cái này, hắn ngược lại là lộ ra một cái nụ cười chế nhạo, hắn cười ha ha, nói, các ngươi bọn này hôn trướng, ta đem quan tính tượng, này nhìn mây tượng, đã sớm tính ra mêng ngông, cổ điệu cấm chế liền muốn biến mất. Làm cấm chế biến mất này, chính là Vân Châu vẫn lạc thời điểm. Ta báo cáo cho cao tầng, lại bị cao tầng phủ nhận. bọn hắn vậy mà nói ta bị điên. Ta đã ngừng rượt rất lâu, làm sao sẽ còn có sai lầm tâm điên. Các ngươi đam khốn này, các ngươi hẩn Lựa trên cả trên dưới, các ngươi muốn nhiều tu sĩ như vậy cùng Vân Châu chôn cùng sao? Lòng của các ngươi là như thế áp động, các ngươi chết không yên lành. Mục tiêu nhân vật điên cùng Tiêu Gạo, hắn thần tình kích động, phản phất toàn bộ thế giới đều từ bỏ hắn. Nhìn thấy hắn cái này kích động bộ dáng, mấy cái này tu sĩ lắc đầu, kết luận hắn đã điên rồi. Có cái tu sĩ vẫn là không nhịn được nói ra, Vân Châu làm sao lại vẫn lạc? Mên Ngum cổ điệu đã hình thành trên 5 năm, làm sao lại đột nhiên như thế liền cấm chế mất đi hiệu lực? Chúng ta đã tra ra được, ngươi là bởi vì lần tiếp theo cổ điệu thám hiểm không có lựa chọn ngươi, dĩ ngươi mới trả thù đã kích, giải lời đồn. Ngươi này sợ Sau đó sắc mặt tức giận đến đỏ lên hắn mà to tên Vương bắt đẳng kia đoạt danh ngạch của ta chẳng lẽ ta còn không thể phát tiết một chút lại nói hắn rưi vào cái gì cấp ta danh ngạch chỉ bằng mượn hắn thúc thúc là Minh bên trong cao tầng ta nhổ vào hắn ngay cả tin tượng đều xem không hiểu hắn rượi vào cái gì đi các người đều là sai chỉ có ta là chính xác Vân Châu thật phải bỏ mạng. hắn lần này biểu hiện nhưng ở đây tất cả mọi người nhận định hắn đã điên rồi nói cái gì cao tầng chất tự cấp đi tên của hán Ngạch rõ ràng là hắn phát điên mới khiến cho cao tầng hủy bỏ tên của hánạch quả nhiên tu hành tinh tượng thuật bói to người đều là đầu góc không bình thường người Liên ở thời điểm này, người kia đông nhiên cười hát hát, nói, các người có biết, ta vì sao muốn tử Vân Châu chạy trốn tới cái này vô danh sân cốc. Mấy người kia sướng sở, sau đó bọn hắn sắc mặt hơi đổi một chút, đông nhiên đề phòng. Bên trong một cái người hỏi, người có người tiếp ứng. Mục tiêu nhân vật hẻ gật đầu, sau đó nói, ta hôm nay xem cho ta một quẻ, hướng Tây mà đi, thấy núi mà tiến, thấy cốc lại các. Ta ở chỗ này, ta sẽ không chết. Những người khác nghe thấy cái này, đông nhiên đều nhẹ nhàng thở ra, sau đó có một người nói, ngươi cái tính không cho phép ôn, ta tin người ta tin Ngay tại hắn nói chuyện trong ngáy mắt, hắn đông nhiên một cái hoàn hốt, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại mục tiêu nhân vật sau lưng, thừa hắn không chú ý thời điểm, nhanh chóng chụp vào cái kia phong ấn tiên trùng hộ. Mục tiêu nhân vật căn bản không có phản ứng kịp. Sau đó liền ở thời điểm này, Trưng Miểu xuất thủ. Mấy chục quả thủy cầu bỗng nhiên từ chỗ bí mật bay ra, trong ngáy mắt liền đánh vào cái kia đánh lén tu sĩ trên thân, tu sĩ kia còn không có đụng chạm đến tiên trùng hộ, liền bị thủy cầu đánh nát hộ thể linh quang, trực tiếp bị tập kích chết rồi. Tất cả mọi người dần mình, bao quát mục tiêu nhân vật. Sau đó bên kia đang tiên minh tu sĩ hô, mà nó, cái này phản đồ quả nhiên cấu kết người ngoài. Mà cái kia mục tiêu nhân vật cũng là lẩm bẩm nói, "Hôm nay, ta bắt chúng. Hắn một mực rất tin tưởng mình xem bói kỹ thuật, nhưng là hôm nay có thể thành công thực hiện, cũng đúng là nhường hắn lấy làm kinh hãi. Trương Miểu lúc này mới mang theo Thủy Long giáp từ bên cạnh đi ra, hắn nhàn nhạt nói, "Người này là của ta, vật này cũng là ta, các ngươi không muốn chết, liền đi nhăng điểm." Mấy cái Đăng Thiên Minh tu sĩ nhìn xem Trương Miểu, bọn hắn ánh mắt trở nên hung hăng, sau đó nói, "Ngươi chớ là ý, ngươi chẳng lẽ liền cho rằng chỉ có chúng ta sao?" Trương Miểu tự tin nói, "Viện quân của các ngươi, giờ phút này hẳn là bị ngăn lại, là đuổi không đến." Đăng thiên Minh tu sĩ Kim Đan, Giờ phút này cũng đã bị quét hiển đạt vây khốn, sẽ không tới quấy nhiễu Trương Miểu hành động. Tiên trùng can hệ trọng đại, chúng ta là sẽ không trốn. Lên cho ta." Tu sĩ kia hô to một tiếng, bông nhiên toàn thân biến đổi, phía sau sinh ra hai cánh, con mắt trở nên đỏ thấm, tay chân biến thành móng vuốt, hướng về Trương Miểu liền bay tới. Bọn hắn bay trên không thời điểm, hai cánh mang theo phong lôi chi thành, bên ngoài thân trải rộng diện màng, thanh thế thình lình không nhỏ. Trương Miểu trong lòng ngưng tụ, bên người thủy long lại so với hắn nhanh hơn một bước, lúc này liền bắn ra mấy chục thủy cầu, hướng về kia chút nhân bắn tới. Nhưng là những này điệu nhân tốc độ vậy mà cực nhanh chỉ là nhoáng một cái liền né tránh thủy cầu, cách Trương miệu không đủ xa một trượng. Đây là Trương miệu lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể dựa vào tốc độ né tránh thủy cầu công kích. Bất quá Trương miệu 10 năm này cũng không phải uổng phí, trong miệng hắn quắt nhẹ, quắt, một tiếng, âm thanh như sóng, trong nháy mắt cuốn lên vực mây, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi âm ba công kích, vô cùng bất nhập, ở khắp mọi nơi. Tốc độ lại nhanh, cuối cùng cũng không tránh nổi cái này không góc chết công kích. Mấy cái này tu sĩ trong nháy mắt bị phạm âm xuyên náo, cả người một lần liền ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đỉnh trệ tại Trương trước mắt một chỗ, toàn thân lam mang lập loé, sau một khắc Trong mắt bọn họ toát ra hưu sắc, đồng nhiên hướng về đồng bạn bên cạnh đánh qua. Phạm Âm, chính là rất chính đại âm, phát ra loại thanh âm này người, chính là thiên điệu thánh nhân. Nếu là thiên điệu thánh nhân, lại thế nào có thể với thiên điệu thánh nhân động thủ? Dám hướng thiên điệu thánh nhân động thủ, tất nhiên là người xấu. Như vậy nếu là người xấu, người xấu nhất định phải chết. Cái này lo logic một trận, mấy cái đăng thiên minh nhìn xem đồng bạn của mình liền ánh mắt thay đổi, sau đó vì bảo hộ thánh nhân, bọn hắn đem móng vuốt chụp tới lúc đầu đồng bạn đây chính là Phạm Âm chỗ kinh khủng, trước kia Phạm Âm chỉ là làm người nhức đầu loạn, trở nên chỉ độn mê muội. Nhưng là hiện tại Phạm Âm lại cho người ta tới náo, để người nhận biết rối loạn, tinh thần rối loạn, sau đó trực tiếp bản thân hủy diệt. Mấy cái địch nhân đông nhiên lẫn nhau đánh lên, lôi quang lấp loé, huyết nhục văng tung tóe. Không bao lâu, mấy người hỗn chiến liền kết thúc, chỉ có cái cuối cùng điểu nhân vết thương chồng chất sống tiếp được, cái khác điểu nhân đều bị hắn xé thành mảnh nhỏ. Cũng chính là cái này thời điểm này, hắn đông nhiên tỉnh lại. Sau đó hắn nhìn một chút bốn phía, bỗng nhiên giống lên một tiếng, ta đều đã làm gì? Tại thời khắc này, hắn vẫn là bị Phạm Âm ảnh hưởng, bắt đầu nghĩ lại lỗi lầm của mình. Hắn sát hại đồng bạn của mình, nội tâm tất nhiên sẽ có chỗ xúc động, mà loại này xúc động sẽ bị Phạm Âm phong đại, biến thành hắn vùng đi không được các ngộng. Người này thấp giọng giống lên, thanh âm bên trong tràn đầy thống khổ. Cuối cùng, hắn đứng người lên thể, trên mặt lộ ra kiên quyết chi sắc, sau đó móng vuốt dông nhiên chộp tới đầu lâu của mình. Răng rắc một tiếng, hắn sinh sinh vặn gãy cổ của mình, trên mặt cũng lộ ra giải thoát vui sướng, trực tiếp ngã trên mặt đất chết rồi. Trưng Miểu thấy cảnh này, trên mặt gợn sóng không kinh. Cái này Phạm Âm hiệu quả, mỗi lần đều để hắn vượt quá ngoài ý muốn. Mà bên cạnh hắn mục tiêu nhân vật, lúc này lại là sa vào một loại mê niệm vui duyệt bên trong. Hắn cao hứng khoa tay múa chân, sắc mặt thường hồng, hai mắt có chút đóng lại, trong miệng không ngừng nhắc tới, "Ta xong rồi, ta xong rồi." Phạm Âm đồng dạng ảnh hưởng đến hắn, bất quá Trương Miểu không để cho hắn chết, vì vậy hắn hẳn là bị Phạm Âm ảnh hưởng, tiến vào chính mình muốn nhất trong ảo giác. Trương Miểu quét dọn một lần trên trường, sau đó nhấc lên mục tiêu nhân vật, trực tiếp rời đi cái này sơn cốc. Ra sơn cốc, hắn tìm tới một dòng sông nhỏ, sau đó trực tiếp đem người này ném vào trong sông. Lạnh buốt nước sông một kích, cả người hắn giật cả mình, sau đó rốt cục hồi phục trong sáng. "Ta đây là ở đâu?" Hắn mê mang mà hỏi. Sau đó tay của hắn chạm đến dòng sông, tiếp lấy hắn tựa như chạm đến nước sôi như thế, trực tiếp dọa đến nhảy lên, hắn hô, "Hôm nay ta không thể đụng vào thủy, thủy trùng ác, hôm nay ta gặp thủy thất vong." Hắn một bước ba nhảy nhót xuất thủy mặt, sau đó bắt đầu điên cuồng vẩy khô nước trên người. Trương Miểu nhìn dáng vẻ của hắn, trực tiếp tiến lên một bàn tay, đem hắn đánh lảo đảo. Tỉnh táo không có. "Có muốn hay không ta lại cho ngươi một bàn tay, nhìn ngươi còn phát không phát điên?" Trương Miểu lạnh lùng nói. "Ngươi này một lần liền tỉnh táo lại." Hắn nhìn thấy Trương Miểu, sau đó yếu ớt nói, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Trương Miểu lên trong tay tiên trùng nói: Cái này tiên chủng là làm gì dùng người trộm được làm gì Mặc dù hắn từng nghe nghe cái này tiên chủng là dùng đến tấn thăng kim Kima Kỳ nhưng là cụ thể dùng như thế nào hắn thật đúng là không biết mục tiêu nhân vật của mặt hắn bất đắc gì nói tiên chủng là vũ hóa thành tiên tất yếu vật liệu không có nó chúng ta liền không thể vũ hóa cũng không thể thành tiên không thể tấn thăng kim Kima Kỳ trưng biểu khẽ cho mày sau đó hỏi cái này phải làm như thế nào người kêu nhìn xem xemưng biểu đồng nhiên hiểu rồi cái gì thế là nói người phải dùng tiên chủ thành tiên người không được cái này phải phối hợp vũ hóa nghi thức muốn đại cổ tiên chiến trường mới được Trương Miểu nghe sắc mặt tối đen, lúc này nói: "Đã như vậy, vậy ngươi trộm ra làm gì?" Người này bị Trương Miểu giọng nói giật nảy mình, hắn liền vội vàng nói: "Ta đem quan tính thượng, hắn còn muốn nói chút gì, tiếp lấy liền bị Trương Miểu dùng sức chừng một cái, hắn liền lập tức nói: "Mên ngông, cổ địa cấm chế sắp xong rồi, cổ tiên chiến trường tất nhiên sẽ nổi lên mặt nước, cái kia thời điểm này ta mang theo tiên trùng sông đi vào, lại cử hành nghi thức, sau đó nuốt vào tiên trùng, ta liền có thể tấn thăng kim đan." Trương Miểu nghe sững sở, kế hoạch này qua loa như vậy, người này cũng nghĩ được đi ra. Hắn nói: "Đây chính là kế hoạch của ngươi, cái này có thể thành công?" Sợ không phải không thể nghi thức kết thúc, người liền chết đi." Người này lại lơ lên nói, không hoảng hốt, "Ta có thể trước đó xem bói, sẽ luôn để cho ta tìm tới một đường sinh cơ kia." Lời nói của hắn còn có mấy phần đắc ý, tựa hồ đối với chính mình xem bói kỹ thuật phi thường tự tin. Nhưng là cái này thời điểm này, Trương Miểu lại là trong mắt hơi híp, trực tiếp một trường liền hướng về hắn đánh qua. Trường lực tầng tầng đánh vào người kia trên thân, trực tiếp đem hắn ngực đánh nát, nội tạng đánh vỡ. Người kia hướng về sau bay ngược một trường miệng phun máu tươi số thăng. chính là cái này thời điểm này, hắn còn muốn nói một câu, "Ai nha, đã không tại sơn xem ra cái mạng nhỏ của ta khó giữ được." Ngẫy tới đây, hắn bỗng nhiên giãy giụa hỏi, người tên gì? Trương Miệu sững sở, sắp chết đến nơi ngươi còn hỏi ta gọi cái gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn biến thành quỷ hại ta? Ta sống người đều không sợ, chẳng lẽ sợ sệt ngươi một cái ma quỷ? Hắn lúc này liền nói, ta gọi Trương Miểu. Người này nghe xong, bỗng nhiên như chút được gánh nặng nói, Miểu, Tam thủy Lam Miểu, mà ta hôm nay gặp thủy thì vong, ta đã chết không oan. Ta đã chết không oan, hắn ngậm lấy cười, chậm rãi ngã xuống bỏ mình. Ma Trương cũng là người, thì ra người này tính toán là thật chuẩn á. Qua một trận Trương Miểu cưỡi lên trong mây tốc bay đi, mà tại bờ sông sườn núi nhỏ bên trên, trưng Miểu thu liếm người này thi thể, cũng cũng tốt bụng thụ một khối mộ địa. Trên bia mộ viết: Một vị tính toán rất chuẩn chiên bạc sư, hắn chính xác tính tới tử vong của mình thời gian, địa điểm cùng nguyên nhân, cũng ở đây an nghỉ. Tối nay còn cả trường 156. Trở về. Chương 156, trở về. Trương Miểu cầm lấy trang chí tiên trùng hộ bay đi. Bất quá hắn không có mang theo hộp trở lại lục quốc thành, mà là bay ra bên ngoài mấy trăm dặm về sau, hắn rơi xuống, sau đó tiện tay bố trí xuống một cái trận pháp, liền uốn tại trong trận pháp dò xét cái hồn này. Hộp bị cấm chế khóa lại, hơn nữa cấm chế này phi thường cao cấp, bình thường phá cấm phủ vẫn đúng là không có cách nào mở ra. Tại phòng trộn phương diện này, Đang Thiên Minh người hẳn là rất có lòng tin. Trương Miểu đánh giá một trận, sau đó gọi ra Tứ Hoa, đem hộp đưa cho Tứ Hoa nói: "Tiểu Tứ, ngươi có thể mở ra cái hộp này sao?" Tứ Hoa đạm mạc nhìn thoáng qua cái này hộp, nhàn nhạt nói: "Mặc dù không dễ, nhưng cũng không khó. Đợi ta thời gian qua một lát, ta liền có thể mở ra." Tiểu tử này vẫn là rất trang bức a bất quá hắn là thực sự có cái này trang bức tiền vốn. Hắn tiếp nhận hộp về sau, Liên bắt đầu tường tận xem xét hộp, cũng bắt đầu trầm tư suy nghĩ, tiếp lấy nếm thử phá giải trên cái hộp cấm chế. Mấy lần nếm thử, hắn đều vô công mà trở lại, thời gian cũng qua mấy canh giờ, Trương miệu chờ đến cũng có chút nhằm chán, liền nói ra, "Ngươi không phải nói thời gian qua một lát sau. Làm sao bây giờ còn chưa được?" Tứ Hoa sắc mặt lạnh nhạt, hắn chậm rãi nói, "Không đổi, ta ngay tại nếm thử một loại mới giải pháp, giải cấm chế tựa như là giải đề, cẩn thận thăm dò, tiến hành theo chất lượng mới là đạo lý. Bạo lực phá giải, đều không cảm, lại không kỹ thuật." Hắn cho mình tranh luận hai câu, sau đó liền tiếp tục nghiên cứu. Trên thực tế hắn nói cũng không sai, cấm chế cái đồ chơi này chính là như vậy, thiết chí người có thể tùy tâm sử dụng, bởi ra người liền muốn cảo phá ra đầu. Lại qua một canh giờ, lúc này sắc trời đã tối. Trương Miểu đã thả ra cái khát hổ lô hoa cùng một chỗ ăn đổ nướng. Cái này thời điểm này, Thứ Hoa bỗng nhiên nói, "Có. Cho dù ngươi tâm tư tuyệt diệu, nhưng ta cũng có tất khiếu linh lung." Tiếng nói của hắn rơi xuống, đã nhìn thấy hắn tại cái hộp kia bên trên ra dấu một trận, một vệ kim quang rơi vào hộp mặt ngoài, cái thấy hộp đông nhiên giật, giật. sau đó, răng rắc, một tiếng, lộ ra một cái khe hở. "Kaka, xong rồi." Tư Hoa rất bình thản đem hộp đưa cho Trương Miểu, phản phất tại làm một chuyện bẽ nhỏ không đáng kể, hắn thời khắc này tiêu sái, cũng không che giấu được hắn trước mấy giờ dày vỏ. Trương Miểu liền tranh thủ trong tay nướng tiềm thử đưa cho Tư Hoa, sau đó chính mình liền tiếp nhận hộp mở ra. Hộp mở ra, bên trong có một đoàn huyết nục bình thường viên thịt, nhìn kỹ, nó còn tại có chút nhảy lên, phản phất là trái tim giống như. Trương Miểu nhìn thấy cái này sững sờ, sau đó hắn đột nhiên nhớ tới, 10 năm trước hắn tại Vân Châu kiến thức. Lúc ấy đang Thiên Minh tu sĩ tại Sảng Chọn Cổ, sau đó hắn lại thấy được cái kia Sế Cổ cùng tiên trùng dung hợp ý thức. Bây giờ nhìn thấy cái đồ chơi này Hắn bỗng nhiên có một ý tưởng, cái này tiên trùng không phải là tại sự cổ thân thể bồi dưỡng đi. Trên thực tế, hắn nghĩ vẫn đúng là không sai. Đăng tiên minh tiên chủng, chính là tại người trong thân thể bồi dưỡng. Bồi dưỡng tiên trùng người phải có đại nghị lực, đại bên lòng, đại khí phách cùng đại hay vận. Mà tay không bỏ lên trên Vân Châu Hải tử vừa vận liền chứng minh bọn hắn có loại này đặc chất. Kết quả là, bỏ lên trên Vân Châu Hải tử liền bị chọn làm sấy cổ, sau đó cùng tiên trùng dung hợp. Ở sau đó trong thời gian, những này sấy cổ sẽ bị thật tốt nuôi, cung cấp bọn hắn ăn uống chơi bời, hưởng thụ nhân gian tự lạc đợi cho trong cơ thể của bọn họ tiên trùng thành thục, như vậy đang thiên minh tu sĩ liền sẽ mộ dục lấy trùng. Tiên trùng vốn là tiên nhân đồ vật. Tiên nhân cao cao tại thượng, phổ thông tu sĩ làm sao có thể chạm đến, vì vậy, liền muốn dùng phạm phu tục từ nhục thể ô nhiễm tiên trùng, giảm xuống tiên trùng cách cục, nhường tiên trùng từ cao cao tại thượng đồ vật trở nên rơi vào phạm trần nh nhố hối, mặc dù tiên trùng bị ô uế mà thấp xuống cách cục, nhưng là cũng chỉ có như vậy, những tu sĩ kia mới có thể sử dụng tiên trùng. Chỉ là đáng tiếc những cái kia có được đại nghị lực, đại bên lòng, đại khí phách cùng đại hạnh vận hải tử, bọn hắn phẩm chất bản cùng tiên trùng bình thường, cũng là người phi thường có thể có. Nhưng là bọn hắn dung nhập tiên trùng về sau, liền sẽ bị sa hoa dâm đãng hủ hóa, bị ngập trong vàng son trầm lân, cuối cùng tính cả tiên trùng cùng một chỗ, làm hao mòn rơi vô thượng phẩm chất, biến thành đồng lưu hợp hồ đồ vật. Mà đang tiên minh tu sĩ, thì là biết lợi dụng cái này tiên chủng lực lượng cuối cùng, hoàn thành kim đan chi đạo. Liên ở thời điểm này, Trương miệu thể nội huyỷ bỗng nhiên bỏ lên đi ra, nó bơi tới Trương miệu trên cánh tay, quấn quanh ở Trương miệu trên cánh tay, sau đó nhìn cái kia tiên chủng, phát ra khao khát tt âm thanh. Trương Miểu liếc nhìn nó một cái, nói: "Ngươi muốn?" Hủy nhẹ gật đầu, cũng nói cho Trương Miểu Cái đồ chơi này hắn ăn về sau đại bộ, có thể cực lớn ra tốc hắn trưởng thành. Trương Miệu nhìn xem trong tay tiên trùng, sau đó trực tiếp đút cho Hủy. Hủy chính là ngũ độc giáo, tối cao khoa học kỹ thuật, sáng tạo ra tới dị rắn. Vốn cũng không phải là thiên địa tự nhiên sản phẩm, hắn sinh trưởng tốc độ cùng đút ăn đồ vật thật to tương quan. Bình thường nó chỉ ăn ngũ độc thần xa. Nhưng là về sau Trương Miệu lại đút ăn ngọc hương ngũ độc cơm cho nó, để nó khẩu vị mở rộng, có thể ăn càng nhiều ngũ độc thần xa. Loại này đút ăn phương thức cực lớn tăng tốc nó tốc độ phát triển, tại 10 năm công phu bên trong, hắn liền trưởng thành biến thành trúc cơ linh trùng, bây giờ nuốt vào cái này mai tiên trùng, cũng không biết hắn có thể từ lúc nào tấn thăng kim đan. Nếu như dựa theo ngũ độc giáo bí pháp, hủy tại tấn thăng kim đan thời điểm, Trương Miểu liền có thể mượn nhờ cỗ lực lượng này đồng thời tấn thăng kim đan kỳ, tiếp lấy một trùng một người cùng chung một viên kim đan, đặt thành các loại hai thể cùng sinh. Bất quá đây không phải Trương Miểu muốn tấn thăng phương thức, sợ gì hắn không sẽ cùng hủy cùng nhau tấn vào tiên trở lại thể tiếp tục trưởng thành. Mà Trương Miểu thì là nhặt lên trên mặt đất một cây xương gà để vào trong hộp, tiếp lấy hắn đóng lại hộp, xuất ra tấm kia chết xuất phù. Hắn kích phát chết xuất phù, chết xuất phù đánh vào trên cái hộp, trong nháy mắt đem hộp tính cả cấm chế tính cả trong hộp đồ vật hóa thành cho tàn. Đồng thời, hắn cũng thu hồi chết xuất phù còn lại phù đụi, cái đồ chơi này muốn cầm trở về giao nộp. Liên Như quyết hiển đạt nói tới, cái này chết xuất phù đối với cái này hộp có tác dụng. Mà quyết hiển đạt hiển nhiên hiểu rồi cái này hộp người bình thường là không giải được, vì vậy, chỉ cần hộp bị chết xuất phù hủy hoại, như vậy trong hộp đồ vật cũng sẽ bị hư hao. Như vậy liền không sợ Trương Miểu thay mặn đổi đảo, tham ô trong hộp đồ vật đáng tiếc, hắn vẫn là kỳ xoa một nước, hắn vạn lần không ngờ, Trương Miểu còn có tứ loại loại này nghịch thiên hồ lô a. Giải quyết chuyện này, Trương Miểu liền cùng hồ lô Va nhóm tiếp tục ăn đồ nướng. Bọn hắn nuôi rất nhiều con nết con nết cùng đỏ cảm, bây giờ căn bản ăn không hết. Tu chỉnh một đêm, ngày thứ hai, Trương Miểu cấy lấy trong mây tức bay trở về Lục cấp thành. Hắn đem chiếc xuất phù phù đổi giao cho Quách Hiển Đạt, Quách Hiển Đạt kiểm tra một chút phù đổi về sau, liền nói, ngươi vẫn không thể nào đem hộp mang về. Trương Miểu thở dài, nói, đi qua phục kích mục tiêu nhân vật thời điểm. Phát hiện Đăng Tiên Minh tu sĩ cũng đang đuổi giết hắn, ta vốn định đến cái ngư ông đắc lợi, bất quá những người kia cũng đối cái này hộp có hứng thú. Sợ dĩ ta chỉ có cùng bọn hắn tranh đoạt cái này hộp. Bọn hắn lòng phản kháng rất kiên quyết, ta mang không đi hộp, chỉ có thể làm thành tiêu hủy nó. Trương Miểu Lôi nói nhường vết hiện đạt gật gật đầu, hắn nói, những cái kia Đăng Tiên Minh tên điên vẫn là rất lợi hại, ngươi cũng nhìn thấy bọn hắn vũ hóa chi thể đi. Đó là một môn tà công, có thể đem chính mình cải tạo thành lông người. Mà bọn hắn nói lông người là tiên đạo trung tình chủng tộc, sẽ tốt hơn dán vào tiên đạo, tốt hơn tu hành. Đây quả thực là bài lý tà thuyết, rõ ràng nhân tài là thiên đạo trung linh chủng tộc. Quách Hiển đắc kinh thường nói vài câu, sau đó với Trương Miểu nói, nhiệm vụ lần này làm cũng tệ. Bất quá ngươi vẫn là không dừng được. Lần này, ngươi phải phối hợp Hắc Điện Hoắc Trưởng Vân đi đối phó Nhật Nguyệt Minh người. Ngươi thu thập một chút, chuẩn bị đi tìm Hoắc Điện đi. Nghe thấy mệnh lệnh này, Trương Miệu không khỏi nhíu mày, hắn nói, đường chủ, nhiệm vụ này cũng quá thường xuyên, ta cũng không phải làm bằng sát, cũng phải tu chỉnh oạ sủ được vào. Không phải vậy sao có thể phó 10 năm nữa hẹn. Lời nói của hắn có mấy phần phàn nàn, đây cũng là nhân chi thường tình cũng là Trương Miệu cố ý biểu lộ ra tới. Quách Hiền đặt thì là nghiêm sắc mặt, quăn mặt lại nói, đây là cấp trên mệnh lệnh, ta cũng không thể hỏi nhiều. Nói xong lời này, sắc mặt hắn lại trầm rãi, nói, bây giờ chính là thời buổi rối loạn, tiên minh nhân thủ khẩn trương, liền ngay cả bên trong tứ đường mấy cái đường chủ đều được phái ra ngoài ra ngoài. Ngươi lại có lý do gì tu chỉnh? Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, như vậy đi, ta ngoài định mức lại cho ngươi một số cống hiến, ngươi đi xem một chút nhà kho có cái gì, nhiều hồi đoán một số tài nguyên đi ra trợ giúp ngươi tu hành. Trương Miểu chỉ có thể giả bộ như bất đắc dĩ nói, vậy thì cảm ơn đường chủ. Quách Hiển đạt gật gật đầu, phất phất tay nhường hắn rời đi. Bây giờ Cao Úc đem sập, Vạn Tiên Minh cao tầng cũng không còn keo kiệt trong kho tài nguyên, đã toàn bộ lấy ra tùy ý Minh chúng hối đoán. Những tài nguyên này phần lớn là số lượng khổng lô cấp thấp tài nguyên, bọn hắn cũng không mang theo không đi, rước khoát lấy ra tiêu hao hết. Không Minh chân tướng Minh chúng còn tưởng rằng Minh bên trong thiện tâm đại phát, những khi này đều vui như điên. Trương Miểu góp một bút ngoài định mức cống hiến, cũng đi đến hối đoán chỗ hối đoán một số tương đối chân quý vật liệu. Thân phận của hắn tương đối cao, có thể hối đoái đồ vật cũng so với tốt, dù sao vật hữu dụng hắn đều hối đoán rơi, những này cống hiến chẳng mấy chốc sẽ không đáng một đồng, hiện tại không cần rơi đều là đồ nốc. Trương Miểu cũng lặng lẽ nói với chính mình mấy vị thuộc hạ, để bọn hắn cũng đem trong tay cống hiến dùng xong, cũng thêm cường tự mình thực lực. Thời gian ngắn nếu là tăng lên không được tu vi, vậy liền nhiều hối đoán một số phụ lục, pháp khí cái gì, dùng những vật này tăng cường thực lực của mình. Mười năm trôi qua, mấy tên thủ hạ cảnh giới cũng không có cái gì để cao, bọn hắn dù sao chỉ là một số trung hạ trở linh căn, không có khả năng tại 10 năm bên trong phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mấy cái có thuộc hạ Trương Miểu nhắc nhỏ dưới, cũng phát giác minh bên trong tựa hồ hướng gió có chút không đúng, nhưng là bọn hắn cũng không có biện pháp gì cải biến, bọn hắn loại thực lực này thấp kém tiểu nhân vật chỉ có thể nước chạy bèo trôi, ngay cả đại thời đại bọt nước cũng không bằng. Trương Miểu lại đi tìm tới Vân Gia Gia. 10 năm trôi qua, Vân Gia Gia càng thêm dàn mua, tuổi thọ của hắn gần, đoán chừng cũng chính là cái này 1-2 năm sự tình. Lão nhân gia thấy rất nhạt, cơ hồ tất cả tu sĩ cấp thấp với đại nạn đều thấy rất nhạn, bởi vì đây không phải bọn hắn có thể cải biến được sự tình. Mà 10 năm trôi qua, lúc trước không tìm không phối hồn cô đường. Lúc này cũng dần dần nhiều chuyện, trở nên trầm ổn nội liếm rất nhiều. Nàng hiện tại cũng bất quá là luyện khí tam trọng cảnh giới, còn kém một chút xíu tấn thăng luyện khí tứ trọng, đây là bởi vì Trương Miểu đối nàng ưu ái có thừa, thường xuyên cho nàng mang chút tài nguyên nguyên nhân. Bất quá lúc này hồn cô nương thân cao 1m98, thể trọng 370 cân. Mặc dù nghe tới tựa hồ rất mập, nhưng là nàng lại là một cái cao gầy thon thả khỏe đẹp cân đối mọi tử. Tại loại này giá người dưới, là nàng cực cao dưỡng hụy thuật tu vi, chương 157. Phó thác. Chương 157, Phó thác. Nhìn thấy Trương đến, đại cô nương với Trương Miểu nụ cười. Dùng cung giáng người không hợp trẻ thơ âm thanh nói, "Trương Ca Ca, người đã đến." Trương Miểu cười lấy gật gật đầu, sau đó thả ra nhị muội theo nàng chơi. Nàng cung nhị muội là bạn bè tốt, bởi vì nhị muội thường xuyên đút nàng ăn ngũ độc thần xa. Tiểu cô nương ở giữa hữu nghỉ chính là đơn giản như vậy. Hai, tiểu cô nương rất nhanh liền chơi đến cùng một chỗ. Mà Vân gia gia cũng chống quải trượng đi vào Trương Miểu bên người. Hai người nhìn một chút chơi đến vui vẻ hai cái cô nương, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Liền ở thời điểm này, Vân gia bỗng nhiên với nói, "Trương tiểu ca, ta có một điều cầu, xin ngươi cần phải đáp ứng." Hắn lúc nói lời này, Trương Miệu trong lòng máy động, sau đó cẩn thận nhìn một chút hắn. Mặc dù Trương Miệu không biết xem tướng thuật bói toán, nhưng là hắn cũng nhìn ra Vân Gia Gia đã mặt lộ vẻ từ khí, đã là đại thọ gần dáng vẻ. Hắn có chút giật mình, liền vội vàng hỏi: "Ngươi như thế nào như thế tình huống? Ngươi hẳn là còn có 1 2 năm tuổi thọ mới là." Vân Gia Gia mỉm cười, giọng dái nói: "1 2 năm với ta mà nói khác nhau ở chỗ nào? Ta dùng tự sáng tạo bí thuật, rốt cục bồi dưỡng ra một cái ba chân huyền thủy thử. Ngươi nói Vân Nhi có cực mạnh dưỡng hủy thuật phú, bây giờ ta cũng nhìn thấy, nàng tại dưỡng hủy thuật bên trên đúng là phú không tầm thường." Mặc dù ta chưa từng nghĩ tới, một cái tiểu cô nương họ nhà Vung lên đại truy đi đánh người. Nhưng là ai kêu nàng có cái thiên phú này đâu? Sở Dĩ, ta điều chỉnh Huyền Thủy thiềm thử bồi dưỡng đường đi, dùng Ma Bạo con đét cùng lòng lực con đét với tư cách nền, nếm thử bồi dưỡng ra hai loại tiềm thư ba chân Huyền Thủy Tiềm Thư. Chút thời gian trước, ta quan sát được một cái lòng lực con đét lỏng lỏng có biến dị cơ hội, Sở Dĩ dùng bí pháp thúc dục một lần. Bí pháp này làm tổn thương ta Thọ Nguyên, cũng may là thành công, không phải vậy ta liền thua lỗ. Hắn cười ha ha, phản phất cũng không để ý tuổi thọ của mình, mà là càng quan tâm hắn bồi dưỡng được con đét Hắn bỗng nhiên bắt lấy chương tay Nhìn xem Trương Miểu nói, "Trương tiểu ca, ta liền phải chết, trước khi chết, ta muốn đem Vân Nhi giao phó cho ngươi, ba chân huyền thủy long lực con đít với tư cách nàng bạn sinh linh chủng, chỉ cần thật tốt bồi dưỡng, nàng có thể tấn thăng trúc cơ, cũng có khả năng tấn thăng kim đan. Ngươi nói nàng có thiên phú, nàng về sau cũng tốt giúp ngươi làm một cái chuyện." Trương Miểu tuyệt đối không ngờ rằng hân gia ra giá vậy mà uy thác với hắn, trong lòng của hắn giận mình, sau đó nhìn thoáng qua tiểu hồn cô nương, nói, "Nàng nhưng biết ngươi tính toán." Nàng đồng ý. Gật gật đầu, nói, "Ta nàng đi theo ngươi." Nàng thật cao hứng. "Những năm này ngươi đãi nàng vô cùng tốt, nàng là để ở trong mắt" Ta thời gian không nhiều, ngươi mang nàng đi ra ngoài một chuyến, khả năng ta liền chết. Như vậy cũng tốt, tránh khỏi đến lúc đó nàng khóc sức nước, chỉ làm thêm đau sót. Hắn bình thản nói đến đây chút lời nói, nhưng là hắn tay run rẩy lại cho thấy, nội tâm của hắn là nhận lấy giày vò. Ai lại nguyện ý chính mình thời điểm chết, bên người ngay cả một người thân cũng không có chứ? Trương Miểu trầm mặt một chút, nói, ngươi không hối hận. Ta có cái gì tốt hối hận, ta cũng nghe được, bây giờ không ngày nào lục cốc cũng là thời buổi rối loạn, bình ổn thời gian sợ là không mấy ngày, ta nếu là chết nhi không ai chiếu cố, ta ngược lại sẽ càng hối hận. Nàng đi theo ngươi, ta yên tâm. Nghe thấy Vân ra ra lời nói, Trương Miểu cũng thở dài, hắn nhìn thoáng qua Hun Cô Nương, nói, "Có thể, ta sẽ dẫn lấy nàng. Nếu như ngày nào đó ta chiếu cô không được nàng, cũng sẽ thu xếp cho nàng." Vân ra ra nghe thấy Trương Miểu lời nói, trên mặt cũng cười đứng lên. Hắn biết, Trương Miểu người này cực kỳ trọng cam kết, một khi hắn đáp ứng, hắn tất nhiên sẽ làm tốt. Sau đó Vân ra ra liền bắt chuyện Hun Cô Nương tới, hai người sau khi tiến vào đường, qua một trận, Vân ra ra lại mời Trương Miểu sau khi tiến vào đường. Ở phía sau đường bên trong, một cái nho nhỏ bà chân long lực con chính ngồi sồn ở một khối nhàn nhạt, nhạt CD bên trong. Hoan ra gia nhìn thấy Trương Miểu tiến đến, hắn nói, "Còn xin Trương tiểu ca bảo vệ một lần, ta nhường linh trùng cùng Vân Nhi ký kết khế ước." Trương Miểu gật gật đầu, hắn thật ra thì chính là đến xem náo nhiệt, làm cái nhân chứng. Ký kết linh trùng cũng không có cái gì nguy hiểm. Hoan ra gia trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó dùng tiểu đao cắt tiểu hồn cô nương đầu ngón tay, nhỏ ra một giọt máu tươi tại linh trùng trên thân. Linh trùng giật mình một cái, sau đó liền nhìn về phía tiểu hồn cô nương, trong mắt cũng có mấy phần thân cận. Linh trùng oa một tiếng nhảy đến tiểu hồn trên thân, sau đó cùng nàng thân mật cọ sát. Khế này coi như hoàn thành. Về sau chỉ cần linh trùng bất tử. Sau đó từ từ bồi dưỡng linh trùng, theo linh trùng trưởng thành, thực lực đề cao, tu sĩ tu vi cũng sẽ đi theo nước lên tùy lên, đây là ngũ độc giáo đặc hữu bạn sinh linh trùng bồi dưỡng phương pháp. Bất quá loại này tu hành biện pháp có cái khuyết điểm, cái kia chính là linh trùng không thể chết. Linh trùng chết rồi, như vậy tu sĩ tu vi liền sẽ đình trệ, vĩnh viễn không được tiến bộ. Liền xem như đội linh trùng cũng giống vậy. Mà tu sĩ chết rồi, linh trùng lại có thể thay đổi chủ nhân, bất quá chủ nhân này nhất định phải là nguyên chủ nhân cùng một huyết mạch thân nhân, có thể là phụ mẫu, huynh đệ, tỷ muội con cái. Muốn đem linh trùng từ luyện khí nuôi đến kim đan kỳ, ngắn nhất yêu cầu luân 100 năm dài nhất yêu cầu 300 năm. Có đôi khi tu sĩ tuổi thọ chịu không được, vậy liền có thể cho hậu bối tiếp tục nuôi, mặc dù có cho hậu nhân làm áo cưới tình hình, nhưng là cái này không vi phạm nhân luân, rất nhiều tu sĩ cũng nguyện ý ngũ độc giáo truyền thừa, khó khăn nhất chính là bồi dưỡng linh trùng, thứ hai khó khăn chính là bồi dưỡng linh trùng. Linh trùng dưỡng dục thời gian quá dài, trong thời gian này cái gì ngoại ý muốn đều có khả năng phát sinh, trước kỳ linh trùng cũng không lợi hại, nếu là đấu pháp bên trong không cẩn thận chết rồi, cái kia chính là giai đoạn trước đầu nhập viết bạn vô quy đơn đã độc đấu ngũ độc giáo tu sĩ trên cơ bản rất khó bồi dưỡng ra linh trùng, cũng rất khó bồi dưỡng được linh trùng. Đây là một cái vô luận như thế nào đều muốn bao đoàn toàn thể. Hiện tại Tiểu hôn cô nương cùng linh trùng ký kết khế ước, nhưng là cái kia ngón cái nắp lớn nhỏ con điết con điết hiện tại là một điểm năng lực đều không có, thậm chí không cẩn thận ép đến đều sẽ chết. Tiểu Hun cô nương chỉ có thể đưa nó đặt ở linh trùng trong túi, cẩn thận nuôi đứng lên. Bất quá theo linh trùng lớn lên, linh trùng năng lực cũng sẽ trả lại cho chủ nhân. Tỷ như cái này long lực con điết, nó liền có thể trả lại một loại gọi long lực, năng lực cho Tiểu Hun cô nương, cái này có thể để cho Tiểu cô nương cơ sở sức mạnh tăng lớn, phối hợp thêm tiểu hun dưỡng hủy thuật cho nàng mang tới cường đại thể phách, nàng chính là một cái rất mạnh luyện thể tu sĩ. Làm xong đây hết thảy, Huân gia gia liền thúc dục tiểu hồn cô nương thu thập hành lý, sau đó cùng Trương Miểu rời đi. Tiểu hồn cô nương thật cao hứng đi thu thập hành lý, sau đó liền cùng ra gia tạm biệt. Nàng cũng không biết, lần này tạm biệt, nàng đem cùng ra ra thiên nhân vĩnh biệt, liên ra gia một lần cuối đều không nhìn thấy. Nàng còn tưởng rằng đây chỉ là một trận khoảng cách ngắn lưu hành, không dùng đến mấy ngày liền sẽ trở về. Lục Cốc ngoài thành, Trương miệu đang cùng trong mây tức đàm phán. Trong mây tức kích động lưu giữ gọi, nó khoa tay múa chân, lớn tiếng tranh thủ chính mình hợp pháp lợi lợi. Mà tiểu hồn cô nương thì là có chút ủy khuất đứng ở bên cạnh rốt cục, Trương Miểu đáp ứng nói, "Tốt tốt tốt, mỗi ngày ta nhường thủy long giáp nhiều cùng ngươi một canh giờ, lần này được rồi." Nghe thấy Trương Miểu lời này, trong mây tức trên mặt lộ ra vẻ vui thích, mới lưu díu gật đầu đồng ý thì ra, à, hôm nay Trương Miểu cùng Tiểu Hồn cô nương muốn cưới lên trong mây tức thời điểm, trong mây tức lấy Tiểu Hồn quá nặng, tự tuyệt phục vụ. Nó vốn là Trương Miểu một mình tọa kỵ, làm sao hiện tại muốn ngồi hai người rồi? Nếu là như là hồ lô lôa loại kia tiểu hài tử thì cũng thôi đi, hiện tại cái này thần cao 1m98, thể trọng hơn 300 cân nhân loại nữ tử cũng phải cùng tiến lên, cái này coi như không được. Trong mây tức lúc này liền sù lông, tiếp lấy liền bãi công kháng nghị. Tiểu Hun cô nương biết ngọn nguồn về sau, thiếu chút nữa ủy khuất khóc, dung mạo của nàng cao vốn là bản thân có chút ghét bỏ, hiện tại ngay cả chương đại ca linh thú đều chê, cái này khiến nàng lòng tự trọng có chút thụ thương. Nhưng là trương miệu là ai, hắn liếc mắt liền nhìn ra là cái này tác điệu tại làm yêu. Thế là hắn tỉnh táo đàm phán, quả nhiên, ra lại bán thủy long giáp về sau, cái này tác điệu liền không chê tiểu Hun nữa. Cái này chính là tìm cơ muốn gia tăng lợi. Trong mây tức tốc độ nhanh, sức chịu đựng tốt, đừng nói 380 cân tiểu hồn, chính là lại đến 380 cân Nó cũng không thành vấn đề. Nó chính là mớn, tang lương, thôi. Nhìn xem có chút ủy khuất tiểu Hun, Trương Miểu liền kiên nhẫn cùng nàng giải thích một chút, làm tiểu Hun biết cái này Tặc Điểu yêu thích Trương Miểu thủy long giáp về sau, cũng là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Đây quả nhiên ứng câu nói kia, Dừng lớn, dạng gì điều đều có. Hai người ngồi ở trong mây tức trên thân, trong mây tức hát bài hát, liền vui sướng bay lên trời xanh. Ban đầu, tiểu Hun còn có một chút khẩn trương, bất quá qua một lần nàng thích đứng về sau, liền thích loại cảm giác này. Lướt qua hồ bạc dòng sông, đi qua thảo nguyên đại sơn, hai người cuối cùng đã tới Ảnh Nguyên cận, nơi này chính là Vạn Tiên Minh cùng Nhật Nguyệt Minh chiến đấu tiền tuyến. Cùng đối phó đàng tiên minh khác biệt, Vạn Tiên Minh với Nhật Nguyệt Minh chiến lược là toàn diện tiến công, bởi vì Nhật Nguyệt Minh có được số lượng đông đảo tu sĩ cấp thấp cùng phàm nhân, bọn hắn có khác biệt bình thường tổ chức tính, ám sát loại thủ đoạn này đối bọn hắn vô dụng. Nhật Nguyệt Minh sở tại địa ảnh uyên, cũng là tiên nhân đại chiến dấu vết lưu lại. Nơi này là một đạo khoáng cách cực lớn, hắn chỉ có chừng trăm lý trưởng, hơn 10 rằm rộng, nhưng là sâu lại có mấy trăm dặm, thẳng dưới mặt đất dung nham. Nhật Nguyệt Minh tu sĩ ngay tại ảnh trên vách đá mở ra một tòa thành thị, phát triển tạo thành một cái cự đại nửa thành phố dưới đất. Hành nguyên bên trong có một loại sức mạnh, loại lực lượng này ăn mòn hành nguyên bên trong kim loại cùng sinh vật, để trong này kim loại mang theo nồng đậm hỏa thuộc tính, cũng làm cho nơi này sinh vật thể nội tràn ngập hỏa độc. Hỏa thuộc tính kim loại phi thường dễ dàng rèn đúc thành vũ khí, vì vậy, nơi này liền xem như phàm nhân cũng có thể dùng hỏa thuộc tính kim loại rèn đúc công tiến với tu sĩ phát động công kích, loại kim loại này được xưng là Hỏa Kim, trừ ra phàm nhân có thể sử dụng, tu sĩ tự nhiên cũng có thể sử dụng, nơi này tu sĩ chỉ cần đem Hỏa Kim hơi rèn đúc một phen, chính là cực tốt vũ khí binh khí khôi giáp. Sở dĩ, là toàn dân giai binh, thật muốn đánh đứng lên, vẫn đúng là có chút phiền phức. Bây giờ Hoắc Điển liền dẫn theo Vạn Tiên Minh minh chúng vây công Ảnh Uyên, tại hắn điều hành dưới, khai thác vây mà không công chiến lược, đem Nhật Nguyệt Minh bên trong người đưa vào tuyệt cảnh. Vốn là chỉ cần lại vây cái 3 năm cái này Ảnh Uyên liền muốn tự sụp đổ. Thế nhưng là Vạn Tiên Minh cao tầng đã đợi không kịp, bọn hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn trọng thương Nhật Nguyệt Minh, vì vậy hiện tại không ngừng hướng về nơi này tăng binh, đồng thời nhiều lần thúc dục Hoắc Điển tích cực tiến công. Bây giờ Hoắc Điển cũng là bất đắc dĩ, hắn bị cao tầng bức đến ngấp, hơn nữa tầng cũng đúng là không ngừng cho hắn tăng binh lực, cái này cường công không làm cũng phải làm. Chương 158. Lam Thanh Loan trên 158, làm thành loan hành yến bên ngoài, tiếng hò hét vang động trời điệp. Nhật Nguyệt Minh tu sĩ dẫn theo phàm nhân quân đội, hướng về Vạn Tiên Minh trận doanh rẽ tới đây. Phàm nhân binh sĩ tạo thành quân trận, dựng lấy trường cung, đem từng cái hỏa kim mũi tên cùng tiến dựng vào, sau đó hướng lên bầu trời tứ thập ngũ độ ném bắn đi, hình thành một mảng lớn cùng tiến mưa đạn. Mà Vạn Tiên Minh tu sĩ cũng không dám khinh thường, nếu là mũi tên bình thường bọn hắn căn bản không cần sợ sệt, bởi vì hộ thể pháp thuật liền có thể hoàn toàn ngăn trở. Nhưng là lựa này kim đốc thành mũi tên có phá pháp năng lực, có thể trực tiếp xuyên thấu phòng ngự pháp thuật linh quang, trực tiếp bắn vào thân thể của bọn hắn. Hơn nữa Hỏa Kim nhập thể về sau, sẽ lập tức phóng thích hỏa độc, sẽ trực tiếp tiêu đốt tu sĩ pháp lực cùng nội thể, nhường tu sĩ thống khổ không chịu nổi. Vì vậy, Vạn Tiên Minh tu sĩ căn bản không dám khinh thường, bọn hắn đẩy tới trầm trọng la chắn xe, dùng thật dày tấm chắn để chống đỡ cung tiễn sát kích. Cũng may những này cung tiến đều là người bình thường bắn ra, kỳ lực nói còn chưa đủ lấy xuyên thấu thật dày la chắn xe, Hỏa Kim cũng đối đầu gỗ không có đặc thủ sát thương. Loại phàm nhân này đối kháng phàm nhân phe phòng ngự phương pháp, bây giờ lại là thích hợp nhất. Mấy vòng kế tiếp, Minh phàm nhân quân đội liền từ bỏ bản tên, bởi vì Hỏa Kim mũi tên cũng không phải gió lớn thổi tới. Bắn ra hỏa kim mũi tên người bình thường là được, nhưng là rèn đúc hỏa kim mũi tên cũng phải cần tu sĩ. Tu sĩ số lượng so ra kém phàm nhân, chỗ nào có thể quẩn quẩn không ngừng rèn đúc giá hỏa kim mũi tên. Bình thường phàm nhân cùng tiến thủ bắn trụ mấy vòng về sau, liền muốn dừng tay. Bởi vì cái này mấy vòng bắn trụ công vụ, Nhật Nguyệt Minh Tiên Phong bộ đội đã mượn cơ hội giết tới Vạn Tiên Minh trận trước, bắt đầu cùng Vạn Tiên Minh tu sĩ đánh giáp lá cả. Cái này thời điểm này, Vạn Tiên Minh tu sĩ liền sẽ từ lá chắn sau xe đi ra, sau đó bắt đầu sóng mái với nhau. Nơi này chủ yếu là tu sĩ cấp thấp ở giữa chiến đấu, mọi người phần lớn là võ thuật làm chủ, pháp thuật làm phụ. Bởi vì đại quy mô trong chiến tranh, đánh chính là tiêu hao chiến. Pháp thuật quá tiêu hao pháp lực, tu sĩ cấp thấp bình thường là tiêu hao không nổi, mà võ thuật với pháp lực tiêu hao không lớn, ngược lại là với thể lực khảo nghiệm tương đối lớn. Nhật Nguyệt Minh tu sĩ cấp thấp cầm lấy hỏa kim chế tạo vũ khí, mặc hỏa kim chế tạo khôi giáp, tại trang bị bên trên là chiếm hết tiền nghi. Mà bên này Vạn Tiên Minh tu sĩ bên trong phần lớn là ngũ độc giáo đệ tử, bọn hắn am hiểu sử dụng độc trùng độc dược, cũng sẽ thả ra độc đinh đánh người, có tu sĩ chăn nuôi linh trùng thể tích khá lớn, cũng có thể giúp đỡ chiến đấu. Hai bên vừa đánh nhau, Nhật Nguyệt Minh tu sĩ chính là vật mạnh, muốn dựa vào trang bị ưu thế tốc chiến tốc thắng. Mà ngũ độc giáo đệ tử chính là mãnh liệt thoát, muốn dựa vào độc dược hạ độc chết đối phương, chú ý chính là một cái lôi kéo. Hai bên ngay tại một phương vật mạnh, một phương lôi kéo tình huống dưới chiến đấu, thật ra thì tổng thể mà nói đều chiếm không được tiện nghi gì. Thế nhưng là, Nhật Nguyệt Minh có một cái thế yếu, cái kia chính là trang bị là muốn duy trì, đánh cho lâu, cái này trang bị cũng có hại hao tổn, liền muốn tiêu hao hỏa kim sửa chữa. Mà kim lại là yêu cầu tu sĩ tinh luyện. Tại hậu cần cuối này, Nhật Nguyệt Minh áp lực muốn so Vạn Tiên Minh lớn hơn nhiều rất nhiều đây cũng là vì cái gì hoắc điền phải dùng, kéo, tự quyết nguyên nhân, bởi vì hắn bén nhạy cảm thấy, Nhật Nguyệt Minh tu sĩ là kéo không nổi, càng là đến hậu kỳ, bọn hắn gánh vắt càng lớn, sớm muộn sẽ đem chính mình lối chết. Chỉ là làm sao? Vạn Tiên Minh cao tầng muốn trong thời gian ngắn thấy hiệu quả, một mực buộc hoắc điền cường công. Hoắc điền cũng không có biện pháp, chỉ có thể không ngừng tổ chức đội ngũ cường công, cái này ngược lại còn làm thỏa mãn Nhật Nguyệt Minh tu sĩ ý làm tìm tới hoắc thời điểm, hoắc đang theo dõi chiến báo cao mày. Hắn nhìn thấy Trương Miểu tiến đến, lúc này liền nói, ngươi đã đến? Trương Miểu Hành lên nói, gặp qua Sư Bá. Hoắc Điển gật gật đầu, hắn cũng mặc kệ những chuyện bám này, mà là với Trương Miểu nói, ngươi tới được vừa vặn, ta có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Trương Miểu liền vội vàng nói, còn xin Sư Bá phân phó. Ngươi cầm lấy cái này tín vật, đi phía nam một chỗ bên đầm nước tìm kiếm một vị nữ tử, nàng gọi Lam Thanh Loan. Nghe thấy, Lam Thanh Loan, ba chữ này, Trương Miểu trong lòng hơi mừng ra. Sau đó đã nhìn thấy Hoắc Điển giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn nói, "Được rồi, ta biết ngươi cùng nàng quan hệ, cho nên mới cho ngươi đi tìm nàng. Tìm tới nàng về sau, ngươi liền nghe nàng phó." Trương Miểu túc nhẹ gật đầu. Sau đó chắp tay một cái nói, "Ta hiểu được, ta cái này đi." Chợt nghe đến, Lam Thanh Loan, ba chữ, Trương Miệu còn có một chút kinh dị. Nhưng là hiện tại tưởng tượng, Lam Thanh Loan xuất hiện ở đây cũng không phải không có khả năng. Năm đó bọn hắn tiến công thương Lan Tông, sau đó Ngô Trung Đường cũng Tất Minh chân chết trận, mà Lam Thanh Loan thụ thương mà chạy. Cái này thụ thương Lam Thanh Loan có thể chạy trốn tới chỗ nào? Dĩ nhiên chính là cái này bên ngông cổ địa. Nếu là ở cổ địa bên trong có hoạch điện như vậy người tiếp ứng, nghĩ đến thương Lan Tông tu sĩ kim đan cũng không dám truy quá sâu. Nhận được mệnh lệnh về sau, Trương lại mang theo Tiểu rời đi nơi này. Tiểu Hồn có chút không hiểu hỏi, "Đại ca, chúng ta mới đến, tại sao lại muốn đi rồi?" Trương Miểu cũng không có cùng nàng giải thích quá nhiều, chỉ nói là, "Đại ca dẫn ngươi đi thấy một vị ngũ độc giáo tiền bối." Hai người cưới lên trong mây tước, bắt đầu hướng về bay về phía nam. Cũng không có phi quá lâu, Trương Miểu liền thấy phía dưới có một cái đầm nước, mà bên đầm nước có một gian thanh nhã tiểu viện. Trương Miểu trong lòng hơi động, lường trước liền hẳn là nơi này. Hắn thúc dục trong mây tước bay xuống đi, không đợi hắn kêu cửa, cổng liền đi ra một nữ tử. Nữ tử này không phải người bên ngoài, chính là đã lâu không gặp Lam Thanh Loan. Mười mấy năm không thấy, Lam Thanh Loan lại là một điểm biến hóa đều không có. Cũng thế, nàng đã là Kim Đan kỳ tu sĩ, mới tầm 10 năm thời gian, cùng nàng 800 năm tuổi thọ so ra, cái này lại đáng là gì? Lam Thanh Loan nhìn thấy Trương Miệu, cũng là mỉm cười, sau đó nói, "Ngươi đã đến." Tựa hồ đối với hắn đến, Lam Thanh Loan không có chút nào ngoài ý muốn. Trương Miệu chù trừ một chút, vẫn là hành lễ gọi tới, gặp qua Lam tiên bối. Mà Lam Thanh Loan thì là che miệng cười một tiếng, nói, "Được rồi, kêu cái gì tiên bối, gọi ta Thanh Loan liền có thể, tựa như trước kia như thế." Nghe thấy lời này, Trương Miểu không khỏi đến cười. cười. Sau đó mang theo Tiểu Hồn Tiến vào tiểu viện. Trong viện, Trương Miểu cùng Lam Thanh Loan ngồi đối diện nhau. Tiểu Hồn lúc này liền xung làm thị nữ thân phận, bắt đầu cho hai vị pha trà. Lam Thanh Loan liếc nhìn Trương Miểu một cái, sau đó cười nói, quả nhiên không để cho Trung Đường Đại Ca thất vọng, ngươi vẹn vẹn là qua vài chục năm liền đạt tới trúc cơ hậu kỳ tình trạng, theo ta thấy, ngươi cách Kim Đan cũng chỉ là cách xa một bước đi. Trương Miệu nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, năm đó nghe nói ngươi trọng thương mà đi, mà Trung Đường Đại Ca thì là chết trận, ta cũng thương tâm thật lâu. Nghe thấy lời này, Lam Thanh Loan thì là ngẩn ngùi thất thần một lát, sau đó lẩm bẩm nói, đúng vậy a. Lúc trước hắn cũng có cơ hội đạt đầu, thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn lựa chọn lưu lại, cùng nữ nhân kia cùng chết. Bọn hắn thật đã chết rồi sao? Nghe đến đó, Trương Miệu vẫn là không nhịn được hỏi. Trong lòng của hắn cuối cùng vẫn là có một chút tưởng nghiệm, cho rằng hai người là nổ chết mà chạy, vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Nhưng là Lam Thanh Loan lại là thở dài, nói, kim đan chạm vào nhau, nổ như bầu trời đầy sao. Tu sĩ kim đan kim đan vỡ vụt, ta không biết còn có biện pháp gì có thể để cho bọn hắn phục sinh. Nghe thấy lời này, Trương Miểu trong lòng cuối cùng khó tránh khỏi hiện lên nồng đậm thất vọng, kim đan võ vụt, thần tiên khó cứu. Lam Thanh Loan nhàn nhạt nói, Lô trung đường trên thân, lương đeo rất rất nhiều. Hắn chính là trong môn Ngô công một mạch thủ lĩnh, trong môn tốn hao trăm năm thời gian nuôi dưỡng lục dục tử kim lô công, lại đem sắp đại thành Ngô công đưa đến trong tay của hắn, hắn tiếp nhận Ngô công một khắc này, liền gánh vác trong môn trách nhiệm. Lưu tại Nam quốc ngũ độc giáo giao chúng, đều gánh vác phần này trách nhiệm. Nàng thật ra thì cũng gánh vác đồng dạng trách nhiệm, nhưng là nàng muốn so Ngô trung đường muốn tốt rất nhiều, bởi vì Lam gia cũng không có Ngô gia như vậy, từ trung. Hắn thiếu niên thời điểm, lưu lạc Nam quốc, tại tốt đẹp nhất thời điểm, gặp được tốt đẹp nhất Cát Minh chân. Hai người lẫn nhau không hiểu nhau, lại lẫn nhau hấp dẫn, lẫn nhau hái mộ vượt qua khó quên nhất thời gian. Thẳng đến các Minh chân đem nô chung đường mang về Thương Lan Thành, dẫn tới ngô ra. Nói đến đây, Lam Thanh Loan trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ không đành lòng. Tựa như là tại rất trong mật thêm dầu thời điểm, nhỏ vào không phải dầu trơn, mà là thuốc đắng cùng cái tín. Cái này ngọt ngào thời gian, một lần trở nên đắng chắt mà có kịch động. Ai có thể nghĩ tới, nô chung đường yêu địch nhân lớn nhất hài tử. Vận mệnh tên Vương bắt Đản này, không chỉ có hung hăng cho hắn một đao, còn nặng nề gắn một năm mới. Truyện kế ngươi cũng biết, hai người không thể không tách ra, đợi đến bọn hắn gặp nhau lần nữa thời điểm, đã là không thể vãn hồi thời điểm. Lô trung đường trước khi chết nói với ta, hắn thua thiệt cắt minh chân quá nhiều, hắn sẽ không đào tẩu, hắn sẽ dùng mệnh hoàn thành sứ mạng của mình, sau đó dùng mệnh đi hoàn lại thua thiệt cắt minh chân tình nghĩa. Cắt minh chân cũng tựa hồ biết điểm này, nàng Kim Đan. Đoán Trường lại chết theo. Hai người ôm nhau đổ vào cùng một chỗ, trường trăm năm phủ dung sớm nở tối tàn, tựa như ảo mộng, như bọn biển huấn ảnh, cuối cùng vẫn là ở cùng một chỗ. Nói xong lời này, hai người đều xa vào đến trong chằm mặc. Chỉ có tiểu hôn một mặt động nghe, nàng cảm giác chính mình tựa hồ nghe một cái rất bi thường câu chuyện, nhưng là lại cảm thấy khổ đau phía sau, tựa hồ lại là tầng tầng bất đắc dĩ chẳng lẽ Kim Đan kỳ đại lao cũng sẽ có phiền não sao? Nàng nho nhỏ đầu nghĩ như vậy đến. Qua một trận, hai người mới từ hồi ước bên trong tỉnh táo lại. Bọn hắn các uống vào một chén nước trà. Sau đó Trương Miểu mới hỏi, "Những năm này người đều tại dưỡng thương sao?" Lam Thanh Loan gật gật đầu, nói, "Lúc trước ta bị thương rất nặng, chạy trốn tới nơi này sau vẫn tại dưỡng thương. Hoắc Điển giúp đỡ ta rất lớn, ta cũng đang nghĩ biện pháp hồi bảo hắn. Lần này người đến, ta cũng biết hắn muốn ta làm gì." Thịt của ta quan mỏi lưng loan đuôi thạch chính là quang luân tích bên trong dị chủng, trời sinh có mê hoặc thần thông. Đối phó tu sĩ cấp thấp càng là mọi việc đều thuận lợi. Lần này Hoắc Điển Đoàn trưởng chính là muốn ta thi triển thần thông, trợ hắn cướp đoạt thắng lợi. Nghe nói như thế Trương Miểu mới bừng tỉnh đại ngộ, những cái kia Nhật Mật mình tu sĩ mặc dù hùng mãnh, nhưng là đều dựa vào Hỏa Mạt vàng chuẩn bị chống đỡ, mà Lam Thanh Loan bạn sinh linh trùng chuyên khắc phàm nhân cùng tu sĩ cấp thấp, những người phàm tục kia cùng tu sĩ cấp thấp tại nàng linh trùng trước mặt, chính là không đề phòng. Hỏa kim có thể ngăn cản không ở Loan Đôi Thạch hoặc Thanh Loan nói, đến lúc đó, Hoắc cầm một trận tiến công. Sau đó hắn biết ra vẻ không được lại, nhường Nhật Nguyệt Minh người toàn quân xuất động cũng thừa thắng xông lên, đến lúc đó chúng ta liền xuất thủ, ngươi liền theo bảo vệ ta, để cho ta không chịu đến những vật khắc quấy rối là được. Trương Miểu hiểu rõ gật đầu. Lam Thanh Loan cũng dừng lại chính sự, sau đó hiếu kỳ hỏi, vị tiểu muội muội này là ai? Dũng mãnh của nàng chắc chắn cao. Chương 159. Vào tới trong hũ đến. Chương 159. Vào tới trong hũ đến. Mặt trời giữa trời, chương chống văng trời. Hành quân người ngoài âm thanh huyên náo, đại lượng quân đội tụ lại cùng một chỗ. Hôm nay Vạn Tiên Minh thế công đặc biệt hung mãnh, Nhật Nguyệt Minh người cũng không thể không phái ra càng nhiều đội ngũ, bắt đầu đánh chiến. Liên tục công phong chiến, nhường Nhật Nguyệt Minh không chỉ có tài nguyên tiêu hao rất lớn, cũng làm cho những người phạm tục kia quân đội mệt mỏi khát thượng. Nhật Nguyệt Minh các phàm nhân kéo lấy mệt mỏi thân thể, đang bị xua đổi trên chiến trường. Bọn hắn đau nhức toàn thân, thân thể phảng phất liền muốn tan ra thành từng mảnh bình thường, trong tay trường cung đều muốn kéo không ra. Bọn hắn chỉ là phàm nhân, tố chất thân thể cũng không có tu sĩ tốt như vậy, ngắn tu chỉnh căn bản không thể để cho thân thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Liên ở thời điểm này, phía trước nhiên truyền đến một tiếng to lớn reo hò. Ở hậu phương người hơi sững sở, cũng không hiểu rồi phía trước chuyện gì xảy ra. Liền ở thời điểm này, một cái hùng vĩ âm thanh vang lên, địch quân đã tan tác, toàn quân xuất kích, đánh tan địch nhân. Có tu sĩ gia nhập chiến tranh liền có điểm ấy chỗ tốt, tối thiểu thông tin không là vấn đề. Một tiếng này giống to, tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Tiếp theo, trong quân ngũ tu sĩ liền lớn tiếng hô, trận chiến này lại thắng. Mọi người cùng ta hướng xử lý đồ chó hoang vạn tiên minh người. Lần này, tất cả mọi người tinh thần tăng nhiều, cái này tựa như tiết trời đầu hạ canh đậu xanh như thế, một lần liền kích hoạt lên tất cả chiến sĩ. Bọn hắn lúc này cũng không đoái hoài tới toàn thân run rũ, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Quá tốt rồi, chiến tranh rốt cục phải kết thúc. Tất cả mọi người là ý nghĩ này, chỉ cần đem Vạn Tiên Minh người tiêu diệt, như vậy chiến tranh liền tất nhiên sẽ kết thúc. Vạn Tiên Minh cũng không phải toàn dân giai bình, bọn hắn sinh lực một khi tổn thất nặng nghề, như vậy tất nhiên không thể vươn mình. Trong lòng mang ý nghĩ này, Nhật Nguyệt Minh tu sĩ cùng phàm nhân bộ phát ra kịch liệt nhiệt tình, bọn hắn phần phật cùng nhau tiến lên, hướng về Tan Tác Minh tu sĩ đối tới. Bởi vì cái gọi là binh bại như núi đổ. Tan Tác một phương cho dù chật vật khát thượng, nhưng lại truy kích một phương cũng cực kỳ dễ dàng cô binh xâm nhập, cũng dễ dàng chiến tuyến kéo dài, cũng dễ dàng đội ngũ tan giá đầy trời khắp nơi đều là Nhật Nguyệt minh người bọn hắn la lên, cao giọng thét lên lấy, gơ vũ khí ngao ngao công kích lấy. Sau đó liền ở thời điểm này, chân trời bay tới một cái mỹ lệ mà quái dị, đại điểu. Nàng có được mỹ lệ mạo, trên thân là như lông vũ bình thường ánh sáng lấp hiến, tại nàng phân đuôi, cái đuôi thật dài chia ra thành luân đuôi, lôi ra thật dài quỹ tích ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người nàng, nàng phản xạ ra mắt mà mỹ lệ quá mang, mà tất cả thấy được nàng người, lúc này cũng không khỏi tự chủ dừng lại. Lúc lốc nhìn lên bầu trời chậm rãi bay qua đại điểu đây chính là mạo loan đuôi thạch sủng, một loại lớn lên giống là loan điểu thần lặn, nàng nhìn từ xa cực kỳ mỹ lệ, thật giống như một cái mỹ lệ loan điểu, nhưng là gần nhìn về sau, người liền sẽ phát hiện nàng quái dị, có lẽ chính là loại này quái dị, nhưng nàng có được mê hoặc thần thông, thấy được nàng người, đều sẽ bị mê loạn tâm trí, trở nên điên cùng thị sát hơn nữa không phân biệt ta. Một giây sau, số lượng khổng lồ Nhật Nguyệt Minh người tại ngắn ngủi thất thần về sau, bọn hắn bỗng nhiên giơ lên trong tay vũ khí, về người bên cạnh chém giết mà đi. Toàn bộ chiến trường, một lần liền sa vào đến trong hỗn loạn. Mà Vạn Tiên Minh tu sĩ thì là tập thể uống xong một loại dược chấp, hiểu trừ ra trong đầu mê loạn. Bọn hắn cấp tốc đào tẩu, cũng tìm tới chỗ trốn đứng lên. Tu sĩ cấp thấp cùng phạm nhân với loan đuôi thạch sùng mê hoặc thần thông không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự, mà cao cấp một số tu sĩ thì sức chống cự muốn càng mạnh. Lúc này Nhật Nguyệt Minh bên trong liền có mấy cái tu sĩ kim đan bay ra, mấy cái kim đan liền hướng về làm Thanh Loan đầy qua. Nhưng là cái này thời điểm này, Vạn Tiên Minh trong trận doanh cũng có tu sĩ kim đan bay ra, cầm đầu chính là Hoắc Điện. Hắn tại một cái to lớn tam tốc kim trên lưng, cái thấy tam tốc há mồm phun một cái, một viên tiểm châu cũng chính là nó kim đan liền bị phun ra, hướng về kia mấy cái kim đan liền hung hăng đột tới. Mà thấy cảnh này, cái kia mấy cái kim đan chủ nhân cũng không dám khinh thường, lúc này khống chế chính mình kim đan cùng nhau chống cự Tam túc Kim Tiểm Tiểm Châu. Tam túc Kim Tiểm, hắn chiếm một cái, kim, chử, vậy đã nói do nó Tiểm Châu càng thêm cứng không thể phá, càng thêm sắc bén không gì sánh được. Tăng thêm ngũ độc giáo tu sĩ kim đan đặc hữu cao chiến lực, nếu là thực sự cùng hoác điển liệu kim đan, nơi này không có tu sĩ có thể liệu đến quá hắn. Sở dĩ, những tu sĩ kia chỉ có thể tụ đoàn tự vệ, dựa vào nhiều người đến phân gánh áp lực. Thế nhưng là Lần này Vạn Tiên mình cũng phái ra tu sĩ Kim Đan đến trợ giúp, lần này cũng không phải chỉ có Hoắc Điển một người. Mấy viên Kim Đan tại thiên không, phanh phanh va chạm đứng lên, phát ra đinh thái nhức óc to lớn tiếng vang, mấy vòng va chạm phía dưới, liền có một cái Nhật Nguyệt mình tu sĩ Kim Đan cảm thấy chống đỡ hết nổi, hắn Kim Đan đã ẩn ẩn xuất hiện vết nước, nếu là lại cứng rắn đụng cứng rắn xuống dưới, hắn rất có thể sẽ vỡ lạc. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn hoảng hốt, tranh thủ thời gian thu hồi chính mình Kim Đan. Mà hắn vừa lui co lại, những người khác gấp lực lập tức tăng tốc đội, mà bến nhảy Hoắc thì là hô, ha ha, người làm sao có thể chạy thoát được? Tiếng nói của hắn rơi xuống, chính mình Tiểm Châu liền tiệm điện bay đi, lập tức đối cái kia kim đan va chạm. Lần này, vốn là trèo chống chưa đủ kim đan lập tức, ba, một tiếng vỡ ra, trực tiếp vỡ tan thành ba cánh. Cái kia Nhật Nguyệt Minh tu sĩ kim đan lúc này sắc mặt lắc một cái, phốc, một tiếng phun ra một ngụm tinh huyết, mắt thấy lại không được. Một tên tu sĩ kim đan chết đi, Thang bại thiên bình lập tức như lệnh. Vạn tiên minh tình thế một mảnh tốt đẹp, cái này thời điểm này, hoạch điển bỗng nhiên thành bại ngay tại hôm nay, các vị đạo hữu cùng ta hướng. Hắn hô to một tiếng, lấy tam tốc kim liền đụng vào ảnh bên trong mà mấy vị khác vạn tiên mình tu sĩ kim đan thì là liếc nhìn nhau, sau đó cũng đi theo cùng nhau đụng vào ảnh nguyên bên trong. Mà lúc này bầu trời, cười lấy trong mây tức trương miểu lặng lẽ thấy cảnh này, lúc này liền cười nói, nhân vật đều đã vào cuộc, có thể bắt đầu. Thời gian trở lại 3 ngày trước. Lam Thanh Loan trong tiểu viện, tiểu hun chính một mặt ngựa ngủ tùy ý lam thanh loan dò xét. Nhìn ra ngoài một hồi, lam thanh loan sợ hai thần nói, quả nhiên, nàng dưỡng hủy thuật luyện đến vô cùng tốt, thậm chí có thể nói là chuyên môn vì luyện dưỡng hụy thuật mà thành. Nàng suy nghĩ một chút, nói, ta giáo bên trong người, mặc dù phần lớn đều tu hành dưỡng hụy thuật, nhưng là đây chỉ là làm cường kiện thể phách phối hợp tu hành để luyện, cái này pháp thuật đã khó hơn tay, cũng khó tinh thông, còn hao tổn của cải nguyên, không có nhất định vô liếng, không có đặc biệt nghị lực, là rất khó luyện tốt. Khó được nhìn thấy có như thế thuần túy dưỡng hủy thuật người tu hành, vậy ta liền đưa ngươi một trận tạm hóa. Tiểu Hun có chút ngây thơ cả đầu. Sau đó Lam Thanh Loan liền từ trong ngực móc ra một cái hộp, hộp mở ra, bên trong là một viên chiếm cứ mở mịt hơi khói hạt trâu. tại hạt trâu này bên trong, có một cái hình rồng hư ảnh ngay tại thượng hạ du di chuyển. Đây là thần châu, các ngươi nhưng biết thần châu là vật gì? Lam Thanh Loan hỏi. Thần châu, chính là một rắn rắn châu dán lại được xưng là tiểu long, lại nói rắn công việc 500 năm hóa giao, giao công việc 500 năm hóa rỗng. Chân long chính là thiên địa thần thú, trưởng thành liền có kim đan kỳ tu vi, bọn hắn kim đan cũng gọi long châu. Mà thận chính là một loại trong truyền thuyết long, bất quá tại ngũ độc giáo bên trong, độc giác thanh phúc vương xả có một loại biến trùng liền gọi thận, hắn dán châu cũng chính là thận châu, có nhập động, gây ảo ảnh công hiệu. Trương Miểu thuộc như lòng bàn tay nói, Lam Thanh Loan gật gật đầu, nói, không sai, không hổ là một rắn nhất tộc huyết mạch, đối với mình truyền nghiên cứu đủ đấu. Cái này Mai Thần Châu, chính là một vị nào đó mục đầu dán người tọa hóa về sau, lưu lại bảo bối. Nó có nhập mộng cùng gây nào ảnh hiệu quả. Nó trải qua hơn thay mặt một đầu rắn người tế luyện, có, tựa như ảo mộng, làm dạ hóa thật, hiệu quả. Nếu là bị nó thôi miên, ngươi liền có một giấc chiêm bao trăm năm trải qua. Bất quá bảo bối này bị chúng ta sử dụng nhiều lần, bây giờ bản nguyên tiêu hao quá nhiều, nhường ngươi làm một đêm mộng là không thể nào, nhưng là nhường ngươi thiêm thiếp một lát, vẫn là có thể. Ngươi có muốn hay không thử một lần? Lam Thanh Loan cười lấy với Tiểu Hun nói. Tiểu Hun là cái không kiến thức đầu, nàng nơi nào thấy qua loại vật này, lúc này liền ngộp bức, nàng cũng không biết nên không nên đáp ứng, chỉ có thể dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Trương Trương Miểu lúc này cười nói, còn không tạ ơn Lam Tiên Bối, đây chính là khó được chuyện tốt. Tiểu Hun là tin tưởng Trương Miệu, nàng nghe thấy Trương Miểu lời này, lúc này liền nói, vậy thì cảm ơn Lam Tiên Bối, ta nguyện ý thử một lần. Lam Thanh Loan gật gật đầu, sau đó đem Thận Châu tại Tiểu Hun trước mặt nhéo một cái, Tiểu Hun trong mắt lóe lên Thận Châu dáng vẻ, sau đó một giây sau đầu nàng nghiêng một cái, trực tiếp ghé vào trên mặt bàn ngủ thiết đi. Trương Miểu cười lấy lắc đầu, sau đó hắn gọi ra nhị muội, với nhị muội nói, ngươi chờ chút liền cho Tiểu Hun cho ăn ngủ độc thần sa, phải không ngừng cho ăn, thẳng đến nàng tỉnh lại mới thôi. Nhị muội gật gật đầu. Sau đó liền từ chính mình tiểu trong hồ lô độ ra một cái ngũ độc thần xa, trực tiếp nhét vào ngũ tiểu hun miệng bên trong. Mà tiểu hun cũng là lợi hại, nàng rất phối hợp nuốt vào ngũ độc thần xa, tiếp lấy thân thể liền bắt đầu trở nên đường hồng, bắt đầu phát sinh biến hóa. Lam Thanh Loan thi pháp nhường tiểu hun ở trong giấc ngủ tu hành giữa hủy thuật, loại này, tựa như ảo mộng, mượn giả trở thành sự thật, tu hành phương thức mặc dù nhanh, nhưng là cũng nguy hiểm. Nếu không có Lam Thanh Loan bảo vệ cùng Trương Miểu không ngừng đốt ngũ độc thần sa, tiểu hun sẽ ở trong lúc ngủ mơ trực tiếp đem thân thể chính mình luyện đổ. Loại này tu hành mặc dù rút ngắn thời gian, nhưng làn lên tiêu hao tài nguyên nửa phần sẽ không thiếu. Nhìn xem Tiểu Hun ngủ tiếp đi, Lam Thanh Loan mới chính thức với Trương Miểu nói, chúng ta có một cái kế hoạch. Trương Miểu gật gật đầu, hắn hiểu được Lam Thanh Loan đem Tiểu Hun là ngủ, liền hẳn là có bí mật cùng hắn nói. Sau đó Lam Thanh Loan nói tiếp, Phương Thiên Điệu này cấm chế liền muốn biến mất, đoán chừng ngay tại một năm này bên trong. Cấm chế biến mất về sau, nơi đây đều sẽ đại loạn, cũng sẽ một lần nữa xác định thế lực. Hoắc Điền cùng ta đều không nghĩ ngũ độc giáo còn cư người phía dưới, sở dĩ dự định làm một trận việc lớn. Ba ngày sau, cũng chính là Hoắc Điền Dương bạn ngày ấy, chúng ta sẽ dùng Thận Châu bố trí xuống trận pháp, Vạn Tiên Minh cùng Nhật Minh tu sĩ đi vào pháp. Ta biết ngươi tại trận pháp nhất đạo bên trên rất có thành tích, sở dĩ dự định mời ngươi đến bảy trận, không biết ngươi có đồng ý hay không." Trương Miểu trong lòng hơi động, cái này làm Thanh Loan không hổ là cùng Ngô Trung Đường phối hợp tiến đánh Thương Lan tông rồi, dạ tâm của nàng nhưng không có chút nào tiểu A hắn suy tư một chút, Ngũ Độc giáo giúp hắn rất nhiều, cái này thời điểm này, cũng là hắn hồi báo Ngũ Độc giáo thời điểm. Trương Miểu là cái có thu thật báo, có ơn phải để người. Hắn nhẹ gật đầu, nói, "Các ngươi muốn làm thế nào? Ta có như thế một cái tư tưởng, cũng không biết có thể hay không thực hiện, ngươi là trận pháp đại sư, ngươi lại nghe ta nói." Chương 160. Bố trí xuống Thiên La vóng chưa 160, bố trí xuống tiên la võng. Lam Thanh Loan ý nghĩ rất điên cuồng, nhưng là lại có nhất định thao tác không gian. Tại Ngũ Độc giáo ban đầu thời điểm, khi đó giáo phái còn rất nguyên thủy, tu hành cũng không có thành hệ thống chuyển vào nam quốc, chỉ có lẻ tẻ mà phá toái tu hành chi thức đang phong thả lưu truyền. Dưới loại tình huống này, đối với tu hành không biết, đối với tu hành biến hóa e ngại, nơi này sinh ra rất nguyên thuỷ, sùng bái. Tu sĩ là không tin thần Phật, bởi vì bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất chính là biến thành thần Phật. Bất luận cái gì có tâm tu sĩ nhìn thấy thần Phật trong nháy mắt đó, đều chỉ có một cái ý nghĩ, kia thích hợp mà thay mặt cũng Loại này thay vào đó ý nghĩ dưới, tự nhiên là sẽ không với thần Phật có sùng bái mù quáng chi tâm. Nhưng lúc ấy Ngũ Độc giáo rất nguyên thủy, bọn hắn đối với tu hành không hiểu chuyển thành đối với tu hành kính sợ, sau đó liền đã đản sinh ra tín ngưỡng. Đây cũng là vì sao Ngũ Độc giáo là dạy, mà không phải tông môn. Tông môn lấy truyền thừa là mối quan hệ, mà dạy lấy tín ngưỡng là mối quan hệ. Ngũ Độc giáo ban đầu tín ngưỡng chính là Nam Tiên, đã, Sà Tiên, Thiểm Tiên, Nô Tiên, Thần Lận Tiên, Bọ Cạp Tiên, này Nam Tiên có đại pháp lực, chính là sáng thế chi ngũ tổ, thế giới bởi vì bọn hắn mà sáng lập cũng sẽ bởi vì bọn hắn mà tiêu vong. Tóm lại, cái này Nam Tiên chính là không gì làm không được. Loại này một mạc nguyên thủy tín ngưỡng càng đi về phía sau liền vượt phiêu hốt, bởi vì theo tu hành chi thức từ từ truyền bá, mọi người càng ngày càng cảm thấy Nam Tiên lời giải thích không đáng tin tuệ, đến mức đến Thương Lan tông tiến vào Nam Quốc về sau, mọi người tiếp xúc đến hệ thống tu hành chi thức về sau, loại này lạc hậu tín ngưỡng liền bị quét vào gầm giường, cũng không thấy nữa qua minh. Nhưng là bây giờ, Lam Thanh Loan lại muốn phục khắc, ra Nam Tiên tới. Bởi vì Thận Châu có, mượn giả trở thành sự thật, hiệu quả, nếu như đem tất cả mọi người kéo vào đến, Nam Tiên thượng Huyến cảnh bên trong, dựa vào thận châu hiệu quả, có phải hay không có thể làm cho năm tiên tướng tất cả địch nhân đều dết chết. Ý nghĩ này rất lớn mật, nhưng là đúng là có đạo lý riêng của nó. Mà Trương Miệu, chính là hoàn thành cái này thiết tưởng người. Làm thanh loan tựa như là bốc đồng bên A33, mà Trương Miệu chính là khổ bức bên bên nô lệ. Bên A33 phụ trách thiên mã hành không, bên B liền phụ trách chế tạo ra thiên mã, nhường bên A33 có thể hành không. Sở dĩ, trong mấy ngày kế tiếp thời gian, Trương Miệu trầm tư suy nghĩ cao hết chính mình suốt đời sở học, sáng chế ra một cái đại trận, ngũ độc vạn tạc tiến trận, nhìn, cái tên này liền biết, đây là một cái phong thủy đại trận. Không sai, Trương Miểu trầm tư suy nghĩ mấy ngày, kết hợp chính mình quan sát đến ảnh nguyên phong thủy, tăng thêm ngũ độc giáo truyền thuyết câu chuyện làm bản gốc, lấy thận Châu làm hạt tâm, sáng lập ra cái này sát trận ảnh nguyên bên trong có khổng lồ hòa độc, đây là ảnh nguyên đặc hữu sức mạnh. Tại trong phong thủy, ánh lửa lóe mắt chính là đại hung chi tướng, mà trên cơ thể người bên trong, hỏa độc nhập não công tâm, biết để cho người phiền lòng ý khô, thậm chí cả ý loạn thần mê. Ảnh bên trong hỏa độc chính là một loại cực kỳ áp Phong thủy đây là tiên nhân còn sót lại sức mạnh, nếu như lợi dụng bố trí thành gió thủy lại trận, chính là một cái rất mạnh sát trận. Mà vì dẫn dụ cùng mê hoặc vào trận tu sĩ kim đan, thần châu biết chế tạo ra một mảnh huyền cảnh, cái này huyền cảnh chính là giả ảnh nguyên. Những cái kia tu sĩ kim đan biết coi là giả ảnh nguyên là thực sự ảnh nguyên, khi bọn hắn tiến vào giả ảnh nguyên thời điểm, chính là tiến vào cái này sát trận bên trong. Phong thủy trận sát trận có hiệu quả chậm, bởi vì muốn tích xúc ác khí. Cũng may có khổng lô hóa độc, như vậy có thể thật to ra tốc phong thủy trận tích ác khí tốc độ. Mà tại cái này chờ đợi quá trình bên trong, liền muốn dùng huyễn cảnh tê liệt những cái kia tu sĩ kim đan. Cũng may hòa độc cũng có thể nhập não công tâm, ở phương diện này cũng có thể nhường tu sĩ đầu vóc không bình thường, cũng coi là một cái lợi phương diện tốt. Cuối cùng chính là ngũ độc giáo năm tiên câu chuyện, câu chuyện một thật, hắn luận giả trở thành sự thật hiệu quả liền căn mạnh, một cái có thể gạt người câu chuyện, tối thiểu muốn lo dịp trước sau như một với bản thân mình nha. Cuối cùng, hòa độc biết hóa thành năm tiên, đem vào trận người từng cái chấm giết, hoàn thành cái này sát trận mục tiêu. Một cái tốt phong thủy trận pháp sư, hắn tất nhiên sẽ hoàn mỹ lợi dụng tất cả phong thủy nhân tố, cái này kêu là chuyên nghiệp thiết kế được rồi phong thủy lại trận, Trương Miểu lại hướng Lam Thanh Loan lấy được không ít ngũ độc giáo đặc hữu vật phẩm, thì như nói một Gián độc nhà, hai đôi bọ cạp móc câu, tam tốc kim tiểm tiểm áo chờ một chút, đây đều là tăng cường phong thủy trận vật phẩm. Bố trí phong thủy trận, nhất là coi trọng vật phẩm gió nhẹ thủy chi ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau. Người nói người muốn ngũ độc năm tiền, cũng không thể ăn nói xuống đi, trọng yếu có chút tiêu chí vật đi. Mà những này một Gián độc nhà, kim tiểm tiểm chính là tiêu chí vật. Nếu là bố trí toán thuật trận pháp, vậy liền không cần những này loè đồ vật, chỉ cần khổng lồ tài nguyên. Muốn giết chết kim đan cảnh tu sĩ, cái này tài nguyên tất nhiên không rẻ. Trương Miểu là bên A33 suy nghĩ, lựa chọn kinh tế nhất lợi ích thực tế kế hoạch. Trận pháp xác định về sau, Trương Miểu liền mang theo Đại Hoa đi rời núi. Đúng vậy, bố trí loại này phong thủy đại trận, nhất định phải lấy núi non sông ngòi là mối quan hệ. Nếu là không có thích hợp núi non sông ngòi, vậy sẽ phải chính mình tạo Đại Hoa lực có thể khiến núi, đây không phải nói đùa, mặc dù chỉ là núi nhỏ, nhưng là cũng đủ. Vì phối hợp Trương Miểu hành động, Hoắc Điền cũng phát động các loại công kích, nhường Nhật Nguyệt Minh người không dành chú ý bên cạnh có phải hay không lại nhiều một ngọn núi, hoặc là núi vị trí có phải hay không lại thay đổi. Đây cũng là vì sao những cái kia Nhật sĩ không chịu nổi nguyên nhân. Ai cũng không chịu được 3 ngày đánh trận, ban đêm đánh lén, nửa đêm phóng hỏa, dạng sáng buồn chồn hành động a 3 ngày thời gian, Trương Miểu liền vụn trộm cải biến ảnh nguyên vùng lân cận phong thủy, khổng lô hỏa độc bị từ trong thâm nguyên điều đi ra, từ từ ngưng tụ. Mà tới được hành động cùng ngày, Vạn Tiên Minh người mãnh liệt tiến công, Nhật Nguyệt Minh người toàn quân xuất kích, Trương Miểu thừa cơ vứt xuống Thật Châu. Thật Châu vào trận, mông lung đi về sau, một cái giả ảnh nguyên liền bao nguyên giờ này đang cùng sĩ ác chiến, cho dù có người phát hiện manh khoẻ, cũng không dám hỏi tới nghi ngờ. Sau đó, chính là Hoắc làm bộ chiến bại. Lam Thanh Loan bay múa thượng tiên, hai phe cánh tu sĩ Kim đàn già tay đánh nhau, cuối cùng tại hoạch điển hiệu triệu dưới, cùng nhau tiến vào đại trận bên trong. Mới vào đại trận, tất cả mọi người không có phát hiện khác thường. Hoạch điển tại Trương Miệu chỉ dẫn dưới, lén lén từ trong đại trận bay ra. Mà tu sĩ khác thì là tiếp tục lưu lại đại trận bên trong, cùng không khí đấu trí đấu dũng. Những người này, liền có Vạn Tiên Minh Tôn bất lưu cùng Cao Minh. Hai người này cũng coi như cẩn thận, thế nhưng là Trương Miệu là hưu tâm tính vô tâm, cho dù bọn hắn tâm tư tỉ mỉ, cũng sẽ không phát hiện chính mình tiến vào một cái phong thủy sát trận bên trong. Có kỹ thuật người người, Xuân Nay không dùng cương chính mặt, Hoắc Điển bay đến Trương Miểu cùng Lam Thanh Loan bên người, hắn nhìn về phía phía dưới, sau đó hỏi Trương Miểu, như thế nào, bọn hắn đã đều tiến vào đại trận bên trong không có. Trương Miệu nhẹ gật đầu, vung tay lên, một đạo thủy kính xuất hiện, cái này trong tính hình ảnh chính là đại trận bên trong đám người ảnh hưởng. Hắn nhàn nhạt nói, sân khấu đã dựng, nhân vật cũng đã vào chỗ, còn lại chính là kịch bản trên hay. Hắn nhìn một chút đại trận, xem chừng hỏa độc đã tích xúc đến không sai bị lắm, sau đó nói, thứ nhất màn, Hoắc trưởng Vân dẫn đánh tôn lưu, năm độc tiên trùng hợp đem nhập thế. Nghe thấy Trương Miểu lời nói, Hoắc hơi sững sờ, nói ra Cái này lộn xộn cái gì?" Tiếng nói của hắn rơi xuống, đã nhìn thấy thủy kính bên trong xuất hiện một cái, "Ta. Cái này, ta, một lần xuất hiện tại Tôn Bất Lưu trước mặt, đối Tôn Bất Lưu hô to, "Tôn Bất Lưu, ngươi lần áp ta ngũ độc giáo giáo chúng thật lâu, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, an ta một cái." Nói xong, cái này Hoắc Điển, liền biến ra một cây gậy, hướng về Tôn Bất Lưu đánh qua. Tôn Bất Lưu sửng sở, liền vội vàng nói, "Hoắc Điển ngươi điên lên rồi, ngươi phát điên vì cái gì?" Nhưng là trước mắt hắn Hoắc Điển căn bản không quản, chính là tự mình loạn đả đứng lên, đánh cho Tôn Bất Lưu một mặt ngộp mà tại thủy kính trước mặt, Hoắc Điển cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng nói, đây cũng quá giả, ta không bao giờ dùng côn đồng làm vũ khí, hơn nữa tu sĩ kim đan nơi nào có dùng vũ khí. Nghe thấy lời này, Trương Miểu lại là mỉm cười nói, cái này trên võ đài, bất luận cái gì giả đều là thực sự, bất luận cái gì thật đều là giả. Hòa độc nhập não, người nhìn Tôn Bất Lưu không phải cũng không có nghi ngờ. Đúng vậy, Tôn Bất Lưu cũng không có nghi ngờ, hắn thậm chí cũng thay đổi ra một cây côn đồng, cùng Hoắc Điển, binh binh bang bang, đánh lên. Lúc này đại trận bên trong hỏa độc tràn ngập. Tất cả tu sĩ kim đan đều lấy hỏa độc nhập não, trí thông minh thẳng tắp hạ xuống, bình thường tiên đại sơ hở, giờ phút này cũng không phân biệt ra được. Hai người binh binh bang bang đánh một trận, bỗng nhiên Hoắc Điển một gậy đập vào một cái cái hũ bên trên. Cũng đừng hỏi cái này cái hũ là thế nào tới, hỏi chính là đại trận ngũ bức. Cái này cái hũ một lần liền bị đánh vỡ, sau đó liền từ giữa bay ra ngũ đạo hắc khí, đồng thời có một cái âm chắc chắc âm thanh nói ra, "Quá lâu quá lâu, chúng ta bị nhốt quá lâu quá lâu, bị phong ấn ở cái này trong cái hũ, ai còn nhớ phải chúng ta ngũ độc năm tiên." Mà nghe thấy lời này, cái kia Hoắc Điển thì là sắc mặt đại biến, trong hô, "Các ngươi Các ngươi chẳng lẽ chính là ngũ độc giáo trong truyền thuyết diệt thế năm tiên? Nguy rồi, ta làm sao thả ra các ngươi bực này ta ma. Nghe thấy Hoắc Điển lời nói, vốn là hàng trí tôn bất lưu cũng là sắc mặt đại biến, Hán vội vàng hỏi, cái gì là diệt thế năm tiên? Hoắc Điển ngươi đến cùng làm cái gì? Hiện tại không vẹn vẹn là Hoắc Điển, Liền nhìn áo nhiệt lam thanh loan cũng mở to hai mắt nhìn, nàng có quá nhiều danh muốn luôn, lại không biết từ đâu nôn lên đây cũng quá giả đi, diệt thế năm tiên liền nhốt tại một cái trong cái hũ. Hơn nữa cái này cái hũ vì sao một lần liền bị gõ phá Cái này biên cũng quá nông nhưng chú ý một chút đi. Nhìn xem hai người đều cổ quái nhìn xem chính mình, Trương Miểu nhún nhún vai nói, sân khấu là ta dự, nhân vật là chính mình tiến, câu chuyện bản gốc là các người ra, về phần câu chuyện biết làm sao diễn hóa, đó là mọi người lựa chọn, không có quan hệ gì với ta. Nếu như là ta, ta sẽ đem câu chuyện viết càng khúc trước một điểm. Tại đại trận bên trong, câu chuyện vẫn còn tiếp tục. Bị thả ra ngũ độc năm tiên nhu cầu cấp bách khôi phục lực lượng, thật ra thì chính là đang chờ đợi hỏa độc tích lũy càng nhiều, bọn hắn bắt đầu chạy trốn, sau đó đang chạy trốn quá trình bên trong, bọn hắn giết chết hai cái kim đan kỳ tu sĩ. Một cái Nhật Nguyệt Minh, một cái Vạn Tiên Minh rất phảng đồng đều a trên tư thế, đây là hỏa độc góp nhạc không đủ, chỉ có thể từng cái điểm giết. Nhưng là những cái kia nhập vai nhân vật không biết ta, bọn hắn giờ phút này cảm thấy sự tình không thích hợp, nếu như vẫn là năm bệ bảy mà người nói, sẽ bị ngũ độc năm tiên từng cái giết chết. Kết quả là, tại hắc điện sướng nghị dưới, Nhật Nguyệt Minh tu sĩ Kim Đan cùng Vạn Tiên Minh tu sĩ Kim Đan xưa nay chưa từng có liên hợp lại, bọn hắn muốn cộng đồng một lòng, đối phó cái này diệt thế ngũ ma. Được rồi, chuyện xưa triển khai tất cả mọi người không nghi tới, chương 161. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Chương 161, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Thủy kính trước, ba cái người xem ngồi tại tam túc kim thiểm trên lưng, cùng tam túc kim thiểm cùng một chỗ quan sát cái này cỡ lớn sân khấu kịch. Chỉ là ít một chút đầu phộng hạt dưa, không khỏi ít một chút niềm vui thú. Nhìn thấy hai bên tu sĩ uống máu ăn thể thời điểm, hoác điển là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nói, làm sao có khả năng, hai phe tu sĩ làm sao lại vứt bỏ hiểm khích lúc trước liên hợp lại. Trưng miệng bình tĩnh nói, bởi vì bọn hắn hỏa độc công tâm, hẳng trí nha. Ở thời điểm này Bọn hắn biết đầu góc phát sốt, tất cả lý trí cùng ý nghĩ đều sẽ lạc hậu, sau đó một bầu nhiệt huyết bị hỏa độc kích phát, loại này sâu nhất tầng thiếu niên tình hoài đều bị kích phát, để bọn hắn cảm giác chính mình là vì thiên hạ mà hiến thân nghĩa sĩ. Ai lúc còn trẻ không muốn làm một cái cứu vất thiên hạ hiệp khác đâu? Chỉ là sau khi lớn lên công tác, sinh hoạt, hôn nhân, nhi nữ cùng áp lực cuộc thân, để bọn hắn mất hết phần này sơ tâm. Trưng Miểu Nội tâm nghĩ như vậy đến. Thủy kính bên trong, hai bên tu sĩ uống máu ăn thể về sau, liền bắt đầu liên hợp lại vòng vây ngũ độc năm tiên. Thế nhưng là ngũ độc năm tiên chính là diệt thế cấp đối thủ, há có thể nhẹ nhõm bị bọn hắn giải quyết? Tại vòng vây quá trình bên trong, ban đầu bởi vì mọi người rèn luyện, không tín nhiệm cùng ân oán cá nhân, một lần một lần nhường ngũ độc nam tiên chạy ra bọn hắn vòng đây, đồng thời tại cái này trên đường, bọn hắn lại tổn thất hai viên tu sĩ kim đan đau mất hai vị đạo hữu, uống máu ăn thể tu sĩ lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, muốn đối phó dị thế nam tiên, nhất định phải thẳng thắn nội tâm, mọi người đồng tâm hiệp lực. Không thể hai mặt, mặt cùng lòng cách. Tại lần lượt hành động bên trong, giữa bọn hắn rốt cục buông xuống cảnh giác, chân chính liên hợp lại, câu chuyện đạt được thăng hoa. Mà hai vị người xem thì là hù dọa một thân nội gia gã. Không, cái này câu chuyện quá không hài hòa, quá mạnh mẽ. Rõ ràng trước một trận còn tại cãi nhau, vì sao trận này liền hòa hảo rồi? Cái này không được đâm đối phương mấy đào cho hả giận. Lam Thanh Loan hô to không hợp lý. Bất quá nàng hô về hô, thấy ngược lại là say xương ngon lạnh. Rốt cục, chuyện xưa cao trào cũng tới. Mọi người tại truy đổi Ngũ Độc Nam Tiên thời điểm, lại là chết mấy cái, cuối cùng chỉ còn lại Tôn Bất lưu cùng Hoắc Điển. Chuyện xưa bắt đầu chính là từ hai người này bắt đầu, chuyện xưa phần cuối cũng hẳn là do hai người này kết thúc. Cuối cùng hai người rốt cục khốn trụ Ngũ Độc Nam Tiên. Liên tại bọn hắn vây quanh Ngũ Độc Nam Tiên về sau, Tôn Bất Lưu xuất ra một cái cái hũ, đối ngũ độc năm tiên nói, diệt thế ngũ ma, hôm nay các ngươi trốn không thoát, chúng ta sẽ đem các ngươi lần nữa phong ấn. Bị ép vào tuyệt cảnh ngũ độc năm tiên cũng tàn tật nhận nói ra, muốn phong ấn ta, coi như ta bị phong ấn, các ngươi cũng phải đánh đổi mạng sống đại giới. Nói xong, ngũ độc năm tiên liền phun ra một đạo tiết lạ, hướng về Tôn Bất Lưu đánh qua. Ngay tại bày tạo hình Tôn Bất Lưu hoàn toàn chưa kịp phản ứng, hắn đang muốn nhắm mắt lại chờ chết thời điểm, lên, ngăn tại trước người hắn, cũng chặn đạo này tiên lạ. Hoắc dùng hết lực lượng cuối cùng với Tôn Bất Lưu nói, Tôn huynh Lời nói của hắn còn chưa nói xong, chính mình liền bị tia lạ đánh thành cho bụi. Mà nhìn thấy chính mình cái cuối cùng đạo hữu tại trước mặt chết thảm, Tôn Bất Lưu cũng bạo phát, hắn giơ lên cái hũ, hướng về ngũ độc năm tiên phát khởi công kích. Thấy cảnh này, Thủy Kính trước Tam Tốc Kim tiềm cười đến toàn thân du lên, Lam Thanh Loan cũng cười có chút lảng cản. Chỉ có Hoắc Điền mặt không thay đổi nói, lời nói vô căn cứ, ta tuyệt đối sẽ không vì Tôn Bất Lưu hy sinh chính mình. Thủy Kính bên trong Tôn Bất Lưu là mỉm cười chết, bởi vì cuối cùng hắn phong ấn ngũ độc năm tiên, mặc dù hắn cũng bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Cái chết của hắn, tựa như là bộ này hoang đường kịch như thế, đầy trăn trở tất cả kết thúc, chư miểu tay khẽ vẫy, Thật Châu một lần nữa trở lại trong tay của hắn. Mà mất đi Thật Châu, nay phong thủy đại trận cũng tự sụp đổ, Thật Ảnh Nguyên lại xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ là lúc này Ảnh Nguyên hỏa độc giảm bất khốc ít, làm cho cả Ảnh Nguyên nhìn lên tới càng tâm thúy. Ba người cũng thu hồi cho đùa tâm. Hoắc Điển giờ phút này nói ra, Nhật Nguyệt Minh cùng Vạn Tiên Minh chết phần lớn tu sĩ kim đan, cả hai đã không đủ gây sợ. Mà Đăng Tiên Minh đều là tiên điên, bọn hắn càng thêm không đủ gây sợ. Ta biết lưu lại quét dọn chiến trường. Thanh Loan sẽ đi liên hệ các bộ, chúng ta ngũ độc giáo biết một lần nữa tụ lại đứng lên, lần nữa thành lập chính chúng ta tông môn. Nói xong lời này, hắn quay đầu nhìn về phía Trương Miệu, nói: "Mà ngươi nếu là vô sự, nhưng tìm một nơi tiềm tu, đợi cho phương thiên địa này biến hóa sau khi trở ra." Hoắc Điền lời nói ngược lại là lão thành chi ngôn, chỉ là Trương Miệu suy nghĩ một chút, vẫn là ăn ngay nói thật, quyết hiển đạt đã từng nói, nếu như ta tấn thăng đến trúc cơ hậu kỳ, liền sẽ mang ta đi nhìn xem nơi này chân chính bí mật, cái này." Hoắc Điền nhìn ra được Trương Miệu do dự, hắn nhíu nhíu mày, nói: "Nơi này chân chính bí mật, hắn phải nói chính là dấu ở bên Ngung cổ địa hạ tiên nhân chiến trường di tích. Nơi này ta cũng nghe qua." Ở chỗ này ba cái liên minh đều dựa vào trong di tích độ vật kết thành kim đan. Như thế xem ra, quyết hiển đạt hẳn là tưởng muốn giúp ngươi thành tiểu kim đan. Nói đến đây, Hoắc Điển lại là lắp đầu nói, ngươi hoàn toàn có thể không đi chỗ đó bên trong, nơi đó biến đổi liên tục, cũng không phải là cái gì đất lành. Hơn nữa ngươi cũng có thể dựa vào chúng ta ngũ độc giáo bí pháp thành đan. Nghe được hắn, Lam Thanh Loan lại là lắp đầu nói, lấy ngũ độc giáo bí pháp thành đan, cuối cùng chỉ là giả đan, cũng không còn cách nào tấn thăng nguyên anh. Hoắc lại là khinh thường nói, giả lại như thế nào? Ngươi cho rằng cái kia nguyên anh là nhẹ nhõm có thể thăng? cũng hắn tranh thủ cái kia hư vô mở mịn nguyên anh, còn không bằng coi trường lập tức, lấy kim đan 800 thọ mà nói, cũng coi là không hưởng công đời này. Nếu là vì cái kia hư vô mở mịn nguyên anh mà lầm cái đan, vậy coi như thật không còn có cái gì nữa. Hoắc Điền lời nói Trương Miểu cũng hiểu rồi, hắn muốn cho chính mình không muốn bởi vì mây trên trời mà chậm trễ dễ như chờ bản tay thủy. Mây trên trời cố nhiên có thể cung cấp liên tục không ngừng thủy, nhưng là mây quá mở mịt, có thể thấy được mà không thể chậm đến. Nhưng là dưới mắt thủy là thực sự thủy, uống xong liền có thể giải khát. Nếu là lo trước lo sau, châm chạm không chịu uống nước, như vậy chờ thủy làm. Hắn liền thật là không thu hoạch được gì. Trương Miểu đây là lại là thở dài, nói: "Ta từ Nam Quốc tới chỗ này, nhưng thật ra là vì tránh né một người nhân." Hai người nghe thấy lời nói của hắn cũng hơi sương sở, sau đó nói: "Muốn trốn đến nơi đây đến tránh đi đại địch. Chẳng lẽ là Nguyên Anh tu sĩ?" Bọn hắn lời này vừa ra, chính mình cũng bị giật lại mình. Trương Miểu đắng chắc gật đầu, nói: "Đúng vậy, bị một cái Nguyên Anh để mắt tới." Hoắc Điển tương đối im lặng nhìn xem hắn, hắn là có tài đức gì, vậy mà trêu chọc tới một cái Nguyên Anh tu sĩ, hơn nữa Nam Quốc nơi nào có Nguyên Anh tu sĩ? Suy nghĩ một chút, vẫn là thở dài. Nói, vậy ngươi vẫn đúng là muốn đi cái kia tiên nhân chiến trường di tích. Chỗ kia thiên địa bởi vì tiên nhân đại chiến, đã biến thành không gian yếu kém điểm, tại di tích bên trong, có một cái thông hướng chưa biết địa đơn hướng truyền tống trận, thực sự không được, ngươi có thể dùng cái kia truyền tống trận đạo tẩu. Trương Miểu nghe thấy tin tức này, trong lòng ngược lại là khế động. Hắn hỏi, cái này là thật sao? Hoắc Điền gật gật đầu, hắn nói, ta nghe người khác nói qua, đây là thực sự. Bất quá bởi vì đây là một cái đơn hướng truyền tống trận, hơn nữa trên truyền tống trận phù văn mọi người cũng xem không hiểu, vì vậy không biết truyền tống trận sẽ đem người truyền tống đi nơi nào. Hắn do dự một chút, vẫn là nói, loại này lợi dụng không gian chỗ bạc nhược chế tạo chuyển tông trận, bình thường đều là siêu viễn tự ly chuyển tông trận, có thể là một chuyến đi liền về không được Lưu trình, ngươi cần phải nghĩ lại mà làm sao. Trương Miểu tự nhiên hiểu rồi đạo lý này, hắn khổ cười nói, nếu là thực sự không có cách, liền xem như không biết Lưu trình cũng muốn đi xông vào một lần, dù sao cũng so bị Nguyên Anh bắt đi đưa mạng nhỏ mạnh hơn. Chương 162. Điên Đảo Sơn. Chương 162. Điên Đảo Sơn. Hoắc điển rốt cuộc minh bạch Trương Miểu tình cảnh, hắn tư một lần, nói, ngươi bây giờ trở về vẫn là quá nguy hiểm, như vậy đi đã chúng ta đã đánh bại Nhật Nguyệt Minh người, như vậy có thể dùng bọn hắn thông đạo. Bọn hắn thông đạo? Đây là ý gì? Trương Miểu Kỳ quái hỏi. Người tổng sẽ không cho là chỉ có Vạn Tiên Minh người mới có thể tiến vào Tiên Nhân chiến trường gì tí đi. Thật ra thì tại Vân Châu, Ảnh Nguyên cùng không ngày nào lục cốc bên trong đều có một cái thông đạo tiến vào Tiên Nhân chiến trường. Ba cái người trong liên minh mỗi phe nắm giữ một cái thông đạo. Chờ đến khi tích thời mở thời điểm, lối đi kia cũng liền có thể dùng, đi qua bắt mấy cái Nhật Nguyệt Minh cao tầng đến khảo vấn một phen, hỏi ra nơi này thông đạo ở nơi nào. Nói xong, Hoa Điền liền vội vàng rời đi. Mã Lam Thanh Loan cũng nói: Tại đối phó Nguyên Anh tu sĩ trong chuyện này ta không giúp được ngươi." Nàng nói xong, liền đưa cho Trương Miểu Viên kia thật châu, nói: "Bảo bối này liền đưa cho ngươi đi, trong tay ngươi, bảo bối này mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất." Vài ngày sau, Hoắc Điển mang theo Trương Miểu tiến vào Ảnh Uyên, tại Ảnh Uyên phức tạp mở trong thành thị đi một vòng, sau đó tiến vào đến một đầu bí ẩn trong thông đạo. Đi đến cuối thông đạo, Hoắc Điển chỉ vào một mặt tường vách tường nói: "Chờ đến di tích mở ra thời điểm, mặt này tường liền sẽ mở ra, đến lúc đó ngươi liền có thể tiến vào trong di tích." Tiên nhân đại chiến di tích ở vào bí cảnh bên trong, bên trong hoàn cảnh quỷ dị, ngày đêm vô thượng còn có quái gì hoạt động, ngươi sau khi tiến vào ngàn vạn cẩn thận. Hoắc Điền lần nữa bàn giao. Trương Miểu gật đầu một cái nói, "Vạn bối biết được, lần nữa đã tạ từ bá trợ rút." Hoắc Điền cũng thở dài, nói, "Ngũ độc giáo bây giờ trái cây hạt lúa còn xanh, xứng là nhân tài đệ tử số lượng thua tớt, ngươi ai, chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn là khá bảo trọng đi." Hoắc Điền nói xong, liền xoay người rời đi. Hiện trường chỉ để lại Trương Miệu một người. Lần này tiến vào bí cảnh, Trương Miệu không mang theo Tiểu Hun. Bây giờ thời gian còn sớm, Trương Miểu thả ra mấy cái hồ lô hoa làm bạn chính mình chậm rãi chờ đợi bí cảnh mở ra ẩn hiện trong thông đạo khô giáo mà yên tĩnh, một cái vinh nguyên tử khe đá bên trong thò đầu ra tới, cẩn thận đánh giá một nhóm người này. Trương Miểu ngay tại nhắm mắt trầm tư, hắn đã trầm tư rất lâu. Mà mấy cái hồ lô lôa bên trong, đại oa nằm trên mặt đất đi ngủ, hắn ngủ ngã chồng vó, còn phát ra tiếng ngáy khè khè. Tam hoa ngay tại cho mình con mắt làm bảo dưỡng, trưng Miểu dạy hắn một bộ, mắt vật lý trị liệu. Mỗi ngày trong lúc rảnh rỗi, hắn đều sẽ cho mình làm mấy lần, khoan hay nói, cái này hiệu quả vẫn đúng là không tệ. Tứ hoa xếp bằng ở hồ lô bên trên, hắn lấy một cái ngũ tâm hướng thiên tư thế ngồi xếp bằng trợ hồ tại suy nghĩ chính mình thì lý, chỉ có nhị muội nhảm chán nhất, nàng một người không có việc gì vòng quanh tóc của mình, bỗng nhiên, nàng phát hiện cái kia cái này tại ngó giáo giác Vinh Nguyên, thế là trong nội tâm nàng vui mừng, vội vàng từ chính mình tiểu trong hồ lô đổ ra một viên ngũ độc thần xa. sau đó nhỏ giọng với cái kia Vinh Nguyên nói, tiểu thần lần tới, tỉ tỉ cho người đồ ăn ngon. Có lẽ là nhị muội trong tay ngũ độc thần xa hấp dẫn Vinh Nguyên, lại có lẽ là nhị muội nụ cười thật sự là người vật vô hại, còn có lẽ là tiểu Vinh Nguyên lòng hiếu kỳ thật sự là quá nặng, cái kia tiểu Vinh Nguyên vậy mà từ từ bò tới. Nó để phòng đi tới, nhiên lại quay người chạy đi. Chạy mấy bước Nó lại bỗng nhiên dừng lại, lần nữa quay đầu lại. Tại dạng này thăm dò dưới, nó rốt cục đi vào nhị muội trong tay, sau đó nhẹ nhàng uỷ uỷ nhị muội trong tay ngũ độc thần xa. Ăn đi tiểu bà bối." Nhị muội cười híp mắt đùa tiểu Vinh Nguyên, cổ vũ nó ăn trong tay ngũ độc thần xa. Nhưng là liền ở thời điểm này, một mực tại suy nghĩ Thiển Sinh tứ hoa bỗng nhiên mở miệng nói, "Nhị tỷ, Vinh Nguyên không phải thẳng loạn, ngũ độc thần xa sẽ chỉ hạ độc trên nó." Hắn dừng một chút, mở to mắt nói, "Cái gì đều uy, sẽ chỉ hại những này tiểu độc vật." Nhị muội hơi giật mình, mà nó trong tay tiểu Vinh Nguyên tựa hồ cũng bị hù đến trực tiếp nhảy ra nhị muội trong tay, một lần liền chui tiến khe đá bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nhị muội hồ nghi nhìn phán qua Tứ Hoa, sau đó nói, "Ngươi nói là thật sao? Ta ít đọc sách, ngươi cũng không nên lừa gạt tỷ tỷ. Tứ Hoa thở dài, chậm rãi nói, "Ta đọc sách nhiều, ta sẽ không lừa gạt tỷ tỷ. "Đã ngươi đọc sách nhiều, vậy ngươi kể chuyện xưa cho ta nghe." Nhị muội bỗng nhiên nói. "Cái này," Tứ Hoa trần chờ một chút, vẫn là nói đàng hoàng, "Ta sẽ không kể chuyện xưa. Ngươi đọc sách nhiều như vậy, thậm chí ngay cả cái câu chuyện cũng sẽ không kể, vậy ngươi đọc như vậy nhiều sách có làm được cái gì?" Nhị muội nói. "Giờ khắc này Tư Hoa đột nhiên cảm giác được tâm tính thiện lương mệt mỏi, hắn đọc cũng không phải cuốn sách chuyện, hắn làm sao lại kể chuyện xưa? Sớm biết, sớm biết liền mặc kệ cái kia nhàn sự, nhường cái kia vinh nguyên hạ độc chết tại nhị tỷ trong tay, chẳng phải là rơi vào cái thanh tịnh. Nhị muội thật ra thì cũng không phải thật muốn nghe câu chuyện, chỉ là nàng hiện tại nhàm chán muốn hoảng, mà Lao tứ thật không dễ dàng phản ứng nàng, nàng chỗ nào đồng ý liền tùy tiện buông tha lão tứ, lúc này nàng liền chạy đi qua, bắt lấy lão tứ chính là một trận nhào nặn dẹp xoay tròn, quả thực là muốn hắn kể chuyện xưa. Ngay tại hai tiểu cái đùa giỡn thời điểm, nhiên khối thông đạo vách tường có chút phát sáng, một giây sau vách tường âm vang một vang, bắt đầu từ từ đổ sụp. Lần này động tĩnh lập tức đánh thức mọi người. Trương Miểu cũng mở to mắt nói ra, bí cảnh rốt cục mở ra. Hắn đứng lên, bốn cái hồ lô oa cũng đuổi theo sát, sau đó bọn hắn liền đi vào tường kia vách tường về sau. Trở nên hoang hốt, phản phất vượt qua một đạo bình trướng. Trương Miểu đột nhiên xuất hiện tại một chỗ trên vách đá, trên vách đá tiếng gió như lôi, thổi đến ầm ầm rung động. Mà vách đá sau thì là không có vật gì, tiến vào thông đạo đã biến mất không thấy gì nữa. Mà tại Trương Miểu trước mắt, lại là một bộ mỹ lệ ngạc nhiên cảnh sắc. Mấy trăm tảng đá lớn nhỏ nham thạch phiêu phù ở phía trước, phản phất có một cái bàn tay vô hình tại nâng bọn chúng, những này nham thạch tiểu nhân như trứng gà lớn nhỏ, lớn như là một tòa núi nhỏ. Tiểu nhân phù nham bị gió thổi qua, bắt đầu từ từ chuyển động. Mà lớn phù nham thì là lù lù bất động, kiên cố không gì sánh được. Lớn phù nham bên trên còn có bụi cỏ bụi cây, thậm chí còn có rừng cây thác nước. Sương mù từ phù nham phía dưới bay lên, đem phía dưới che lấp đến một mảnh trắng xóa. Phù nham trắng lệ, nhưng là tại tu hành giới nhưng cũng không hiếm thấy. bốn phía nhìn một chút, sau đó miêu hô quát hai tiếng. Hai đạo mây mù từ hắn miệng núi phun ra, trong nháy mắt bao trùm thân thể của hắn, muốn bay nha. Trương Miểu nhẹ giọng nhắc nhở một chút là cái hồ lôa. Bốn người bọn họ vội vàng ôm chặt Trương Miểu, sau đó tại mây mù năm năm rưỡi, Trương Miểu thả người nhảy lên. Hắn hô hát nhị khí luyện vẫn được, thế nhưng là cuối cùng cảnh giới chưa tới, còn không có thể làm đến đàng vân giá vụ bay trên không. Hắn chỉ có thể dựa vào mây mù nâng nâng, để hoàn thành một số trôi nổi hành động. Nhìn phía trước phù nhang cũng không coi là xa rồi, Trương Miểu dự định từ từ thổi qua đi, lấy phù nhang làm chèo chống, từ từ thổi qua đoạn đường này. Nhưng là, ngay tại hắn, tín ngưỡng nhảy lên, Về sau, hắn đột nhiên cảm giác được dưới chân không còn, phản phất chính mình là một khối thạch đầu bình thường, một lần liền hướng về mây mù phía dưới rơi mất đi qua. A, nhị bội dọa đến đều gọi lên, mà Trương Miệu trong lòng cũng hoảng hốt, làm sao chính mình pháp thuật biết bỗng nhiên mất linh. Ngay tại hắn nghĩ biện pháp tự cứu thời điểm, bọn hắn, phốc, một tiếng, trực lăn lăng ngã sắp xuống tại mây mù bên trên. Tứ tiểu cái cùng Chương Miểu đều mộng, bọn hắn tầng tầng vô vô dưới thân mây mù, mà lúc này mây mù phản phất là có có dáng nhà, lại bị bọn hắn đánh ra, phốc phốc, âm thanh. Cái này mây mù, lại là thật tâm. Tam oa sợ hãi thằn nói, Hắn vận đôi mắt lực hướng về phía dưới nhìn lại, nhưng là hắn ngạc nhiên phát hiện, hắn vậy mà một chút nhìn không thấu mây mù, phản vật cái này mây mù cực dày cực dày, dày đến thị lực của hắn đều nhìn không thấu. Mấy người đều kinh thán không thôi. Trương Miểu lần nữa nếm thử hô hấp nhị khí để cho mình phiêu lên, thế nhưng là hô hát nhị khí có thể lấy ra đến, nhưng là bọn hắn lại không thể phiêu lên. Nếm thử một trận, Trưng Miệu từ bỏ, sau đó liền mang theo tứ tiểu chỉ ở đám mây giặm bước. Cái này là thực sự tại đám mây giặm bước, đỉnh đầu chính là lơ lửng nham thạch, dưới chân giữ nguyên thật mây mù, đây hết đều lộ ra như thế quái đản. Trạng thể trách hoạch điện nói nơi này hoàn cảnh quái dị đi không biết bao lâu, Tam Ba bỗng nhiên nói, "Kaka, phía trước có một tấm bia đá." Nghe thấy lời này, Trương Miệu tăng tốc bước chân, sau đó tại Tam Hoa chỉ dẫn dưới, gặp được tấm bia đá này. Trên tấm bia đá có khắc chữ, là dùng văn phủ văn khắc mấy chuyện. Trương Miểu đọc lên trên tấm bia đá chữ, "Điên Đảo Sơn, Điên Đảo Sơn, Điên Đảo thế giới, quái dị chi sơn. Đỉnh đầu phù thạch, hạ dẫm đám mây. Tuy là phi điểu, cũng đem đi bộ. Thì ra nơi này gọi Điên Sơn, cái này khó trách." bừng tỉnh đại ngộ mà nói. Bốn cái hồ lô oa nghe thấy lời này, cũng đều đi theo bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ có Tam oa trên giới trái phải nhìn thật lâu, trên mặt hắn lộ ra vẻ nghi hoặc, nói: "Thế nhưng là, ta nhìn không thấy nơi này cuối cùng, chẳng lẽ nơi này liền không có cuối cùng?" Ba con hổ lâu oa đều gãi đầu một cái, nơi này trừ ra lao tứ, cái khác đều là ngốc không lưu đâu. Nhưng là lão tứ không có ở trong sách nhìn qua cái đồ chơi này, hắn hiện tại cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, căn bản không dám phát biểu ý kiến. Trương Miểu ngược lại là có chút ý nghĩ, nhưng là hắn cũng không nói. Tứ tiểu cái cùng một đại cái, chỉ có thể tiếp tục tại đám mây dạo bước. Đi một hồi lâu, nhị muội rốt cục không chịu nổi. Nàng đối Trương Miểu nũng nịu nói, "Ka ca, ca, nơi này thật nhàm chán, làm sao đều là bộ này cảnh sắc a, chúng ta có phải hay không lạc đường?" Lời của nàng nhường Trương Miệu trầm tư một chút, sau đó Trương Miểu nói, "Ta cũng một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Chúng ta có phải hay không lạc đường? Nhưng là từ phương vị, phong thủy cùng trận pháp góc độ nhìn, chúng ta cũng không có lạc đường, chỉ là đơn thuần đi ra không được." "Có lẽ?" Hắn trần chờ một chút, sau đó nói, "Có lẽ chúng ta đi phương tước sai." Lời nói của hắn nhường bốn cái hồ lô oa đều mê hoặc, cái gì gọi là đi phương tước sai? Cái này thời điểm này, Trương Miểu nhiên làm một cái to gan động tác, Hắn bỗng nhiên dựng ngược tới, lấy tay chống đỡ thân thể, bắt đầu dựng ngược hành cầu. Chỉ là đi không mấy bước, hắn đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nói: "Tất cả mọi người đi theo ta đồng dạng đi." Mấy cái hồ lô oa thấy cảnh này, đông nhiên lão tư nhãn tỉnh sáng lên, hắn vội vàng đảo ngược hồ lô, vốn là chính mình là ngồi tại hồ lô bên trên, hiện tại biến thành treo ngược tại hồ lô bên trên. Mà hắn cái này khẽ đảo treo, liền phát hiện thế giới không đồng dạng. Hắn đông nhiên cười ha ha một tiếng, nói: "Điên Đạo Sơn, quả nhiên là Điên Đạo Sơn." Cái khác mấy cái hồ lô oa cũng ngốc, giờ phút này cũng hiểu rõ ra, bọn hắn nhao nhao dựng tới, sau đó Bọn hắn đã nhìn thấy toàn bộ thế giới cũng khác nhau. Dựng ngược thị giác, những mây mù lại xuất hiện tại đỉnh đầu của bọn hắn, mà, dưới chân thì là một mảnh bình thường thổ địa. Lấy dựng ngược thị giác nhìn, lơ lửng nham thạch lúc này đã biến thành một khối mặt phẳng, một đầu đường hẹp quanh co liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này, đường, chẳng phải xuất hiện mà? Chương 163. Vô hạ bảo thạch. Chương 163. Vô hạ bảo thạch. Đường, quả nhiên đều là tại dưới chân. Chỉ là có chút thời điểm, ngươi muốn lấy khác biệt góc độ đi phát hiện con đường này. Chương dựng ngược mà đi, mặc dù là tay tại đi Nhưng mà ánh mắt của hắn lại là nhìn xem dưới chân, con đường, dọc theo con đường này đi từ từ, không có đi bao lâu. Trưng Miểu chợt phát hiện chân mình an tâm địa, cả người một lần liền khôi phục nguyên trạng. Không vẹn vẹn là hắn, cái khác bốn cái hồ lôa cũng giống như thế. Mọi người đi tới đi tới, liền khôi phục bình thường. Bọn hắn hướng về sau lưng xem xét, một tòa thường thường không có gì lạ núi nhỏ dấu ở trong mây mù, mà một đầu đường hẹp quanh co liền từ trong núi dọc theo người ra ngoài. Từ điên đảo Sơn đi ra, đập vào mi mắt là một khối to lớn hồ bạc. Trương Miểu người đi lên trước, thình lình phát hiện thế này sao lại là cái gì bạc? Đây rõ ràng chính là một khối to lớn trong suốt bảo thạch. Cái này bảo thạch mặt ngoài thủy quang diễm diễm, đột nhiên xem xét, vẫn đúng là phản phất là một khối hồ bạc. Tứ tiểu cái cùng một đại chỉ đến bảo thạch trước mặt xem xét, trong bảo thạch phản chiếu lấy bọn hắn, bọn hắn mỉm cười, ảnh ngực cũng đi theo cười một tiếng, sau đó, này cũng ảnh càng cười vượt mặt mèo, đột nhiên từ trong bảo thạch chui ra, hướng phía Trương Miểu bọn hắn liền đánh tới. Khá lắm, ta xem xét các ngươi liền không bình thường. Trương Miểu mã hổ phá hô, sau đó hắn thả ra cơ quan thủy long giáp, hướng về những này kỳ quái ảnh ngực qua. Trong chốc lát, thủy cầu như giọt mưa giống như là tới. Trong nháy mắt đem mấy cái này nhào ra tới ảnh ngược cho lánh giết, nhưng là không đợi Trương Miểu bọn hắn vui lòng một hơi, cái kia bảo thạch bên trên bỗng nhiên hắc ảnh xuất ra, vô số quái dị ảnh ngược bay ra. Trương Miểu khẽ nhíu mày, vật này số lượng cũng quá là nhiều đi. Tiếp lấy hắn ho nhẹ một tiếng, bỗng nhiên há mồm phun ra. Quắc. Một tiếng này phạm âm thế ra, sóng âm như thực chất giống như hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, mà bị sóng âm quét chúng ảnh ngược, trong nháy mắt liền bị đánh tan. Mà cái này thời điểm này, Trương phát hiện, hắn phạm âm rơi vào cái này to lớn bảo thạch bên trên, vậy mà lại bị bảo thạch cho phản xạ tăng cường. Như thế một kiện bảo bối tốt, Trương Miểu trong lòng ghi lại bảo bối này, hắn mấy đạo pháp âm qua đi, bảo thạch bên trên ảnh ngược bị hắn chống giũ. Hắn phạm âm đối phó loại vật này là thực sự dùng tốt, giải quyết những cái ảnh ngược. Trương Miểu bọn người tiếp tục đi tới, bọn hắn trực tiếp tại bảo thạch ngược lên đi, tại bảo thạch bên trong, lờ mờ ảnh ngược vẫn là có, nhưng là những đồ chơi này hiện tại chỉ dám đợi tại bảo thạch bên trong với Trương Miểu bọn hắn nghe răng trợn mắt, căn bản không dám ra tới đối phó Trương Miểu đi đến trong bảo thạch đường. nơi này cũng có một khối bi văn. bi văn bên trên dùng kim cương văn viết, chúng muốn sống mê, bảo dám lòng người, lòng người giống như quỷ, bất diệt vĩnh sinh. Trương Miểu đọc lên cái này bi văn. Tứ oa gật gật đầu nhận đồng nói, không sai, ngôn ngựa tinh tế ý nghĩa sâu xa, rất có đạo lý. Trương Miểu nhìn sang, nói, không ốm mà rên mà thôi, người chân mượt trên đời này, tất bị ngoại giới ảnh hưởng. Cho dù lòng yên tĩnh như thủy, làm sao phòng cũng phải đùa giỡn chi. Không nên trong sự sợ hãi tâm chi quỷ, cũng không nên đánh giết nội tâm trí quỷ. Chính xác đối đãi, mới là chỗ thừa. Hắn lời nói thâm thía với Tứ Hoa nói, tiểu hai tử ra ra, không muốn một vị suy nghĩ tranh lệch, muốn trực diện nội tâm, nhìn thẳng vào khó khăn, giải quyết khó khăn, mới có thể đạt thành chân chính bình an. Trương Miểu lời ấy, chính là biểu lộ cảm xúc Đời trước hắn ly hoạn tiệm đồng chứng, loại này bệnh bất trị cha tần giới, rất nhiều người đều biết tùy tiện giải quyết xong chính mình. Nhưng là Trương Miệu khác biệt, hắn tích cực cùng bệnh viện hợp tác, đem chính mình với tư cách vật thí nghiệm cho bệnh viện nghiên cứu, mặc dù ăn thật nhiều khổ, nhưng là hắn chưa từng từ bỏ. Thất bại cố nhiên thường có, nhưng là không dám nếm thử, không đi nhìn thẳng vào thất bại, vĩnh viễn liền sẽ không có thành công. Tứ Hoa nghe Trương Miệu lời nói, cũng như có điều suy nghĩ, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Trương Miểu mấy người tiếp tục đi tới, mới vừa đi ra bạo thạch. Bọn hắn liền đi tới một mảnh trong rừng. Đương nhiên, trong rừng từ, từ bay tới một số toàn thân phát sáng quái dị. Bọn hắn cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn chừng chừng lấy Trương miệu bọn hắn. Trông Thấy cái đồ chơi này, Trương Miểu đỗng nhiên vui lên, vật này hắn quen a không phải liền là quái dị mà. Phải cùng không ngày nào lục cốc bên trong quái dị như thế. Hắn tiến lên một bước, bắt đầu đối quái dị nhóm giống lên một tiếng, quắt. Thanh âm này xa xa chuyển ra ngoài, những cái kia quái dị cũng không có bị cái này âm thanh phạm âm đánh chết, mà là thân thể hơi chao đảo một cái, tiếp lấy bọn hắn như là người chết bình thường trên mặt, khuôn mặt có chút động. Trương miệu đang dùng phạm âm cùng bọn hắn giao lưu. Loại này quái dị là sai lầm tu hành, phạm âm mà chết tu sĩ hóa thành. Đã từng Trương Miệu liền giải quyết không ít. Bây giờ hắn cũng phải lập lại triều cũ, đem những này quái dị giải quyết. Quái dị nhóm tự hồ cũng hiểu rồi hắn lời nói, bọn hắn bắt đầu từ từ hướng về Trương Miệu tụ lại. Theo thời gian trôi qua, quái dị nhóm càng ngày càng nhiều, lại có mấy trăm số lượng. Nơi này quái dị nhưng so sánh thân cây tầng muốn bao nhiêu a? Trương Miểu bốn phía nhìn một chút những này quái dị. Quái dị nhóm không có phát ra tiếng, chỉ là lặng lặng vây quanh Trương Miểu. Trương Miểu bên người bốn cái hồ lô Va đều hiếu kỳ nhìn xem những này quái dị đợi đến quái dị nhóm đều tụ lại mà tới. Trương Miểu liền ngồi xếp bằng xuống, sau đó nói, tu hành một đạo Trương Kỵ nhất ngộ nhập Lật Lối. Các ngươi đã ngộ nhập Lật Lối, mới tu được người không ra người quỷ không ra quỷ, hôm nay ta liền lấy chính xác phạm âm giải thoát các ngươi. Các ngươi lại nghe cho kỹ." Tiếng nói của hắn rơi xuống, sau đó liền bắt đầu vịnh sướng lên phạm âm. Quắc, thế nào, nưu, đấy, oeng, chờ âm tiết từ trong miệng của hắn phát ra, phạm âm chân trợ trợn, như sấm mùa xuân, như băng nước. Hồng quang chính đại, dịu âm lở lở. Quay chung quanh tại Trương nhỏ bên người quái dị trên mặt cũng lộ ra sáng tỏ, giật mình, cảm động, hiểu ra chi xác. Thời gian dần trôi qua, Trên người bọn họ nặng nề dáng vẻ gián mua dần dần biến mất, từng cái phát ra qua mang, lại có vẻ bình thản không gì sánh được, người đứng tại trương miểu trước mặt. Cái này thời điểm này, tại trương miểu thị rắc bên trong, cái này mấy trăm cái quái dị giờ phút này đều rơi xuống mấy vạn điểm kinh nghiệm, một lần đều bị thể nội tử trúc cho hấp thu sạch sẽ. Thể nội tử trúc đại biểu phạm âm cái kia tiết trúc tiết lần nữa phát sinh biến hóa. Hắn không mẹn mẹn là tử quang nồng đậm, còn ở lại chỗ này giữa tử quang, phát ra một loại như có như không khí. Khí này như hỏa diễm bình thường, tại trúc bên trong chập chờn sinh huy. Hấp thu nhiều như vậy kinh nghiệm, phạm âm lần nữa tiến hóa, hiện tại thành Đại Thiên Long phấn sướng, Đại Thiên Long Kim Cương luống cuống, uy mãnh vô địch. Mà Phạm Âm biến thành Phật sướng, cũng đại biểu cho cái này Phạm Âm đạt được lượng lớn tăng cường đạt được như thế thu hoạch, Trương Miểu trong lòng không khỏi có mấy phần cao hứng. Mà cái này thời điểm này, những cái kia người liếc nhìn nhau, sau đó có một cái người đi tới, hắn vội Trương Miểu đi cái đầu dạm xuống đất đại lễ, sau đó nói: "Tôn kính vô thượng tôn giả, Nguyên Tiên Địa tứ cực, chúng mới tự lạc, vô thượng Diệu Đế, đều là phù hộ ngươi. Đầu tiên là một vòng cầu vồng cái rắm, chờ những lời này nói xong, hắn liền nói tiếp: "Chúng ta bị nghiệp chướng làm phức tạp nhiều năm, không cách nào ra." không cách nào diệt, cũng vô pháp siêu thoát. Là ngài đã cứu chúng ta. Vì vậy, vì cảm ơn ngài đại ân, chúng ta dự định tại cuối cùng thời gian bên trong, là ngài dâng lên thi lễ. Trương Miểu nghe nói như thế, hắn cũng không có cự tuyệt đề nghị này, mà là hỏi, các người muốn dâng lên lễ vật gì? Những người này chỉ chỉ bên ngoài, nói, diệu bản vô thượng tuyệt kiệt, chính là có vô hạ bảo thạch một viên, hắn quang trùng dám, chiếu rõ bản thân không đủ, chiếu rõ gian tả ý nghĩ sang vậy, chiếu rõ tương lai tươi sáng. Bảo vật này, làm cùng tôn giả hữu duyên. Trương Miểu hơi sở, cẩn thận suy nghĩ một lần hắn mới hiểu được Những này, người, muốn đem bên cạnh khối kia đại bảo thạch đưa cho chính mình. Hắn có chút trợn khóc trợn cười nói, bảo vật này tuy tốt, bất quá quá khổng lồ, ta thế nhưng là cầm không đi. Những người này mỉm cười, nói, không sao, mời tôn giả sau đó. Hắn nói xong, tiện tay vung lên, những cái kia không lên tiếng, người, đuổi theo xác. Bọn hắn đi ra trong rừng, sau đó đâm đầu thẳng vào đến bảo thạch bên trong. Qua không đến bao lâu, trong bảo thạch phát ra kịch liệt chớp lóe, từng đạo ảnh ngược bị chạy ra, sau đó bị từng cái người đuổi kịp giết. Những này ảnh ngược khó kinh khủng, nhưng là những này, người cũng thay đổi bình thản. Lúc này đều là kim cương trừng mắt, bắt lấy những này ảnh ngự không ngừng đánh, thậm chí còn bỏ vào trong miệng nuốt ăn đứng lên. Thời gian dần trôi qua, theo ảnh ngược càng ngày càng ít, cái này bảo thạch cũng càng ngày càng nhỏ, từ từ biến thành một khối lớn chừng bàn tay nguyên hình vô hạ bảo thạch. Mà lúc này, những cái kia người cũng từ mấy trăm chi thuật giảm bất thành mấy cái. Bọn hắn kéo lên vô hạ bảo thạch tới, đối Trương Miểu nói: "Tôn giả, may mắn không làm được bệnh. Bảo vật này hiến cùng ngươi." Nhìn xem lẹ lói chờ chọi mấy cái, người. Trương trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hắn chỉ có thể chỉnh trọng tiếp nhận cái này bảo thạch. Nhìn thấy Trương Miệu tiếp nhận bảo thạch, cái này còn lại mấy cái, người cũng thở phào một cái, phản phất là hoàn thành cái gì, nhân quả. Bọn hắn với Trương Miệu mỉm cười, tiếp lấy từ từ biến mất trên không trung. Trương Miệu cầm lấy trong tay vô hạ bảo thạch, bên cạnh hắn Tứ Hoa chợt nói, "Ka Ka, có thể đem cái này bảo thạch cho ta nhìn một chút không?" Trương Miệu đem trong tay bảo thạch đưa cho Tứ Hoa, sau đó Tứ Hoa tiếp nhận bảo thạch sau tinh tế vớt nhẹ một trận, tiếp lấy hắn nói, "Đây là không dành chi ngọc, có thể dung nạp ngàn vạn cấm chế, ta có thể giúp Ka Ka luyện chế cái này không dành chi ngọc." Tứ Hoa bản lĩnh Trương Miểu ngược lại là tin tưởng không nghi ngờ. Hắn gật đầu một cái nói, "Đã ngươi nguyện ý, vậy liền cho ngươi giúp ta luyện chế đi." Tứ oa gật gật đầu, sau đó đem bảo thạch ngưng ở trong lòng bàn tay, từ từ bắt đầu tế luyện đứng lên. Hắn tế luyện, chính là đem cấm chế đánh vào đến cái này bảo thạch bên trong. Giải quyết trong rừng quái dị, chương miểu tiếp tục đi tới. Khi hắn đi ra rừng cây trong nháy mắt, phía trước lại là bỗng nhiên biến nổi. Tại Minh Ngông Kim hoàng bên trên bình nguyên, một gốc hồng diệp đại thụ thỉnh lỉnh mà đứng. Nó cũng không tính cao, nhưng lạ quan rất rất lớn. Càng thêm chốt chính là, tại nó nội cục mạnh mẽ rễ cây bên trong, một vị màu vàng cự nhân bị cây xoắn lấy, nhắm mắt mà chết. Nhìn thấy cây này người này trong ngay mắt, Trương Miểu trong đầu bỗng nhiên hiện lên từng bức họa. Chỉ là trong ngay mắt, Trương Miểu liền hiểu cây này cùng người này là cái gì. Cây này chính là tiên nhân biến thành, mà người này cũng là tiên nhân biến thành ở đây đại chiến tiên nhân, cuối cùng là Đồng Quy Vũ Thận. Tên đại thụ kia quấn quanh cái này cái này kim nhân, dễ cây loạt vào kim nhân thân thể, cho dù chết, hắn cũng phải hút khô cái này kim nhân đại thụ trên tán cây, loan phoáng kết lấy tầm 10 quả trái cây. Trương Miểu nhìn xem những trái này, đột nhiên trong lòng có một cái ý nghĩ. Cái này tiên trùng, không phải là cái này trên đại thụ kết trái cây đi. Ngay tại hắn suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, Nơi xa bỗng nhiên xuất hiện vài bóng người. Mấy người này ảnh không phải người khác, chính là Đăng Thiên Minh cùng Vạn Tiên Minh tu sĩ. Chương 164. Hủy thành kim đan. Chương 164. Hủy thành kim đan. Tiên duyên chi thụ, qua vài năm thời gian, Kim Nhân muốn rút khô, cây dược cũng đem tử vong. Vạn Tiên Minh minh chủ nhìn xem cây này, cảm khái nói ra. Tại bên cạnh hắn là hai vị Vạn Tiên Minh khoảng chừng đại chân nhân, trong đó có cùng chấp nhân. Hoắc Điền hô chết Nhật Nguyệt Minh người, thuận tiện cũng đem Vạn Tiên Minh đại bộ phận tu sĩ chết. Bây giờ Vạn Tiên Minh chỉ có cái này mấy cây dòng độc đinh kim đan. Vạn Tiên Minh Minh chủ không thèm để ý những này, mê nông cổ địa đều muốn xong, Vạn Tiên Minh tự nhiên cũng không có khả năng tồn tại xuống dưới, hắn thành viên tổ chức chết thì đã chết đi, như vậy còn thiếu một số người chia sẻ cuối cùng trái cây. Cách Vạn Tiên Minh Minh chủ cách đó không xa, chính là mấy cái thanh nhã đang tiên minh tu sĩ, mấy cái này tu sĩ toàn thân tia sáng xuất hạ, bọn hắn để phòng nhìn xem Vạn Tiên Minh Minh chủ. Sau đó một người trong đó nói ra, dựa theo trước đó đã nói xong, chúng ta chỉ cần tiên mục, cái khác đều cho các ngươi. Vạn Tiên Minh Minh chủ gật gật đầu, nói, chúng ta muốn tiên mục cũng vô dụng, chỉ có các ngươi bọn này nghĩ đến trưởng hiểu tên điên mới yêu cầu. Nghe thấy tên điên" hai chữ, Đang Tiên Minh tu sĩ Kim Đăng có chút khó chịu nhìn xem Vạn Tiên Minh Minh Chủ. Mà Đang Tiên Minh cầm đầu tu sĩ lại là nhàn nhạt nói: "Đã bất đồng bất tương vi mưu, các người làm sao có khả năng hiểu phải chúng ta đường?" "Được rồi, chớ nói nhảm, nhanh lên động thủ đi." Minh Chủ khẽ cười một tiếng, đối với Đang Tiên Minh người điên dảo biện từ chối cho ý kiến. Bất quá hắn vẫn là từ trong lực lấy ra một cây một châm, sau đó hướng về kia Kim Nhân đâm tới. Một kim châm nhập Kim Nhân thể nội, chưng miểu trong thoáng chốc trông thấy Kim Nhân trợn hổ mở mắt nhìn Minh Chủ một chút. Một giây sau, Kim Nhân bắt đầu dị hòa tan. Phản vật là ngọn nến bị nóng như thế, bắt đầu mềm hóa thành bùn. Minh chủ cũng không có dừng lại, hắn lần nữa lấy ra một cái một cái bình đối kim nhân nhoáng một cái, một cái bình phát ra hấp lực, đem hỏa tan kim nhân từ từ hấp thu đi vào. Không bao lâu, kim nhân liền hóa thành chất lỏng cũng một cái bình trong đi, mà đại thụ kia không có rồi chao trống, giờ phút này cũng ầm vang ngã xuống. Mấy cái Đăng Thiên Minh tu sĩ lập tức phun ra kim đan, bắt đầu loạn xạ đánh tới hướng đại thụ. Tại cố gắng của bọn hắn giới, đại thụ cành lá bị nện rơi, cả cây đại thụ từ từ biến thành một cây mặt ngoài gập gần một trượng. Trở đến đến căn này một trượng, Thiên Minh tu sĩ lại hỉ Bọn hắn lập tức cầm lấy một trượng, thật nhanh chạy. Liền ở thời điểm này, Trương Miểu thể nội hủy bỗng nhiên khé động, hắn tử Trương Miểu trong thân thể trồi ra, một lần liền bay vụt ra ngoài, đuổi theo mấy cái kia Đang Thiên Minh tu sĩ liền chạy. Cái này thời điểm này Trương Miểu mới thu đến hủy cho tin tức, hắn muốn đi cướp đoạt Đang Thiên Minh cơ duyên đi. Hủy thể nội có tiên trùng, cái đồ chơi này là Đang Thiên Minh tu sĩ thành tiểu kim đan thiết yếu vật phẩm. Tiên trùng chính là cây kia cây nước hấp thu kim nhân bản nguyên lực lượng hình thành trái cây, cái quả này ẩn chứa lực lượng khủng lồ. Phổ thông biện pháp là lợi dụng không được tiên trùng sức mạnh, phải nghĩ biện pháp để nó sa đọa để nó rơi vào phạm trần, sau đó lại cử hành vũ hóa thành tiên nghi thức, như vậy mới có thể mượn dùng tiên trùng bên trong sức mạnh, trực tiếp kim đan. Dùng tiên nhân sức mạnh đến kết đan, cái này nghe tới phảng phất như là dùng phản ứng tổng hợp hạt nhân sức mạnh đến nấu nước như thế, mặc dù có chút buồn cười, nhưng là đây cũng là đăng tiên minh tu sĩ duy nhất có thể nghĩ tới lợi dụng phương pháp. Cao cấp đến đâu thủ đoạn, bọn hắn cũng không có thực lực này đi thực hiện. Huy một đường truy đổi đăng tiên minh tu sĩ mà đi. Các tu sĩ chạy một trận, rốt cục đi vào một khối trống trải địa phương, ở chỗ này, có mấy khối đại thạch đầu xô xát làm thành một vòng tròn, mà tại cái này thạch đầu trong vòng thì là có một khối vuông vức như giường thành đầu. Mấy cái đăng thiên minh tu sĩ đến chỗ này, bọn hắn cung kính đem một trượng đặt ở trên giường đá, sau đó bắt đầu miệng tụng kinh văn, bắt đầu chắp tay thi lễ quy lạy. Ma Hủy thì là lén lén trốn ở một bên, nhìn xem bọn hắn cách làm. Quy lạy một trận, mấy cái tu sĩ đứng lên. Sau đó liền có người nói, lần này không có người tấn thăng kim đan, cái này vũ hóa nghi thức có thể không tự hành, trực tiếp tiến hành trưởng hiểu đi. Mấy cái tu sĩ nghe gật gật đầu, đều có một ít không kịp chờ đợi bộ dáng. Ma Hủy nghe thấy lời này thì là trong mắt hơi híp, tựa hồ có chút không cao hứng. Tốt ở thời điểm này, Cầm đầu Đăng Thiên Minh tu sĩ lại là lắc đầu nói, cái này không ổn, Vũ hóa nghi thức chính là cố định nghi quý, nếu là bởi vì không có người tấn thăng kim đan liền không tự hành, đây chẳng phải là loạn liếu nghi quý, vạn nhất trợ hiểu thất bại làm sao bây giờ? Nghe thấy cái này có lý có cứ lời nói, mấy cái tu sĩ cũng bừng tỉnh đại ngộ, sau đó đều nhẹ gật đầu. Dù sao cũng không uổng phí thời gian nào, vậy thì bắt đầu đi. Mấy người ngồi quỳ chân tại giường đá bên cạnh, sau đó bắt đầu phóng thích pháp lực, bắt đầu nhắc tới chú văn, vũ hóa nghi thức liền bắt đầu. Mà chưa kịp lúc này, Huệ Vội Vàng bò lên trên giường đá, nằm tại một chượng bên cạnh. Ngay tại hắn bò qua đi thời điểm, Cái đuôi của hắn không cẩn thận lướt qua một cái tu sĩ thân thể. Tu sĩ này nghi ngờ ngẩng đầu nhìn một chút, khi hắn nhìn thấy trên giường đá thời điểm, thủy đã nằm xong, tựa như một trượng âm ảnh. Đây chính là hủy năng lực một trong, sợ bóng sợ gió. Hắn chỉ cần không nhúc đích, cái kia người khác liền sẽ coi hắn là cái nào đó vật thể âm ảnh. Quả nhiên, tu sĩ này nhìn thấy không núp lức hủy, liền trực tiếp coi hắn là một trượng cái bóng. Thế là hắn liền để xuống tâm đến, tiếp tục niệm động chú văn. Tại nghi quý tác dụng dưới, thủy thể nội tiên trùng bắt đầu phát sinh biến hóa. Lực lượng khủng lồ bắt đầu tồn ra, cố lực lượng này chính là các tiên nhân, tiên lực Tiên nhân trở xuống tu sĩ là không dùng được tiên lực nhưng là cái này tiền chủng bên trong tiên lực đã xa đoạn vì vậy phổ thông tu sĩ có thể dùng tới một điểm điểm này chính là một điểm còn lại chính thành chính đều sẽ bị lãng phí hết nhưng là chính là điểm này cũng đã đầy đủ đủúc cơ tu sĩ tấn thăng kim đan. hủy thể nội tiên chủng sức mạnh tuôn ra mà hủy cũng tại đem hết toàn lực hấp thu tiên chủ bên trong sức mạnh hủy là một loại thần kỳ sinh vật hắn không phải tự nhiên tạo vật mà là người vì thiết kế cùng bồi dưỡng ra tới hắn năng lực lớn nhất chính là bao dung chiế đoạt cùng vô hạn trưởng thành tiên lực không ngừng con ra hủy không ngừng hấp thu Hắn hấp thu hiệu suất phải thật lớn vượt qua phổ thông người tu hành, người khác khả năng cái hấp thu 1 điểm, mà hắn có thể hấp thu 2 giờ thậm chí là 3 điểm, mặc dù còn có rất nhiều sức mạnh không công tất lạc rơi, nhưng là hiệu suất của hắn vẫn còn rất cao rất cao. Lực lượng vô tận cho hủy mang tới rất trực quan thể hiện chính là, hắn hình thể ngay tại không ngừng đi lớn. Tuy tại bản năng hấp thu sức mạnh lớn mạnh thân thể, thân thể của hắn vốn chỉ có dài hơn 3 thước, nhưng là hiện tại, thân thể của hắn giống như là đang đánh khí khí cầu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trướng. Chỉ trong chốc lát, hắn liền trướng đến dài hơn 1 trượng, hơn nữa còn đang nhanh chóng gia tăng mấy cái tu sĩ ngay tại vùi đầu niệm chú, tại bọn hắn sơ suất điểm ấy thời gian bên trong, một cái quái vật khổng lồ đã hình thành. Thời gian dần trôi qua, nghi thức đến hồi cuối. Hủy đột nhiên mở ra miệng giựn, sau đó trong miệng thoát ra quần phòng, một viên kim quang chói mắt tròn trịa giáng trâu bị hắn phun ra. Cái này mai giáng châu bị một đoàn ngọn lửa u lam bao quạ, đây chính là hủy giáng châu, đồng thời cũng là hắn kim đan. Cái này mai kim đan không còn là ngũ hành không hoàn toàn giả đan, mà là một viên hàng thật giá thật kim đan. Kim đan một thành, phong lôi dị động, ngũ hỏa sinh thảm, kim giờ phút này đã tấn thăng kim đan. Ngay tại hủy tấn thăng kim đan trong ngáy mắt, mấy cái kia đang thiên minh tu sĩ cũng rốt cục phát hiện khác thường. Một đầu to lớn hắc xà chiếm cư tại trên dương đá, trực tiếp đem bọn hắn dọa cho phát sợ. Bất quá bọn hắn tốt xấu là tu sĩ kim đan, lúc này liền có người quát, từ đâu tới xuất sinh, cũng giáng cọ chúng ta Vũ Hóa nghi thức thành đan. Tu sĩ này trong lòng giận dữ, lập tức phun ra chính mình kim đan, hướng về hủy hung hăng đánh qua. Tu sĩ này tức giận về tức giận, nhưng là hắn vẫn là trong lòng có phổ, cái này xà yêu mới tấn thăng kim đan, chính là, là lúc yếu nhất. Hắn kim đan tất nhiên có thể đem cái này xà yêu đánh cái gần chết. Muốn trách thì trách chính mình không thông minh đi. Có cỏ ăn cỏ uống cỏ tài nguyên, nhưng là từ không nghe nói tấn thăng kim đan cũng phải có. Coi như ngươi có đến, thế nhưng là ngươi vừa mới tấn thăng, cảnh giới đều không có ổn định, không sợ bị khổ chủ trực tiếp đánh chết sao? Tu sĩ này chính là mang ý nghĩ này, hắn muốn để cái này Sả yêu biết thứ gì là có thể có, thứ gì là không thể có. Đợi chút nữa đem cái này Sả yêu đánh cái gần chết, sau đó bọn hắn tại tiếp tục trưởng giúp thành tựu môn anh, liền có thể thuận thế thu phục cái này Sả yêu, nhường cái này Sả yêu biến thành bọn hắn hộ pháp linh thú. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn lại không khỏi đem kim đan lực đạo chậm dần mấy phần, nhưng tuyệt đối đừng đem cái này Sả yêu đánh chết. Sau đó, hắn Kim Đan liền tầng tầng đánh vào Hủy trên thân thể. Lần này, phản phất như là hòn đạn đánh vào dạ đực cao su bên trên, hủy thân thể lõm xuống dưới mấy phần, nhưng lại không có bị kim đan đả thương, ngược lại bị ra rắn cho bắn ngược. Tu sĩ này sửng sở, mà Hủy thì là toé ra miệng gián cười một tiếng, chính mình phun ra giàn trâu. Ngọn lửa u lam bao vây lấy giàn trâu, một lần liền đánh vào tu sĩ kia trên kim đan, trong nháy mắt đem tu sĩ kim đan đánh cho chia năm xẻ bảy. Kim đan phao toái, tu sĩ kia a, một tiếng hét thảm, trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Quá cứng kim đan. Cái này xà yêu thật mạnh. Còn lại mấy cái tu sĩ liếc nhìn nhau, Sau đó cầm đầu tu sĩ bỗng nhiên nắm lên trên giường đá một trượng, nói ra: "Mọi người đừng hoảng, chúng ta bây giờ liền trợ hiểu, chỉ cần chúng ta thành tựu môn anh, cái này khu khu xà yêu tất nhiên không thành vấn đề." Tiếng nói của hắn rơi xuống, mấy cái tu sĩ lập tức mừng rỡ, lời này có chút chính xác, nếu là thực sự trợ hiểu thành công, như vậy bọn hắn tất nhiên có thể là bản. Mà Hủy nghe thấy lời này thì lá trong lòng giận mình, chẳng lẽ mấy người này còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Hắn chưa nghe nói qua cái gì trợ hiểu, nhưng là nghe xong đã cảm thấy không đơn giản. Trong lòng của hắn lập tức tính toán, hiện tại đến cùng làn lên đi hay làn lên ở lại? Ngay tại hắn thời điểm do dự, cái kia thủ lĩnh cầm lấy một trượng, vận đủ pháp lực, đối bên cạnh một cái tu sĩ liền hung hăng đập tới, một bên nện, còn một bên nói, "Đạo hữu, để cho ta giúp ngươi thành đạo." Bị nện trên mặt người lộ ra mừng rỡ, hắn căn bản không có chống cự, tùy ý cái này một trượng hung hăng đánh vào chính mình cái tóc phía trên. Một gậy này, sọ nao nứt toác, óc chảy ra. Cái này tiên làm bằng gỗ thành một trượng, phối hợp thêm tu sĩ này một kích toàn lực, tăng thêm bị đánh tu sĩ hoàn toàn không đề phòng. Lần này, trực tiếp đánh cho kim phá toái, như là đập nát trứng gà chín giống như đầu lĩnh kia tu sĩ thấy cảnh này, trên mặt lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn cao hứng hồ, đúng đúng đúng, chính là như vậy. Các ngươi nhìn, Kim Đan pha thoái, cái này giống như là con gà con từ trứng gà ấp ra như thế, đây chính là Nguyên Anh sắp xuất hiện dấu hiệu A. Kim Đan hoàn toàn giống trứng gà, bị kín không có khe hở. Nếu không có ngoại lực đánh nát cái này tầng tầng gông cùng siếng xích, Nguyên Anh làm sao có thể đi ra. Cái này trợ hiểu, chính là chính đạo. chương 165, buồn cười. chương 165, buồn cười. Thấy cảnh này, Thủy mặc dù không thể đã hiểu, đồng thời cũng đại triệu trần kinh mà mấy cái kia đăng tiên minh tu sĩ lại là trên mặt lộ ra vẻ vui thích, một người tu sĩ khác vội vàng hướng thủ lĩnh nói, "Mong mau, mau, cũng giúp ta thành đạo, ta muốn tu thành Nguyên Anh." Hắn nói xong, liền đưa đầu ra ngoài, không kịp chờ đợi muốn trợ hiểu. Cầm đầu tu sĩ cũng không có chút gì do dự, hắn giờ phút này cũng là giúp người làm niềm vui, trong lòng cũng có đại hỉ duyệt. Thế là hắn xoay tròn một trượng, lần nữa hướng phía tu sĩ này đỉnh đầu đánh qua. Lại là sọ não vỡ tan, lại là huyết nhục về ra. Huỷ đều không đành lòng nhìn thẳng, nhưng là những tu sĩ kia lại là hưng phấn khất thượng. Chỉ là tu sĩ này bị đánh đến đầu rơi máu chảy về sau, Hắn Kim Đan chỉ là có chút xuất hiện vết nước, còn không có lập tức chết đi. Hắn liền lầm bẩm nói, tại sao ta cảm giác có chút không đúng, cái này, cái này trớn hiểu. Ở thời điểm này, hắn rốt cục phát hiện có chút không đúng, vì sao tính mạng của hắn đang trôi qua, vì sao hắn không có cảm giác được nguyên anh phá đan mà ra cảm giác, vì sao? Vì sao hắn cảm giác chính mình phải chết? Hắn giờ phút này đã có chút mơ hồ, cầm đầu tu sĩ lại là cười ha ha một tiếng nói, không hoảng hốt, đó là bởi vì người Kim Đan sắc ngoài còn không có phá thoái, đừng nắm đội, ta lại cho ngươi một gợi. Nói xong, người này dùng sức một côn, lần nữa gõ hướng về phía hắn. Lần này, Kim Đan rốt cục phá thoái, hắn cũng một mệnh ô hô. Cuối cùng, cầm đầu tu sĩ trong mắt cũng lộ ra cực nóng chi sắc, hắn nói: "Chết Kim Đan, công việc Nguyên Anh, không phá thì không xây được, không phá không thành. Hôm nay ta liền muốn chứng đạo." Nói xong, hắn giơ lên một trượng, dùng sức đánh vào trên đầu mình. Hắn là trong này thực lực mạnh nhất, một cô này con không có lập tức đem hắn đánh chết, ngược lại là nhường đầu hắn choáng hoa mắt, trước mắt xuất hiện ảo giác. Hắn tựa hồ cảm thấy mình, Nguyên Anh đã dục dịch, lập tức liền muốn phá đan mà ra. "Còn kém một vậy, còn kém một vậy. Cây vậy, cho ta sức mạnh đi." Hắn hô to một tiếng. Lần nữa dùng mộc trượng gõ đầu của mình. Nhưng là lần này, cây gậy tựa hồ không góp sức, gõ gó một cái không cho hắn gõ chết. Hắn lúc này máu tươi chạy đầy toàn thân, dáng vẻ tựa như điên dại. Có tại dùng mộc trượng một lần một lần gõ chính mình, thế nhưng là lực đạo của hắn càng ngày càng yếu, càng thêm gõ bất tử chính mình. Cái này khiến hắn gấp đến độ xoay quanh. Cái này thời điểm này, hủy rốt cục nhịn không được, hắn mở miệng nói, có muốn hay không ta giúp ngươi? Tu sĩ này sững sở sau đó hắn liền cười ha hả, quả nhiên, kẻ thành đạo tự có trời trợ giúp, liền ngay cả xã yêu cũng phải giúp ta sao? Hắn đem mộc trượng ném qua đi, sau đó nói: Trượng hiệu chỉ có thể dùng một trượng, ngươi cũng không thể dùng biện pháp khác. Thủy vốn là chỉ nói là nói mà thôi, nghĩ không ra người này thế mà vẫn đúng là đồng ý, nhìn dáng vẻ của hắn, hắn hẳn là thật đầu óc là, một trượng. Đã như vậy, Thủy cũng không cự tuyệt, hắn trực tiếp dùng cái đuôi quấn lên một trượng, sau đó đối tu sĩ kia đỉnh đầu hùng hăng đánh qua. Một côn này lực đại thế trịm, trực tiếp đem hắn xương sọ quét bay. Mà tu sĩ kia giật mình nhìn thấy một vật từ đỉnh đầu bay ra, hắn vậy mà coi là cái kia bay ra ngoài chính là Hàn Nguyên Anh, thế là trên mặt hắn cười một tiếng, trong hô, Xong rồi, lao đạo ta xong rồi." Hắn nói xong lời này, thân thể lung lay một lần, rốt cục ngã trên mặt đất chết rồi. Một bên khác, Vạn Tiên Minh tu sĩ chính ngồi vây quanh cùng một chỗ, trong bọn hắn là một vị to lớn luyện đan lô, đan lô cao có một trượng, chính là tốt nhất tự kim chế tạo, bên trên có mây văn, kim cương văn cùng đàn văn khắc họa. Toàn này luyện đan lô cũng là Vạn Tiên Minh minh chủ bảo vật. Lô này vừa ra, Vạn Tiên Minh minh chủ liền có chút thở dài nói, an quả thời điểm, ghét bỏ nhiều người, trùng quả thời điểm, lại ghét bỏ ít người. Muốn luyện đan thời điểm, đã cảm thấy người quá ít, thế nhưng là đợi chút nữa muốn phút kết ảnh đan thời điểm, lại biết gết bỏ nhiều người. Hắn lắc đầu, trong giọng nói rất có một số bất đắc dĩ. Nhưng là hiện tại cũng không có cách, hắn nhường Hoắc Điển đi giải quyết Nhật Nguyệt Minh tu sĩ, Hoắc Điển ngược lại tốt, ngay cả Vạn Tiên Minh tu sĩ cũng cùng nhau giải quyết. Hắn cũng biết Hoắc Điển ý nghĩ, đơn giản chính là lần nữa trùng kiến ngũ độc giáo. Chờ Phương này địa giới thiếu đi cấm chế bảo hộ, những cái kia đến từ cần Diên nước vọng tộc đại phái biết hung hăng cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Hắn cười lạnh, sau đó với bên người khoảng chừng đại chân nhân nói, chỉ chúng ta ba cái, cũng miễn cưỡng có thể làm. Mọi người bắt đầu luyện đan đi. Ba người phun ra kim đan, ba người kim đều bao vây lấy xích hồng sắc lửa, sau đó, siêu, một lần bay vào đan lô, đem đan lô nhóm lửa. Xích hồng sắc đan hỏa, phanh, một lần nổ tung, Minh Chủ cũng không nhanh không chậm đem một cái bình ném vào luyện đan lô bên trong, sau đó bắt đầu luyện đan. Ba người tại luyện đan thời điểm, Trương Miểu cũng không có đi quá giày, hắn tới đây là vì truyền tống trận. Cái này truyền tống trận ngay ở chỗ này phụ cận. Hắn tìm một lần, rất nhanh liền tại Đại Bình Nguyên bên trên tìm được một cái thạch xây trận pháp đây là một cái Cửu Cung động thiên truyền tống trận, nhìn tên liền biết, đây là một cái toán thuật trận pháp. Tại truyền tống trận bên cạnh có một tấm địa đá, hẳn là giới thiệu cái này trận pháp, phía trên dùng chữ Trương Miểu cũng không nhận ra. Nhưng là nhìn kỹ, tựa hồ cùng kim cương văn lại có mấy phần tương tự. Chữ viết tương tự cũng không đại biểu Trương Miểu có thể thôi diễn ra môn này phụ văn ý tứ tới. Trương Miểu lập đầu, cũng không còn quan tâm cái này bị văn bên trên viết cái gì. Dù sao lấy hắn trận pháp tạo nghệ, hắn cũng có thể thử nghiệm sử dụng cái này trận pháp. Hắn bắt đầu nghiên cứu, một bên nhìn, hắn một bên ngồi trồn hồn trên mặt đất dùng nhánh cây nhỏ ngồi trên mặt đất tô tô vẽ vẽ. Tính toán trận pháp muốn tinh thông tính toán, phải hiểu được phương vị, không gian, tổ tổn, chiếu rọi các loại. Bất quá thực sự không biết, vậy liền cứng bộ công thức, nhiều ít cũng có thể bố trí ra trận pháp tới. Bất quá cứng bộ công thức biện pháp không cách nào chính xác sử dụng cái này truyền thống trận. Tính Pantalou, Trương Miểu rốt cục hiểu được như thế nào sử dụng cái này trận pháp. Cái này trận pháp là một cái siêu viễn cự ly truyền tống trận, cụ thể có bao xa đâu? Xa tới có thể đột phá thế giới giạo. Dùng thế giới này lời nói tới nói, đây chính là một cái vượt qua thế giới truyền tống trận. Có thể là vượt qua tiên giới cùng nhân gian giới truyền tống trận. Lúc trước xây dựng cái này truyền tống trận thời điểm, xây dựng người khả năng là thực sự muốn dùng cái này trận pháp xuyên qua đến tiên giới đi. Chỉ là muốn truyền tống đến tiên giới, như vậy yêu cầu năng lượng cũng là không cách nào đo đếm. Trương Miểu cẩn thận cân nhắc một lần trận pháp, sau đó bắt đầu cải biến trận pháp tham số, hắn phải tận lực chuyển tống xa một chút, ai biết cái kia Nguyên Anh cũng có thể hay không lại đến tìm chính mình. Thiết trí tốt truyền tống trận, Trương Miểu lại móc ra Thần Châu. Hắn phải dùng bảo bối này thiết trí một cái ảo cảnh, tối thiểu phải bảo đảm trận pháp vận hành thời điểm không bị quấy nhiễu. Ngay tại Trương Miểu bày trận thời điểm, bên kia ba cái Vạn Tiên Minh tu sĩ cũng làm ra động tĩnh lớn. Cái thế luyện đan lô càng chuyển càng nhanh, trong lò đan kim đan cũng phát ra cực hạn tiếng rít, đan hỏa giờ phút này là không cần tiền bình thường, không ngừng thiêu đốt lấy đan Minh chủ trên mặt thì là lộ ra vẻ khẩn trương. Thành bại ngay tại này nhất cử. Đây chính là đối với hắn đang đạo lớn nhất khiêu chiến. Hắn đông nguyên quát, khai lò. Khai đan. Tiếng nói của hắn rơi xuống, đan lô nắp lò lập tức bắn bay, áp lực cực lớn trực tiếp nổ tung đan lô, nhường cái giá này giá trị không ít đan lô trực tiếp báo hỏng. Nhưng là hiện tại cũng không lòng người đau cái này đan lô, bọn hắn đều khẩn trương nhìn xem bay ra đan dược. Tiếp lấy bọn hắn một tiếng reo hò, bởi vì bọn hắn thấy được mấy quả phi ra tới màu xanh biết đan dược. Thành đan. Quả nhiên thành đan. Minh chủ quả nhiên đại tài, cái này kết anh đan vậy mà thật cho hắn ra đến rồi. Khoảng chừng đại chân nhân trên mặt một trận kinh hỉ. Cái này kết anh đan nếu là thành, bọn hắn liền có thể dựa vào cái này đan dược kết anh. Lựa nóng trong lòng rốt cuộc không che giấu được, bọn hắn lập tức bay đi lên, tay chụp tới, toàn bộ đan dược liền bị bọn hắn tóm vào trong tay. Nhìn xem trong tay đan dược, Minh Chủ không kìm được vui mừng. Hắn lầm bầm nói, mấy vạn cái cả ngày lẫn đêm, đến không hết lo lắng hết lòng, vô số lần phỏng đoán, vô số lần nghiệp chứng, cái này kết anh đan, ta rốt cuộc luyện chế ra đến, đến rồi. Trong lòng của hắn cũng hỉ, thậm chí có chút nóng nước mắt rơi tròng. Bởi vì đan phương này là hắn ngộ ra tới, là hắn phí hết tâm tư ngộ ra tới. Hắn từ nhỏ đã ngộ tính kinh người, tu luyện pháp thuật thời điểm Hắn đều là có thể dễ như trở bàn tay đã hiểu pháp thuật chân lý, rất đơn giản liền khó đem pháp thuật luyện thành đến Kim đan kỳ, cơ hội tất cả tu sĩ Kim đan đều sẽ đi sửa đi luyện đan, hắn cũng không ngoại lệ. Sau đó, hắn dựa vào chính mình siêu cao nội tính, tại luyện đan bên trên cũng rất có thành tích. Cái kia thời điểm này hắn liền muốn, đã ta luyện đan lợi hại như vậy, vì sao không luyện chế một loại đan dược để cho mình cách anh đâu? Có ý nghĩ này về sau, hắn liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, bắt đầu mỗi ngày nghiên cứu, ngay cả Vạn Tiên Minh bên trong sự vụ đều thư giãn rất nhiều. Thẳng đến ngày nào đó hắn hiểu, hắn cảm thấy có thể dùng tiên nhân di hài luyện đã tiên nhân trái cây cũng chính là tiên chủng, có thể để người kết đan, như vậy tiên nhân di hải nên có thể để người kết anh mới là, tiên nhân di hải chẳng lẽ không thể so với tiên trùng lợi hại. Tại loại này lý luận chỉ bảo dưới, hắn to gan giả thiết, sau đó thiết kế ra kết anh đan loại này vượt qua thời đại sản phẩm. Hắn từng nghe nghe, Nguyên Anh không có khả năng thông qua phục dụng đan dược mà thành kỳ. Nhưng là hắn không tin cái này tà, hắn phải dùng lý luận của mình hướng mọi người chứng minh, Nguyên Anh cũng là có thể thông qua căn thuốc thành kỳ. Bây giờ đan dược đã lựa ra, hắn đã thành công một nữa. Điều này nói rõ hắn đã hiểu là đúng, nếu như là sai, cái kia vì sao có thể luyện ra đan dược Hắn lúc này liền ngồi xếp bằng xuống, sau đó với bên người khoảng Trừng Đại chân nhân nói: "Cho ta hộ pháp, ta muốn kết anh." Khoảng Trừng Đại chân nhân gật gật đầu, riêng phần mình đứng tại hai bên. Sau đó hắn ngồi xếp bằng xuống, trực tiếp ăn vào một viên kết anh đan đan dược vào bụng, hắn trong nháy mắt liền cảm thấy toàn thân chấn động, sau đó đan dược sức mạnh tiến vào kim đan. Kim đan bắt đầu phát sinh biến hóa. Đương nhiên, trên kim đan mọc ra một chân, tiếp theo là cái chân còn lại. Hai cái chân xuất hiện, Minh Chủ mừng rỡ trong lòng. Cái này muốn phá đan thành anh. Tiếp theo, tại hắn nóng bỏng chú ý xuống, hắn kim đan lần nữa mọc ra hai cánh tay và nó ánh trên kim đan mọc ra tay chân, sự tình đã thành công chính thành. Hiện tại còn kém một bước cuối cùng, đợi đến đầu đi ra, nhưng hậu kim đan phá thoái, hắn Nguyên Anh liền thành. Tiếp đó, tại trong ánh mắt của hắn, hắn kim đan đột nhiên mọc ra con mắt. Đúng vậy, trên kim đan mọc ra con mắt. Con mắt sau khi ra ngoài, vừa dài ra há miệng, tiếp lấy con mắt này cùng miệng cười một tiếng, cực kỳ giống vẻ mặt bao buồn cười. Thế này sao lại là Nguyên Anh, đây rõ ràng chính là buồn cười mọc ra tay chân. Điểm này đều không buồn cười, ngược lại có chút buồn Chương 166. Đưa ác khách Chương 166: Đưa khách. Biến thành buồn cười Kim Đan Kim Đan bỗng nhiên thức tỉnh bản thân ý thức, nó tại Minh chủ thể nội dễ rồi lấy, bỗng nhiên dùng sức xông lên, trực tiếp từ Minh chủ cái tóc chỗ vặn ra, trong nháy mắt đẩy ra Minh chủ thiên linh cái, trực tiếp nhảy ra bên ngoài cơ thể. Minh chủ nguyên anh ra. Tới. Nguyên bản trông thấy một vật từ Minh chủ trên đỉnh đầu thoát ra, Minh chủ bên người khoảng chừng đại chân nhân trong lòng vẫn là một trận cuồng hỷ có tưởng rằng là Minh chủ nguyên anh đã thành. Nhưng là không đợi bọn hắn hưng phấn hô xong, bọn hắn đã nhìn thấy một cái quái dị đồ vật từ Minh chủ đầu bên trong đi ra. Nguyên anh từ đỉnh đầu cái tóc mà ra, đây là bình thường Nhưng là từ chưa nghe nói qua Nguyên Anh biết đẩy ra thiên linh cái ra, tựa như là một đứa bé từ sản đạo xuất sinh, nhưng không có nghe nói một đứa bé phá vỡ cái bụng ra tới. Hơn nữa bọn hắn cũng không có gặp qua như vậy Nguyên Anh. Đó căn bản không giống như là Nguyên Anh, đây càng giống như là một cái yêu quái. Ngay tại minh chủ thiên linh cái bị sốc lên trong đáy mắt, vị minh chủ này đã chết. Bởi vì hắn kim đan, giờ phút này đã không còn thuộc về hắn, đây là một viên tự do kim đan. Nhưng là cái này mai tự do kim đan lại là không có linh trí. Không có linh trí buồn cười kim đan ra chủ ký sinh thể nội về sau, nó nhìn quanh bốn phía một cái, phát ra tiếng mị. Hì hì, âm thanh kết hợp nó cái kia giống như cười mà không phải cười mặt, lại có một loại làm cho người hoảng sợ quá dị. Liền ở thời điểm này, cái kia buồn cười kim đan bỗng nhiên hướng về khoảng trường đại chân nhân đánh tới. Mà chi phối đại chân nhân cũng là sắc mặt hoảng sợ, bọn hắn lập tức phun ra chính mình kim đan, hướng phía cái kia buồn cười kim đan đánh qua ầm vang hai tiếng, buồn cười kim đan trực tiếp đem khoảng trường đại chân nhân kim đan đụng nát, hai cái chân nhân lung lay thân thể, cũng trực tiếp ngã xuống bỏ mình. Mà cái kia buồn cười kim thì là lại phát ra, hì hì, tiếng cười, ngược lại hướng về Trương Miểu cái hướng kia bay đi. Ngay tại tiên nhân Di Hải bị chưa cắt thời điểm, Tại bí cảnh bên ngoài, mênh Mông Cổ Địa người đột nhiên cảm giác được trong lòng thất vọng mất mát, phản phất có một loại đồ vật bác bỏ bọn họ mà đi. Mà tại cổ địa bên ngoài, một cái không biết tên trong sân động, một cái tu sĩ cũng mở to mắt. Hắn cẩn thận cảm ngộ một lần, sau đó cười ha hà nói, cấm chế vậy mà biến mất, cái này cổ địa cấm chế vậy mà biến mất. Ta có thể đi vào tìm người kia. Hắn hơi chút cảm thụ một chút, sau đó lăng không bay lên, hướng về mênh Mông Cổ Địa phóng đi. Bay một trận, hắn bông nhiên nhíu mày, sau đó lẩm bẩm nói, cố thân thể này thật không trải qua dùng, lần này lại không được. Hắn từ không trung rơi xuống. Sau đó một cái nguyên anh từ trong thân thể trồi ra. Là Nguyên Anh ra tới trong ngay mắt, cỗ thân thể này phảng phất bị rút khô tinh khí thần, sau đó mặt như tiểu tụy ngã xuống mà chết. Cỗ này trúc cơ tu sĩ thân thể, cũng không thể để Nguyên Anh sống nhờ quá lâu. Nguyên Anh mặc dù có thể đoạt xá tu sĩ thân thể, nhưng là nếu như không có bí pháp xứng đôi, thân thể cùng Nguyên Anh sẽ xuất hiện to lớn sắp xếp dị phản ứng. Nguyên Anh tự nhiên là sẽ không bởi vì loại này sắp xếp dị phản ứng mà tự thương, nhưng là bị sống nhờ tu sĩ liền sẽ bởi vì loại này sắp xếp dị phản ứng mà chết đoạt xá, cũng không phải là chiếm cứ là được, còn cần bí pháp phụ trợ, mới có thể chân chính đoạt xá một người thân thể. Mà loại này đoạt xá chính là triệt để đoạt xá, cố thân thể này liền thành nguyên anh tu sĩ thân thể mới, sau đó nguyên anh tại trong vòng trăm năm liền không thể lần nữa triệt để đoạt xá. Cái này nguyên anh bốn phía nhìn một chút, hắn hướng về một chỗ bay đi, không bao lâu, hắn lại đoạt được một thân thể, sau đó khống chế cố thân thể này lần nữa bay về phía mục đích. Minh Ngum cổ địa cấm chế biến mất, tin tức này sẽ từ từ chuyển đến phương xa. Nhưng là hiện tại, nơi này còn không có nghiêm chỉnh nguyên anh tu sĩ tiến đến, cái này nguyên anh, cơ hồ có thể nói là nơi này thực lực mạnh nhất đồ vật. Hắn bay một trận, sau đó trở về một chỗ trống trải chỗ, hắn ở chỗ này lượn quanh một vòng. Sau đó lầm bầm nói đánh dấu mang ta đến đây thế nhưng lại không có phát hiện tung ảnh của hắn, chẳng lẽ là tại bí cảnh bên trong với tư cách kiến thức rộng rãi nguyên anh tu sĩ người này một lần liền hiệu trương miệu tình cảnh thế là hắn bắt đầu bốn phía tìm kiếm, rốt cục hắn phát hiện một cái nho nhỏ khe hở haha ha, đây chính là bí cảnh không gian cùng hiện thực không gian khé nhỏ từ nơi này có thể đi vào hắn lầm bầm lầu bầu nói ra sau đó liền từ cô này trong thân thể bay ra hắn vừa bay ra cô thân thể này tinh khí thần liền lập tức bị rút ra sau đó vô thanh vô tức từ trên trời rất xuống bằng xuống đất biến thành vào máu Con hắn thì chen vào cái khe nhỏ bên trong, một lần liền chui vào đến bí cảnh bên trong. Vừa vào bí cảnh, hắn liền lập tức cảm nhận được Trương Miệu khí tức, trong lòng của hắn vui mừng, lúc này hướng về Trương Miệu phương hướng bay đi. Ngay tại hắn chạy tới thời điểm, cái kia buồn cười Kim Đan cùng Hủy cũng hướng phía Trương Miểu chạy tới. Trước truyền thống trận, Trương Miệu đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện chân trời có một đầu màu đen cự xà hướng về hắn bay tới. Cái này cự xà cực lớn, chỉ là thân thể liền có 3 trượng to hơn, dài càng là không biết bao nhiêu. Tốc độ của hắn cũng rất nhanh, chỉ là mấy cái nháy mắt, hắn đã đến Trương Miểu trước mặt. Ngươi làm sao lại trở nên như thế lại? Trương miệu nhìn xem Hủy, trong mắt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hủy trong thời gian ngắn cũng giải thích không rõ, lúc này nói, chuyện này sau này hãy nói, chúng ta đi trước. Tiếng nói của hắn vừa dứt, thân thể liền cấp tốc thu nhỏ, sau đó biến thành một đầu dài 2 mét bình thường hắc xà hình thể. Hắn trực tiếp vờn quanh tại Trương Miểu trên thân, cái đuôi còn vòng quanh cây kia tiên mục. Hắn đang muốn nói chút gì, đồng nhiên phía trước một vệ kim quang hiện lên, viên kia quái gì buồn cười Kim Đan cũng đến. Cái này Kim Đan vừa đến, cũng mặc mọi việc, trực tiếp hướng về bọn hắn đánh tới. bị cái này kỳ quái đồ chơi giật nảy mình. Lúc này hô, đây cũng là cái gì yêu tinh? Nhìn thấy buồn cười kim đan đánh tới, Hủy Vội vàng phun ra chính mình kim đan, hướng về buồn cười kim đan liền độ tới. Cái này vừa đụng chạm, liền phát ra anh, một tiếng vang thật lớn. Buồn cười kim đan bị bắn đi ra, tay của hắn muốn sờ sờ đầu, lại phát hiện chính mình không có đầu. Thế là chỉ có thể sờ lên thân thể. Mà Hủy Kim Đan cũng bị độ bay, càng là tại trên kim đan xuất hiện một đầu tình tế vết nước, lần này đem hủy dọa cho phát sợ, hắn nhanh lên đem chính mình kim đan thu hồi đi, không còn dám tùy tiện phun ra. Đây cũng là thứ gì? Trương Miểu trong lòng sợ. Sau đó hắn nhìn kỹ càng xem càng cảm thấy cái đồ chơi này giống như là một viên lớn tay chân kim đan. Thế nhưng là nhà ai kim đan sẽ mọc ra tay chân đâu? Đây coi như là cái gì? Không hợp thói thường cũng phải có cái độ á hủy cũng nhìn kỹ một chút cái kia kim đan, sau đó nói, cái này giống như là một viên kim đan, lớn tay chân cùng con mắt miệng kim đan, nếu như là kim đan lợi nói. Hắn nói xong, liền nhìn một chút chính mình cái đuôi thượng quyền lấy tiên mục trượng. Vật này cũng là tiên nhân tiên đối, hơn nữa bị đăng thiên minh tên điên cải tạo về sau, tựa hồ đối với kim đan có đặc thụ tổn thương tăng thêm. Cái này cây gậy dùng để đánh người khác Có lẽ chỉ có thể tạo thành 100 tổ thương, nhưng là dùng để đánh Kim Đan cùng tu sĩ Kim Đan đầu, khả năng có thể tạo thành một vạn điểm tương tổn. Cái này kêu là chuyên nghiệp. Bất quá bây giờ vì thân thể không tốt với cái đồ chơi này ra tay, cái đuôi rủ sao khó dùng. Thế là hắn lần nữa thu nhỏ, đối Trương Miểu nói, dùng căn này cây gậy đánh nó sẽ có kỉ hiệu. Hắn nói xong câu đó, liền bỗng nhiên tiến vào Trương miệu trong thân thể. Lần này, Trương miệu đột nhiên cảm giác toàn thân chô ngứa, trong thân thể tựa như một đạo dòng điện xuyên qua, nhường hắn toàn thân giật cả mình. Quá trình này cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền đã kết thúc. Sau đó Trương Miểu liền cảm giác được có một cố vô tận lực lượng từ toàn thân sinh ra, ngay một khắc này, Trương Miểu thể nội tự chúc đại biểu, dưỡng hủy thuật, cái kia tiết trúc tiết lại là bỗng nhiên tăng lên một đoạn lớn tiến độ, đã biến thành từ quang sẵn lạnh. Trương Miểu dưỡng hủy thuật vốn là đại thành, tại thời khắc này, hắn dưỡng hủy thuật càng là cố gắng tiến lên một bước, siêu việt cảnh giới đại thành, đạt đến một cái cảnh giới mới, ra đời một cái năng lực mới, nuôi hủy tự trọng. Cái hiệu quả này rất dễ giản, cái kia chính là có thể tùy ý chế thể trọng của mình. Có thể khiến cho chính mình nhẹ như lông hồng, cũng có thể khiến cho chính mình nặng như Thái Sơn. Tại nhẹ như lông hồng thời điểm, Lực lượng của hắn cũng biến thành tay chói gà không chặt, mà khi hắn nặng như Thái Sơn thời điểm, lực lượng của hắn cũng thay đổi thành lực như Nam Sơn. Dạng gì thân thể mang đến dạng gì sức mạnh, cái này rất bình thường. Hơn nữa, hiện tại vì tiến vào Trương Miệu trong thân thể, lực lượng của nó cũng đồng dạng ra chỉ cho Trương Miểu. Trương Miểu cảm thụ lấy thân thể tuôn ra sức mạnh, hắn bắt lấy cây kia một trượng, sau đó trong tay nắm thật chặt. Tiếp lấy cái này thời điểm này, buồn cười kim đan cũng thở ra hơi, nó nhìn thoáng qua Trương Miểu, lần nữa tới cái buồn cười kim đan và chạm, mà đối mặt rào rạt mà đến buồn cười kim đan Trương Miểu cũng tuân theo Huỷ nói chuyện, hắn vận khởi Hỏa Nhãn Kim Tinh thuật, phát huy ra Hỏa Nhãn Kim Tinh cường hóa thị lực, thấy rõ bay vụt mà đến buồn cười cười Kim Đan, sau đó xoay tròn một trượng, hướng phía Kim Đan hung hăng đánh qua. Phanh, một tiếng va dọ̀n, một trượng tầng tầng đánh vào buồn cười trên Kim Đan, trong nháy mắt đem buồn cười cười Kim Đan đánh một cái toàn lưới đánh. Lấy tốc độ nhanh hơn hướng về phương xa bay đi, trong nháy mắt liền biến thành chân trời một viên, Tiểu Tinh Tinh. Cái này cây gậy tin một chút trong tay một trượng, cái đồ chơi này có thể cùng Kim Đan cứng đối cứng Mà lúc này Huệ cũng nghe đến hắn tiếng lỏng, đối hắn nói, đây chính là cây kia tiên mục làm thành một trượng, chuyên môn dùng để đánh kim đan. Bất quá cái kia quái dị kim đan không có bị một gậy đánh nát, vậy thật là nói rõ cái kia kim đan cực kỳ cứng ngạnh. Đây còn phải nói, đây chính là dùng, cái kim đan, ngoài ý muốn từng cường hóa quái dị kim đan, mặc dù hắn bản chất vẫn là kim đan, nhưng là trên thực tế đã vượt qua phổ thông kim đan. Buồn cười kim đan, oa oa, bị tiên mục đánh chúng về sau, nó cảm giác được chính là một cú không thể kháng cự lực lượng, mặc dù tiên mộc không có đưa nó đánh nát, nhưng là cũng đã có nó kim đan sát vỡ tan, nội bộ ẩn ẩn có hào quang thả ra. Buồn cười Kim Đan mặc dù không có linh trí, nhưng là nó vẫn là có bản năng. Bản năng nói cho nó biết cây gậy kia rất nguy hiểm. Mà xu lợi tránh hại dã là bản năng một trong. Nó bị đánh bay về sau, cũng không dám lại đi tìm chương miểu chẳng tử, mà là thuận thế bay đi. Ngay tại nó phi thời điểm, một cái lẻ loi chơi trọ Nguyên Anh bỗng nhiên theo nó bên người xẹt qua, một Nguyên Anh cùng trượt đi Kê Kim Đan liếc nhìn nhau, đều thấy được đối phương khác biệt. Cái này lại là cái quỷ gì? Giáng dấp quái lấy vui. Nguyên Anh tự lẩm nói. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, buồn cười Kim Đan như là lưu tinh như thế biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại cũng không phải truy đổi loại này quái đồ vật thời điểm, hắn còn có chính sự mới làm. Chờ hắn làm chính sự, thu được thân thể mới, hắn lại đi tìm kiếm cái này quái đồ vật cũng không muộn. Cái này Mên Ngung Cổ Địa quả nhiên là bị phong bế vào năm, nay thời gian lâu, dạng gì yêu thiêu thân đều hội trưởng đi ra a, Nguyên Anh lầm bấm nói. Bất quá những này đều không trọng yếu, hắn đã cảm nhận được Trương Miệu khí tức, trong lòng của hắn nóng lên, tốc độ phi hành lại nhanh mấy phần. Cũng chính là cái này thời điểm này, Trương Miệu trên cánh tay tiêu ký có chút sáng lên, Trương Miểu trong lòng lập tức hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn đến rồi. Nghĩ tới đây, hắn lập tức chui vào trong truyền tống trận. Mà liên ở thời điểm này, Nguyên Anh cũng nhìn thấy Trương Miểu, hắn trông thấy Trương Miểu tiến vào trong truyền tống trận, cũng cười ha ha nói, ngu xuân, ngươi lại có thể chạy trốn tới chỗ nào? Mặc kệ là chân trời góc biển, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, hắn cũng một đầu đâm vào trong truyền tống trận. Trong truyền tống trận, Nguyên Anh một lần liền thấy Trương Miểu. Hắn nhãn tỉnh sáng lên, sau đó nói, rất không tệ, ngươi đem thân thể của ta đảm bảo rất tốt. Thứ nay về sau, ngươi chính là của ta thân thể. Nói xong, hắn liền hướng phía Trương phía trước. Ngay tại hắn nhào trúng trong mắt, truyền tống trận cũng rốt cục bắt đầu truyền tống. Cái kiến giải mặt quang hoa loé lên, trận pháp khởi động, trong trận tất cả người đều bị trận pháp truyền tổng đi. Ma Liên ở thời điểm này, Nguyên Anh bỗng nhiên biến sắc, bởi vì hắn nhào chúng cũng không phải là một người, mà là một viên phát ra mở miệng chi sát hạt châu. Tại thời khắc này, hắn cũng cảm nhận được Trương Miểu Tiêu Ký bỗng nhiên lóe lên trở ra, sau đó trong nháy mắt trở nên nhỏ bé không thể nhận ra. Ngay trong sát na này, Nguyên Anh bỗng nhiên nổi giận đứng lên, bởi vì hắn hiện tại đã xuất hiện tại một nơi xa lạ, Trương Miểu Tiêu Ký Darius đến căn bản không cảm giác được, giống như là rời đi khu phục vụ. Mà bên cạnh hắn, cũng chỉ có một viên phát ra quang mang hạt châu. Hỗ Ngươi đều đã làm gì? Đây là nơi nào?" Nguyên Anh tức hỗn hển hô to. Thì ra, ngay tại truyền tống trận truyền tống trong nháy mắt, Trương Miệu nhảy ra truyền tống trận. Ma Nguyên Anh bị Thận Châu hấp dẫn, ngay đầu tiên căn bản không có phát giác được hắn nhào Trương Miệu là giả. Thận Châu có thể chế tạo huyễn cảnh, mà vì lừa qua cái này Nguyên Anh, Trương Miệu cũng là phí hết rất lớn tâm cơ thiết trí trận pháp. Hắn không cần lừa qua Nguyên Anh quá lâu, chỉ cần như vậy trong nháy mắt là được, có trong chớp nhoáng này, liền có thể hắn rời đi truyền tống trận, sau đó nhường Nguyên Anh bị truyền tống đi đây là một cái đơn hướng truyền tống trận, truyền tống địa phương cũng là rất rất xa phương xa. Bình thường trong chuyện xưa, bị truyền tống đi bình thường là Trương Miệu. Nhưng là Trương Miệu tại sao muốn rời đi? Nam Quốc là hắn cố hương thứ hai, nơi này là địa bàn của hắn, vì sao đánh không lại liền muốn trốn a, đem địch nhân trục xuất chẳng phải là lựa chọn tốt hơn? Trốn tránh mặc dù hữu hiệu, nhưng cũng không phải biện pháp tốt nhất. Để cho mình địch nhân đi tiến hành một trận lạ lắm mà xa xôi lữ hành đi. Trương Miệu đau mất một viên thật trâu, nhưng là Nguyên Anh cũng đau mất Trương Miệu cố thân thể này. Trương Miệu cảm thấy rất kiếm. Bên ngoài truyền tống trận, Trương Miểu thật dài thở phào một cái, hắn bố trí nhiều như vậy chính là vì đem cái này Nguyên Anh đưa tiễn. Bây giờ Nguyên Anh đã đi hắn cũng tạm thời an toàn, coi như cái này Nguyên Anh có thể trở về, vậy hắn cũng hẳn là tiến thêm một bước, tấn thăng Nguyên Anh. Cái này thời điểm này hủy mới từ thân thể của hắn chui ra ngoài, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Trương Miểu, sau đó nói, "Sở dĩ nên đi không phải chúng ta, đúng không?" Trương Miểu cười cười, nói, "Đồ ngốc, nơi nào có khách nhân đội đi chủ nhân đạo lý? Loại này các khách, chúng ta đương nhiên là muốn đưa hắn rời đi, ở ngoài ngàn dặm. À, nói đến lưu hành, ngày mai ta cũng phải ra ngoài lữ hành 2-3 ngày, cái này 2 ngày chỉ có thể duy trì một chương đế bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo. Bằng hữu kết hôn, đi trong thôn bảy rượu." Ta muốn đi ăn quả tây nông thôn đại tịch, ăn thịt hấp, uống tổ ma đại. Thiên Không Hắc Liên bắt đầu uống, hướng đông núi có thể đi. Ha ha, buồn cười mặt. Chương 167. Hồi Hương. Chương 167, Hồi Hương đưa tiễn khách, bí cảnh cũng bắt đầu phát ra ầm ầm âm thanh, cái này bí cảnh liền muốn đổ sụt. Cái này bí cảnh là dựa vào lấy hai cái tiên nhân di hải chèo chống, hiện tại hai cái tiên nhân di hải đều bị rút tuổi dưới đáy nồi biển thủ có, bí cảnh tự nhiên không chỗ chèo chống, bắt đầu sụp đổ. Trương Miểu cưới tại hủy trên thân, bay ra bí cảnh bên trong. Truy đến kim cảnh, tự nhiên cũng có thể phi. Huỷ đã tới Kim Đan cảnh về sau, thực lực tăng trưởng là không thể nghi ngờ. Hơn nữa hắn còn giải tỏa một cái năng lực mới, nói chuyện. Cũng không phải là tất cả mọi người biết rằng ngữ, có thể mở miệng nói chuyện, với Huỷ mà nói giao lưu liền thuận tiện nhiều lắm. Trên thực tế, tất cả sinh vật đạt tới Kim Đan cảnh về sau, trên cơ bản đều sẽ mở miệng nói chuyện. Từ bí cảnh sau khi ra ngoài, Trương Miểu tìm tới Hoắc Điển, Hoắc Điển nhìn thấy hắn về sau cũng có chút kinh dị. Ngươi không dùng truyền tống trận rời đi. Ta cuối cùng vẫn là không nỡ nơi này, dĩ liền không có rời đi. Trương Miệu lời nói nhường Hoắc cười. Trong lòng của hắn hiểu rồi, Trương Miệu đại khái tỷ lệ là thoát khỏi đại địch, mặc dù trong lòng với Trương Miệu như thế nào thoát khỏi đại địch có chút hiếu kỳ, nhưng là Hoắc Điển cũng không có đi hỏi, mà là nói, "Vậy ngươi về sau có tính toán gì không? Bây giờ cấm chế đã mở, ngươi có thể trực tiếp xuyên qua Mên Mông cổ địa một đường hướng bắc, sau đó tiến vào Cần Giên nước." Trương Miệu lắc đầu nói, "Cái này không nội, ta còn là chuyên tâm tu đến kim đan kỳ đi." Trương Miểu biết trở lại Nam Quốc tiếp tục tiềm tu, thực lực quá yếu, thật ra thì chạy loạn khắp nơi cũng không tốt. Cùng tạm biệt về sau, Trương Miểu lại đi cùng Lam Thanh Loan tạm biệt. Hai người nói một chút lời nói, Trương Miểu liền mang đi Tiểu hôn. Tiểu Hun nhìn thấy Trương Miệu tới đón nàng, trong lòng cũng là nhẹ nhàng tựa ra. Lam Thanh Loan mặc dù đối nàng cũng không tệ, nhưng là nàng vẫn là càng ưa thích đợi tại Trương Miểu bên người. Có đôi khi đi, nàng đã cảm thấy Lam Thanh Loan nhìn chính mình giống như là nhìn cái gì chân quý vật phẩm, không giống như là đang nhìn người, mà càng giống là đang nhìn một kiện vật phẩm. Vẫn là đợi tại Trương Miệu bên người nhẹ nhóm, tối thiểu Trương Miệu sẽ không coi nàng là thành vật phẩm. Hai người rời đi Lam Thanh Loan chỗ, Tiểu Hun liền nói sẽ phải lục cốc thành nhìn xem ra ra. Trương Miểu trầm mặc một chút, vẫn là mang nàng trở về đợi nàng trở về, phát hiện không ngày nào lục cốc đại thụ đã tại rơi lá cây. Đại lượng lá cây như là trời mưa như thế từ tán cây rơi xuống, rễ cây tầng đã bị thật dày lá cây bao trùm ở hai người tất cả dân mình, sau đó liền chạy tới rễ cây tầng. Rễ cây tầng lục cốc trong thành, rất nhiều người ngay tại di chuyển. Lá cây rơi vào nhiều lắm, đã che lại trên mặt đất gần như một trượng, cái này cực lớn ảnh hưởng tới mọi người sinh hoạt, sở dĩ tất cả mọi người muốn dọn đi. Tiểu Hun vội vội vàng vàng đi vào chính mình tiểu điếm. Nàng phát hiện tiểu điểm đóng, cổng đã khóa lại. Thấy cảnh này, trong nội tâm nàng máy động, bỗng nhiên có một loại không tốt suy nghĩ nổi lên trong lòng. Nàng lần này có thể nhịn không ở, lúc này một cái vận gậy khóa lớn Sau đó đẩy cửa ra hồ, ra ra, ra ra, ta đã trở về. Trong tiểu điếm y mắng, tất cả thủy tinh con đít cao đều đã giống, trên trần nhà đom đóm đèn cũng đã dập tắt, ngay cả đom đóm đều bị mang đi. Tiểu hun sông vào tiểu điếm nội đường, nơi này chính là nàng cùng ra ra bình thường chỗ ở nhưng là nơi này bây giờ cũng là dốc tuyết. Thấy cảnh này, nàng có chút thất hồn lạc phách, trong miệng lầm bầm nói, sẽ không, ra ra sẽ không vứt bỏ chính ta đi. Rõ ràng, nghe thấy nơi này có độc tính, tiểu điếm bên cạnh chủ quán cũng tranh thủ thời gian sang đây xem Chủ quán xem xét Trương miệu đứng tại cửa ra vào, hắn lập tức nói: "Là Trương đại nhân a, ngài tới thật đúng lúc, lão hun hắn." Lời nói của hắn còn chưa nói xong, Trương miệu liền đối với hắn lắc đầu, sau đó lôi kéo hắn qua một bên thấp giọng hỏi: "Là người giúp hắn thu thập hậu sự sao?" Chủ quán cũng thấp giọng nói: "Là đám láng giềng cùng một chỗ làm, nghe nói ngươi mang đi tiểu hun, chúng ta." Trương miệu thở dài, hắn vô vô vị này chủ quán bạ vai nói: "Đa tạ các người đưa là hôn cuối cùng đoạn đường." Chủ quán nghe thấy lời này, cũng có chút thở dài, sau đó hắn liền nói: "Chúng ta cũng phải đi." Cái này lục cốc thành không tiếp tục chờ được nữa, nghe nói hoạch điển đại nhân tại Thanh Phương chấn phủ cận mở ra mới địa bàn, chúng ta dự định đi qua. Trương Miệu gật gật đầu. Cái này thời điểm này, Tiểu Hun cũng thất hồn lạc phách đi ra. Nàng nhìn thấy Trương Miệu, nước mắt rốt cục nhịn không được, một lần liền chạy tới ôm lấy Trương Miểu, khóc nói: "Sư huynh, ra ra." Ra ra không thấy. Nàng khóc đến giống như là một cái một M98 đại hải tử, mà Trương Miệu đây là nhẹ nhàng vỗ nàng nói: "Ra ra ngươi không phải không thấy, hắn chỉ là đi hắn nên đi địa phương, từ nay về sau, ngươi liền theo ta đi." Nghe thấy Trương Miểu lời nói, Tiểu hơn ngẩn ra. Tiếp lấy nàng lập tức liền minh bạch qua đến, sau đó cả người khóc đến càng thêm thương tâm. Thứ hôm nay trở đi, nàng liền không có ra ra. Mang đi thương tâm vượt tuyệt tiểu hôn, hai người cưới tại trong mây tức trên thân, hướng về Nam Quốc bay đi. Lúc này mênh mông cổ địa cũng là hỗn loạn một mảnh, nhật nguyên minh, vạn tiên minh cùng đăng tiên minh tu sĩ kim đan cơ bản toàn bộ bị tiêu diệt, còn lại mấy cái dòng độc đinh cũng một cây chẳng chống vứt nhà, không phải quân tiền chạy trốn, chính là che giấu Cầm chê biến mất Nhường không ngày nào lục cốc đại trụ tử vong, Nhường Vân Châu phủ đảo đổ sụp, Nhường Mảnh Nguyên Hố sâu khép kín, đã mất đi tiên nhân di hải tầm bổ, những này kỳ dị địa phương cũng nhao nhao trở về bình thản đại lượng ở hai nơi này ba cái địa phương tu sĩ cấp thấp bắt đầu di chuyển, mục tiêu của bọn hắn là thành phong trấn, cùng với thành phong trấn phủ cận hoắc điền mới xây lập, ngũ độc giáo. Trương Miểu một trận bay trên không, xuyên qua nguyên nông cổ địa, hắn về tới Nam Cúc nơi. Tiếp lấy hắn lại tiếp tục tiến lên, vượt qua Sa xuyên qua Trạch Hải, trở lại trúc bên trong, thanh thanh nhiên cảm thấy một trận tâm thần có chút không tập trung. Nàng buông xuống trong lực chuột bạch, tự lẩm bẩm nói, chuyện gì xảy ra? Nhịp tim thật tốt nhanh, chẳng lẽ là có chuyện gì phát sinh? Nàng trong ngực Elizabeth chuột không hiểu nhìn nàng một cái, sau đó nhúc nhích chính mình to mọng thân thể, lộ ra chính mình màu vàng răng cửa lớn, nhẹ nhàng cọ sát nàng. Tự hồ là đang trấn an chủ nhân của nàng. Thanh Thanh lắc đầu, trận này tâm thần có chút không tập trung tới thật sự là kỳ lạ. Nàng một lần nữa ôm lấy chuột bạch, sau đó nói, khả năng này không phải chuyện tốt, không bằng lần này chúng ta đào mộ liền tạm dừng đi. Chuột bạch nơi nào có ý kiến gì, nó chỉ là chi, một tiếng, sau đó thuận thế nằm xuống lộ ra chính mình phí công cái bụ. Liên ở thời điểm này, Thanh Thanh nghe thấy bên ngoài chuyển đến từng đợt tiếng ồn nào. Nàng khẽ chau mày, lúc này hô, chuyện gì xảy ra? Còn có hay không phi củ, vì sao bên ngoài như thế ồn ào? Ngoài cửa lập tức tiến đến một cái cấp thấp tu sĩ, hắn cung kính với Thanh Thanh túi đầu nói ra, khoé giày đến Thanh Thanh sư tỷ, ta cái này đi để bọn hắn an tĩnh lại. Nói xong, hắn liền muốn rời đi. Nhưng là không đợi hắn rời đi, liền có một tên tạm dịch lỗ mãng vào vào. Đệ tử này xem xét cái này lỗ mãng dáng vẻ, trong lòng lập tức bốc hỏa, Thanh Thanh sư tỷ ghét nhất phía dưới người nôn, nôn nóng nóng. Hắn vừa muốn quát lớn, lại nghe thấy cái kia tạp dịch mặt mũi tràn đầy vui mừng hô, "Thanh Thanh sư tỷ." "Thanh Thanh sư tỷ." "Trương Miểu sư Vinh trở về." "Trương Miểu sư Vinh, hắn trở về." Ngay tại trong phòng ôm chuột bạch, cho chuột bạch trải lông Thanh Thanh nghe thấy lời này, lúc này kích động đến tay đều bất ổn, đang nằm tại nàng trong lực an ổn chuột bạch một lần liền rơi xuống trên mặt đất, trực tiếp đem chuột bạch gõ tỉnh, cũng lộ ra một nỗi nghi hoặc vẻ mặt. Thanh Thanh dựng theo váy, một cái cất bước liền vượt qua cánh cửa, một trận làn gió thơm mà qua, nàng liền biến mất tại chỗ rẽ. Dựng theo váy Thanh Thanh một trận chạy như điên, thấy nàng như thế chạy như người vội vàng tránh ra cũng có chút túi đầu bảy tỏ tôn tính. Sau đó trong lòng tự nhiên dâng lên một nỗi nghi hoặc, Thanh Thanh xưa tỷ là thế nào? Bình thường nàng đều là trầm ổn hào phóng, vì sao hôm nay vội vã như thế? Rốt cục, Thanh trúc môn quảng trường xuất hiện tại Thanh Thanh trước mặt. Nàng mới vừa tới đến nơi đây, đã nhìn thấy một đám người chính vây quanh một người trẻ tuổi cung kính nói chuyện. Người trẻ tuổi này còn có thể là ai? Tự nhiên là áo gấm trở lại quê hương chương miểu. Nhìn thấy hắn trong ngáy mắt, Thanh Thanh môi chua chua nước mắt liền không tự chủ được chảy xuống. Nàng phảng phất thấy được 20 năm trước rời đi thiếu niên, bây giờ thiếu niên này chỉ là thành thuộc một số Cái khác vẫn không thay đổi, vẫn là như vậy như một xuân phong. Trương miệu bên người cao lớn tiểu hung vốn có chút trầm mặc, có lẽ là có cái gì cảm ứng, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó liền thấy rơi lệ Thanh Thanh. Vị tỷ tỷ này cũng rơi lệ, nhưng là làm sao cảm giác nàng giống như rất vui vẻ. Cũng tựa hồ là cảm nhận được cái gì, Trương miệu ánh mắt cũng nhìn lại. Hắn liếc mắt liền thấy được rơi lệ Thanh Thanh. Hắn mỉm cười, hướng phía Thanh Thanh vẫy tay, cũng hô, "Thanh Thanh." Nghe thấy cái này đã lâu mà quen thuộc triệu hoán, thanh, thanh liền phảng phất về tới năm đó, thời điểm đó Trương Miểu vẫn là thiếu niên, mà nàng chỉ là sống nhờ tại thiếu niên trong phòng có linh khí gian nan thiếu nữ. Hơi hoảng thần, Thanh Thanh vắt eo váy vội vàng chạy tới. Chỉ là chạy mấy bước, nàng lại cảm thấy không ổn. Nàng lập tức dừng lại, vuốt xuống váy về sau, đem nước mắt trên mặt lau, lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười đi tới. Vây quanh Chương Miểu đệ tử lúc này giống như là thủy triều tách ra, bọn hắn đều cúi đầu, đối Thanh Thanh hô, Thanh Thanh sứ thị. Thanh Thanh mặt mỉm cười, nàng đi vào trương Miểu trước mặt, trong lòng cho dù có thiên ngôn và ngữ, nhưng là sắp đến bên miệng, cũng chỉ là nói một câu, "Ngươi trở về." Một tiếng này phụ thông ân cần thăm hỏi nhường Chương Miểu mỉm nói, "Đứng vậy a, ta đã trở về." Ta không phải đáp ứng ngươi chúc cơ sau liền trở lại sao?" Nghe thấy lời này, Thanh Thanh cũng nhịn không được nữa, nàng lúc này miệng cong lên, mang theo tiếng khóc nước lỡ nói, "Thế nhưng là, cái này đều 20 năm." Trương Miểu gai gãi đầu, nói, "Nhưng là ta còn là trở về không phải sao?" Thanh trúc môn đại điện bên trong, Thanh trúc đại tướng quân ngồi ngay ngắn trong đại điện. Nó mắt nhìn phía trước, vẻ mặt băng nặng. Mà Thanh trúc môn đại điện bên ngoài, Trương Miểu cùng Thanh Thanh sóng vai tản bộ, bầu không khí hòa hợp. "Sư huynh, ngươi bây giờ thật chúc cơ sao?" Thanh, thanh hỏi. "Ừm, đã chúc cơ." Trương Miểu trả lời. "Sư huynh năm liền cơ?" Vẫn đúng là lợi hại." Nàng Cao Hưng nói, Người cũng không kém a, hiện tại cũng luyện khí thất trọng. Người làm như thế nào? So với cái khác, Trương Miệu càng thêm hiếu kỳ chính là cái này." Thanh Thanh rõ ràng chỉ là nhược linh căn tu sĩ, vì sao tại 20 năm sau nhìn thấy nàng, nàng đã là luyện khí thất trọng tu sĩ, đây đối với một số linh căn trung thượng đẳng tu sĩ mà nói đều rất khó đạt tới. Nghe thấy lời này, Thanh Thanh hơi đỏ mặt, sau đó nói, "Cái này còn nhiều tạ sư huynh trợ giúp." Ta giúp ngươi cái gì rồi?" Trương Miệu càng thêm tò mò. Thanh Thanh không nói gì, chỉ là từ trong ngực móc ra thanh trúc đậu binh ra, trong chốc lát Mười mấy thanh trúc đao binh xuất hiện tại Trương Miểu trước mặt. Bọn hắn mặc màu xanh lá trúc áo tươi, đầu đội nón lá vằn trúc, bên hông hoặc là phía sau treo lấy một cái hoặc là hai thanh thanh trúc kiếm. Trương Miểu hơi sửng sở, những này đầu binh cùng lúc trước so ra lại cường hãn không ít, tướng chừng đều có luyện khí 6 7 trọng thực lực. Trương Miểu cười nói, người đem đậu binh tế luyện không tệ a. Thanh Thanh lúc này gật đầu một cái nói, Sư huynh giao cho ta đồ vật, ta không dám sơ xuất. Hơn nữa những này thanh trúc kiếm khách thật rất lợi hại. Nàng do dự một chút, vẫn là nói, Sư huynh không phải lưu cho ta một cái mậu trắng tầm kim thử sao? Tầm kim thử có thể tìm kiếm được dưới mặt đất ẩn tàng táng. Mà thanh chúc kiếm khách có thể che chở ta tại những này mộ táng bên trong tìm kiếm bảo vật. Ta chính là dựa vào biện pháp này, góp nhặt tài nguyên, mới có thể nhanh như vậy tuần thăng. Nàng do dự một chút, vẫn là nói tiếp, một năm kia Thương Lan Thành đại loạn, các tồn linh sư tỷ cũng bị gia tộc triệu hồi, qua không bao lâu, nàng liền đem ta cũng mang đến Thương Lan Thành. Tại Thương Lan Thành bên trong, ta giúp nàng chân chạy làm việc, nàng cũng cho ta rất nhiều trợ giúp. Còn có hai vị cắt ra tỷ tỷ cũng cho ta trợ giúp rất lớn, nghe nói các nàng đều là người, người quen. Tại Thương Lan Thành bên trong, có linh khí gia chỉ, lại có trận pháp gia chỉ, lại thêm ta đào mộ tìm tới tài nguyên. Lúc này mới nhanh chóng tu hành. Chút thời gian trước, ta rốt cục tu đến luyện khí hậu kỳ, cũng gia nhập tông môn, sau đó liền xin ngoại phái đến Thanh trúc môn làm đại sư tỷ. Vốn định ở chỗ này tới mấy năm liền trở về, nhưng không có nghĩ đến sư huynh cũng quay về rồi. Nói đến đây, trên mặt nàng cũng cao hứng mấy phần, cái này hẳn là duyên phận đi. Mà Trương Miểu nghe lời của nàng thì là cả kinh nói không ra lời. Cô nương này có thể à, vậy mà đi lên Đảo Biệt Quật Mộ con đường này, đường này con cho nàng đi chiều rộng a. Năm đó Trương Khuyết Nguyên cũng thiếu chút đi đến Đảo Biệt con đường, về sau nếu không có cắt ra tỉ muội Trương Miểu há to miệng, cuối cùng chỉ có thể nói, đây đều là người gặp gỡ, vẫn rất tốt. Sự thật chứng minh, ngồi xổm ở tông môn làm cái nông dân cá thể, dựa vào những mảnh linh điển kiếm lấy tài nguyên tu hành, đường này mặc dù bình ổn, nhưng lại rất khó có ngày nổi danh. Chỉ có mạo hiểm mới có thể đi ra đường đi mới, mới có thể góp nhặt ban đầu tu hành tài nguyên. Thanh Thanh không phải gia đình giàu có xuất thân, đạo bia quật mộ mặc dù nghe tới không được tốt, nhưng lại là nàng có thể đi tốt nhất đường đi. Hai người cho chuyện mở về sau, đã lâu không gặp tầng kia cách ngăn cũng dần dần biến mất. Thanh Thanh không chút nào kiên kỵ cùng Trương Miểu kể ra nàng đang đào phần mộ thời điểm chứng kiến hết thảy, tỉ như nàng đào nhân sinh cái thứ nhất phần mộ, liền gặp phải luyện khí ngũ trọng đại bánh trưng. Cũng may nàng có đầu binh trợ rút, cuối cùng mười mấy đậu binh liên thủ đem bánh trưng giết chết, câu chuyện mặc dù đơn giản, nhưng lúc ấy đúng là hiểm tượng hoàn sinh. Qua chiến dịch này về sau, Thanh Thanh kém chút bỏ đi lại đi đào mộ kế hoạch. Cái này đào mộ vẫn là quá nguy hiểm, nhưng là cuối cùng vẫn nghèo khó đánh bại nàng, nàng nếu không đào mộ kiếm tiền, nàng lấy cái gì tu hành? Nàng làm sao đuổi được những cái kia linh căn tốt hơn tu sĩ? Linh không đủ, tự nhiên chỉ có tài nguyên đến tập hợp. Tài nguyên không đủ, vậy liền bán mạng đến tập hợp. Tu hành, không họa ta nhéo bước. Thèm muốn Liều Linh có thể sẽ chết, nhưng là an ổn làm ruộng, nàng hiện tại khả năng vẫn là một cái luyện khí tầng một tiểu tu sĩ. Chiến đấu lập tức sẽ bắt đầu, đưa Diệu lên trường 168. Luyện khí. Chương 168, Luyện khí. Thanh trúc môn bên ngoài trong vòng hơn 10 dặm, nơi này vừa mới tránh đi thanh trúc môn phạm vi thế lực, mà trương Miểu lại lần nữa dựng một chỗ phòng trúc, bắt đầu chính mình tu hành sinh hoạt. Hắn không phải thanh trúc môn người, tự nhiên cũng không tốt đợi tại thanh trúc môn ở. mặc dù trúc môn người không ngại, nhưng là quy củ vẫn là phải kệ. Phòng chúc phía sau, Trương Miểu mở ra mấy chục mẫu linh điền. Hắn lần nữa gieo xuống linh thực hồ lô hạt giống, cũng trồng một số cái khác linh thực đại hoa phụ trách mở điện dưới đất, nhị mọi phụ trách gieo hạt lũ thổ, tam ba phụ trách tới nước bón phân, mà tứ hoa thì là thiết hạ cấm chế, phòng ngừa dã thú tiến vào linh điền. Mà Trương Miệu thì là nằm tại trên ghế nằm, cầm lấy một quyển sách thư quyển đang nhìn. Tại bí cảnh bên trong, tốt hơn một chút cái tu sĩ kim đan vẫn lạc, căn cứ không. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc, thu bọn hắn túi vật. Bây giờ túi trữ vật đã bị phá giải, hắn cũng đã nhận được những này tu sĩ kim đan chân tàng chứ ra một số nói lên được tên cùng không thể nói tên linh tài linh lực, còn thừa chương miểu coi trọng nhất chính là các loại thư tịch điển tịch. Tu sĩ Kim Đan chân tàng thư quyển bên trong, rất nhiều đều là liên quan tới luyện đan sách. Cùng cái khác thư tịch như thế, loại này không phải công pháp tu hành điển tịch, đều là rất khó phân rõ thật giả. Bởi vì những sách này đều là tư nhân lấy làm, tỉ như có một bản luyện đan sách chính là vạn tiên minh minh chủ chính mình viết. Hắn sang tác lương sắp chính hắn ăn thăng tiền, như vậy hắn viết sách, lại có bao nhiêu có độ tin cậy. Nói thật, loại này nhặt được sách nhặt lên liền luyện là phi thường nguy hiểm, nếu như là phường thị mua sắm, cái kia dù sao cũng hơi bảo hộ Bởi vì Phường thị có người chuyên đi phân rõ thư tịch trình độ có thể tin, nếu là lỗ hổng quá nhiều, Phường thị cũng sẽ không xả ra bán loại sách này tịch. Năm đó Trương Miểu tại Trạch Hải Tịnh Thủy trấn mở trận pháp cửa hàng thời điểm, liền tình phòng sẽ tiếp vào tang trà thương hội thác, đi phân rõ một số trận pháp cùng phụ lục thư tịch chính xác hay không. Hắn ban đầu ở Tịnh Thủy trấn là nổi danh trận pháp sư, loại này đồng hành thẩm tra vẫn rất có độ có thể tin. Mà bây giờ, đối mặt những thứ này tốt xấu lẫn lộn luyện đan thư tịch, Trương Miểu cũng có chút chết lặng. Hắn cũng không hiểu luyện a, cũng tìm không thấy có nhất định vọng luyện đan sư đi học cả như vậy Trương Miểu tại sao muốn học tập luyện đâu? Bởi vì hủy tấn thăng kim đan kỳ à, hắn bây giờ có được kim đan, có được kim đan liền có được đan hỏa, liền có thể luyện đan luyện khí. Hủy với luyện đan luyện khí không có hứng thú, nhưng là Trương Miệu cảm thấy hứng thú a, hắn đã cùng hủy đàm luận được rồi, hắn có thể điều động hủy đan hỏa đến luyện đan luyện khí. Luyện đan tư tịch không dễ phân biệt thật giả, nhưng là luyện khí thư tịch lại tốt phân biệt. Đây là vì cái gì đây? Bởi vì giả đan dược có thể ăn người chết, mà giả pháp bảo nhiều nhất là vô hiệu mà thôi, cũng sẽ không hại chết người. Có thể bị người ghi lại phương pháp khí, cái kia hơn phân nửa là tác giả tự mình chứng, là hữu hiệu. hiệu mà bị tác giả ghi lại đan phương cùng thủ pháp luyện đan, người liền không biết có hữu hiệu, hiệu hay không. Bởi vì kết anh đan đan phương cùng luyện chế kỹ xảo liền viết ở trong sách, nhưng là viết người đã bởi vì ăn kết anh đan treo. Người chết là sẽ không trở về sửa chữa chính mình đan phương. Luyện đan thuật chức thả một chút, vậy liền cầm lấy luyện khí sách xem một chút đi. Luyện khí thật ra thì không có chú ý nhiều như vậy, không có đan hỏa cũng giống vậy có thể luyện khí, còn có địa hỏa, còn có cử lửa, còn có lửa than nha. Chỉ là đan luyện khí càng tiên tốt. Nếu là địa hỏa luyện khí, như vậy khả năng chỉ là hòa tan vật liệu liền muốn 10 ngày nửa tháng, thậm chí là mấy tháng luôn năm. Nhưng là đan hỏa nhiệt độ cực cao, chỉ cần rất thời gian ngắn ở giữa liền có thể luyện hóa vật liệu, hơn nữa đan hỏa không tạp chất, tại rèn luyện tài liệu thời điểm cũng càng có ưu thế. Tại những này tu sĩ kim đan trong thư tịch, cũng có một chút lực khí. Trương Miểu nhìn xem những sách này, cũng trong lòng nữa, dự định đi thử một chút tay. Hiện tại chính mình phần đông linh tại bên trong tìm một khối tinh thần thiết. Loại này sắc mặt ngoài có từng điểm từng điểm điểm lấm tấm, như là ngôi sao trên bầu trời, vì vậy lấy tên tinh thần tiết. Trương trao đổi một lần thể nội hủy, hủy vẻ vậy từ thân thể của hắn chui ra một cái đầu rắn, sau đó phun ra chính mình kim đan. Làm xong những này, Hắn lại lùi về đầu rắn, tiếp tục tại Trương Miểu thể nội tu luyện. Huỷ là dựa vào lấy bản năng tu luyện, có đôi khi cũng sẽ tìm một số thiên tài địa bảo ăn. Loại này linh thú linh trùng yêu tinh chi thuộc, tu hành đều dựa vào bản năng. Trương Miểu cũng không có của nó, mà là trực tiếp thao tác lên kim đan, rút ra một đoạn nhỏ đan hỏa. Bởi vì kim đan không phải là của mình, sở dĩ thao tác còn có một chút phiến phức. Có đan hỏa, Trương Miểu liền đem đan hỏa bao trùm tại tinh thần thiết bên trên, nhường đan hỏa luyện hóa tinh thần thiết. Không bao lâu Cái này nguyên một khối tinh thần thiết liền bị luyện thành một khối màu bạc trắng kim loại, cái này kim loại từ bóng đá lớn nhỏ biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, trong đó đại bộ phận vô dụng vật chất đều bị luyện hóa, chỉ còn lại có tinh hoa nhất một bộ phận. Vật liệu chúng ta có, như vậy dùng tài liệu này đến luyện chế cái gì đâu?" Trương Miểu xoa xoa đôi bàn tay, sau đó lật xem lên trước mặt thư tịch. Nhìn ra ngoài một hồi, hắn liền phát hiện một cái hình tròn tròn pháp bảo gọi Huy ngày La Chán. Cái này tông chắn pháp bảo chủ tài chính là tinh thần thiết. Tinh thần thiết luyện hóa về sau, nó mặt ngoài xuất hiện từng cái cùng loại với phù văn như thế đồ án. Khi la luyện hóa sau vật liệu tự nhiên hình thành phù tài liệu năng lực chính là do những này phù văn mang tới, mà vật liệu không trải qua luyện chế, phù văn là thể hiện không ra tới, mà tinh thần thiết luyện chế về sau, nó có thể hấp thu nhật nguyệt tinh thần ánh sáng, sau đó tại sử dụng thời điểm phóng ra quang mang lóe mù đối diện con mắt. Trừ ra tinh thần thiết, còn muốn tăng thêm một số tiệm kim thạch, dài huy thạch. Dựa theo, ta cảm thấy được thì được, phối trộn gia nhập, sau đó lại đem vật liệu rèn đúc thành hình liền có thể. Pháp bảo bình thường là không cần khắc họa bên trên trận pháp cùng chế, chỉ cần phát huy vật liệu bản thân năng lực, liền có thể làm ra không sai pháp bảo. Bởi vì vật liệu bản thân liền có phù văn giá trị, Nếu như tăng thêm trận pháp cùng cấm chế, cái kia chính là cao cấp pháp bảo, cái này cần cao hơn thủ đoạn, bởi vì khắc họa, giữ thừa, trận pháp cùng cấm chế tất nhiên sẽ mang đến mới phủ văn, mà mới phủ văn nếu là xử lý không tốt, liền dễ dàng cùng vật liệu bản thân phủ văn lên xung đột, như vậy pháp bảo này liền thất bại. Cái này giống như là xào rau như thế, tốt nguyên liệu nấu ăn bản thân liền rất mỹ vị, dựa theo nguyên liệu nấu ăn bản tính tới làm, liền có thể làm ra một đạo mỹ thực. Mà nếu như tại làm món ăn thời điểm loạn thêm gia vị, khả năng này sẽ không dễ hoa tràn lắm, ngược lại sẽ phá hương nguyên liệu nấu ăn bản thân mỹ vị, nhường món ăn nhạt nhạt như nước, Úc, lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Nhưng mà, nếu như là đầu bếp xuất thủ, tại đỉnh tiêm nguyên liệu nấu ăn bên trên lại thích hợp gia nhập gia vị, cái này lại biết tăng lên cực lớn vật liệu bản thân hương vị, nhường món ăn này càng thêm mỹ vị. Luyện khí cùng làm đồ ăn như thế, đều xem thủ pháp. Lần thứ nhất lượt thí, Trương Miệu không ngay ngắn những cái kia lèo lèo, hắn chỉ nghĩ thật tốt rèn đúc ra một kiện hợp cách pháp bảo. Cuối cùng, mặc dù thành phẩm có chút khó coi, bởi vì rèn đúc trình độ quá kém, nhưng là hắn công hiệu là đúng, một kiện huy ngày là chắn liền làm xong. Nhìn xem trong tay mặt này có chút uốn lượn chắn, Trương Miểu lại nhìn một chút tài liệu trong tay, sau đó hắn cười nói, đã còn có vật liệu Vậy liền không ngừng cố gắng, tranh thủ rèn đúc một cái tốt hơn đến. Cái này một bận địu, chính là cả ngày đi qua đến trạm vào tối, Thanh Thanh từ Thanh Chúc Môn đi ra, nàng hiện tại là Thanh Chúc Môn đại sư tỷ, nắm giữ Thanh Chúc Môn quyền lợi, bình thường cũng là tạp vụ của thân. Thật không dễ dàng xử lý xong tạp vật, thời gian đã đến trạm vào tối. Nàng vội vàng làm hai cái đồ ăn, sau đó chứa vào trong một cơm, vội vàng đi vào trường miệu chỗ. Tựa như trước kia như thế, nàng cũng là như thế chiếu cố Chương Miểu ẩm thực trúc, nhìn thấy Chương đang đánh thép. Chương tại trên bên trên đinh đinh đương, đương gõ. Rất nhanh một khối cùng loại với sắt móng ngựa như thế đồ vật liền bị hắn gõ đi ra. Thanh Thanh xem xét, liền cười nói: "Sư huynh, ngươi cái này trai móng ngựa làm bằng sắt không tệ, ngươi muốn cho con ngựa đình trai móng ngựa sao?" Nghe thấy lời này, Trưng Miệu truy hơi chậm lại, sau đó hắn nhìn chầm chầm trong tay tấm chắn, có chút yêu thương nói: "Đây không phải trai móng ngựa, đây là một khối tấm chắn." "A?" Thanh Thanh sửng sở, bất quá nàng lập tức liền nói: "Khoan hay nói, cái này tấm chắn còn có mô hình có dạng, lần sau có thể làm được tốt hơn." Nghe thấy lời này, Trương Miểu càng thêm thiết khí, hắn miệng, sau đó nói: "Khối này là ta làm tốt nhất." Còn có một số tàn thứ phẩm ở nơi đó, Thanh Thanh đưa đầu xem xét, liền thấy mấy khối hình thủ kỳ quái miệng sắt, nàng thệ lưỡi, quyết định không còn thảo luận cái này. Sau đó nàng cười nói, "Sư minh ngươi cũng đói bụng không, đến nếm thử thủ nghệ của ta." Lúc ăn cơm, Trương Miểu rõ ràng có chút không yên lòng. Hắn thật sự là không nghĩ ra, vì sao hắn rèn đúc trình độ cứ như vậy trên lệch. Ngay cả một khối tấm chắn đều rèn đúc không tốt. Nếu là đến Nguyên Anh, Nguyên Anh tu sĩ có linh thức, cái này rèn liền không cần dùng truy, trực tiếp dùng linh lực tạo hình, vậy liền vạn vô nhất thất. Đáng tiếc, Trương Miểu không phải Nguyên Anh tu sĩ, hắn chỉ có thể dựa vào truy gõ. Dùng qua cơn tối, Thanh Thanh lưu lại cùng Trương Miểu Hàn Yên biệt tiễn, đợi đến thời gian không sai biệt lắm, nàng cũng liền trở về. Nàng cũng phải trở về tu hành. Ngày thứ hai, một đêm không ngủ Trương Miểu nghĩ đến một biện pháp tốt, đã hắn đánh trình độ không đủ, vậy liền thay người đến a nhà hắn biết vung mạnh đại truy người cũng không chỉ có một ra đại oa liền rất biết vung mạnh đại truy nha. Nghĩ tới đây, Trương Miểu gọi ngay tại linh điền bắt côn trùng chơi đại oa, sau đó đối với hắn nói, đợi chút nữa ca ca muốn luật hí, chính là rèn thành hình một bước này có chút không dễ làm, ngươi chờ chút bằng ka đánh một chút sát. Đại là cùng dạn dị hài tử, hắn chưa từng biết cự tuyệt Trương lời nói. Sau đó hắn liền cầm lên truy, bắt đầu quen thuộc xúc cảm. Bình thường hắn đều là dùng hồ lô làm truy, hiển nhiên cái này luyện khí truy cũng không phải là hồ lô dạng. Mà Trương Miểu thì là xuất ra ngày hôm qua tàn thứ phẩm, bắt đầu một lần nữa nấu lại luyện chế. Chỉ cần không tăng thêm trận pháp cùng cấm chế, loại này thuần thiên nhiên vật liệu chế tác pháp bảo là có thể nấu lại. Trương Miểu một lần nữa dung luyện một khối pháp bảo bại hoại, sau đó với Đại Hoa nói, "Đại Hoa, đem cái này bại hoại rèn thành tâm chắn vẻ." Đại Hoa nghe xong, lập tức lên chùy vung mạnh lên, tiếp lấy một trận đinh, đinh đương đương tiếng vang về sau, một hồi Một khối có chút tấm chắn dạng miếng sắt liền bị rèn đúc đi ra. Trương Miểu có chút im lặng nhìn xem trong tay miếng sắt, hắn thở dài, sờ lên Đại oa đầu nói, "Cái này cũng không trách người, hoa nhi theo trà, cái này chắc ta, ta di chuyển không tốt." Nghe thấy Trương Miệu lời nói, Đại oa một lần liền không làm, hắn nói, "Không đúng, là ca ca truy khó dùng, ta dùng ta tiểu hồ lô, nhất định có thể làm được càng tốt hơn." Nói xong, hắn tự đi nhấc tay bên trong hồ lô. "Ngươi này sao? Đừng đem ngươi tiểu hồ lô cho gõ hỏng." Trương cũng không tin hắn lời nói, cái này vung mạnh truy làm phá hư, Đại oa là trong tay hành ra. Nhưng là cái này vung mạnh truy làm nghệ thuật, đại oa chung quy là thiếu một chút nghệ thuật vi khuẩn Bất quá đại oa là cái tỷ đấu hải tử, hắn cái này chăm chỉ kình đi lên, Trương Miểu cũng không lay chuyển được hắn, chỉ có thể đáp ứng cho hắn lại tới một lần nữa. Tiếp theo, Trương Miểu tiếp tục dùng đan hỏa nấu lại thất bại phẩm, rất nhanh, một khối bại hỏa xuất hiện lần nữa. Lần này, đại oa không tiếp tục dùng cái kia vô dụng truy, mà là vung lên chính mình tiểu hồ lô liền loạn xoạng đập đi lên. Hắn tiểu hồ lô mặc dù nhìn là chất gỗ, nhưng là cái đồ chơi này độ cứng xa tưởng tượng, bằng không thì cũng sẽ không để cho đại oa làm truy vung mạnh. Hồ lô truy nhỏ lại qua, Nhương Trương Miểu giật mình là, một khối da giang tâm trắng vẫn đúng là bị Đại Hoa cho truy đi ra. Đợi đến tấm trắng thành hình, Thanh phẩm liền để Trương Miểu sợ ngây người. Bởi vì vật này không vẹn vẹn là tiêu chuẩn tâm chắn, hơn nữa mặt trên còn có lít nha lít nhĩ truy văn, loại này truy văn tựa như là bất quy tắc mặt phẳng trang giáp nhất dạng, trực tiếp tăng cường tâm trắng phòng ngự. Cái này thời điểm này, Trương Miệu cũng không thể không khen ngợi Đại Hoa nói, lần này làm được coi như không tệ, là ta xem thường ngươi. Đại Hoa ngẩng đầu một cái, thần khí nói, đây là tự nhiên, vẫn là của ta tiểu hổ dùng rất thuần tay. Không thể không nói, làm Đại Hoa dùng tới hắn thuần tay công cụ về sau, Hắn trình độ vẫn là tương đối không sai. Trương Miểu cười lấy sợ lên đầu của hắn, nói, "Đều nói ba nhi theo trà, quả nhiên ta không có phí công thưa ngươi." Có đại oa gia nhập, bọn hắn cái này đoàn nhỏ băng cũng dần dần phối hợp kha khá. Trương Miểu dùng đan hỏa dung luyện vật liệu, sau đó đại oa tạo hình. Rất nhanh, Trương Miểu không còn thỏa mãn với đơn giản pháp bảo, hắn dự định khiêu chiến một cái độ khó cao. Hắn muốn chế tác một kiện pháp y liễu. Pháp bảo quần áo, nhưng so sánh pháp bảo tấm chắn muốn khó làm nhiều. Pháp bảo tấm chắn trên bản chất chính là một khối luyện hóa sau tinh thần thiết, mà pháp y là muốn bệnh thành bại, lại từ vải cắt xén may. Đầu tiên bệnh thành vài cái này, một khối liền khó thực hiện. Huy ngày lá chắn là kim loại vật liệu, đối phó kim loại vật liệu, đại hỏa mãnh liệt luyện là được. Nhưng là pháp ý vậy, phải dùng sợi tơ vật liệu. Loại tài liệu này Trương Miểu cũng có, hắn có được mấy cái tu sĩ kim đan chân tảng, tài liệu gì đều có. Truyền một lần, Trương Miểu lựa chọn kim tầm ti. Đây là linh trùng kim tầm phun ra sợi tơ, không có luyện hóa trước, cái này sợi tơ kim quang chói mắt tựa như vàng kéo tơ mà thành, thậm chí so với kim ti còn chói mắt hơn. Nhưng là loại này nguyên thủy vật liệu là muốn luyện chế mới có thể thể hiện ra phù văn. Luyện chế tơ tầm Cái kia đan hỏa cũng không thể quá mạnh, chỉ cần từ từ mà cẩn thận đốt, đem tơ tằm cái kia không nhiều tạp chất tiêu hủy, chỉ để lại tinh hoa là được. Một bước này, liền cần khảo nghiệm tu sĩ với đan hỏa khống chế. Mà cái này cũng dọc theo luyện khí cùng luyện đan phải học pháp thuật, khống hỏa thuật. Cái này khống hỏa không phải bình thường hỏa, mà là đan hỏa. Đương nhiên, nếu như ngươi là nguyên anh tu sĩ, như vậy có thể không tu môn này pháp thuật, trực tiếp dùng linh thức khống hỏa, hiệu suất này cao hơn, cơ hội sẽ không ra sai. Nhưng là tu sĩ kim đan không có linh thức, sở dĩ bọn hắn vẫn là yêu cầu tu hành môn này pháp thuật đến phụ trợ chính khống chế đan hỏa. Bất quá cái này không hỏa thuật cũng có rất nhiều chủng, thậm chí có thể nói mỗi cái tu sĩ kim đan đều có chính mình không hỏa thuật, dù sao cũng là khống chế chính mình đan hỏa, cái này rất tư nhân đính chế. Mà Trương Miểu hiện tại cũng chỉ có thể từ những tu sĩ này trong thư tịch từ từ tìm kiếm một môn thích hợp bản thân không hỏa thuật. Hôm qua tình hình chiến đấu kịch liệt, hôm nay choáng rồi một người sưởng 169. Linh thú hình xăm. Chương 169, linh thú hình xăm. Trong sách đi chép, đan hỏa chia làm 3 loại. Một loại nói dương hỏa, một loại nói âm hỏa, còn có một loại là chân hỏa. Dưỡng hỏa Thế như ý nghĩa chính là mặt trời dương thuộc tính hỏa. Loại này hỏa cương manh hùng vĩ, có một cố mạnh mẽ. Mà âm hỏa thì là âm nhu huyền chuyện, là một cỗ nhu kình. Mà chân hỏa thật ra thì chính là âm dương nửa này nửa kia, là trung dung hỏa. Ba loại đan hỏa đều rất lợi hại, chỉ là tại luyện khí luyện dược bên trên, với tài liệu rèn luyện có khác nhau, về phần đấu pháp cái gì cũng không có gì khác biệt. Nhìn đến đây, Trương Miệu trong lòng thầm mắng một tiếng, bởi vì theo như sách viết lời giải thích, hắn dùng hủy đan hỏa là thuộc về âm hỏa, là màu u lam. Loại này hỏa tại rèn luyện tài liệu thời điểm, hiểu hơn rèn luyện bộ tượng chăng non âm thuộc tính vật liệu. Mà cái kia huyệt này là chấn vật liệu cơ hồ đều là mặt trời dương thuộc tính. Ta đã nói rồi, làm sao lại làm không tốt, hóa ra là đan hỏa vấn đề. Trương Miểu bắt đầu từ chối cho đan hỏa. Cái này giống như là đá banh vua, không phải đồng có quá đột đột, chính là đồng cổ thái bình, nếu không phải là đồng có bất bình cũng không đột đột, dù sao người là không có vấn đề, đều là ngoại giới nhân tố quá nhiều. An ủi một lần chính mình, Trương Miểu cảm thấy mình phát hiện vấn đề lớn nhất đã phát hiện vấn đề, vậy liền tránh đi vấn đề này nha. Trương Miểu quyết định dương trường tránh đoạn, lựa chọn biểu tượng non âm thuộc tính vật liệu biểu tượng non âm thuộc tính sợi tơ vật liệu vẫn là rất nhiều. Tỷ như nói cương thi trên người lông rải, chính là một loại biểu tượng trăng non âm thuộc tính sợi tơ vật liệu. Chôn vùi lâu dưới mặt đất, cương thi sẽ mọc ra đủ mọi màu sắc sợi tơ, những sợi tơ này là nấm mốc, thi khí cùng mục nát cốt nhục kết hợp hình thành, là một loại siêu cường chất bảo quản. Nếu như dùng loại này sợi nấm chân khuẩn đến chế thành quần áo, như vậy thì có ngàn vạn năm bất hủ, kháng độc cùng từ sạch sẽ năng lực. Hơn nữa sợi nấm chân khuẩn nhan sắc cũng là đủ mọi màu sắc nhiệm mật, ngay cả nhuộm màu đều bất đi. Chính là mặc loại này quần áo tương đương với xuyên áo như thế, trong lòng sẽ có kết đáp. Ngoài ra còn có một loại vật liệu, tại dung nham trong biển, có một loại ngọn lửa vĩnh nguyên. Loại này Vinh Nguyên tại sinh con thời điểm, biết giống như con tầm phun ra một loại sợi tơ bao trùm con của mình, cho mình hài tử mặc vào một kiện cách nhiệt áo khoác, như vậy bọn chúng còn nhỏ hài tử liền có thể tại trong dung nham sinh tồn. Mà loại này áo lông chính là một loại bột tượng trang non âm thuộc tính vật liệu. Không quá diễm Vinh Nguyên rất khó tìm, muốn có được đầy đủ áo lông yêu cầu một chút thời gian cùng cơ duyên. Bất quá cũng may trương miệu tại dung nham biển còn có một chút thần lần mạch, ngược lại là có thể thông qua cái này con đường nhìn xem có thể hay không đạt được áo lông. Hắn suy nghĩ một trận, sau đó liền gọi ra Hủy, nhờ Hủy mang theo hắn bay về phía dung biển. Nửa ngày về sau, Một người trẻ tuổi cưới lấy một đầu hát xà từ trên trời giáng xuống, rơi vào một cái dưới đất trong thông đạo. Cái thông đạo này liền thông hướng dung nham biển. Tiến vào thông đạo về sau, Trương Miệu tiếp tục đường hủy mang theo, sau đó bay đến địa hỏa môn phụ cận. Hắn cũng không có quấy nhiễu địa hỏa môn người, mà là đi tìm đầu kia to lớn địa hỏa tích. Hồ dung nham một bên, đại địa hỏa tích chính nằm giặm trên mặt đất đi ngủ. Đột nhiên, hắn cảm giác được cái gì, lập tức cảnh giác lần đầu, nhìn về phía nơi xa. Nơi xa, Trương Miểu đang hướng về hắn đi tới. Nhìn thấy Trương Miểu trong mắt, đầu này địa hỏa tích trong lòng vui mừng, cái đuôi lập tức đung đưa. Phạm Phất là một đầu chó giữ nhà như thế, hướng về Trương Miểu lao đến. Trương Miểu vội vàng đứng đấy nên đón nó, nó khổng lồ thân thể một lần vọt tới Trương Miểu bên người, sau đó rũa ra thản lần đầu cọ sát Trương Miểu thân thể, sau đó nó quay đầu chỉ chỉ sau lưng khổng lồ thản lần đàn, tựa hồ muốn nói, ngươi nhìn, ngươi Giang Sơn ta giúp ngươi chồng coi xuống, thì ra mấy ngàn con địa hỏa tích, hiện tại đã có và con. Đại địa hỏa tích không chỉ có chính mình gấp rút tạo em bé, còn đi bắt cóc không ít hoang dại địa hỏa tích đàn đến nơi đây. Tăng thêm có địa hỏa môn người bảo hộ, nơi này địa hỏa tích cơ hồ không có bị quấy đến mức tộc đàn càng lúc càng lớn, vậy mà vượt qua vài con. Trương Miểu thấy cảnh này cũng có chút tao hứng, cái này tiểu đệ là không thu không à, nó là thực sự làm việc a. Bất quá bây giờ địa hòa tích đối với hắn tác dụng đã không lớn, bất quá hắn vẫn là sờ lên đại địa hòa tích thần lần đầu nói, ngươi có thể nghĩ đến chuyện của đại ca, đại ca thật cao hứng. Về sau ngươi liền cùng đại ca lăn lộn đi. Đầu này đã từng làm qua chứng nợ ao canh cổng thần lần địa hỏa tích, cũng cùng Ngũ Độc giáo hữu duyên, cũng cùng hắn Trương Miểu hữu duyên. Trương Miểu thầm nghĩ, nghĩ, quyết định cho cái này địa hỏa tích một cơ hội. Hắn tại địa hỏa ngồi xuống bên người, sau đó với địa hỏa nói, ta hiện tại muốn một nhóm ngọn lửa nguyên áo lông. Ngươi tìm xem quan hệ giúp ta làm ra." Hắn nói xong, trong tay linh quang lập lòe, ngay tại trong tay huyền hóa ra ngọn lửa vinh nguyên bộ dáng, cũng huyền hóa ra áo lông bộ dáng đại địa hỏa tích cẩn thận nhìn một chút cái đồ chơi này, sau đó nó chăm chú gật đầu, tiếp lấy nó một tiếng kêu gọi, một đầu hơi nhỏ hơn địa hỏa tích cấp tốc chạy tới. Cái này nhỏ một chút địa hỏa tích với đại địa hỏa tích có chút túi đầu, sau đó đại địa hỏa tích đối với hắn, "Tê tê" kêu vài tiếng. Hơi nhỏ địa hỏa tích nghe được mệnh lệnh về sau, lập tức liền chạy đi. Hắn đi vào tộc đàn bên trong, lại triệu gọi một trận Sau đó mấy trăm đầu địa hỏa tích như là hạ sủi cảo như thế rơi vào hồ dung nham bên trong, rất nhanh liền biến mất trong hồ địa hỏa tích là cấp thấp linh thú, hắn linh trí theo thực lực tăng trưởng mà gia tăng. Đại địa hỏa tích đã là trong đó người nổi bật, thực lực năm đó ngay tại luyện khí chính thành. Những năm qua này, nó thực lực ngược lại là không có rõ ràng tăng trưởng, đây là giống loài thiên nhiên hạn chế, địa hỏa tích trên thực lực hạn chính là luyện khí tiểu trọng. Nhưng là ngũ độc giáo có biện pháp để bọn chúng đột phá giống loài cực hạn, đặt tới độ cao mới ở trong đó có hai loại biện pháp, loại thứ nhất biện pháp, kích hoạt địa hỏa tích huyết mạch, để nó tiến hóa đến càng cao cấp cấp độ. Như vậy tự nhiên là có thể đột phá giống loài mang tới hạn chế, Ngũ độc giáo linh trùng bồi dưỡng chính là con đường này. Đây là từ trên căn bản giải quyết linh trùng trên thực lực hạn vấn đề. Loại thứ hai biện pháp chính là cải tạo, hoặc là sử dụng đan dược, hoặc là trực tiếp tại linh trùng bên trên cải tạo, loại này cải tạo sau khi kết thúc cũng có thể đột phá linh thú cực hạn. Loại biện pháp này hiệu quả nhanh chóng, hơn nữa có thể khống chế. Ngũ độc giáo đối với phương diện này nghiên cứu không nhiều, ngược lại là mênh mông cổ địa tu sĩ có chút nghiên cứu. Trương Miểu từng tại bước thư tay của bọn họ ghi chép trông được từng tới những phương diện này tri thức. Linh thú cải tạo cũng coi là một loại cổ lão ma bắt mùa sa, dòng chảy dài tu hành kỹ nghệ. Trương Miểu nhìn xem bên cạnh một mặt lệnh nọ đại địa hỏa tích, hắn chính đang suy nghĩ dùng cái gì biện pháp tốt. Nếu là dùng huyết mạch thăng hoa biện pháp, như vậy địa hỏa tích liền muốn một lần nữa nấu lại cải tạo, có thể muốn lui trở về hình chứng trạng thái. Nếu như lựa chọn linh thú cải tạo, Trương Miểu có thể lựa chọn luyện chế đan dược cho ăn, cũng có thể lựa chọn tại đại địa hỏa tích trên thân làm văn chương. Người có nguyện ý hay không biến thành thần lần chứng, nấu lại một lần tuổi nhỏ thời gian đâu? Trương Miểu chăm chú hỏi đại địa hỏa tích, đại địa hỏa tích sững sờ. Sau đó hắn cấp tốc lắc đầu, bày tỏ không nguyện ý nó chỉ chỉ sau lưng tập đàn, sau đó nói cho Trương Miểu, nó có 360 cái thế tử, hơn 1500 cái gì thái thái, nó cũng không thể từ bỏ những này thế thiếp để bọn chúng phòng không có chiếc. Biến thành chứng là không thực tế, chỉ cần nó biến thành chứng, như vậy nó nhất định là một cái lục trứng. Nghe thấy hắn, Trương Miệu không thể tưởng tượng nổi nhìn thoáng qua hậu phương, nơi đó quả nhiên có rất nhiều thản lần thỉnh thoảng hướng về nơi này nhìn quanh, tình cảm không phải đối với mình hiếu kỷ, mà là nhìn xem chính mình, trợ phu, a. Cái này đại thản lần nhưng chơi hoa thật. Trương Miểu trong lòng chợt bậy Không có cách, đương sự Thần Lẫn cũng không muốn ôn lại ấu niên thời gian tốt đẹp, nó cũng không phải điều thì, nó hiện tại thê thiết thành đan, có địa bàn, có thủ hạ, có một cái lớn như vậy, đế quốc, muốn thống trị, hắn không có rảnh chơi trở lại quá khứ bắt đầu lại từ đầu trò chơi đã nó không nghĩ, vậy cũng chỉ có đi đầu thứ hai con đường. Cái kia chính là cải tạo. Cải tạo có thể thông qua đan dược, có thể thông qua cấy ghép, cũng có thể thông qua thủ đoạn khác. Luyện đan trương miểu hiện tại còn không phải đi, tới ghép lời nói, ở chỗ này lại không có cao cấp hơn Thần Lẫn có thể cung cấp lựa chọn, trừ phi chương lại bắt đầu bồi dưỡng thần Lẫn. Sau đó nuôi ra có thể tấn thăng trúc cơ thần lận, cũng đem cái này thần lận nuôi lớn, nuôi đến cùng đại thần lận tài nghệ tương đương, lại tiến hành bộ phận cây ghép. Cái này quá tốn thời gian. Như vậy cuối cùng chỉ còn lại những biện pháp khác, tỉ như cho đại thần lận trên thân, hình xăm. Nói là hình xăm, thật ra thì chính là khắc họa phụ văn phương thức, nhường phụ văn sức mạnh tiến vào linh thú thể nội, biến tướng đột phá linh thú hạn mức cao nhất. Loại biện pháp này thật ra thì tại Cần riêng nước rất lưu hành, nơi đó thậm chí có chuyên môn linh thú phụ văn sư. Cho linh thú bên trái vẽ đồ lòng, bên phải họa đạo cầu đều rất lưu hành. Nam Quốc dù sao cũng là nông thôn địa phương, rất nhiều tu hành kỹ nghệ đều không có lưu truyền đến nơi này. Nơi này tu sĩ nghèo lại ít kiên, không có tiền nhàn rỗi truy cầu loại vực này, cũng bài xích truy cầu loại vực này. Bất quá đã Trương Miểu biết con đường này, liền có thể cho đại thần lần an bài bên trên. Hắn tinh tế cùng đại thần lần nói đến đây sự kiện. Đại thần lần mặc dù nghe không hiểu nhiều, nhưng khi Trương Miểu nói trên thân vẽ lên độ và sau, thể lực bạt tăng, sức chịu đựng vô hạn, bền bị kéo dài, tinh thần tràn đầy, tinh lực mười phần, về sau, nói đúng là tâm động. Trương Miểu cũng không có lựa đó bởi vì chỉ cần nó đột phá đến chúa cơ, thân thể của nó sẽ có được sự thi cấp cường hóa, kể trên những cái kia hiệu quả đều sẽ có đại địa hòa tích xấu hầu ngượng ngủng, nhưng là vội vã không nhịn nổi đáp ứng. Thế là Trương Miểu cười ha ha một tiếng, bắt đầu thiết kế cho hắn hình xăm. Loại này hình xăm chính là muốn lựa chọn đúng phù văn, sau đó thông qua hình xăm phương thức đem phù văn văn tại linh thú trên thân, đợi đến hình xăm điều thành, tại phù văn tác dụng dưới, linh thú liền có thể thăng cấp. Nói đến cấp cao một số, thì tương đương với đem công pháp văn tại linh thú trên thân, sau đó nhường công pháp tự động tại linh thú trên thân vận hành, đạt tới nhường linh thú tu hành, mục đích Từ đó tăng lên cảnh giới đột phá cực hạn. Cái này yêu cầu tu sĩ có rất cao phù văn tạo nghệ, có thể cho linh thú tùy cơ ứng biến, thiết kế ra một môn công pháp. Mà vừa vận Trương Miểu phù văn tạo nghệ cũng không thấp. Hắn dự định lấy hỏa phù văn làm chủ, một phù văn làm phụ, cho đại thần lần thiết kế một bộ hình xăm. Đại thần lần thuộc về hỏa thuộc tính linh thú, hỏa phù văn tự nhiên là nó cơ sở màu lót, mà một trợ thế lửa, tăng thêm một phù văn, có thể cho màu lõt chau chuốt. Xác định văn chủng loại, còn lại chính là lựa chọn phù văn. Tựa như là phù chủ như thế, phù văn phối hợp quyết định phù chủ hiệu quả, ở chỗ này Phù văn phối hợp liền quyết định linh thú, tu hành, hiệu suất. Trương Miểu bắt đầu ở trên mặt đất tô, tô vẽ vẽ, bắt đầu thiết kế hình xăm. Tại hắn thiết kế thời điểm, trước mặt hắn phù văn liền thường xuyên phát sinh tự đốt, nổ tung cùng các loại kỳ quái ánh lửa, đây đều là phù văn phối hợp không tốt, hoặc là phù văn xung đột đưa tới hậu quả. Thiết kế một môn linh thú hình xăm phù văn cũng không đơn giản. Ngay tại Trương Miểu vùi đầu thiết kế thời điểm, những cái kia lén vào trong hồ địa hòa tích dần dần trở về, trong miệng của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít ngậm một số ngọn lửa Có chút ngọn lửa vĩnh nguyên đã trưởng thành, trên người áo lông đã sớm đi. Có chút ngọn lửa vinh nguyên còn rất non nớt, trên người áo lông còn bao khỏa rất tốt địa họa tích nhóm đem trong miệng ngọn lửa vinh nguyên nhét vàoทรวง miểu trước mặt, phảng phất là đi săn trở về chó săn cho chủ nhân đưa lên con ngồi. Trương Miểu cũng ngừng công việc trong tay, bắt đầu sàng chọn con ngồi. Thành niên ngọn lửa vinh nguyên không có áo lông, đây là không cần. Trương Miểu trực tiếp đưa chúng nó phóng sinh, mà con nhỏ ngọn lửa vinh nguyên nếu như mất đi áo lông, liền sẽ bị dung nham cho bỏng chết, đây cũng là không thể làm. Chỉ có những cái kia gần thành niên ngọn lửa vinh nguyên áo lông là có thể gỡ xuống. Cái này độ tuổi ngọn lửa Vinh Nguyên đã có thể thích ứng dung nham chiếu đốt, áo lông đối bọn chúng mà nói cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Ở sau đó thời gian, bọn chúng thậm chí muốn chủ động rút đi áo lông. Trương Miểu liền chuyên môn chọn lựa ngọn lửa này Vinh Nguyên ra tay. Những này địa hỏa tích nhìn ra ngoài một hồi, cũng rốt cuộc hiểu rõ Trương Miểu cần gì, lần tiếp theo bọn chúng liền sẽ trực tiếp mang đến đúng Vinh Nguyên. Một vòng thu hoạch đi qua, Trương Miểu đạt được mấy chục tấm ngọn lửa Vinh Nguyên áo lông, bất quá những này quá ít, miễn chỉ đầu đồ đi ra, cái này cũng không phù hợp Trương cầu. Kết quả là, địa hỏa tích tiếp tục đi trong hồ tìm kiếm Vinh Nguyên. Mà Trương Miệu tiếp tục cho đại Địa Hỏa Tích thiết kế Phù văn. Cứ như vậy, Địa Hỏa Tích nhóm mỗi ngày đều cho Trương Miệu mang đến một số thích hợp vinh nguyên, mà Trương Miệu thiết kế Phù văn cũng dần dần có manh mối. Hơn 10 ngày đi qua, Trương Miệu trên thân có được áo lông ước chừng đủ làm một lượng bộ quần áo, mà hắn thiết kế phụ văn cũng khá. Hắn thử nghiệm chạy một chút, phát hiện không có cái gì bất, thế là liền quyết định cho, hộ khách, văn đi lên đại Địa Hỏa Tích mặt ngoài thân thể là gặp nền, cũng không phải là loại kia rất tốt mặt phẳng. Vì vậy, đi lên phụ văn tất nhiên sẽ có biến hình, biến hình phụ văn sẽ cải biến văn ý tứ, đây là đang thiết kế mới bắt đầu liền muốn suy tính vấn đề. Sở dĩ linh thú phù văn đều là địch chế, bởi vì mỗi một cái linh thú thân thể cũng không giống nhau. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Trương Miểu nhường Đại Địa hòa Tích ghé vào trước mặt hắn, sau đó hắn từ trong túi trữ vật lấy ra mấy cái đinh dài. Những này đinh dài chính là cho Đại Địa hòa Tích hình xăm khí cụ. Linh thú chủng loại khác biệt, hình xâm khí cụ cũng khác biệt. Đối phó thần lần loại này có lưng giáp, liền muốn dùng bén nhọn đinh dài châm dài. Dính thượng linh mực, cái này mực tiên cũng là lấy tự Đại Địa Hỏa Tích cùng mực nước hỗn hợp mà thành, tự sản tự tiêu, dạng bất sắp xếp gì, tăng cường phù văn cùng bản thể liên hệ. Trương Miểu cũng là lần thứ nhất hình xăm, bất quá nằm dạp trên mặt đất đại địa hỏa tích không biết. Sau đó Trương Miểu hít sâu một hơi, dùng kim dài dính thượng linh mực, bắt đầu ở đại địa hỏa tích trên thân đâm đứng lên. Loại này yếu ớt đâm nhói cảm giác cũng không để cho đại địa hỏa tích cảm thấy khó chịu, nó thậm chí bởi vì loại này nhói nhói mà cảm thấy mệt mỏi, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Hơn nửa ngày về sau, Trương Miểu văn xong một bên, lại lật quá thân thể của nó, tại một bên khác cùng trên bụng văn mã bắt đầu. Một ngày thời gian trôi qua, đại địa hỏa tích trên thân rốt cục lít nhá án. Những mấy đồ án thế nào nhìn lên tới căn bản không giống như là phụ văn giống như là một loại thần bí đồ án. Đây chính là bởi vì phù văn sinh ra biến hình. Nhưng khi cuối cùng một bút kết thúc công việc về sau, đại địa hỏa tích trên người phù văn đông nhiên phát sáng lên. Lần này, đại địa hỏa tích cảm thấy một trận không thể nhẫn mại đau đớn đánh tới, nó dọa đến nhảy dựng lên, sau đó cấp tốc nhảy vào hồ dung nham bên trong, một lần liền lén vào đáy hồ. Hôm qua trở về quá muộn, chưa kịp gõ chữ. Hôm nay có chút không thoải mái, hiệu suất rất thấp, để mọi người chê cười. Tối nay còn có một chương trưởng 170. Dệt vải. Chương 170, dệt vải. Hình sắc một thành, phù văn liền bắt đầu ảnh hưởng thú. Linh thú tự nhiên sẽ cảm thấy khó chịu. Hơn nữa phủ văn đại thành trong náy mắt biết hấp thu đại lượng linh khí. Cái này cũng thúc đẩy đại địa hỏa tích theo bản năng tiến vào hồ dung nham bên trong, hấp thu hồ dung nham hỏa khí. Trương Miểu cũng không có quá lo lắng đại thần lần, hắn thì là ngồi ngay ngắn ở bên hồ, bắt đầu thả ra đan hỏa luyện chế ngọn lửa vĩnh nguyên áo lông. Loại này áo lông có thể ngăn cách nhiệt lượng, để bảo vệ con non hình thái ngọn lửa vĩnh nguyên. Vì vậy, cái này áo lông thiên nhiên có ngăn cách nhiệt độ hiệu quả. Nếu như làm thành thợ may, như vậy thì có thể đông ấm hè mát, duy trì tuyệt đối nhiệt độ cơ thể. Hơn nữa cái này áo lông với nóng có rất mạnh năng lực chống cự, vì vậy nó với hỏa hệ pháp thuật cũng sẽ có rất mạnh năng lực chống cự. Đây là vật liệu trời sinh mang tới năng lực. Ngouu Lam Đan Hỏa từ từ thiêu đốt áo lông, áo lông bắt đầu bị thiêu đến mềm hóa, tiếp lấy Trương Miểu tiện tay tật mắt nhanh rút ra áo lông sợi tơ đầu sợi, đem chọn tiến áo lông bóc ra thành một cây thật dài sợi tơ. Tại đan hỏa rèn luyện thiêu đốt dưới, áo lông tạp chất bị dọn dẹp sạch sẽ, xẹ, áo lông từ màu đỏ biến thành tựa như hồng ngọc, ruby, như thế thong thấm màu đỏ, sợi tơ quanh, biến thành từng đoạn từng đoạn dây đoàn, cái này dây ánh sáng long lanh, tựa như từng viên đá quý màu đỏ. Tại Trương Miểu không ngừng luyện chế áo lông thời điểm, còn không ngừng có Địa Hỏa Tích đem mới áo lông đưa lên. Như vậy lại qua 9980 mấy ngày, đợi đến hổ dung nham bên trong đột nhiên quay cuồng một hồi, một cái hình thể to lớn Địa Hỏa Tích đột nhiên từ trong dung nham này lên, ngày tới Trương Miểu bên người đầu này Địa Hỏa Tích toàn thân hú lam tái đi, vốn là xích hồng sắc làn da hiện tại biến thành ám lam sắc. Còn sót lại dung nham theo nó bên ngoài thân sẽ qua, như ẩn như hiện có thể trông thấy phức tạp hoa văn dấu ở nó ám lam sắc dưới là da. Nó chính là cải tạo sau đại Địa Hỏa Tích. Bây giờ nó đã đại biến dạng, trừ ra hình thể biến hóa không lớn, hắn bên ngoài thân nhan sắc, ngoài đều có biến hóa. Nhan sắc tự nhiên không cần phải nói, từ xích hồng sắc biến thành ám lam sắc. Ở bên ngoài, phần gáy của nó trở nên càng to lớn hơn, trên cổ còn có một vòng khăn quang cổ như thế màu chám sắc lấp lẫm. Ma khí tức của hắn cũng thay đổi thành trúc cơ khí tức. Nó nguyên bản đã tại luyện khí cựu trọng chờ đợi cực kỳ lâu, bây giờ bị Trương miệu thay đổi tạo, một cách tự nhiên đã đột phá giống loài gông cùng xích, thành tựu trúc cơ. Nó đã là trúc cơ linh thú. Nó lung lay thân thể, to lớn hẳn lần đầu tại Trương Miểu trên thân cọ sát. Đột nhiên nó cảm giác cổ họng một đứa, không nhịn được hướng về phía trước phun một cái, một đạo ngọn lửa màu xanh lam liền bị nó phun ra. Nó lửa phun ra 10 trượng trở lại, một lần đem không khí xung quanh thiêu đốt đến lại tăng ấm, nướng bên cạnh xem náo nhiệt địa họa tích đều chịu đựng không nổi, nhao nhao hướng về một bên chạy trốn. Mà Trương Miểu thì là hài lòng gật đầu. Đây chính là hắn cho địa họa tích thiết kế linh thú phụ văn, không làm lam hỏa. Từ đó về sau, đại thần lần liền có phun ra không làm lam lửa thần thông, cái này làm nhiệt lửa độ cực cao, trúc cơ bên trong, trừ phi có thủ đoạn đặc thủ, nếu không cơ bản vô địch đại thần lần, trung thành tuyệt đối, đây chính là Trương Miễu cho đại thần đại thần cũng phi lòng đây hết thầy. Nó lần nữa sát Trương Miễu thân thể, bày tỏ với Trương Trương Miểu cười ha ha một tiếng, nói: "Đã như vậy, ta cũng coi như với ngươi có bằng giao. Ngươi có thể trở lại ngươi tộc đàn chúng." Không ngờ cái này đại thần lần quay đầu nhìn một chút hắn đã từng tê tiếc, trên mặt chợt lộ ra một tia ghét bỏ chi sắc. Hắn quay đầu nhìn một chút Trương Miểu, phát ra TT tiếng thở, bày tỏ muốn đi theo Trương Miểu đi. Trương Miểu sững sờ, sau đó chỉ vào đám kia ngồi mắt chờ mong mẹ thần lần nói: "Ngươi không muốn bọn chúng rồi?" Đại thần lần lắc đầu, bày tỏ mình đã không phải đã từng chứng minh. Đã từng chứng minh không ôm chí lớn, mỗi ngày ngơ ngơ ngắc ngắc, ở, nữ sắc. Cảm thấy đây chính là tốt nhất sinh hoạt. Nhưng là hiện tại, hắn thực lực tăng vọt, ánh mắt cũng cao rất nhiều. Trước kia cảm thấy xinh đẹp động lòng người mẹ than lằn, bây giờ cũng chỉ là tư sắc thường thường đại trưởng phu đắp trưởng thành tại giữa trời đất, há có thể xa vào tại phụ nhân ở giữa. Trương Miểu nghe xong đó, cũng không khỏi đến trận mắt há hốc mồm đứng lên. Sau đó hắn đã nhìn thấy đại than lằn ngẩng đầu mà bước trở lại tộc đàn bên trong, đối đám kia mẹ than lằn tê tê kêu lên đám kia mẹ than lằn cũng đi theo tê tê kêu lên, nhưng độ đã quyết, mẹ chỉ là bất đắc dĩ, đi, cuối vẫn tan Bọn chúng ra mở, tự nhiên có tiếp bản thật nhanh chạy đến. Làm xong những này, đại thần lần quay đầu trở lại Trương Miểu bên người. Hắn đối Trương Miểu tê, tê tê nói mình đã chặt đứt chân duyên, có thể đi theo Trương Miểu bước lên con đường tu hành. Lên mở kiếm thứ nhất, trước chạm ý trung nhân. Trương Miệu cưới tại đại thần lần trên lưng, lại trở về trúc hải bên trong. Về đến trong nhà, trong nhà tất cả mạch khỏe. Trương Miểu thu xếp tốt đại thần lần để nó tự do hoạt động. Sau đó hắn liền bắt đầu cân nhắc như thế nào đem sợi tơ dệt thành vải. Thật ra thì đem sợi tơ dệt thành vải cũng không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, chỉ cần một máy giật máy. Bất quá có chút vật liệu bởi vì đối với người bình thường có hại, vì vậy môn này kỹ nghệ cũng còn cần tu sĩ tới làm. Sau đó, Trương Miệu liền đi hỏi một lần Thanh Thanh. Hỏi một chút trong môn nhưng có người mới sẽ giận. Nhưng là thật đáng tiếc, Thanh trúc môn bên trong cũng không có giận máy, cũng không có biết giặt tu sĩ. Ngược lại là Thanh trúc trấn bên trên có chuyên môn bán ra vải vóc cửa hàng, đây có thể tìm được biết giặt tu sĩ. Kết quả là, Trương Miệu mang theo vật liệu liền đi đến trên trấn. Đến trên trấn sau khi nghe ngóng, thì ra trên trấn vải vóc cửa hàng liền có tự động máy. Trương là xem thường tu hành giới kỹ thuật. Tự động giặt máy chính là một loại cơ quan Làm sao lại không có đâu? Chỉ cần nỗ lực một điểm linh thạch, chủ quán liền nguyện ý giúp ngươi ra công vài vóc. Thế là Trương Miểu đem ngọn lửa vĩnh nguyên sợi tơ lấy ra, cũng thanh toán xong 100 linh thạch phí tổn, đem tất cả ngọn lửa vĩnh nguyên sợi tơ dệt thành một khối hóng ánh sáng long lanh, lộ ra hồng quang vài vóc. Cái này vài vóc như thế hào quang lóa mắt, nhường vài vóc cửa hàng chủ nhân thấy trông thấy mà thèm và phần, hắn vậy mà muốn dùng 1000 linh thạch một thứ giá cả thu mua. Trương Miểu ngược lại là cười một tiếng, 1000 cái này chi phí đều không đủ. Hơn nữa chính hắn đều có thể không đủ dùng. Vài vóc loại vật liệu cũng không giống như là kim loại vật liệu có thể trở về lô tái tạo. Cái này nếu là chế tác thất bại, vậy liền là thực sự lãng phí. Thật ra thì tiếp xuống trình tự hắn cũng có thể tìm một cái may và giúp hắn cắt may thợ may. Trực tiếp chế thành một kiện pháp y bất quá trương miểu, nhưng không có làm như vậy, loại này đơn thuần lợi dụng tài liệu công hiệu chế thành pháp bảo, dù sao vẫn là quá cấp thấp một chút. Trương miệu ý nghĩ là ở phía trên vẽ pháp trận phù văn, nhường cái này pháp ý càng thêm cao đoan. Cắt may quần áo lại không có rất khó khăn, cái này chính mình học là được. Học tập luyện khí chính là như vậy, cấp thấp luyện khí sư thật là thuật nghiệp hữu chuyên công sẽ làm pháp y không nhất định biết rèn sắt, biết rèn sắt không nhất định sẽ làm pháp y, nhưng là nếu như đến Nguyên Anh, Nguyên Anh tu sĩ có linh thức trợ rút, ngược lại là có thể giải quyết tuyệt phần lớn sự tình. Chương 171. Ngũ Hà trèo lên quang vô thượng gấm dệt pháp y. Chương 171. Ngũ Hà trèo lên quang vô thượng gấm dệt pháp y chạm vào tối, ánh nắng chiều đem rơi, ánh mắt xéo qua chỉ còn lại có thật mộng dục dở. Thanh Thanh Vác lấy hộp cơm, từ xương ngủ bên trong đi ra. Nàng sẽ nhẹ chạy đường quen đẩy ra cửa sân, nhìn qua nằm ở bên cạnh ngủ đại Sau đó liền tiến vào cửa phòng, bắt đầu ở trên bàn bày ra đồ ăn. Lưu chuẩn nhị muội tới hỗ trợ, nàng liếc một cái trong hộp cơm phong phú thức ăn, sau đó xích lại gần Thanh Thanh, thấp giọng nói, trong linh điền hồ lô mọc ra, ca ca thích ăn nhất rau xanh xào hồ lô. Tiểu cô nương là có điểm tâm máy, nhưng là cũng không có nhiều. Rõ ràng là chính nàng muốn ăn, lại cứ rắn muốn gắn ở Trương Miểu trên đầu. Thanh Thanh cũng bị nàng, cơ linh khỉnh, cho cười, thế là cười nói, "Tốt, chờ ta lúc trở về, ta hái mấy cái hồ lô trở về, ngày mai cho ngươi. À không phải, cho các ngươi làm rau xanh xà hồ lô." Nhị nghe thấy lời này, lúc này liền cười đến lông mày đều cong. Mấy cái hồ lô hoa thật ra thì đều không cần ăn cái gì. Nhưng là cùng Trương Miệu đợi đến lâu, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ đi theo Trương Miểu ăn chút gì thỏa mãn ăn uống ham muốn. Bất quá bọn hắn cũng không thể ăn nhiều, ăn nhiều biết tiêu hóa không tốt. Đậu binh thật ra thì không có cái gì hệ tiêu hóa. Ngay tại hai người nói xong thì thầm thời điểm, Trương Miệu từ giữa phòng đi ra, trong tay của hắn còn cầm lấy một tấc ngọn lửa vinh nguyên bài. Hắn nhìn thấy Thanh Thanh, lúc này liền nói, "Ngươi tới được vừa vặn, nhìn xem cái này vải vóc ngươi thích không?" Thanh Thanh thả ra trong tay công việc, kỳ quái đi vào Trương Miểu bên người, hiếu kỳ hỏi, "Đây là cái gì vải, còn trách đem mắt." Trương Miểu đem vải lẻ kéo một cái, Sau đó hướng Thanh Thanh trên thân khẽ quấn, trên giới quan sát một chút nói, "Vẫn được, ngươi yêu thích cái này màu đỏ sao?" Thanh Thanh lúc này vui vẻ ra mặt nói, "Yêu thích, cái này màu đỏ coi là thật để mắt." Thật ra thì nàng càng ưa thích Thanh Nhã một số nhan sắc, tỷ như xanh ngọc, tỷ như hồ lam, tỷ như mai đỏ. Cái này như là ngọn lửa bình thường đỏ quá mức lóa mắt, cũng không phù hợp nàng thẩm mỹ. Nhưng là tình huống bây giờ khác biệt, liền xem như thổ hoàng sắc, nàng cũng sẽ yêu thích. Trưng Miểu nhẹ gật đầu, nói, "Quay lại ta làm cho ngươi một bộ quần áo. ta đây phải thật tốt thiết kế một lần." Hắn tùy nói xong, Nhưng là Thanh Thanh nghe vào trong tai, lần này đưa nàng đánh cho cho vắng. Sư Minh vậy mà cho nàng làm quần áo. Nếu không phải chính thai nghe được, nàng sợ là nằm mơ cũng không dám mơ giấc mơ như thế. "Sư, Sư Minh, ngươi sẽ còn làm quần áo?" Chờ ổn một lần tâm tình, Thanh Thanh trấn định hỏi. "Sẽ không không thể học sao? Nếu là làm không dễ nhìn, ngươi cũng đừng ghét bỏ." Trương Miểu nói tiếp. Tại thời khắc này, Thanh Thanh giật mình nghĩ đến nàng còn nhỏ thời điểm, cái kia thời điểm này, nàng còn tại trong thôn, vẫn là một cái bình thường phàm nhân. Cha mẹ chính là nam tại nữ dị. Phụ thân bên ngoài trông chọp cây trúc, mà mâu thân thì là ở nhà tơ lụa bố chế áo. Nếu là nàng không có chọn chúng đến thanh chúc môn, nàng cũng sẽ ở 10 tuổi về sau bắt đầu đi theo mâu thân học tập nữ công, sau đó chuẩn bị lấy chồng. Cái này nhoáng một cái, chính là 2, 30 năm qua đi. Sắp đến đầu đến, nàng không có học được nữ công, ngược lại là sư huynh bắt đầu học tập nữ công, muốn cho nàng làm y phục. Cái kia nàng muốn làm sao? Muốn bắt đầu kiếm tiền nuôi gia đình sao? Phát tán tư duy nhường thanh thanh cả người đều có chút chán vắng. Nàng một lần liền sa vào xoắn bên trong, thật tại trăm chú suy nghĩ muốn làm sao, kiếm tiền nuôi gia đình. Liên ở thời điểm này, nhị mội lôi kéo ống tay háo của nàng, nói, thanh thanh tỷ tỷ ăn cơm. Bị nhị mội bừng tỉnh, nàng mới giật mình hoàn hồn. Sau đó đã nhìn thấy mọi người ngồi vây quanh tại bên bàn, một bên tỏ mò nhìn nàng, một bên chờ đợi ăn cơm chỉ lệnh. Nàng hơi đỏ mặt, liên vội vàng nói, đúng, đúng đúng đúng, ăn cơm, ăn cơm. Dùng cơm thời điểm, chưng miệu chợt nhớ tới tiểu hôn cô đương, thế là hắn hỏi, đúng rồi, đã lâu không gặp tiểu hun nàng bây giờ tại làm gì? Thanh thanh liên bận trả lời Nàng đi theo mấy cái đệ tử đi rừng chúc đi săn, nghe nói trong rừng chúc xuất hiện một đám có thành tựu trúc tự trùng, liền có người mời nàng cùng đi đi săn chúc tự trùng. Nghe được cái này, Trương Miểu chăm chú gật đầu, nói, chúc tự trùng khí lực không nhỏ, ăn có thể khí lực lớn, phi thường thích hợp đút ăn nàng long lực con điết, cũng khó trách nàng sẽ cùng theo đi đi săn. Bây giờ Tiểu Hun liền đợi tại Thanh Chúc môn tu hành, đến nàng trình độ này, chủ yếu phương pháp tu hành chính là nuôi nấng chính mình con điết con điết rắn sông cơm tối, Thanh Thanh bắt đầu tu tập cái bản. Mà Trương Miểu thì là bắt đầu thiết kế pháp bảo của hắn quần áo nó lựa vinh nguyên vài chỉ là cơ sở nhất cơ bản vật liệu, muốn làm một kiện tốt quần áo, còn nhất định phải tăng thêm khác biệt vật liệu. Ở đây trên cơ sở, Trương Miểu từ những cái kia kim đan kỳ tu sĩ tuẩn kho bên trong tìm được không ít kim tinh ngân tuyến, màu châu lẫn phiến trở một chút vật liệu. Kim tinh ngân tuyến chính là làm FZ, cái gọi là mỗi năm tiền thế chấp dây, trong đó, kim tuyến chính là kim ti ngân tuyến. Lấy hơi nặng kim tinh ngân tuyến xuyên một bên, có thể ngăn chặn quần áo, nhường quần áo trở nên càng thêm vững càng thêm thẳng tắp. Mà tại pháp y chế tác bên trong, tiền thế chớp dây tác dụng thì là có thể vẽ phát trận, phù văn cùng cấm chế ở trong đó. Lấy kim ti ngân tức là mực, tại trên quần áo vẽ ra đồ án, mà màu trâu lẫn thiến thì là trên quần áo tô điểm vật. Trên quần áo thêu lên màu trâu, là một loại trọng yếu trang trí, mà những cái kia sáng lấp lánh suýt phiến chính là lẫn thiến. Hai loại đông tây đơn đô là vì gia tăng quần áo hoa lệ trình độ. Có chút cùng loại với tại trên quần áo tiền bù thêm chui như thế. Nó cũng sẽ không nhường y phục mặc đứng lên thư thích hơn, ngược lại sẽ bởi vì có những vật này, gia tăng quần áo gánh vác. Nhưng là, những thứ này tồn tại mục đích đúng là cho bộ y phục này gia tăng chi phí, nhường quần áo nhìn lên tới càng cao hơn không thể liệu tới. Mà tại pháp y bên trong Những vật này có thể coi như trận pháp trận nhãn, xác định vật liệu, Trương Miểu liền muốn bắt đầu thiết kế tiểu dáng. Yển thứ nhất của áo là dùng đến luyện tập, là cho Thanh Thanh làm, vậy dĩ nhiên là một kiện nữ áo. Trương Miểu suy nghĩ một chút, dự định làm một kiện đai lưng đủ lực váy ngắn, nhằm vào tua cỡ, màu nâu, lẫn phiên cùng vàng bạc sợi tơ. Lấy ngọn lửa màu đỏ vinh nguyên vải đặt cơ sở, phủ bên trên một số dải rắc gấm vai vóc. Những này gấm vải vóc cũng là từ tu sĩ kim đan tuồn kho bên trong tìm tới, có mấy cái tu sĩ kim đan là nữ tính, các nàng trong túi chứa vật có chút dải rắc gấm, thích hợp liền đều cho dùng tới. Xác định bản hình, liền muốn cắt may vải vóc Sau đó lại tại cắt may vải vóc bên trên thêu lên kim ti ngân tuyến, chế thành pháp trận đồ án. Pháp trận đồ án thêu tốt về sau, liền muốn dựa theo pháp trận bố trí, bắt đầu tô điểm lên màu chầu cùng lần thiến. Đây đều là pháp trận tiết điểm, là pháp trận không thể chia cắt một bộ phận. Phương diện này với Trương Miểu mà nói ngược lại là đơn giản nhất, bởi vì hắn vốn là am hiểu cái này. Pháp y thì hề, cơ hội là khó khăn nhất chế tác pháp bảo. Hắn kết cấu hay thay đổi, vật liệu phức tạp, lại phải chú trọng mỹ quan thực dụng, có thể đem pháp ý làm tốt, những pháp bảo khác đều không phải là vấn đề. Mà pháp ý bên trong, nữ tính tu sĩ pháp ý lại là khó khăn nhất. Nếu như là nam tính pháp IEEE, trên cơ bản chính là một kiện áo khoác giải quyết, ngược lại là đơn giản đau đầu, thật là đau đầu, Trương Miệu có chút hối hận, hắn tại sao muốn đáp ứng cho Thanh Thanh làm một kiện pháp IEEE. Y phục này thiết kế đứng lên còn đúng là phiền phức, nhưng là đã đáp ứng người ta, vậy liền không thể nuốt lời. Trương Miệu chỉ có thể tiếp tục thiết kế, tiếp tục chế tác. Thời gian kế tiếp bên trong, Trương Miệu xuyên châm dẫn tuyến, xâm nhập chốn tránh. Thanh Thanh thật thật tại trên quần áo khe hở bên trên các loại trận pháp phù văn, nhằm vào các loại màu châu luân thiên, thêu lên các loại gấm tấm vải. Hơn 1 tháng sau, một kiện hữu mô hữu dạng váy ngắn liền xuất hiện tại Trương Miểu trước mặt. Bảo vật chế thành cùng ngày, làm trận pháp kích hoạt thời điểm, pháp y phát ra ngũ sắc ban lan ánh sáng, tia sáng từ trương miệu gian phòng chiếu dọi đi ra, chiếu sáng chung quanh năm sáu dặm phạm vi. Vô số chim nhỏ, thú nhỏ bị cái này hào quang hấp dẫn, nhau nhau chạy tới tham gia náo nhiệt. Liền ngay cả thanh trúc môn bên trong đệ tử, cũng bị cái này bỗng nhiên bảo quang hấp dẫn, nhau nhau chạy đến. Chờ bọn hắn phát hiện cái này bảo quang là từ trương miệu trong tiểu viện chuyển ra về sau, bọn hắn liền càng thêm tò mò. Trước này sư huynh trong phòng bảo quang đầy, hào quang trải rộng, mờ mịt như tiên bảo địa, thân dị giống như thần tiên bảo trì. Chẳng lẽ trong phòng của hắn có bảo vật gì xuất thế?" Một cái thanh trúc môn đệ tử kinh dị nói. Bên cạnh xem náo nhiệt đệ tử nghe hắn vẻ nho nhã lời nói, không khỏi có mấy phần trêu chọc nói: "Ngươi có cái này phái từ đặt câu công phu, sao không đi hỏi một chút sư huynh có phải hay không thật sự có bảo vật xuất thế?" "Cái này, cái này không khỏi quá mức mạo phạm." Vẻ nho nhã tu sĩ ngượng ngùng nói. Chim thú chiếm cứ tán cây mà nhìn, thanh trúc môn đệ tử quay trùng quanh tiểu viện quan sát. Đại thần lúc này nhìn chầm chầm phía, nếu là có người dám xông vào tiền đến, nói liền muốn nhường người tới ăn một đạo không làm lam lựa lợi hại. Bất quá cái này thời điểm này Thanh Thanh ngược lại là vội vàng tới. Nàng bạn trong môn xử lý tạp vụ, đương nhiên trông thấy Trương Miểu nơi này có bảo quan ngủ trời, tiếp lấy trong lòng hơi động, vội vàng liền chạy tới đến Trương Miểu cửa tiểu viện, cái khác thanh trúc môn đệ tử nhao nhao gật đầu thăm hỏi. Nàng lúc này cũng không đoái hoài tới lễ, một lần liền đẩy ra cửa sân đi vào đợi nàng sau khi vào phòng, đã nhìn thấy trên kệ áo treo treo lấy một kiện xinh đẹp váy ngắn, chính phát ra ngũ thải hạ quang. Mà Trương Miểu thì là ở bên cạnh cẩn thận kiểm tra, nhìn xem còn có cái gì chỗ sơ suất. Hắn thấy Thanh Thanh xuống vào, liền cười nói, ngươi tới được vừa vặn, thử một chút cái này pháp ý như thế nào. Cái này pháp y màu đỏ làm nền, phía trên vàng bạc sợi tơ ép ra từng mảnh từng mảnh phức tạp hoa văn. Tại những mảnh hoa văn bên trong, màu châu tô điểm trên đó, lẫn viền che kín trong đó. Còn có thuốc cờ, dây lụa, đai lưng bờn quanh trong đó. Không nói trước hắn công hiệu, chỉ là phần này hoa lệ đã chinh phục không ít người. "Thật xinh đẹp." Thanh Thanh không tự chủ được nói ra. Nàng sống lâu như vậy, là lần đầu tiên nhìn thấy như thế lộng lẫy mỹ lệ quần áo. Trương Miểu mỉm cười, đây chính là hắn tham khảo đời trước các loại hàng hiệu nữ áo cùng hàng hiệu nhà thiết kế thiết kế, mới chế tác ra tới tiểu giáng chỉ là những cái kia sáng lấp lánh lân phiến tô điểm, liền vô cùng thi hoa lạc thế kỷ. Cái này, đây là đưa cho ta sao? Thanh Thanh có nhịn kích động, nói chuyện đều run rẩy lên. "Đúng vậy a, thử một chút đi, cũng không kém." Trưng Miểu cười lấy khẳng định. Lúc này Thanh Thanh chỗ nào còn có thể nhịn được, nàng lúc này đem pháp y thay đổi, sau đó tay vung lên, một mặt thủy kính xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó nàng liền si ngốc bắt đầu đánh giá. Trương Miểu lúc này ngay tại bên người nói, "Cái này pháp ý lấy ngọn lửa vinh nguyên vải làm tài liệu." có thể miễn dịch phần lớn ngọn lửa pháp thuật, trong đó ta lại đang phía trên tăng thêm ngũ thải hà quang trận, có thể thả ra ngũ thải hà quang, quang mang này có thể tạm thời nhường vùng lân cận địch nhân hoa mắt, khó mà khóa chặt ngươi. Hơn nữa phía trên này còn có phản xạ trận pháp, có thể đem pháp thuật phản xạ đi qua. Pháp y bản thân phòng ngự không nhỏ, có thể chống cự trúc cơ tu sĩ một kích toàn lực. Trừ cái đó ra, còn có một số cái gì? Tự khiết, như mới, khu trùng, chờ một chút hiệu quả, đây đều là pháp ý vật liệu tự mang. Mâu chốt nhất là, cái này pháp ý có thể gọi ra một đầu ngọn lửa vĩnh nguyên hư ảnh. Cái này hư ảnh không duy trì nổi quá lâu, nhưng là nó lại có thể thả ra hỏa cầu thuật, giúp người đối phó địch nhân. Trương Miểu tại như nhớ như lại lại giới thiệu pháp ý tham số. Nhưng là thời khắc này, Thanh Thanh nơi nào sẽ quan tâm những này, nàng đầy trong đầu chỉ có một cái từ, đẹp mắt. Đối với cái này khắc nàng mà nói, cái gì đông tây đô là giả, chỉ có đẹp mắt là thực sự. Đừng nói đây là một gian phòng ngự là chính pháp y, chính là một kiện đâm một cái là rách chỉ quần áo, nàng cũng lại không chút nào để ý bởi vì bộ y phục này thật sự là quá đẹp. Nàng không tự chủ được tại thủy kính trước mặt xoay tròn thân thể, nhẹ nhàng lay động thân thể. Nhường hào quang như một loại nước gợn chấn động tư tán, đem bốn phía tô điểm đến tựa như ảo mộng. Ma nhìn thấy đây hết thể Trương Miệu cũng gật đầu một cái nói, không sai, đây cũng là Ngũ Thải Hà Quang trận phương pháp sử dụng một trong, lắc Lư pháp ý, ý, có thể để cho trận pháp hào quang càng thêm tựa như ảo mộng, đối với địch nhân ảnh hưởng lớn hơn. Trương Miệu canh đồng Thanh yêu thích, trong lòng cũng có chút cao hứng. Cái này dù sao cũng là hắn bỏ ra rất nhiều tâm tư làm ra tới pháp ý gì sau đó hắn liền nói, đi, chúng ta ra ngoài thử một lần cái này pháp ý lực phòng ngự. Nói xong, hắn liền lôi kéo Thanh Thanh ra khỏi phòng. Hai người bọn họ mới vừa đi ra gian phòng, đã nhìn thấy bên ngoài một đoàn thanh trúc môn đệ tử giương cổ lên nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn thấy Thanh Thanh mặc pháp y thời điểm, đều phát ra một tiếng, ồ, tiếng thán phục. Tại như đồng hương hạ thanh trúc môn bên trong, bọn hắn những này, nhà quê, nơi nào thấy qua như thế hoa lệ đẹp mắt pháp y đi. Lúc này con mắt đều trợn lớn, trong đầu chỉ có tán thưởng thanh âm. Thanh Thanh bị bọn hắn những người này vây xem, bình thường thanh nhã cường thế nàng, cũng thoáng có chút ngượng ngùng. Nhưng là nàng hiện tại càng nhiều hơn chính là vui vẻ cùng tự hào. Bởi vì cái này độc nhất vô nhị mỹ lệ pháp y, ấy, là chương miểu tự thân vị nàng chế tác. Đây là trên đời này độc nhất vô nhị bảo bối ý tới đây, nàng không khỏi có chút thần khí, nụ cười trên mặt lại dày đặc ba phần. Nàng giống như là khoe khoang chính mình công khủng tức như thế, nhón chân lên bước ở trong viện đi vài vòng, theo dáng người của nàng lắc lư, cái này hào quang cũng mở mịt chập chờn, chói mù chúng quanh người vây xem mắt, cũng lắc lư chúng quanh người vây xem trái tim. Thời khắc này thanh thanh phảng phất là an tiên đạo bình thường, toàn thân trên giới đều lộ ra một cố, tiết khí. Nàng ngọt ngào đi đến Trương Miểu bên người, vừa định đối Trương Miểu nói, thật cảm tạ sư huynh. Lại phát hiện Trương trong tay đã ngưng ra một đạo quang mang tới. Nàng theo bản năng hô, sư huynh muốn làm gì? Trương Miểu đương nhiên nói, thử một lần cái này pháp ý phòng ngự a, đánh cho ta một lần. Sư huynh ngươi đi rồi, ngươi lại muốn đánh ta quần áo, nếu như bị làm hỏng làm sao bây giờ? Thanh Thanh một lần liền cấp bách, tiếng nói đều cao vài lần, vội vàng nhào tới ngăn cản Trương Miểu. Nhi nàng vội vội vàng vàng nhào lên, Trương Miểu vội vàng tán đi trong tay công kích, sau đó nghi ngờ nói, cái này pháp ý không thử một chút lực phòng ngự, ngươi lại thế nào biết nó rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thanh Thanh hét lên nói, ai muốn thử lực phòng ngự của nó à? Ai quan tâm lực phòng ngự của nó à? Sư huynh ngươi cũng đừng náo loạn. Chương 172. Giờ đi. Xuất phát tu Diên Quốc. Chương 172, rời đi, xuất phát tu Diên Quốc. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, lại là 10 năm trôi qua. 10 năm bên trong, Trương Miểu tu hành, luyện khí, nghiên cứu luyện đan. Rốt cục góc nhặt đủ rồi linh khí, đạt đến chốc cơ hậu kỳ đại viên mãn. Lúc này thể nội pháp lực tràn đầy, linh khí dồi dào, cũng đến nên kết đan thời điểm. Trương Miểu trong tiểu viện, Trương Miểu với Thanh Thanh nói, "Ta muốn chuẩn bị kết đan." Thanh Thanh biết một ngày này sớm muộn mà tới, nhưng là nàng không nghĩ tới sẽ như thế nhanh chóng. Chuyện này chỉ có thể nói Trương Miểu thiên phú quá tốt, vừa xa dự liệu của nàng. Nàng gật đầu một cái nói, "Sư minh kết đan chính là việc lớn, xin hỏi ngươi muốn ta làm những gì?" Trương Miểu lắc đầu nói, "Không cần ngươi làm cái gì, chỉ là nói cho ngươi một tiếng. Ta kết đan về sau, khả năng liền không trở lại, ta muốn đi tìm tìm kết đan về sau con đường." Lời nói của hắn nhường Thanh Thanh trầm mặc thật lâu, cuối cùng, Thanh Thanh mới chợt bật hỏi, "Thật liền không trở lại sao? Sợ là rất khó." Nam quốc không có kim đan sau con đường, muốn tìm kiếm kim đan sau con đường, ta nhất định phải xuyên qua mênh mông cổ địa, đi hướng tu diễn nói. Hắn nhìn xem Thanh Thanh trầm mặc không nói, cũng trầm mặt một lát, sau đó tiếp tục nói. Thiên hạ không có tiệt không tan, chúng ta đã lựa chọn con đường này, nên đi đến tận cùng. Người. người ta ở chung rất vui sướng, có thể nói là lẫn nhau đạo lữ, chỉ là tu hành sự tình, nửa điểm không do người. Ta không chờ được ngươi, ngươi cũng không cần nhất định phải đi theo ta. Chúng ta gặp nhau là duyên, ở chung là duyên, tướng cách cũng là duyên. Nếu có duyên, về sau lại là một lần ly biệt sau gặp mặt. Nếu là duyên tận, cuối cùng mọi người cũng là quen biết một hồi, hảo tụ hảo tán. Trương Miểu lời nói chữ chữ đánh vào Thanh Thanh trong lòng, cái này khiến Thanh, thanh rất là khó chịu. Nhưng là nàng hiểu rồi, đây chính là tu hành Tựa như là năm đó bọn hắn rời đi thôn nhỏ, rời đi cha mẹ bên người như thế, lựa chọn con đường này, liền muốn đối mặt chuyện như vậy. Trương Miểu đã muốn tấn thăng kim đan, nếu như tất cả thuận lợi, hắn đều sẽ có được ít nhất 800 năm thọ. Mà nàng Thanh Thanh nếu như không thể tấn thăng trúc cơ, như vậy tiếp qua 30 năm 50 năm, nàng cuối cùng bất quá đất vàng một chén. Trên con đường tu hành, ban đầu làm bạn ngươi người khả năng rất nhiều, nhưng là cuối cùng làm bạn ngươi, khả năng một cái đều không có. Đây là một đầu cô độc con đường. Trên con đường này, sẽ có đồng đạo ngắn ngủi gia nhập ngươi, cùng ngươi lẫn nhau ăn đủi, lẫn nhau cùng nỗ lực nhưng lại như vậy đồng đạo cuối cùng cũng sẽ mỗi người đi một ngả, chỉ là một cái quen biết người đi đường mà thôi. Thanh Thanh đã không phải là 16, 17 tuổi tiểu hai tử, trong nội tâm nàng khó bỏ, nhưng lại cũng hiểu rồi. Nàng nhìn thật sâu một chút Trương Miểu, đối với hắn nói, Thanh Thanh mong nữa sư vinh con đường bằng thẳng, một mảnh rộng lớn. Nghe thấy Thanh Thanh lời nói, Trương Miểu cuối cùng vẫn cười cười, nói, nhờ lời chúc của người, nếu có duyên, chúng ta tự nhiên còn sẽ tương kiến. Từ biệt Thanh Thanh, đem tiểu Hồn cùng đại thần lần lưu tại Thanh, thanh bên người. Trương Miểu mang theo mấy cái hồ lô hoa, lần nữa bước lên lữ trình. Lần này Hắn đem xuyên qua Minh Ngâm cổ địa, khả năng về sau sẽ không bao giờ lại trở lại Nam quốc nơi. Trước khi đi, hắn nhìn thật sâu một chút phương này chúc hải, cuối cùng vẫn cưỡi tại hủy trên thân, hướng về phương bắc bay đi. Tu Diên quốc là phương bắc tu hành đại quốc, với Nam quốc nơi mà nói, Tu Diên quốc là phương bắc Tri quốc, mà đối với Tu Diên quốc chính mình tới nói, nó là một cái vị trí phương nam quốc gia. Tu Diên quốc người với Minh ngông cổ địa cùng Nam quốc nơi là khịt mũi coi thường, thậm chí rất nhiều người đều không biết có chỗ như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, bực này đất cằn đá chính là tu hành hoang mạc, là căn bản không đáng để ý địa phương. Bọn hắn cũng đúng là có cái này lực lượng. Tại tu diễn quốc mắt người bên trong, tu hành thế giới rất lớn, lớn đến vô biên vô hạ. Nhưng là tu hành thế giới lại rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có 4 cái quốc gia. Cái này bốn cái quốc gia, chính là phương Nam tu diễn quốc, phương Đông Kim thị quốc, phương Bắc Hắc Thiết nước cùng phương Tây Lô Đan nước. Này tứ nước, chính là tu hành rất phồn thịnh nơi, cũng là tu hành phát nguyên nơi, có được nhân khẩu ngàn ngàn vạn, có được tài nguyên ngàn ngàn vạn, có đến không hết tông môn đại giáo, có liệt không song gia tộc cao tu. Trừ ra cái này tứ nước, cùng địa phương khác đối với bọn hắn mà nói, đều là đất sỏi đá. Từ khi Minh Ngum cổ địa chế mất đi lực, tu Diên quốc cùng cổ địa lui tới liền càng thêm dày đặc. Bất quá tại nán núi hiếu kỳ qua đi, Mên Mông cổ địa cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Trương Miểu xuyên qua Mên Mông cổ địa, đi tới Tu Diên quốc cùng Mên Mông cổ địa giao giới một chỗ thành nhỏ, không về thành. Thành nhỏ không lớn, chỉ có ba giằm đông. Như vậy thành nhỏ tại Tu Diên quốc nhiều vô số kể, trong thành nhiều lấy phàm nhân tụ cư, lại có mấy cái đạo quán. Những này đạo quán cũng có thể xưng là đạo quán, hẳn tính chất liền như là thành trúc môn như thế, là tu sĩ cấp thấp học tập tu hành địa phương. Thương Lan tông là từ Tu Diên quốc dọn ra ngoài tông môn, bọn hắn tự nhiên cũng dựa theo Tu Diên quốc truyền thống thu đệ tử. Tại Tu Diên quốc bên trong, Tiểu hài tử mỗi đến 10 tuổi tròn, liền có thể đi vùng lần cận đạo quán miễn phí khảo thí linh Nếu như đo ra có linh căn, liền có thể lân cận nhập học, biến thành đạo quán đạo đồng, bắt đầu tiếp xúc tu hành. Nếu là không có đo ra linh căn, như vậy nói rõ ngươi họa sủ đi vô duyên, vậy ngươi liền thành thành thật thật làm phạm nhân đi thôi. Loại này đạo quán phần lớn là phụ cận tông môn thiết lập, nếu là phụ cận tông môn nhiều, như vậy thì do mấy cái tông môn cộng đồng thiết lập một cái hoặc mấy cái đạo quán. Đợi đến đạo quán, ưu tú tốt nghiệp, tốt nghiệp, như vậy thì dựa theo mỗi người bọn họ biện pháp để cử đến thượng tông học thập. Tốt đạo quán không chỉ có giáo viên sức mạnh hùng hậu, còn có yếu tố hơn thượng tông tài nguyên, là phi thường nhận đến, học sinh phụ huynh truy phủng. Mà loại này đạo quán bên cạnh thường thường cũng sẽ tụ lại đại lượng nhân khẩu, hình thành đặc hữu, đạo quán nhân khẩu sự dẫn nước bằng xích hùng. Cùng thanh chúc môn khác biệt, nơi này đạo đồng có thể, cho ở trường, cũng có thể, học ngoại trú, sở dĩ bọn hắn cùng trong nhà liên hệ vô cùng chặt chẽ địa phương cùng địa phương điều kiện khác biệt, tự nhiên là có khác biệt bồi dưỡng hệ thống. Nam Cốc tu hành không phát đạt, nhân khẩu cũng không coi là nhiều, Thương Lan tông không có cách nào khai triển cùng loại với đạo quán như thế tu hành hệ thống chỉ có thể ở một cái phạm vi lớn nội thiết đưa một cái hạ tông hấp thu đệ tử. Mà nam quốc nơi giao thông không tiện, tu hành người kế tục bị mang đi về sau, bình thường rất khó về đến nhà, tự nhiên là sớm đoạn liễu chân duyên. Không về thành địa phương không lớn, nhân khẩu cũng bất quá mấy chục vạn, nhưng cũng có ba khu đạo quán. Cái này ba khu đạo quán danh tiếng không lớn, chính là phụ cận ba cái tông môn thiết lập. Mà tại không về thành Bắc 1300 dặm còn có một cái quận thành, chỗ kia nhân khẩu hơn trăm vạn, lại có nổi tiếng đạo quán, Thanh Phong quán. Thanh Phong quán và vài cái nổi danh đại phái có liên hệ, tiến vào Thanh Phong quán thì tương đương với có chỉ bước tiến vào nổi danh đại tông phái. Điều này cũng làm cho Không về trong Thành rất nhiều tư chất hơi tốt tu hành người kế tục đi nơi nào. Dân ra, Không Vệ Thành ba cái tiểu đạo quán hấp thu không đến ưu tú tu hành người kế tục, tự nhiên là không sánh bằng những cái kia tốt đạo quán. Sau đó liền càng thêm không người đến. Không người đến, không thành tích, thượng tông duy trì cường độ cũng sẽ không quá lớn, mấy cái đạo quán liền như này gần gà kinh doanh. Trở lên những vật này, là trương miểu đến Không về Thành về sau, bỏ ra 3 ngày thời gian mới làm rõ ràng. Sau khi nghe xong, trong lòng của hắn một trận tê dại bàn ra. Danh giáo giữ lại hạt giống tốt, nhiều danh giáo càng thêm có tên. Mà trên lệnh trường học không có học sinh tốt, nhưng trên lệnh trường học trở nên càng kém. Không hổ là tu hành phát đạt địa phương, cái này chơi cũng so với thương lan tông phải tốn nhiều lắm. Trưng miệng đi trên đường, đồng nhiên trông thấy phía trước vua chiêng gõ chống vô cùng náo nhiệt, hắn vốn định lét qua, trật bị người nhiệt tình ngăn lại nói, vị khách nhân này dừng bước, phía trước chu ra xếp đặt học lên yến, sao không đi uống chén rượu nhạt lại đi. Trưng miệng bị cắn cũng không tức giận, hắn nghe thấy, học lên yến, ba chữ, ngược lại hiếu kỳ hỏi, là cái gì học lên yến à? Người này cười nói, Công tử nhà họ Chu kiểm chắc đến Trung Trung Trờ Thủy Linh Can, hạ lên Trờ Mộc Linh Can, bây giờ đã bị quận thành Bạch Vân quán tuyển chọn. Chu lão thái gia trong lòng cao hứng, do đó bày xuống 3 ngày tiệc cơ động, mở tiệc chiêu đãi người qua đường. Trương Miểu nghe coi ý tứ, có nhìn người này nhiệt tỉnh, chung quy là bị kéo vào trong từ lâu. Hắn đi vào, người kia liền vui vẻ nói, đủ 10 người, có thể mở một bàn. Tiếng nói của hắn rơi xuống, cái khác 9 người lập tức vui vẻ ra mặt nói, rốt cục chờ đủ người, có thể khai tiệc. Thì ra à, cái này tiệc cơ động cũng là có quy củ, muốn đủ 10 người chủ gia mới mở một tịch. Không phải vậy uýt người ăn không hết cũng quá lãng phí. Trương Miểu hắn chính là kéo tới góp đủ số. Mười người ngồi xuống, mấy người là biết nhau, bọn hắn đối Trương Miểu cười ha ha, liền không lại quản Trương Miểu, mà là chính mình Hàn Liên. Không bao lâu, thịt rượu liền đã bưng lên, có cá có thịt, có đồ ăn có rượu, vẫn rất phong phú. Mấy cái ăn tịch người lúc này liền vùi đầu cơn khô, rất nhanh liền ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Cái này tiệc cơ động mặc dù là định lượng, nhưng là người nếu là ăn không đủ no, còn có thể tiếp tục lắp người tiếp tục ăn, dù sao đủ 10 người liền mở bàn ăn thịt thời điểm, mấy cái quen biết người có thể lần nếm qua một vòng, bọn hắn bây giờ cũng không nóng nảy, chỉ là chạy đến rượu từ, từ ăn, từ từ nói chuyện phiếm. Nghe nói không? Cái này Chu ra tiểu thiếu ra kiểm chắc ra song linh căn về sau, bản thành ba nhà đạo quán đều cấp ra rất tốt điều kiện. Đều có điều kiện gì a? Đột phá đan dược nói là 50% tốt nhất song linh căn công pháp, tiểu tụ linh trận toàn bộ ngày phải mở. Thu thiên khí mỗi ngày chỉ ít một đạo. A thông suốt, điều kiện này có thể a, vì sao tiểu Chu thiếu ra không chọn? Liên xem như quận thành tam đại tên quan chi một Bạch Vân quán, cũng không có khả năng cho ra tốt như vậy điều kiện đi. Ai nói không phải đâu, tiểu Chu thiếu ra thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là Bạch Vân quán cũng không cần tranh, cũng không đáng cho ra tốt như vậy điều kiện. Bất quá tiến vào Bạch Vân Quán liền có thể đi bảy màu hà quang tông, Chu ra có thể là cân nhắc điểm này. A cái này nói thông được, nghe nói năm đó Chu lão thái gia cũng là bảy màu hà quang tông đệ tử. Ai nói không phải đâu. Khả năng chính là có phương diện này dự định. Hai người đang nói cao hứng, bên cạnh một cái vùi đầu cứng rắn tạo người lúc này lại là nhất miệng, hắn ngậm lên một cây cây tăm, chấp chấp chính mình một ngụm giang vàng, sau đó nói, hai vị cái này không hiểu đi, Chu lão thái gia mặc dù tại bảy màu hà quang tông trải qua một quãng thời gian, bất quá về sau hắn rời đi tông môn, tính không được chân chính tông môn đệ tử. A, còn có bực này chuyện cũ. Vừa mới bắt đầu nói chuyện hai người hơi sử sở, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này răng vàng hắn tự mỉm cười, uống một hớp nước rượu thấm giọng nói, nói, các người đây liền không biết đi, nhà ta nhị đại gia lúc còn trẻ, đã từng là chu gia chăm ngựa mã phu, điểm ấy mà Tân, vẫn là nhị đại gia nói. Hai người nghe nói như thế, trong lòng càng là hiếu kỳ. Lúc này liền có một người cho hắn rót một chén rượu nhạt, cười nói, còn xin huynh đệ nói một chút, cái kia vì sao chu lao thái gia còn lựa chọn nhường tiểu thiếu gia đi Bạch Vân quán? Người này mỉm cười, tận hưởng thần khí, hắn điểm một cái mặt bàn, nói, đây là bởi vì chu gia muốn cùng vách tường gia thông, gia Hình thành Châu liên Liêních hợp lấy lấyráng đại gia tộc vết tường ra tiểu thiên kim chính là trên giới ch chờ thổ Linh căn cũng là đi bạch vân quán tu hành ta thì ra là thế hai cái người nhàn dối lúc này giận mình cái này ăn uống no đủ về sau phần lớn người đều là chống đỡ không có chuyện làm thật yêu thích trò chuyện chút có không có bác quái. mấy người này ăn lấy chu ra tiệc cơ động trò chuyện chu ra bác quái, cũng không sợ cho ăn bể bụng chính mình bất quá cùng bằng những người khác ngược lại là nghe được khởi tình đều lắng thai ngay đâu Liên ở thời điểm này một cái quản sự bộ dáng người mặt đen lên đi tới hắn vừa đến liền thúc dùng nói đi đi, đi. Ăn no rồi liền đi, cho các ngươi ăn, các ngươi còn nói nhàn thoại đúng không?" Mấy người này ngượng ngùng cười một tiếng, liền vội và nói, đều là chúc tiểu chu thiếu ra tiền đồ như gấm, nơi nào có cái gì nhàn thoại. Nhìn xem quản sự sắc mặt không tốt, mấy người này dù sao cũng ăn no rồi, tranh thủ thời gian liền cáo từ rời đi. Những người khác lúc này cũng ăn bất động, cũng dứt khoát chim bay thu tán. Trương Miểu vừa định đi, chợt nghe thấy trong tiểu lâu chuyển đến tiền ồn ào. Bọn hắn loại này ăn không ngồi rồi chính là tại quán rượu bên ngoài ăn tiệc cơ động, mà có chút mạo, hoặc là có quan hệ thân thích thì là tại bên trong tiểu lâu an đại tịch. Tiếng ồn ào mới phát ra vài câu, Đông nhiên một bóng người từ trong tiểu lâu bay ngược ra đến, đụng nát cánh cửa, rơi xuống tại chương miểu phía trước không đủ ba thức nơi. Tiếp theo, một người trung niên liền mặt đen lên đi ra, hắn nói: "Nghiêm giáo tập, ngươi làm sao lại nghe không vô lời nói đâu? Như tử ta là không có khả năng đi chết đi phi thải quan. Cho dù ngươi cho ra điều kiện không sai, nhưng là cũng không thể cưỡng ép thu người a." Cái này Nghiêm giáo tập từ địa phương đứng lên, hắn vô vô bùi đất trên người, sau đó nói: "Chu lão gia, ngươi là người biết chuyện, lấy con trai ngươi thiên phú, đi đến Bạch Vân quán cũng là trung nhân chi tử." Căn bản sẽ không đạt được Bạch Vân quán coi trọng, vậy không bằng đến chúng ta nơi này, chúng ta cho hắn tốt nhất giáo dục, cho hắn tốt nhất công pháp, cho hắn tốt nhất tài nguyên, tỉ mị bồi dưỡng một phen, chúc cơ đều có thể a. Được rồi, ngươi đừng nói nữa, ngươi hay là đi thôi, không phải vậy cha ta tính tình đi lên, lại phải đánh ngươi nữa." Chu lão ra lần nữa đánh gãy lời nói của hắn. Vị này nghiêm giáo tập thở dài, chung quy là lắp đầu đi. Chờ hắn đi, Trương Miểu suy nghĩ một chút, cũng liền bận bịu đi theo ở trong thành mấy ngày, hắn cũng hơi chút hỏi thăm một chút trong thành ba cái đạo quán tình huống. Trong đó cái này phi thạch quán là thảm nhất. Phi Thạch Quan chính là ngoài thành 15 dặm phi lai phong bên trên bay tới Tông Thiết lập Đạo Quan, hắn lịch sử nghe nói cực kỳ lâu đời. Dù sao tại không về thành còn không có thời điểm, cái này tông môn đã có ở đó rồi. Nghe nói năm đó Phi Thạch Quan danh khí cũng rất lớn, có thể chen lấn tiến tu diễn quốc 30 vị trí đầu bài danh. Mà cái kia quận thành tốt nhất thanh phong quán, bây giờ bài danh cũng mới vừa mới 100. Chỉ là về sau bay tới tông dần dần xuống dốc, Phi Thạch Quan với tư cách bay tới tông Đạo Quan, tự nhiên hấp dẫn không đến hạt giống tốt, mà nó lại không thể liên hợp mở trưởng, chỉ có thể đắp lên tông làm hư, cũng càng ngày càng tệ. Cho tới bây giờ, Phi Thạch Quan bên trong chỉ có đạo đồng 20 người, còn đều là chút thiên phú không tốt người. Thảm hại hơn chính là bay tới tông, cái này tông môn chỉ có chỉ là 5 người, liền muốn tiêu vong. Chương 173. Phi Thạch Quan cùng Phi Lai Tông. Chương 173. Phi Thạch Quan cùng Phi Lai Tông. Chương mới mới đến, đối với con đường phía trước vẫn còn có chút mê mang. Hàn thủy Thời có thể lấy tấn thăng kim đan cảnh. nhưng là tấn thăng về sau, hắn muốn thế nào tìm được kim đan về sau con đường đâu? Gia nhập một cái tông môn tự nhiên là một cái lựa chọn tốt nhất, nhưng là tu sĩ kim đan gia nhập môn, rõ ràng chính là coi trọng đường nhân nguyên anh thừa. Tôi có chút năng lực tông môn, cũng sẽ không yêu cầu như vậy tu sĩ đi. Nếu là đi tìm kiếm những cái kia đã xuống dốc tông môn truyền thừa, như thế có thể thực hiện, bất quá xuống dốc tông môn không có truyền nhân, công pháp này đều không có người giảng giải, cái này cũng tán tu khác nhau ở chỗ nào? Càng nghĩ, tìm những cái kia ra đạo xa số tông môn, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Những tông môn này tổ tiên đã từng qua quá, là có nguyên anh truyền thừa, mà bây giờ không có tiêu vong, nói rõ cái này truyền thừa khả năng còn không có đoạn, còn có thể thỉnh giáo một ít. Duy nhất không tốt chính là, loại này xuống dốc tông môn sợ dĩ xuống dốc, tất nhiên là có nguyên nhân. Hơn nữa xuống dốc tông môn cái gì đều thiếu, tiến hành tu hành sợ là vô cùng gian nan. Cái này giống như là muốn tiếp nhận một nhà gần như đóng cửa xí nghiệp. Loại này xí nghiệp có tư chất, có điều kiện, có sản phẩm, lấy ra liền có thể tiếp tục sản xuất. Nhưng là như vậy xí nghiệp biết đóng cửa, tất nhiên là có nguyên nhân, nếu như không thể giải quyết vấn đề này, sợ là sẽ phải may mà huyết bạn mục quy. Vì vậy phong hiểm vẫn là thật lớn. Trương Miểu có lòng muốn, muốn đi vào Phi Lai Tông, đạt được Phi Lai Tông truyền thừa, nhưng là đây cũng là có phong hiểm, liền sợ cái này nguyên anh truyền thừa có phong hiểm. Hắn đi theo vị này nghiêm giáo tập đi một trận, cũng không có chút nào che dấu ý nghĩ của mình. Đi không bao lâu, liền bị cái kia nghiêm giáo tập phát hiện. Vị này nghiêm giáo tập bất động thanh sắc mang theo Trương Miểu đi vào một chỗ chỗ hẻo lánh, không đợi Trương Miểu mở miệng, hắn liền bỗng nhiên ngưng ra một khối to bằng đầu nắm tay thật đầu, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng về Trương Miểu đánh qua. Cái này phi thạch tốc độ cực nhanh, đã vượt qua tốc độ âm thanh, kích thích trận trận âm bạo. Trong nháy mắt đánh vào Trương Miểu mặt huy ngải là ngăn lại cái này vừa bay thạch. Mà cái kia giáo tập trong mắt hiếp, trong miệng lại là một nói, "Tốt phá bảo." Tiếp lấy hắn trong nháy mắt lại ngưng ra một khối phi thạch, khối này phi thạch mơ hồ có kim loại đường vân, giống như là một khối khoáng thạch kim loại. Sau đó lại lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng về Trương Miểu lần nữa đánh tới. Khối này phi thạch so với bên trên một khối phi thạch mạnh hơn rất nhiều, nó tầng tầng đánh vào Huy ngày lá chắn bên trên, trực tiếp đem Huy ngày lá chắn đánh bay, cũng lưu lại một cái thật to vết lõm. Thấy cảnh này, Nghiêm giáo tập trên mặt hơi lộ ra một cái nụ cười, hắn pháp thuật có hiệu lực, nhưng là rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn liền độc lại. Bởi vì Trương Miểu nhìn cũng không nhìn lần nữa ngóc ra một mặt Huy Ngải lá chắn. Nghiêm Đạo Hữu, chúng ta tựa hồ có cái gì hiểu lầm còn xin nghe ta giải thích Trương miệu mở miệng nói nhưng là đối diện nghiêm giáo tập trông thấy Trương miệu móc ra mặt thứ hai huy ngày lá chắn về sau lại là lại ngưng ra một viên kim quang Phi thạch một bên vung tới một bên nói người ta căn bản không biết người đi theo ta xem như ý gì hắn nói chuyện ở giữa Phi thạch lần nữa đánh bay Huy ngày lá chán cái này khiến sắc mặt hắn hơi muội nhưng là một giây sau sắc mặt hắn lại âm chầm xuống bởi vì Trương miệu móc ra thứ ba mặt huy ngày lá chắn ta là cùng nghiêm giáo tập vốn không có biết nhưng là ta lại là rất giống cùng Nghiêm giáo tập kết giao đồng thời có việcth tỉnh giáo Trương miệu tiếp tục giải thích lần này Nghiêm giáo tập rốt cục không có ngưng ra phi thật đến, hắn bỗng nhiên chỉ vào Trương Miểu Huy Ngải Lá Trắng nói: "Ngươi làm sao còn có pháp bảo tầm trắng?" Trương Miểu hơi sững sờ, sau đó nhìn một chút trước mặt mình Huy Ngải Lá Trắng, tiếp lấy hắn cười một cái nói: "Ngươi nói cái này, ta còn có thật nhiều." Nói xong, tay hắn bung lên, lại là năm mặt Huy ngày Lá chắn xuất hiện. Năm đó hắn luyện khí thời điểm, liền luyện chế ra rất nhiều cái đồ chơi này. Thấy cảnh này, Nghiêm giáo tập khỏe miệng có chút có lại, rốt cục thư giãn xuống tới. Hắn nhàn nhạt nói: "Nếu như ngươi làm lưu tại, nắm giữ như thế đủ họ bảo tầm trắng rồi, tất nhiên xem thưởng ta bực này quỷ Nếu như ngươi là sát hại tính mệnh, nắm giữ như thế đủ họ phạt bảo tấm trắng người, hiển nhiên cũng có công kích pháp bảo. Bất quá ngươi vô dụng, nói rõ đối ta tính mệnh không có hứng thú, cũng không cất tiền, cũng không sợ mệnh. Chẳng lẽ lại còn thèm muốn sắc đẹp của ta? Nói đến đây, hắn tự giễu cười một tiếng nói, ta nhưng không có tự đại đến tình trạng như thế. Hiển nhiên cái này như cùng ngươi nói, đây là một cái hiểu lầm. Được rồi, vậy ngươi đi theo ta là có chuyện gì? Nghe thấy hắn, Trương Miểu rốt cục mỉm cười, nói ra, ngươi đạo quán sắp kinh doanh không nổi nữa, mà ta có thể để cho nó khởi tự hồi sinh. Nghiêm giáo tập sững sờ, Tiếp lấy hắn cười ha ha một tiếng nói, "Ngươi nói ngươi có thể giúp ta tương đạo nhìn thấy chết hồi sinh. Ngươi biết ta đạo quan vấn đề lớn nhất ở nơi nào sao? Ngươi liền dám khen hạ như thế cửa biển." Trương Miểu lại là khẽ cười một tiếng, nói, "Bất luận cái gì gần như phá sản sản nghiệp đơn giản chính là hai vấn đề, không có tiền cùng không ai. Ngươi đạo quán cũng giống như thế, không có tiền, nhưng ngươi kinh doanh bước đi liên tục khó khăn, căn bản không bỏ ra nổi tốt cử động đến phân chấn đạo quán. Mà không người thì là rút tuổi dưới đáy nổi, nhưng ngươi đạo quán căn bản bản công việc không nổi. Nếu như ngươi để cho ta tới kinh doanh đạo quán, bước đầu tiên, ta biết đầu nhập tiền tài." Trương Miểu tràn đầy tự tin lời nói lại để cho Nghiêm Giáo Tập sức sở, sau đó Nghiêm Giáo Tập miệng nói, cái gì ai lý tà thuyết, đạo quán phiền toái lớn nhất là không, có cái mới, có thiên phú đệ tử gia nhập, căn bản không phải cái gì loạn thất bắt tao. Lời nói của hắn vẫn chưa nói xong, trưng Miểu liền cười nói, ngươi nói nếu như ta cho mỗi cái mới nhập quan đạo đồng đưa một mặt huy ngày là trắng, ngươi nói có thể hay không hấp dẫn đến đạo đồng gia nhập chúng ta. Ngươi điên rồi. Cho mới nhập môn đạo đồng đưa pháp bảo. Nhà ngươi là có linh thải quán sao? Nghiêm Giáo Tập lúc này liền hô, thế nhưng là, thế nhưng là ta có rất nhiều, Trương tay lại là vung lên lại xuất hiện tầm 10 mặt huy ngày lá trắng. Hắn lần này trực tiếp đem nghiêm giáo tập cả bó tay rồi. Hắn thật sâu liếc nhìn Trương Miểu một cái, cái này rốt cuộc là ai, có thể nhẹ nhõm móc ra mười mấy mặt pháp bảo tầm trắng. Nhập học đưa pháp bảo, mỗi một năm tổ chức một lần đạo quan tiểu bỉ, mười hạng đầu đều có ban thưởng. Mỗi 3 năm tổ chức một lần đạo quán thi đấu, ban thưởng biết càng thêm phong phú. Trương Miệu nói tiếp, nghe Trương Miệu lời nói, nghiêm giáo tập hít một hơi thật sâu, sau đó nói, loại này nỗ lực, ta nghĩ không ra ai có thể cư tuyệt. Thế nhưng là những này gánh vác là chúng ta không thể tiếp nhận. Không sao, chỉ cần chúng ta làm ra thành tích Những này đều có thể kiếm về." Trương Miểu cười nói, "Cùng lắm thì liền bán học khu phòng nha." Cuối cùng, Nghiêm Giáo Tập hay là hỏi, "Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Nếu như phương pháp của ngươi hữu hiệu, vậy tại sao muốn tìm chúng ta Phi Thạch Quan?" Trong thành mặt khắc hai cái đạo quán hẳn là lại càng dễ áp dụng mới là. Nghiêm Giáo Tập tin tưởng thế giới này không có vô duyên vô cơ tốt, cũng sẽ không có trên trời rơi linh thạch tuyệt tốt. Hắn không tin Trương Miệu là vì kiếm tiền mà tìm đến hắn. Trương Miệu trầm tư một chút, vẫn là quyết định nhắn ngay nói thật. "Nếu như ta giúp ngươi giải quyết cơn cảnh, ta hy vọng có thể gia nhập vào Phi Lai Gia nhập chúng ta Phi Lai Nghiêm giáo tập kinh ngạc nhìn một chút Trương Miểu, sau đó lắc đầu nói, "Chúng ta Phi Lai tông hiện tại là một nghèo hai trắng, ngươi gia nhập chúng ta căn bản không có chỗ tốt gì." Nói đến đây, hắn lại sâu sắc nhìn thoáng qua Trương Miểu, đột nhiên đổi giọng nói, "Có thể, chỉ cần có thể giải quyết nguy cơ, ta có thể để cho ngươi gia nhập tông môn, chỉ là hy vọng ngươi sẽ không hối hận." Trương Miểu mỉm cười, nói, "Cái này có cái gì tốt hối hận?" Hai người đạt thành bước đầu chung nhận thức, sau đó Nghiêm giáo tập liền mang theo Trương Miệu trở lại Phi Thạch Quan. Nghiêm giáo tập vốn tên là Nghiêm Sơn Cao, chính là Phi Lai tông đệ tử, đồng thời cũng là Phi Thạch Quan giáo tập. Phỉ Lai Tông bây giờ chỉ có 5 tên thành viên, trong đó có một vị lớn tuổi nhất trúc cơ hậu kỳ tông chủ, vị này tông chủ đã dần dần ra đi, lúc nào cũng có thể sẽ tử vong. Mà tu vi kém hơn một bậc, chính là vừa mới trúc cơ tiền kỳ nghiêm sơn cao. Còn lại còn có 3 người là luyện khí hậu kỳ đệ tử. Cùng tông môn khác như thế, tông môn đệ tử ít nhất đều là luyện khí hậu kỳ. Phi Lai Tông mặc dù cô đơn, nhưng là vẫn tuân thủ quy định này. Ngoài ra, chính là Phi Thạch Quan. Phi Thạch Quan có đạo đồng 20 tên, lớn tuổi nhất, đạo đồng cũng đã có hơn 40 tuổi, nhỏ nhất đạo đồng mới 11 tuổi. Những này đạo đồng phần lớn là nhược linh căn hoặc là hạ đẳng linh căn, cũng chỉ có loại này linh căn người mới có thể gia nhập phi thạch quan tu hành. Bởi vì phi thạch quan thu phí rất rẻ, bậc này nhược linh căn cùng hạ đẳng linh căn người trong lòng may mắn đang còn muốn trên con đường tu hành liều mạng, vì vậy mới có thể giao tiền đến phi thạch quan tu hành. Cùng thanh trúc môn khác biệt, thanh trúc môn đều là miễn phí thu người. Bởi vì nhập đạo về sau, những người này đều muốn là thanh trúc môn chủng linh trúc, trên thực tế là là thanh trúc môn làm cầu hiến. Mà thạch quan này đạo quán khác biệt, loại này đạo quán không có thổ địa chế tạo linh điện phát triển không dậy nổi chồng chương nghiệp, bọn hắn là thực sự lấy tiền dạy người. Vì vậy, tại đạo quán tu hành đệ tử còn cần chính mình kiếm tiền nộp học phí. Phi Thạch Quan học phí cứ thấp, mỗi tháng chỉ cần 10 linh thạch. Với tư cách so sánh, Bạch Vân Quán học phí là mỗi tháng 1000 linh thạch, khắc còn khác tính. Tu hành cũng không tu nghèo ép. Cùng nghiêm sơn cao đến Phi Thạch Quan, đây là xây dựng ở trong thành một tòa trên núi nhỏ xưa cũng là quán, chiếm diện tích không coi là nhỏ, bởi vì hắn lịch sử lâu đời nha, trước kia liền vòng rất nhiều thổ địa. Tòa này núi nhỏ, bao quát dưới chân núi vùng lần cận thổ địa, đều là thuộc về Phi Thạch Quan tất cả. Vì thạch quan bởi vì đạo đồng tự rớt, không có hình thành quy mô hiệu ứng, dưới chân núi đương nhiên sẽ không hình thành thị trường, nơi này thổ địa tự nhiên cũng bán không lên, lên giá. Đồng dạng với tư cách so sánh, Bạch Vân quán phủ cận liền có náo nhiệt phồn thị, hắn thổ địa giá trị cực cao, tùy tiện xây một tòa phòng ở, đều có thể thuê ra giá cao. Trương Miểu hơi chút quan sát một chút phi thạch quan phủ cận, Nghiêm Sơn cao có chút ngượng ngùng nói, quan bên trong thành lũ, phủ cận cũng ít có ồn ào, chính là thành tu bảo địa. Đây là tình thường cách nói, thấp FG lời giải thích chính là, nơi này đừng nói người, quỷ đều không có một cái, an tính đáng sợ. Trương Miểu tình thường nói có thể ở trong thành có như thế một khối náo bên trong lấy tính địa phương, cũng đúng là không dễ. Người gian không hủy đi, Trương Miệu cũng không có chào phụng ý tứ. Nghiêm Sơn Cao cũng giả bộ như nghe không hiểu, mở ra cửa quan liền để Trương Miệu đi vào. Quan bên trong rách tung toé, mặc dù chiếm diện tích không nhỏ, nhưng là cái này phi thạch quan rất nhiều kiến trúc đều là để đó không dùng, đã xuất hiện khác biệt trình độ hư hao, quan bên trong nhà khó, căn bản bất lực gánh chịu cường lô đạo quan tu sửa phí tổn. Trên mặt đất phiến đá đã sương thiếu thốn hầu như không còn, chỉ để lại chùi lủi đất và địa, ngược lại là quan bên trong cây dựng rất nhiều, rất nhiều đều là hàng ngàn hàng năm cổ thụ. Bất quá những cây cổ thụ này mặc dù tuổi tác rất lớn, nhưng là đều không có thông linh, cũng không phải là linh thụ. Có lẽ cũng từng có linh thụ, nhưng là dựa theo đạo quan này thực lực kinh tế, đoán chừng cũng nuôi không nổi, khả năng chuyển tay liền bán rơi mất. Quan bên trong làm sao không có bất kỳ ai? Trưng Miểu đột nhiên hỏi. Quan nửa đường đồng nhiều muốn ra ngoài công tác tìm sinh hoạt, vì vậy chúng ta đều là ba ngày mở bạn một, để tránh ảnh hưởng bọn hắn công tác. Nghiêm Sơn Cao bất đắc Di nói. Chậc chậc chậc, Trương Miểu lần này là thực sự chịu phục, thế này sao lại là một cái dạy người tu hành đạo quan? Khả năng này chính là một cái tu hành người cùng sở thích sẽ đi, mỗi tháng giao 10 linh thạch hội phí, sau đó có một nơi nói chuyện phiếm uống trà. Chuyện nửa cách giờ, Trương Miệu là càng xem càng lắc đầu. Mà Nghiêm Sơn cao cũng là vượt giới thiệu càng nhỏ âm thanh. Hắn cơ hồ không dám cùng Trương Miệu đáp lời, sợ cái này người tiêu tiền như nước trực tiếp liền đi. Quên đi còn lại, hai người trở lại đạo quán cổng. Trương Miệu phủi tay, nói, "Vẫn được, nơi này còn có một chút chỗ thích hợp." Nghe thấy hắn, Nghiêm Sơn cao cười khổ một tiếng nói, "Mở đồng đạo cũng đừng có như vậy, có cái gì cứ việc nói thẳng đi. Ngươi còn nguyện ý cứu vớt cái này đạo quán sao?" Trương Miểu lại là nói nghiêm túc, không, ta nói chính là thật lòng. Các ngươi, a không phải là chúng ta đạo quán là có ưu điểm. Ngươi nhìn, đầu tiên đạo quán này chiếm diện tích cực lớn, như vậy ta liền có thể bố trí trận pháp, hấp dẫn vùng lân cận linh khí. Còn nữa, chúng ta không có nhân viên thừa, chi tiêu cũng không nhiều, nhân viên thiếu cũng có chỗ tốt, tối thiểu thuyền nhỏ hơn quay đầu. Trưng Miểu lời nói còn chưa nói xong, liền bị Nghiêm Sơn cao kinh ngạc đánh gãy, ngươi sẽ còn trận pháp. Trương Miểu gật gật đầu. Nghiêm Sơn cao lại là mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn xem hắn, qua một lần mới nói, ngươi cũng đã biết, một vị trận pháp sư nếu như khai ban tu lộ đệ Hắn học phí là hình học sao? Trương Miệu cười một tiếng, nói, nghe ngươi giọng nói, tựa hồ cái này học phí còn không thấp. Bất quá như vậy cũng tốt, chúng ta chiêu sinh thể lệ lại có một đầu có thể hấp dẫn người. Nhìn xem Trương Miệu không quan tâm bộ dáng, Nghiêm Sơn cao cả là không biết nên nói cái gì. Khó đạo thiên bên trên thật rất xuống linh thật tới. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút tiên, chẳng lẽ Lao Thiên cũng nhìn bất quá phi thạch quan không hạ xuống. Trương Miệu suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, đạo quan này bình thường là lúc nào chiêu đạo đồng? Bình thường là tại tháng 9, tháng ba địa khí lên, là cởi mở kiểm tra thời gian. Vùng lân cận người đều có thể lân cận đến đạo quán kiểm trắc, cái này kiểm trắc miễn phí. Sau 5 tháng, mọi người liền có thể bằng vào kiểm trắc kết quả, đi mỗi cái đạo quán báo danh. Đợi cho tháng 9 chính là chính thức khai ban giảng bài. Nghiêm Sơn Cao vội vàng trả lời. Trương Miểu nghe xong, sau đó nói, xem ra năm nay triêu sinh quý đã kết thúc, được rồi, cũng không quan trọng, sang năm bắt đầu, chính thức nhận người đi. Năm nay trước đem cơ sở đánh tốt một chút. Người đi thu thập một gian phòng ốc, về sau ta ngay tại này thường ở, Trưng Miểu phân phó Nghiêm Cao. Lúc này Nghiêm Sơn Cao không chút suy nghĩ liền trực tiếp đáp ứng. Tại trong thời gian rất ngắn, tâm cảnh của hắn liền phát sinh rất lớn cái biến. Hắn cũng nghĩ thông, mặc kệ Trương Miệu là như thế nào dự định, hắn cùng hắn đạo quán là một nghèo hai trắng, căn bản không sợ bị lừa gạt, đã như vậy, sao không nhường vị này rất có bản lĩnh, rất có tiền mở đồng đạo làm một chút, thử một lần đâu? Vạn nhất nếu là thành, chẳng lẽ được lợi không phải hắn cùng Phi Lai tông sao? Chương 174, Vẽ bánh nướng. Chương 174, Vẽ bánh nướng. Sáng sớm hôm sau, hôm nay chính là 3 ngày một lần dạng bài ngày. Thiên tài tờ mơ sáng, liền có một người trẻ tuổi có lấy bọc hành lý đi vào phi thật quan cổng. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa trên trán mồ hôi dịp, sau đó đẩy ra cửa quan, tự mình đi vào. Hắn là cái thứ nhất tới chỗ này. Đem bọc hành lý treo ở trên một cây đại thụ, hắn thuần thục tìm tới một cái cái chổi, sau đó bắt đầu, ào ào, quét sạch lá rụng trong sân. Bốn mùa thường thanh cây, cũng đại biểu nó bốn mùa thường lá rụng. Ba ngày không đến, trong viện đã góp nhặt không ít lá rụng, sáng sớm Hàn xương ướp nhẹ mặt đất, cái này khiến hắn thiếu đi vậy nước công vụ, chỉ cần đem lá rụng quét sạch sạch sẽ là được. Còn không có quét mấy lần, cửa quan lại ầm một tiếng ra. Lâu năm thiếu tu sửa một trụ cột phát ra đệ người ghê tiếng ma sát, mà nương theo cái này âm thanh là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi người. Hắn đi vào quan bên trong, liếc mắt liền thấy thấy quét sạch người trẻ tuổi, sau đó hắn liền cười nói, "Triệu ca, hôm nay vẫn là người sống nhất. Người lại không có về nhà sao?" Cái kia gọi Triệu ca người trẻ tuổi không ngẩng đầu nói, "Trở về làm gì? Còn chậm trễ thời gian. Chờ nghe xong khóa, nhường giáo tập kiểm nghiệm bài tập lại trở về cũng không muộn." Người thiếu niên này nghe thấy lời này, trung bi là lắc đầu nói, người ở ngoài thành Triệu nhà giàu linh điền làm việc, đến lúc này một lần cũng có chút không dễ." Họ Triệu người trẻ tuổi dừng một chút, nói tiếp đi, "Cái này thế đạo, lại có cái gì là dễ dàng?" Triệu Túc có thể làm cho ta mua ba ngày trở về nghe một lần khóa, ta đã rất thỏa mãn. Người thiếu niên nghe cũng đành chịu lắc đầu. Hắn cũng đi tìm một cái cái trọ, gia nhập vào quét rác hàng ngũ. Hắn năm nay 10 lục, nhập môn đã 6 năm, cũng mới mới vừa tiến vào luyện khí không lâu. Mà trước mắt vị này Triệu đại ca đã 26 tuổi, hắn vẫn chỉ là luyện khí tầng 2 tu sĩ. Hai người đều là trong đạo quan đạo đồng, dựa theo đạo quán quy củ, chỉ cần ngươi có thể giao nổi học phí, ngươi có thể một mực tại đạo quán học tập. Tại trong đạo quán học tập, có thể thỉnh giáo quan giáo tập, có thể sử dụng đạo quán công trình, có thể cùng đồng học cùng một chỗ giao lưu. Đây đều là ưu thế. Thế nhưng là tại Phi Thành Quan, nơi này đại bộ phận phụ trợ tu hành công trình đã không chịu nổi sử dụng. Nơi này đồng học đều là tu vi nông cạn, căn bản không có cái gì giao lưu ý nghĩa. Nơi này giáo tập. Nơi này giáo tập mặc dù truyền thụ tri thức, nhưng là những kiến thức này tại những năm này cũng đã sớm dạy xong. Bây giờ bọn hắn còn 3 ngày qua này tụ lại, nói tiếp tục học tập, trên thực tế vẫn đúng là tựa như là tham gia người cùng sở thích biết như thế, chính là một đám gian nan tiểu tu sĩ báo đoàn sưởi ấm. Hai người riêng phần mình quét lấy điệu, đều không có lại mở miệng nói chuyện, còn có thể nói cái gì đó bọn hắn đã rất quen rất quen, quen đến trên cơ bản là không lời nào để nói ánh nắng sáng sớm xuyên qua sương ngủ, ngồi trên mặt đất soi sáng ra điểm điểm con sáng. Chứ ra, sàn sạt, cái trội pha âm thanh động đất, lớn như vậy đạo quán vậy mà lại không tầm âm. Lại qua một lần, một cái nhẹ nhàng thân ảnh vượt qua cửa quan cánh cửa, nhảy vào trong đạo quan. Triệu sư minh, Tiền sư minh, các ngươi sao a? Một cái hoạt bát thiếu nữ cùng trong viện hai người chào hỏi. Hai người trông thấy người tới cũng ngừng công việc trong tay, đối nàng cười nói, tôn sư muội tốt. Vị này tôn sư muội 15 16 tuổi dáng vẻ, tính cách hoạt bát thoải mái. Cùng mọi người quan hệ cũng không tệ, vẫn luôn là phi thạch quan vui vẻ quả. Nàng buông xuống bối nang, sau đó nói, "Ta chỗ này có tử trong nhà mang ra tới bánh bao lớn, các người ăn bánh bao trước đi." Tôn sư mội trong nhà làm mở cửa hàng bánh bao, làm bánh bao thịt lớn hưởng dự không về thành, mỗi lần đi học, nàng đều biết mang đến trong nhà bánh bao lớn cùng đám người chia sẻ. Triệu sư huynh mỉm cười, nói, "Vẫn là chờ nhất đẳng đi, chúng ta liền muốn quét xong, đợi chút nữa mọi người đến lại ăn đi." Phi thạch quan 20 cái đạo đồng, không nói ra cảnh bẩn hàn, chí ít cũng không phải đại phú đại quý. Đại phú đại quý gia đình sẽ không lựa chọn phi thái quan, mà gia cảnh bẩn hàn gia đình sẽ không lựa chọn tu hành. Dù cho là cho gia đình giàu có làm công họ Triệu thanh niên, hắn cũng là cho hắn tộc tục làm công. Hàn Nguyên vài câu, Tôn sư mội cũng đi tìm đến khăn lau thùng nước, bắt đầu làm lên sạch sẽ công tác đạo quán không có cưỡng chế để bọn hắn làm những này, những chuyện lật vật này đều là bọn hắn tự phát làm. Một mặt là bởi vì đạo quán mời không nổi người đặc biệt quét dọn vệ sinh, còn có một phương diện cũng là bởi vì đạo quán thu phí tiền nghi, khiến cái này đạo đồng cảm thấy có chút không có ý tứ, sở dĩ cũng làm một số đủ khả năng công việc đợi đến dương ngủ tán đi, chim thú hát vang thời điểm, trong đạo quán đã tới 11-12 cá nhân. Đạo quán rốt cục náo nhiệt lên, có một chút nhức khí. Những này đạo đồng đem cửa ra vào thao trường cùng đại điện quét sạch, sạch sẽ, còn lại địa phương cũng không đi quản, không phải vậy như thế lớn đạo quán nếu như đều muốn quét sạch, bọn hắn mấy người này lại làm không được. Cũng chính là cái này thời điểm này, Trương Miệu thản nhiên từ bọc hậu đi ra. 12 cái đạo đồng trận phát hiện một người xa lạ xuất hiện, đều hiếu kỳ nhìn xem hắn, sau đó hỏi: "Xin hỏi tiên sinh là ai? Tại sao lại xuất hiện ở phi thạch quán?" Bọn hắn cũng không nghi ngờ Trương Miểu là tên trộm, nói thật, nơi này trừ ra lá dụng, căn bản cũng không có thứ gì tốt trộm. Hơn nữa bởi vì nơi này là đạo quán, liền xem như kẻ lang thang cũng sẽ không tới đây, ta túc. Trương Miểu quan sát một chút người nơi này, tại trong cảm nhận của hắn, những người này trên thân phát ra phi thường ít đòi linh quang, tu vi phi thường thấp, cao nhất cũng bất quá luyện khí tam trọng mà thôi, so với hắn năm đó ở Thanh trúc môn nhìn thấy còn muốn chênh lệch. Thanh trúc môn tu sĩ tốt xấu có linh điền nhương chủng, dù sao cũng hơi thân ra. Mà nơi này đạo quán đệ tử, thế nhưng là căn bản không có sản nghiệp có thể làm, không có tiền không linh thạch, tự nhiên tu vi cũng tới không đi. Cái này thời điểm này, Nghiêm Sơn cao cũng đến đạo quán, hắn vừa vào đạo quán đã nhìn thấy đám người vây quanh Trương thế là nói, các ngươi đều tới Ta giới thiệu cho các người một chút, vị này là Mời giáo tập, Trương Miểu mở giáo tập. Hắn đứng tại Trương Miểu bên người, trịnh trọng hướng về mọi người giới thiệu Trương Miểu. Mà những người đạo đồng nghe thấy lời này, trên mặt đều lộ ra vẻ khó tin, đạo quán đều nghèo phải ăn đất, làm sao còn có thể mời được giáo tập. Nghiêm giáo tập rốt cục cùng đồ mặt lộ muốn gạt người vì sinh sao? Nhìn xem mọi người ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Nghiêm Sơn cao ho nhẹ một tiếng, nói, "Vị này mở giáo tập là chính mình tìm tới môn, hắn dự định trọng trấn phi thái quan." Ta bị tinh thần của hắn cảm động, cũng đồng ý ý nghĩ của hắn. Từ hôm nay trở đi, phi thái quan lấy mợ giáo tập làm chủ. 12 cái đạo đồng liếc nhìn nhau, đều tại đối phương trong mắt thấy được không thể tưởng tượng nổi. Mà Trương Miểu giờ phút này cũng đứng ra nói, "Ta gọi Chương Miểu, mặc dù trước kia mọi người chưa thấy qua, nhưng là về sau chúng ta biết ở chung rất dài một quãng thời gian." Nói xong câu này, hắn dừng một chút nói tiếp, "Hôm nay ta rất sớm đã đi lên, trông thấy các ngươi tại tự phát quét dọn vệ sinh, ta liền biết các ngươi là thật tâm yêu thích phi thạch quan. Bởi vì loại này yêu quý, ta quyết định, về sau các ngươi có thể miễn phí tại phi thạch quan học tập." Lời nói của hắn nhường tất cả đạo đồng tất cả giật mình, sau đó lại lần nhìn về phía Nghiêm Sơn Cao. Nghiêm Sơn Cao thì là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm không có lộ ra mày may ngoài ý muốn nói thật một tháng 10 linh thạch đối với mấy cái này đạo đồng mà nói cũng không quý nhà bọn hắn bên trong trên cơ bản đều hơi có tài sản một tháng 10 linh thạch bọn hắn đều cầm ra được nhưng là thiếu đi khối này thu nhập phi thạch quan quả nhiên là một lông thu nhập cũng không có nghiêm trình đạo quán muốn duy trì nhất định phải có thu nhập cái này thu nhập khởi nguồn nhiều mặt chủ yếu nhất thu nhập là đến từ đạo đồng học phí cùng Thượng Tông cấp phát sau đó chính là đạo quán chính mình phụ thuộc sự nghiệp vẫn là lấyạch vân quán làm ví dụạchân quán đệ tử mỗi tháng.000 Linh thạch học phí bọn hắn quan bên trong đệ tử nhiều nhất thời điểm ngân ngàn Bình thường cũng duy trì tại 5-600 quan trường. Mỗi tháng chỉ là học phí liền có 6-70 vạn linh thạch. Sau đó bọn hắn là cùng mấy cái tông môn có khế ước, muốn vì mấy cái này tông môn chuyển vận nhân tài, mỗi chuyển vận một nhân tài liền có 3 vạn đến 5 vạn khác nhau, bồi dưỡng phí. Khoản này thu nhập không tính lớn, hàng năm nếu là có 3 năm cái đạo đồng tốt nghiệp, bọn hắn cũng có thể thu nhập mười mấy vạn linh thạch. Trừ đó ra, Bạch Vân quán có chính mình phòng thị, có chính mình khu nhà ở, những này tiền thuê nhà cộng lại, hàng năm cũng có trăm vạn linh thạch doanh thu. Chính là dựa vào những này doanh thu Bạch Vân Quán có thể mời tới được toàn quận đỉnh tiêm tu sĩ làm giáo tập, có thể cả năm không ngừng mở ra tụ linh trận tụ lại linh khí, có thể phụ cấp những cái tiếng nghèo khó mà thiên phú tốt tu sĩ. Mà bây giờ phi thạch quan là cái gì cũng không có. Trương Miểu căn bản xem thường hàng năm điểm này học phí, một người mỗi tháng mới 10 linh thạch, một năm mới 120 linh thạch, Trương Miểu tùy tiện hất cái xỉ hơi thời gian liền kiếm về, không chỉ có như thế, Trương Miểu còn có đại chiêu. Hắn nhìn về phía những này đạo đồng, sau đó nói, ta biết các ngươi có ít người là muốn bên ngoài kiếm lấy linh thạch duy trì tu hành, mà bây giờ, ta cung cấp làm việc ngoài giờ cơ hội Các ngươi cũng đừng đi đi làm cho người khác, trực tiếp cùng ta làm, ta thanh toán các ngươi linh thạch." Lời nói của hắn nhường tốt hơn một chút, cái đạo đồng mở to hai mắt nhìn. Những này đạo đồng đều là muốn đi ra ngoài kiếm linh thạch, ngược lại không phải bởi vì giao nộp học phí, mà là bọn hắn tu hành cũng cần tài nguyên. Bình thường ăn một số cường thân kiện thể linh dược dự thiện, đây đều là phải bỏ tiền. Cái này 10 linh thạch học phí không đáng kể chút nào." Trương Miểu mỉm cười, nói, "Đạo quán bách phế đại hưng, ta cũng có chính ta kế hoạch. Đầu tiên, nơi này linh khí quá thấp, ta dự định xây dựng một cái mới tụ linh trận, sở dĩ hiện tại yêu cầu nhân thủ, các ngươi liền cùng ta làm như thế nào?" Triệu Sư Minh nghe thấy lời này, hắn bèn nhảy bắt được câu nói này hỡi tâm, lúc này liền hỏi: dám hỏi mở giáo tập, ngài còn hiểu trận pháp?" Trương Miểu thận trọng cười một tiếng, sau đó nói: "Ta không vẹn vẹn là hiểu trận pháp, mà là ta chính là trận pháp đại sư. Trận pháp nhất đạo, ta tinh thông gió thủy trận pháp, cũng tinh thông tính toán trận pháp. Phi thạch quan chiếm diện tích không nhỏ, chính thích hợp bố trí phong thủy trận pháp, vì vậy ta yêu cầu một nhóm lớn vật liệu đá, vật liệu gỗ cùng linh thực. Các ngươi chỉ cần giúp ta cung cấp những này, ta liền sẽ thanh toán linh thạch." Trương lời nói thật sâu chấn kinh đến bọn hắn. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe thấy có người tự xưng pháp đại sư. Nhưng là nếu như hắn thật có thể bố trí ra bao trùm toàn bộ phi thạch quan cỡ lớn tụ linh trận, như vậy hắn coi như không phải trận pháp đại sư, cũng làm được một tên thâm niên trận pháp sư. Đây cũng không phải là mua một cái trận bàn liền có thể giải quyết sự tình. Nếu như ở phương diện này khó lạc, như vậy cái này ra châu lập tức liền biết tội phá. Nhưng là bọn hắn nhìn xem Trương Miệu lòng tin tràn đầy bộ dáng, tựa hồ hắn căn bản không phải đang khó lạc. Như vậy vấn đề tới, một cái có thực lực như thế trận pháp sư, hắn đến phi thạch quan làm giáo tập, đây làm nhưu độ gì đâu? Trương Miểu ho nhẹ một tiếng, nói, "Hôm nay ta cũng không có ý định học cái gì." liền công bố một lần do ta thiết kế trận pháp, cùng với yêu cầu vật liệu, các ngươi cung cấp vật liệu, ta thanh toán linh thạch. Đợi đến trận pháp xây thành, các ngươi lại có thể hưởng thụ trận pháp mang tới linh khí, loại chuyện tốt này không cần ta nhắc nhở, các ngươi cũng hẳn là biết nên làm như thế nào đi. Trương Miểu lời nói một lần bừng tỉnh những này đạo đồng đúng vậy à, dưới gầm trời này làm sao có chuyện tốt như vậy. Cái này mở giáo tập suất tiền suất lực xây dựng đại trận, bọn hắn những này đạo đồng không chỉ có không dùng ra tiền, còn có thể ở trong đó kiếm tiền. Đợi đến đại trận xây dựng hoàn tất, bọn hắn với tư cách lão đồng, là có thể trực tiếp hưởng thụ nói quan cung cấp tiện lợi. Cái này khoảng chừng tính toán, bất kể thế nào tính, bọn hắn đều là huyết kiếm. Hơn nữa Trương Miểu đã vừa mới miễn đi bọn hắn học phí, đợi đến đại trận xây xong, bọn hắn thế nhưng là bắt chơi. Tất cả mọi người nghĩ tới đây, đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Mà Trương Miểu đã vung tay lên, linh quang chợt hiện ở giữa, một cái đại trận hư ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là do ta thiết kế phi thạch vết một tụ linh trận, nghe tên liền biết, đây là phong thủy trận pháp. Sở dĩ ta muốn đối phi thạch quan tiến hành phong thủy cải tạo. Tại cái này cải tạo quá trình bên trong, ta cần đại lượng vật liệu đá, thổ mục, thanh thủy, linh thực các loại. Những này Đông Tây Đô có yêu cầu, các người có thể đi không về thành phụ cận thu thập cho ta." Trương Miểu nói xong, một bộ cải tạo hiệu quả hình liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người mặc dù xem không hiểu phong thủy trận pháp, nhưng lại có thể nhìn ra được giống như thẳng là có chuyện như vậy. Nghiêm Sơn Cao cũng là lần thứ nhất trong thấy vật này, hắn là không biết trận pháp, Phi Lai Tông có trận pháp truyền thừa, nhưng là bây giờ cái này truyền thừa đã gây mất, trong tông môn trận pháp sách đối với hắn mà nói liền tựa như thiên thư giống như. Hắn mặc dù xem không hiểu, nhưng là hắn biết loại vật này là không ra được. Có hiệu quả hay không đợi đến đại trận xây xong sau xem xét liền biết. Kết quả là Những này đạo đồng mơ mơ màng màng tiếp nhận không ít vật liệu thu thập nhiệm vụ sau đó liền bị đuổi xuất đạo quan chờ bọn hắn đi đến đạo quá chân núi mấy người bị gió lạnh thổi tới một lần liền trở nên tỉnh táo lại sau đó tiền kia sư đệ liền với triệu sư Vinh nói sư Vinh ngươi cảm thấy việc này đáng tin tại sao những người này triệu sư Vinh tuổi t tác lớn nhất cũng rất đến bọn hắn tín nhiệm tất cả mọi người nhìn về phía triệu sư Minh mà triệu sư Vinh thì là hỏi nếu như cái này là thực sự vậy chúng ta chính là người được lợi lớn nhất nếu như đây là giả vậy chúng ta lại có thể tổn tất cái gì khoảng trừ bất quá là một số tìm kiếm vật liệu đá chủ một cùng linh thực thời gian. Nỗ lực thấp như vậy mà thu hoạch cao như thế, Người tại sao phải sợ hắn lửa người sao? Triệu sư huynh lời nói để mọi người đều nhẹ gật đầu. Sau đó một cái đạo đồng liền khẽ cắn môi nói, "Đã như vậy, vậy ta liền không đi phi mã chuột ngựa trong ngựa, cho mở giáo tập tìm thạch đầu cũng so với nhặt phân ngựa muôn kiếm được nhiều." Lời nói của hắn gây nên người khác cộng hưởng, lúc này liền có một người nói, đúng vậy à, ta cũng không đi lá phủ công xưởng chịu bở giấy, ta đã chán ghét bột giấy mùi thối, ta đi chung với ngươi tìm thạch đầu tìm đồ gỗ. Vậy ta cũng không cho trong nhà bán bánh bao. Bán bánh bao nơi nào có đi trên núi chơi vui. Tuân sư muội cùng theo sát bên trên, chỉ có Triệu sư huynh trầm mặc, những người khác dễ làm, chính là hắn không dễ làm. Hắn công tác là bang tộc thúc chiếu cố linh điện, nếu là tùy tiện không làm, sợ là tộc thúc bên kia không tiện bàn giao, bình thường tộc thúc đối với hắn rất tốt, hắn lúc này sắp rời đi, sợ là không ai tiếp nhận hắn công tác. Chương 175: Phi thạch đất một tụ linh trận. Chương 175: Phi thạch đất mục tụ linh trận. Phong thủy trận là nhất không yêu cầu tài liệu trận pháp. Cao Minh phong thủy trận pháp sư biết nhập ra tùy tục bố trí trận pháp, mà không Cao Minh phong thủy trận pháp sư sẽ chỉ đi tìm những truyền thuyết kia bên trong phong thủy bảo địa. Rất hiển nhiên, Trương Miểu chính là cao minh nhất phong thủy trận pháp sư. Hắn cũng không nhập ra tùy tụ, cũng không tận lực tìm kiếm, mà là trực tiếp chế tạo. Thuật phong thủy, người vị cũng có thể. Phong thủy sư còn có một cái tên gọi, Quy hoạch sư. Cấp cao nhất quy hoạch sư chỉ cần tiện tay vẽ một vòng tròn, liền có thể chế tạo ra trên thế giới cấp cao nhất phong thủy, nhường một khối địa phương người hưởng thụ nửa cái thế giới vinh hoa phú quý đương nhiên. Loại này chế tạo phong thủy phương thức cũng cần đầu nhập tài nguyên. Cũng may những tài nguyên này cũng không đáng tiền, đơn giản chính là chút thổ mộ tài, đắt nhất cũng chính là chút linh thực. Trương Miểu vì cho những cái kia đạo đồng gia tăng độ khó, Còn tận lực chọn lựa một số đặc thù núi đá, tỉ như nói chí ít ba thức vương tạng đá xanh, không, có tạm chất hạt thổ các loại. Tảng đá xanh muốn thanh hốt hoảng, hạt thổ muốn hạt đáng sợ. Đạo đông nhóm tại vùng lân cận đỉnh núi tìm kiếm, mặc dù điều kiện hà khắc, nhưng là cũng không phải là không có. Chờ bọn hắn tìm tới những này vật liệu đá thổ mục về sau, liền nghĩ biện pháp mang về. Phi thạch quan dưới núi nhỏ, Trương Miểu đang chỉ huy đại oa chất đống để đấu. Hắn muốn ở chỗ này chất đống một tòa nửa chôn ở trong đất đá núi, một phương diện hắn phải dùng cái này đá núi trấn trụ nơi này địa khí, một phương diện lại muốn dùng đá núi ngăn trở nơi này, nghèo sát To lớn núi đá có chấn áp cùng cản sát tác dụng, cái gọi là dựa vào núi, ở cạnh sông, núi này chính là có thể dựa vào. Có núi đá cản sát, còn cần nước chảy dẫn tải. Nơi này, tải lại nhưng hiểu thành mới đã là phát tải, cũng là nhân tải. Phi thạch quan phủ cận cũng không có nước chảy, không thể dựa vào dẫn nước chảy đến dẫn mới. Vì vậy Trương Miểu đoán tạo một cây dài 99 chứa ống đồng từ đỉnh núi cắm vào dưới mặt đất, trực tiếp cắm vào nước ngầm mạch bên trong, đem dưới mặt đất nước chảy dẫn vào trên mặt đất. Một chiêu này, lặn xuống nước bên trên dẫn, liền có kích hoạt trận tàng nội tình, khai quật tầng dưới chốt nhân tại ý tứ. Mà tại đỉnh núi cũng là phi thạch quan đại điện về sau, Trương Miểu đảo một cái lũ lụt đường tiếp nhận dẫn lên tới nước ngầm, sau đó lại đảo mấy đầu thủy đạo đem dư thừa thủy dẫn vào chân núi, lần ngươi trở về nước là mạch. Cái này gọi tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Phong thủy trận phương pháp rất chú ý những này, phong cùng thủy đều chú ý lưu động tuần hoàn, tuần hoàn qua lại. Nước động mang không kiếp sau máy, không gió cũng không thể cất cánh. Phong thủy bất động, tức là tử cục. Mà nếu như là gió lửa, qua cầu thủy. Những ngày phong, những ngày thủy cũng sẽ không trở về, tự nhiên cũng vô pháp đem khí lưu lại, cho dù phong thủy là lưu động, nhưng là đây cũng là nước chảy cục cứ năm suốt tháng phí công hồ. chỉ có tuần hoàn, chỉ có có nước chảy, linh phong bổ sung chất lượng tốt tuần hoàn mới là tốt nhất phong thủy cụ. Trừ ra cái này cơ bản nhất phong thủy tuần hoàn lưu động. Trương Miểu cũng nhìn cái này phi thạch quan chính mình, thế phong thủy không phải còn muốn nhân thế liền hình nha, phi thạch quan cổ thụ trọc trời phần đông, điều này đại biểu trong đó ất một tinh khí tràn đầy, lấy một sinh hỏa, lấy hỏa rèn kim, lấy kim dẫn nước, lấy thủy nhuận mục. Ngũ hành tuần hoàn cũng vị chính đạo. Như vậy như thế nào nhóm lựa đâu? Cái kia chính là đổi môn đỉnh. Hỏa cư phương nam, làm cư sinh môn. Cái này hẳn là nhường Phi Thạch Quan Sơn môn mở ra hướng nam bên cạnh. Điểm này Phi Thạch Quan vấn đề không lớn, nó Sơn môn vốn là hướng về phương nam, chỉ cần dùng tốt đầu gỗ thật tốt tu sửa một lần cửa lớn là được. Lúc đầu Sơn môn mục nát, chốt mở đều không thiện, đóng cửa quan không nghiêm, biết dẫn tới không tốt khí, mở cửa mở không tốt, biết hấp dẫn không đến tốt khí. Vì vậy, Trương Miểu khiến cái này đạo đồng trong núi chặt cây tốt nhất đầu gỗ, một lần nữa đem Sơn môn tu sửa. Sơn môn tu sửa tốt, thì hỏa khí tự nhiên tới. Sơn môn cùng đại điện là nhất định phải duy trì ở chính giữa dây, vừa vào Sơn môn, nhất định phải nhìn thấy Nguy Nga đại điện. Mà đại điện sau hồ nước bên trong, liền có chương miểu chôn xuống dẫn nước ống đồng. Cái này kêu là lấy hỏa rèn kim. Đương nhiên, nếu như không có cái này tự động, còn có thể chế tạo một cái làm bằng đồng, kim điện hoặc là tại đại điện đỉnh đầu bắc, kim tuyến. Những kim loại này chế thành đồ vật đặt ở đỉnh núi rất dễ dàng bị sét đánh, mà lôi cũng thuộc về hỏa, xét đánh cũng là lấy hỏa rèn kim. Bây giờ Trương Miệu đã dùng ống đồng Tự nhiên là không cần lại thiết trí kim điện hoặc là kim tuyến. Phong thủy chi trận cũng không cần nhắc, mỗi cái trận pháp sư đều có ý nghĩa của mình, cũng vô định luật. Mà lấy kim dẫn nước, cái này càng thêm hoàn toàn, bởi vì chương miểu chính là dùng ống đồng dẫn vào nước ầm. Nếu như không cần ống đồng, liền cần kiến thiết, nhận lộ bàn, tiếp nhận nước mưa, hạt xương các loại, hoặc là trực tiếp dùng kim điện, tiếp nhận nước mưa cũng được. Lấy thủy nhận một cũng không có cái gì dễ nói, chính là tiếp nhận hạ thủy dùng để đổ vào vùng lân cận có cây là được. Một bộ này quá trình xuống tới, nhường nơi đây ngũ hành có, ngũ hành sôi trào, linh khí tự nhiên tràn đầy. Dưới sự chỉ huy của Trương Miểu, những ngày đạo đồng ngày đêm không ngừng, rốt cục tại một tháng về sau, cái này phong thủy trận liền thành lập xong được. Trận thành ngày đó, tất cả mọi người cảm giác này mới thiên địa phát sinh biến hóa, nhưng là cụ thể là biến hóa gì, bọn hắn lại không nói ra được. Phạm vật từ nơi sâu xa liền có một loại để cho lòng người vui vẻ đồ vật ở chỗ này. Mà Trương Miệu cũng cởi lấy nói cho mọi người, trận này hôm nay đã thành. Bất quá phong thủy trận phương pháp cùng tính toán trận pháp khác nhau lớn nhất là, phong thủy trận phương pháp có hiệu quả chậm chạp, phong thủy trận phương pháp yêu cầu phong thủy đến đặt vào linh khí, vì vậy, từ hôm nay trở đi, nơi này linh khí biết càng ngày càng nồng hậu dày đặc, theo thời gian trôi qua, nơi này nồng độ linh khí biết càng ngày càng cao, loại biến hóa này là vô hạn. Chỉ cần trận pháp không phá, tình huống này liền sẽ vĩnh tồn. Đúng vậy, đây chính là phong thủy trận phương pháp cùng tính toán trận pháp rất khác lớn. Nếu như là tính toán trận pháp, làm trận pháp xây thành lâm khắc, nơi này ngay lập tức sẽ gió nổi mây full, sau đó tứ phương linh khí phản phất bị lỗ đen thu nạp giống như vào tới, thời gian qua một lát nơi này nồng độ linh khí liền muốn tăng lên mấy lần. Đương nhiên, cái này hiệu quả tốt như vậy, liền cần cho trận pháp cung cấp pháp lực, liền muốn tiêu hao linh thạch. Vẫn là lấy Bạch Vân quán làm thí dụ, Bạch Vân quán tụ linh trận chính là tính toán trận pháp, mà bao trùm toàn bộ Bạch Vân quán tụ linh trận mỗi ngày tiêu hao linh liền muốn 5000 khối, nghèo đạo quán bản không đủ sức. Nhưng là phong thủy trận liền không cần linh thạch duy trì, nó sẽ tự động thu nạp linh khí xung quanh duy trì bản thân. Có thể nói trừ ra thấy hiệu quả chậm, cái khác đều rất tốt. Đã tốt như vậy, cái kêu Bạch Vân Quán vì sao không xây dựng phong thủy trận? Bởi vì có thể bắt như vậy phong thủy trận trận pháp sư là vượng mao lân giác, loại này phong thủy trận đều là định chế, có năng lực như thế phong thủy trận pháp sư đoán chừng cũng chướng mắt Bạch Vân Quán loại địa phương nhỏ này. Sở dĩ, hiểu công việc người đều biết, lần này phi thạch quan là nhạt được bảo. Theo thời gian trôi qua, trận pháp uy lực dần dần hiện lộ, phi thạch quan nồng độ linh khí càng ngày càng cao. Tất cả đạo động đều có tiểu tâm tư. Bọn hắn không nghĩ, hoặc mà chú Bọn hắn muốn dừng chân, chỉ cần ở tại phi thạch quan bên trong, như vậy bọn hắn liền có thể thời thời khắc khắc hưởng thụ được cái này linh khí nồng nặc. Chuyện này đối với bọn hắn tu hành là phi thường trọng yếu. Bọn hắn đám người này vốn là linh căn thiên phú không tốt, muốn tu hành nhanh, toàn bộ nhờ ngoại bộ điều kiện. Bây giờ có cao nồng độ linh khí có thể dùng, ai không muốn ở tại quan bên trong đâu? Đương nhiên, Trương Hiểu cũng không có không cho bọn hắn ở bản này, chính là bọn hắn hẳn là có phúc lợi. Thế nhưng là những này đạo đồng ở chỗ này về sau, bọn hắn liền không có cách nào ra ngoài làm việc. Không về bên trong thành là rất ít công tác vị, đại bộ phận công tác đều ở ngoại thành. Bây giờ đại trận kiến thiết hoàn tất, Trương Miểu đã không cần bọn hắn hỗ trợ làm việc, bọn hắn thu nhập một lần giảm mạnh. Đây cũng là một cái để bọn hắn đau đầu vấn đề. Những vấn đề này Trương Miểu là bất kể, tu hành cuối cùng vẫn cần nhờ chính mình, bọn hắn phải nghĩ biện pháp chính mình kiếm tiền. Trước kia đi, phi thạch quan không có tụ linh trận, thiên phú của bọn hắn cũng không cao, tu hành tựa như là phơi cá ướp muối. Mà bây giờ, phi thạch quan có tụ linh trận, cái này tu hành điều kiện một lần liền tốt đứng lên, nhưng này cá ướp muối nhóm, cũng rốt cục có động lực, muốn náo loạn một cái thân. Trước kia không quan tâm đan dược giá cả, trước kia không quan tâm dược thiện chế tác, một lần liền khiên động lòng của bọn hắn. Mà đây hết thảy đều là phải bỏ tiền. Không có tiền là tu hành lớn nhất thống khổ. Phi Thạch Quan đạo đồng nhóm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu trở nên càng ngày càng châm phấn, cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng lo nghĩ. Yêu hắn, liền để hắn có cái mục tiêu. Hận hắn, cũng làm cho hắn có cái mục tiêu. Trương Hiểu thì là thờ ớn lạnh nhạt tất cả, hắn đã muốn chấn hương Phi Thạch Quan, tự nhiên là muốn để những này đạo đồng nhóm động động. Chỉ cần bọn hắn chăm chỉ, hắn có là biện pháp khiến cái này người tu vi từ từ chướng, không sợ không di chuyển được, liền sợ bọn hắn không muốn di chuyển. Đại trận Bắc Tốt sau ngày thứ hai, Nghiêm Sơn cao liền với Trương Miểu nói: Trương Vinh, "Trưởng môn sư Vinh cho mời." "Trưởng môn sư Vinh, Là ngươi phi Lai tông trưởng muốn sao? Hắn thấy ta làm gì?" Trương Miểu hỏi. Nghiêm Sơn cao chăm chú với Trương Miểu nói: "Ngươi nói ngươi muốn bái nhập phi Lai tông, chuyện này ta đã cùng trưởng môn sư huynh báo cáo qua. Trưởng môn sư huynh nói với ta, ngươi như vậy lại tài, đều đã giúp chúng ta mắc nối được đại trận, chúng ta còn thế nào có thể thật yêu cầu ngươi đem phi thạch quan cho bản công việc, sau đó lại cho phép ngươi nhập môn đâu. Cái này cũng không hợp lý, lại không chính xác. Sở dĩ, nếu như ngươi thật muốn gia nhập phi Lai tông, Chúng ta bây giờ liền hoan nên ngươi." Nghiêm Sơn cao hết sức chăm chú với Trương Miểu nói. Mà Trương Miệu không chút suy nghĩ, nói thẳng, "Ta đương nhiên là hy vọng gia nhập Phi Lai tông, điểm ấy ta không lừa ngươi. Đã như vậy, như vậy Trương huynh liền đi với ta tông môn trụ sở đi. Phi Lai tông là một cái lịch sử phi thường lâu đời tông môn, tại không về xây thành lập trước kia, Phi Lai tông ngay tại Phi Lai phòng bên trên thành lập. Xây thành niên đại đã không thể thi, bởi vì cái này tông môn cũng phát sinh qua mấy lần nứt gãy. Cũng may bọn hắn vận khí không tệ, luôn có thể nối liền tới. Mặc dù là nối tới, truyền vẫn còn, thế nhưng là lịch sử đã mơ hồ." Bây giờ Phi Lai Tông đã là không có danh tiếng gì môn phái nhỏ, chỉ có thể có đầu rút cổ tại không về thành loại này thành nhỏ phụ cận, còn gần như tông môn tiêu tán đang đổi đi Phi Lai Phong trên đường, Nghiêm Sơn cao lần nữa không hiểu hỏi, "Trương Miểu, ngươi gia nhập chúng ta đến cùng có tính toán gì không?" Nói thật cho ngươi biết, chúng ta liên đột phá kim đan vật liệu đều không bỏ ra nổi đến, trưởng môn bởi vậy kẹt tại chốc cơ hậu kỳ không được tổ tiến, bây giờ cũng đem đạt tới lại nạn. Đúng vậy, Phi Lai Tông đã liên đột phá kim đan vật liệu đều không lấy ra được, đã nghèo đến trình độ này. Sở dĩ Nghiêm Sơn cao nhất thẳng không hiểu Trương vì sao muốn gia nhập bọn hắn Phi Lai Tông, lấy điều kiện có lượng lớn tông môn muốn đoạt lấy hắn. Trương Miểu nghe thấy hắn, hơi chút suy tư một chút, liền nói, điểm ấy ta không sợ, ta đã có biện pháp đột phá kim đan. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đã nhìn thấy Nghiêm Sơn cao không đi, hắn ngây ngốc đứng tại chỗ, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Trương Miểu. Qua một hồi lâu, hắn mới run rẩy nói, "Ngươi, ngươi đã có biện pháp đột phá kim đan? Cái kia, ngươi vì sao còn muốn gia nhập chúng ta?" Hắn đại chịu trần kinh, hơn nữa càng thêm không thể hiểu. Tỷ nghĩ lại, dựa theo Trương Miểu trận pháp tạo nghệ, hắn là có bản lĩnh góp nhặt đủ đầy đủ linh thạch mua sắm đột phá vật liệu. Đột phá kim đan đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Thế nhưng là hắn đều có thể đột phá kim đan, vậy hắn còn tới Phi Lai tông làm gì? Trương Miểu thở dài, nói tiếp, Phi Lai tông lịch sử lâu đời, cũng từng phi thường nổi danh, trong tông môn có tấn thăng nguyên anh đường tát, sở dĩ ta mới tới. Trương Miểu ăn ngay nói thật, dù sao vật này cũng hận tàng không ở, tương lai hắn vẫn là phải biết đến. Dứt khoát hiện tại liền nói, còn có thể bỏ đi hắn nghi hoặc. Mà Nghiêm Sơn cao nghe thấy lời này, đầu của hắn càng choáng. Đối với hắn mà nói, kim đan đều là hy vọng xa vời. Nguyên anh càng là xa không thể chạm mà trước mắt Trương Miệu cũng đã bắt đầu triển vọng Nguyên Anh, vì mình Nguyên Anh trải bằng con đường. Là một cái kẻ lang thang còn tại hy vọng xa vời một ngày ba bữa ấm no thời điểm, một người khác lại bắt đầu cùng hắn thảo luận tranh cử tổng thống. Đây đối với cái kia kẻ lang thang mà nói, là bực nào ma huyễn. Mặc dù cái này kẻ lang thang tổ tiên cũng quá quá, cũng đi ra một nhiệm kỳ tổng thống đây cũng không phải là nghiêm sơn cao năng suy tính vấn đề. Nếu như Trương Miệu Miểu mưu đồ cái khác, hắn khả năng còn có một chút lo lắng, nhưng là hắnưu đồ chính là phi lai tông Nguyên Anh con đường, tại thời khắc này, nghiêm sơn cao nhất hạ liền lòng xuống tới. Nghiêm sơn cao thâm sâu liếc nhìn Trương Miểu một cái. Sau đó đối với hắn thật sâu hành lễ, nói: Trương Vinh đại tài, có chí lớn, kẻ hèn này không thể bằng." Nào chỉ là không thể bằng, đó là nghĩ một hồi đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trương Miểu cười lấy khoát khoát tay, sau đó hai người mới tiếp tục đi tới. Thời gian nghi hoặc, nghiêm sơn cao lời nói cũng nhiều đứng lên. Hắn nói: "Trước kia, chúng ta Phi Lai tông là có năng lực bồi dưỡng đột phá kim đan cảnh thiên tài địa bảo. Bất quá về sau tông môn ngũ hành linh trì hư hao, tăng thêm một số nguyên nhân khác, chúng ta liền đã mất đi bồi dưỡng thiên tài địa bảo năng lực. Không có bồi dưỡng thiên tài địa bảo năng lực, cũng chỉ có thể đi bên ngoài mua sắm." Thế nhưng là chúng ta ngay cả kiếm tiền bản lĩnh cũng không có. Ai? Trưởng môn sư huynh lo lắng hết lòng, vất vả chừng trăm năm, chính là muốn chấn hương Phi Lai tông. Thế nhưng là hắn cuối cùng cũng là không có chút nào thu hoạch, thọ nguyên đều muốn hao hết. Nếu là không có rồi trưởng môn sư huynh, chúng ta Phi Lai tông truyền thừa đều không có người giải đáp. Bây giờ Trương huynh có thể gia nhập, cũng là một chuyện tốt, tối thiểu chúng ta truyền thừa là sẽ không gây mất. Tu sĩ kim đan thọ 800, chúng ta tối thiểu còn có 800 năm có thể phần đấu. Hắn có chút lạc quan mà nói. Trương lại là khẽ lắc đầu, sự tình nơi nào sẽ có đơn giản như vậy. Bất quá hắn cũng không có đả kích nghiêm Sơn cao tính tích cực người nhà đều là phải có điểm mục tiêu cùng thử nghiệm không phải vậy cùng một đầu cá gấp mối khác nhau ở chỗ nào hai người đang khi nói chuyện đã đếnphi Life phong phía dưới mà nhìn thấy Phi Life phong trong ngày mắt trươngệ liền hiểu rồi cái này vì cái gì gọi Phi Lifeong bởi vì đây là một tòa nằm ngang gác ở trên ngọn núi sơn phong cái này Sơn phong liền như là một khối to lớn phi thạch sau đó liền nằm ngang gác ở một tòa đỉnh núi dựa vào phía dưới Sơn phong chốngơ lấy nó cái này xem xét chẳng phải chính là một tòa bay tới Sơn phong đầu ở chỗ đó mà chương 176 Phi Latông trên 176 Phi Lai Tông. Dọc theo gặp gềnh thông đạo bỏ lên trên Phi Lai Phong. Tại Phi Lai Phong bên trên có một mảnh xưa cũ kiến trúc. Những kiến trúc này phần lớn là dùng thạch đầu xây thành, bây giờ trên tảng đá đã mọc đầy rêu xanh, khe đá bên trong cũng toát ra quật cường cây giống. Mảng lớn kiến trúc bây giờ đã hoàn toàn để đó không dùng dụng, hộ sơn đại trận đương nhiên sẽ không mở ra, ngẫu nhiên có chim thú tại kiến trúc vật bên trong xuyên thẳng qua, có một loại môn vật cạnh phát sinh, cơ bừng bừng cảm giác đáng tiếc, cái này tại một cái tông môn bên trong chỉ có thể nổi bật ra tông môn suy bại. Trầm trọng bằng đá cửa lớn thật chặt đóng lại. Miêm Sơn cao mang theo Trương miệu vòng qua cửa đá, từ bên cạnh một cái chật trội cửa nhỏ đi vào. Cái này cửa đá cao có 10 trượng, dày có 1 trượng, trọng lượng đã vượt qua trăm vạn cân. Từ cửa nhỏ xuyên qua, đi tại cũ nát đường lát đá bên trên, đi chưa được mấy bước, đã đến một chỗ cung điện. Đây vốn là tông môn đón khách điện, là lui tới tu sĩ trạm thứ nhất, nhưng là bây giờ, cái này đã thành Phi Lai Phong chủ điện. Bởi vì Phi Lai Phong bây giờ căn bản không có người ngoài lui tới, hơn nữa tông môn đệ tử thưa thớt, phạm vi hoạt động cũng không cần lớn như vậy. Cũng không có người thông báo, Miêm Sơn cao mang theo Trương Miểu đi vào, sau đó nói khẽ với Trương Miểu nói: Trương Minh còn xin chờ một lát một lát, chúng ta còn cần chuẩn bị một chút. Nói xong, hắn liền vội vàng đi vào đại điện bên cạnh căn phòng bên trong. Qua một lần, căn phòng bên trong đi ra một cái lao đầu, hắn tuổi tác đã không nhỏ, tóc hoa dâm mà thưa thớt dáng người còn xuống mà nhỏ gầy. Nhưng là tinh thần hắn đầu cũng không tệ lắm, nhìn thấy Trương Miệu trong nhe mắt, cũng đối với Trương Miệu khẽ gật đầu. Vị này, hiển nhiên chính là Phi Lai tông đương nhiệm trưởng môn, Hứa Bất Đồng. Hứa Bất Đồng đi tới mấy bước, cùng Trương Miệu nói ra, gặp qua Đạo Trương Miểu tranh thủ thời gian hoàn lễ, nói, gặp qua Đạo Hữu. Hai người chào hỏi. Mà Nghiêm Sơn Cao thì là lại mang ra một nam một nữ hai cái tu sĩ, hai cái này tu sĩ nam nhìn lên tới 2 30 tuổi, nữ nhìn lên tới chỉ có 17 18 tuổi. Hai người đều hiếu kỳ nhìn thoáng qua Trương Miểu, sau đó liền bị Nghiêm Sơn Cao mang đến quét dọn vệ sinh đúng vậy, bọn hắn còn cần quét dọn vệ sinh. Cái gặp bọn họ cầm lấy cái chổi thùng nước vội vàng tiến vào đại điện, sau đó chính là một trận áo ào quét dọn âm thanh. Chứng thấy một màn này, Trương Miểu cũng hơi ngây người. Mà Hứa bất đồng thì là có chút thở giải nói, bình thường trong tông ít người, cũng không tại đại điện hoạt động, trong điện góc nhạc không ít bụi. Hôm nay đạo hữu muốn bái nhập chúng ta môn, Cái này bái sư chi lễ không thể khinh suất, sở dĩ chỉ có thể quét dọn đại điện, lễ tính tổ tiên. Đạo hưu nếu là không gấp bỏ, có thể đi phòng nhỏ nghỉ ngơi một chút." Hứa Bất Đồng mới nói. Trương Miểu liền vội vàng nói, "Không cần phiền phức, ở chỗ này chờ một lần cũng được." Nghe thấy hắn, Hứa Bất Đồng cũng gật gật đầu, sau đó hai người liền chậm mặt xuống tới. Qua một trận, Nghiêm Sơn Cao tại vội vàng tới nói, "Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, có thể tiến vào." Hứa Bất Đồng gật gật đầu, sau đó với Trương Miểu nói, "Đạo Hữu mời." Trương Miểu đuổi theo, hai người tiến vào đại điện bên trong. Lúc này lại điện không nói quét dọn một trong, cũng coi là hơi có thể gặp người. Trong điện vắng vẻ, chỉ có phía trước có một tấm tổ sư ra bài vị. Tại bài vị trước đó là một tấm bàn thờ, bàn thờ phía trên một chút đốt ba chi mùi hương ngát, có mấy bàn hoa quả khô. Hứa Bất Đồng mang theo Trương Miểu đi vào bàn thờ trước, sau đó nhìn tổ sư ra bài vị nói, đây là chúng ta Phi Lai tông tổ sư ra, tên đã không thể thi. Người có thể xưng hô Phi Thạch chân nhân. Trương Miểu nhìn thoáng qua bài vị bên trên chân dung, trên bức họa là một cái thấy không rõ mặt mũi người trẻ tuổi, bên cạnh hắn còn năm sấp một đầu tóc đỏ lá hổ. Sau đó Hứa Bất Đồng ngay tại bên cạnh nói, bây giờ Phi Lai tông thế yếu, tất cả cũng liền giảm lực. Ngươi là trúc cơ tu sĩ? Ta cũng không tư cách thu ngươi làm đồ, không bằng liền thay sư thu đồ, nhường ngươi biến thành sư đệ của ta như thế nào? Bây giờ Phi Lai tông thế yếu, mà Trương Miệu lại là có năng lực người có tu vi, hắn có thể gia nhập Phi Lai tông, đã để hứa bất đồng vạn phần cao hứng, tự nhiên không dám hy vọng xa vời nhường Trương Miệu khi hắn đệ tử, vì vậy thay sư thu đổ là tốt nhất. Trương Miệu tự nhiên là không có ý kiến gì. Sau đó, tại hứa bất đồng một phen khuyên vào dưới, Trương Miệu cho tổ sư ra giống lên mấy trụ mùi tâm ngát, coi như hoàn thành nghi thức nhập môn. Phi thật sự là nghèo quá, quá nhỏ. Trương Miểu sau khi nhập môn ngay cả cái thân phận lệnh bài đều không có, để đó tông môn liền mấy người này, mọi người biết nhau một phen, coi như dòng, còn muốn thân phận gì lệnh bài. Hiện tại Phi Lai tông tổng cộng có 5 người, trưởng môn hứa bất đồng, trưởng môn sư đệ Trương Miểu, trưởng môn sư đệ Nghiêm Sơn Cao, trưởng môn đệ tử Tuần Tuần, trưởng môn nữ đệ tử Lô Liên. Trong đó Tuần Tuần và Ngô Liên chính là hai người trẻ tuổi kia. Trương Miểu nhập môn thành sư thúc của bọn hắn, sau đó Trương Miểu liền móc ra hai mặt huy hiệu lá đưa cho bọn họ, nói, đây là sư thúc mặt. Vừa thấy mặt liền cho lễ vật, cái này khiến hai người trẻ tuổi có chút chân tay luống cuống. Bọn hắn cũng không thiệt thu, chỉ có thể nhìn hướng mình sư phó hứa bất đồng. Hứa bất đồng thì là khẽ gật đầu nói: "Thu cát đi, sư thúc không phải người ngoài." Nghe thấy sư phó cho phép, hai cái này người trẻ tuổi mới một mặt vui mừng nhận lấy pháp bảo. Đồng thời miệng bên trong còn không ngừng nói: tạ ơn sư thúc." Trong lòng bọn họ nghĩ đến, vị này mới sư thúc chắc chắn xa hoa, xuất thủ chính là pháp bảo. Điều này cũng làm cho bọn hắn với vị này mới sư thúc hào cảm tăng nhiều đổi đi hai cái hầu bối, Nghiêm Sơn Cao cũng mượn cớ rời đi. Đại điện bên trong chỉ còn lại có Trương Miệu cùng Hứa bất động. Cái này thời điểm này, Hứa bất động liền với Trương Miểu nói: "Sư đệ, ngươi đã nhập môn. Trong môn tất cả truyền thừa từ nhưng với ngươi cải mở. Tôn phương Pháp trong điện có chúng ta tông môn tất cả công pháp nguyên bản, ngươi có thể tùy thời tìm đọc. Nói đến đây, hắn hơi chút dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, bất quá những kinh văn ở kia điện tịch đều là dùng chúng ta Phi Lai tông đặc hữu phù văn, phi tịch văn, viết, vì vậy ngươi muốn quan sát những cái kia nguyên bản trước đó, ta còn muốn dạy ngươi phi tịch văn. Cái này thời điểm này, hứa bất đồng trên khuôn mặt dàn mua cũng lộ ra một tia vẻ tự hào, hắn nhàn nói, phù văn chính là thiên địa chi văn, đại biểu cho thiên địa ẩn chứa quy tắc. Bởi vì như thế, phù văn chính là trời sinh liền có chúng ta chẳng qua là quan sát được phù văn, đồng thời tìm hiểu ra đến mà thôi. Thế nhưng là chúng ta Phi Lai tông phi thạch văn khác biệt, đây là một loại giữa thiên địa vốn không nên có phù văn, đây là chúng ta tổ sư ra tự mình chế tạo phù văn. Tổ sư ra đoạt thiên địa chi tạng hóa, vậy mà có thể chế tạo ra phù văn đến, như thế vĩ lực, không phải chúng ta nhưng tưởng tượng. Chỉ là chúng ta hậu nhân một đời không bằng một đời, tăng thêm Phi Lai tông vận mệnh nhiều thăng trầm, lại đoạn tuyệt mấy lần, đã không còn năm đó chi vinh quang." Hứa Bất Đồng tồn tức nói, trên nét mặt có một ít nhớ lại. Loại người này Trương Miểu cũng đã gặp. Hắn còn nhỏ thời điểm đã từng thấy qua một cái nhặt ve chai bác gái. Cái này bác gái cùng một cái khác nhặt ve chai người bởi vì một khối chỉ ra tóc sinh xung đột, sau đó cái này bác gái liền chửi ầm lên, ngươi cái tiểu tạp chủng, cũng dám giành với ta đồ vật, trước kia chúng ta thế nhưng là có thông thiên văn nhân hộ nhân, đánh chết người dạng này người xa cơ thất thế đều không có người quản. Hứa Bất Đồng cùng đại mụ kia rất giống, bọn hắn đều không có hưởng thụ qua tổ tông tam anh. hơn nữa đều trôi qua rất không thuận. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn liền đặc biệt nhớ lại bạn cũ Vinh Quang. Bất quá trước mắt cái này tiểu lão đầu vẫn là có một phần trách nhiệm lòng thân. Hắn trương miểu nói, từ hôm nay trở đi, Ta liền dạy ngươi phi tịch văn. Chờ ngươi học xong phi tịch văn, liền có thể đi quan sát nguyên bản thể ngộ công pháp của chúng ta. Nói xong những này, Hứa Bất Đồng liền chính thức bắt đầu dạy bảo Trương Miệu phi tịch văn, ở sau đó thời điểm, Trương Miệu thường xuyên lui tới phi lai phòng, một mặt là nghe giảng bài học tập phi tịch văn, một mặt khác là lĩnh hội tổn phương pháp trong điện công pháp. Phi lai phong tổn phương pháp trong điện công pháp nguyên bản đều khắc vào từng khối trên tảng đá lớn, mà những này tảng đá lớn cùng toàn bộ phi lai phong kết nối, cũng không có thể hư hao, cũng không thể di động. Vì vậy vô luận như thế nào, phi công pháp nguyên bản cũng sẽ không đánh mất. Việc tối suy nhất chính là những công pháp này đều là lấy phi thạch văn ghi chép, không biết phi thạch văn, căn bản đọc không hiểu những này điển tịch. Nếu như là tại một cái bình thường phát triển tông môn, giờ khác này ở tổn Phương Pháp trong điện hẳn là còn có các loại tiền bối bản chép tay, các loại tâm đắc ghi chép, các loại công pháp phân tích. Tham chiếu những vật này, kết hợp công pháp nguyên bản, lúc này mới có thể nhanh chóng vào tay công pháp và pháp thuật. Nhưng là, nhưng là Phi Lai like tông bởi vì nhiều lần tai họa, hắn truyền thừa là bán hết hàng, rất nhiều cao nhân tiền bối bản chép tay cùng tâm đắc đều không có. Cũng tạo thành hiện tại công pháp linh hội vô cùng phức. Phi thạch văn cũng không đơn giản mà hứa bất đồng chuyển thụ thật ra thì cũng nhiều có lôi để loạn. không có những vật khác so sánh, toàn bộ nhờ hứa bất đồng chuyển thụ, cái này phi thạch văn truyền thừa sợ là có vấn đề. Trương Miểu có phụ văn tinh thông cái này bị động, coi như chưa bao giờ học qua phi thạch văn loại này phụ văn, hắn cũng có thể cảm nhận được hứa bất đồng truyền thụ cho phi thạch văn là có vấn đề. Có vấn đề phụ văn chuyển thừa, tăng thêm thâm thúy khó hiểu điện tịch nguyên bản, cái này cơ bản công pháp lĩnh hội liền xuất hiện vấn đề. Như vậy cái này lĩnh hội ra tới công pháp đến cùng có phải hay không thật công pháp. Lỗ Hồng mất, vốn là truyền thừa kỵ. Bây giờ cái này phi Lai Tông đều chiếm hết, khó trách nó rốt vinh quang không xuất hiện. Muốn giải quyết vấn đề này, còn cần Trương Miệu tự nghĩ biện pháp. Không phải sao? Trương Miểu liền dạo bước tại phi lai phong bên trên, quan sát đến cái này phi lai phong tất cả. Cái này phi lai phong rất kỳ lạ, tại Trương Miệu quan sát dưới, hắn phát hiện cái này phi lai phong là nguyên một khối thạch đầu. Đây thật ra là có bội bình thường quy luật, có rất ít sơn phong là nguyên một khối thạch đầu tạo thành. Trên mặt đất chất, khí hậu gió nhẹ thổ ăn mòn dưới, đất đá là biết phân liệt rời ra. Nguyên một khối to lớn như vậy thạch đầu hình thành rất phong, là phi thường phi thường thấy. Khối này to lớn thạch đầu mặc dù trải rộng rêu xanh, thảm thực vật cùng bùn đất, nhưng là đây đều là mặt ngoài bám vào vật. Hắn bản thân một điểm hư hao đều không có. Bởi vậy, Trương Miệu to gan suy tính, cái này Phi Lai phong chính là một khối người vì tạo vật, không phải nhân tạo đồ vật sẽ rất khó giải thích. Mà Phi Lai tông lịch sử lâu đời, nếu như tổ sư ra rất cường đại, có thể tạo ra như thế một khối đại thạch đầu cũng không kỳ quái. Tại Phi Lai phong bên trên, Trương Miệu cũng phát hiện rất nhiều trận pháp cấm chế dấu vết. Quanh năm suốt tháng phong hóa ăn mòn, nơi này rất nhiều trận pháp đều đã mất đi hiệu lực, nơi này cấm chế rất nhiều đều đã mất linh. Nhưng là lấy Trương Miệu, chuyên nghiệm, ánh mắt, hắn vẫn là nhìn ra không ít trận pháp dấu vết. Trong đó Toàn bộ Phi Lai phong trọng yếu nhất trận pháp là một bộ lấy ngũ hành linh chỉ làm cơ sở siêu cấp đại trận. Phi Lai tông ngũ hành linh chỉ đã hãm phế, nhưng là di chỉ cũng còn tồn tại. Ngũ hành linh chỉ cũng không phải là cái gì mới mẹ đồ chơi, vật này rất nhiều tông môn đều có. Thì như Thương Lan tông liền xây dựng có ngũ hành linh chỉ. Ngũ hành linh chỉ là góp nhặt ngũ hành linh lực trang bị, tông môn đại trận có thể đem ngũ hành linh chỉ xem như tin đến dùng, lấy giảm bớt với pháp lực đu cầu. Mà ngũ hành linh chỉ cũng có thể dùng để bổ dưỡng ngũ hành thiên tài địa bảo, thuận tiện giúp cơ tu sĩ tấn thăng Kim đan. Vì vậy, Phi có được ngũ hành linh chỉ cũng không kỳ quái, thậm chí hai 300 năm trước, nơi này Ngũ Hành Linh Chỉ còn tại vận chuyển. Về sau bởi vì biến cấu Ngũ Hành Linh trì hư hao, Phi Lai tông liền rốt cuộc không thể tự kiểm chế bồi dưỡng thiên tài địa bảo, sau đó liền đánh mất tiếp tục không ngừng bồi dưỡng kim đan cảnh tu sĩ năng lực. Muốn chữa trị Ngũ Hành Linh Chỉ, cái này hơi có chút phiền phức, nhưng không là không được. Trương Miểu với luyện khí cũng có chút tâm đắc, chỉ cần thật tốt nghiên cứu một phen, hắn cảm thấy mình có thể chữa trị Ngũ Hành Linh Chỉ. Nhưng là, tại Trương Miểu quan sát dưới, cái này Ngũ Hành Linh Chỉ cũng chỉ là Phi Lai phong bên trên đại trận một cái tạo thành bộ phận, đại trận này còn có càng cường đại hơn công năng. Chỉ là hắn hiện tại là nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, căn bản không được mắt thấy to lớn trận toàn bộ, cũng phỏng đoán không ra đại trận là dùng tới làm gì. Ngày này ban đêm, Trương Miểu theo thường lệ tới nghe hứa bất đồng giảng bài. Mặc dù hứa bất đồng kể có lôi đệ loạn, nhưng là vẫn muốn nghe, bởi vì không nghe liền hoàn toàn không biết. Khóa kể một nửa, đột nhiên bên ngoài nổi lên đại phong, tất lực bồi tiếp tiếng sấm đại tác, không bao lâu, mưa to đánh tới, hào hào đánh vào trên mặt đất. Cái này thời điểm này, hứa bất đồng cũng đình chỉ giảng bài, hắn nhiên với nói, sư đệ đến, có lẽ đợi chút nữa ngươi có thể nhìn thấy một số không giống đồ vật. Nói xong, hắn liền mang theo Trương Miểu tiến vào màn mưa bên trong, hướng về một khối đất trống đi đến. Khối này đất chống tại đại điện hậu phương, thật ra thì nơi này mới thật sự là phi lai tông trước đại điện mới thao trường. Nơi đây cực kỳ rộng rãi, xa xa chính quy đại điện tại trong mưa lờ mờ có thể thấy được. Hai người chống đỡ hộ thể linh quang đem nước mưa ngăn cách, đứng tại đại tán này trên trận. Trương Miệu không biết Hứa Bất Đồng dẫn hắn tới đây không biết có chuyện gì. Mà liền tại lúc này, Hứa Bất Đồng đống nhiên nói, "Đến rồi." Tiếng nói của hắn vừa dứt, nhiên một đạo điện tới. Đạo này tiệm điện thanh thế không nhỏ, mang theo một đầu thật dài điện mang. Điện mang chiếu sáng nửa bầu trời, sau đó chỉ nghe thây ù ủ, ủ tiếng sấm. Những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, tại đạo này hiểm điện dưới, đại tá trên trận dũng nhiên loáng thoáng xuất hiện một số hình quang, Trương Miểu dũng nhiên trông thấy có một người xếp bằng ở một khối phi trên đá, ngay tại cho một đám người giảng bài. Mà bên cạnh người này, chính chiếm cứ một đầu chợt mắt tóc đỏ lão hổ. Đây là, thấy cảnh này, Trương Miểu ánh mắt không khỏi rụt rụt. Mà Hứa bất đồng thì là mỉm cười, nói, đây là tông môn ký ức, đây là tổ sư gia tại trò sơ lại các đệ tử giảng đạo. Mỗi khi tố đan sen thời điểm, bọn hắn cảnh tượng sẽ xuất hiện cung cấp chúng ta chứ ngưỡng. Đáng tiếc, thời gian như thoi đưa, chúng ta rốt cuộc nghe không được tổ sư ra kể chính là cái gì. Trong giọng nói của hắn có chút tiếc nuối, cũng có một chút tự hào. Đây chính là vài và năm, thậm chí là mấy chục vạn năm trước tổ sư giảng đạo áp bọn hắn phi lai tông lâu đời lịch sử, đây chính là chứng minh. Mà Trương Hiểu nhìn thấy cái này, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đây là điện tử hiệu ứng a. Đừng quên, hắn nhưng là xuyên qua nhân sĩ, là 9 năm giáo dục bắt buộc, 3 năm cao trùng, 15 y 18 ý giáo dục 12 năm chuẩn bị chiến đấu thi đại học cấp cao nhân tài. Khi nhìn đến một màn này trong ngay mắt, hắn liền hiểu rồi đây là chuyện gì. Hơn nữa trong đầu của hắn cũng có một cái to gan ý nghĩ.